chương sáu trăm linh tám đạo văn dung nhập huyền ngọc sở thiên cũng không biết tại đạo văn đánh vào huyền ngọc phía trên s á t na dẫn động toàn bộ thế giới với lại loại biến hóa này tại đạo văn cùng huyền ngọc không có bình ổn hạ đến thời điểm một mực kéo dài giờ phút này sở thiên bình ổn rơi trên mặt đất thi triển vô tướng thiên chấn đạo pháp về sau đạo văn oanh kích huyền ngọc lực lượng kinh khủng đã là sẽ không lại làm bị thương hắn sở thiên n h u mày nhìn xem tối tăm mở mịt không gian ở tại bên trong to lớn đạo văn một mực đánh vào huyền ngọc bên trên bộc phát lực lượng kinh khủng nhưng giữa hai bên thủy trung không liên lạc được cùng một chỗ muốn như thế nào mới có thể để bọn chúng sinh ra cộng minh liên hệ đến cùng một chỗ sở thiên tao mày cẩn thận suy tư đông nhiên sở thiên cảm thấy trước ngực mình truyền đến phản ứng dị thường sở thiên túi đầu nhìn lại lập tức liên lạc tại đạo văn văn kích huyền ngọc sinh ra đạo vận ba động phía dưới nguyên bản bình tĩnh thiên tâm ngọc giờ phút này c h ậ m chậm tản ra hào quang thiên tâm ngọc lần nữa sinh ra phản ứng thiên tâm ngọc lần thứ nhất sinh ra phản ứng lúc là tại gặp được huyền ngọc thời điểm hiện tại là lần thứ hai sinh ra phản ứng theo đạo văn oanh kích h u y ề n ngọc sinh ra đạo vận ba động càng ngày càng kịch liệt thiên tâm ngọc cũng phảng phất như hấp thu loại này đạo vận càng ngày càng nhiều lan tràn ra qua mang càng lúc càng nồng nặc ông thụ địa thiên tâm ngọc chấn động mạnh một cái buộc phát ra thần dị gọn sóng sau đó như là lơ lửng m à lên đem thắt ở sở thiên trên cổ dây thừng nhảy t h ẳ n g t ắ p thiên tâm ngọc muốn bắn về phía hát đạo văn cùng h u y ề n ngọc sở thiên lập tức đoán được khả năng này theo mà gỡ xuống dây thừng ông không gian lần nữa chấn động bên trong thiên tâm ngọc tản ra hảo qua ngọc ánh như lưu tinh bắn về phía tối t ă n mở mịt không gian những nơi đi qua liên cường đại tối tâm mở đều là bị sắp xếp ra thiên tâm ngọc trực tiếp đụng vào đạo vận cùng huyền ngọc phía trên và anh cái này vừa va chạm như là hủy thiên diệt địa làm cho toàn bộ không gian đều trong nháy m ắ t bạo nổ tung ra sinh ra kinh khủng đến cực điểm lực lượng c ù n g bạo tàn phá bừa bãi và anh dù là sở thiên hiện tại có đạo pháp thủ hộ đều bị chấn động đến ném bay ra ngoài dạng này lực lượng cho dù là độ kiếp kỳ người tu đạo đều ngăn cản không nổi ném đi bên trong sở thiên lần thứ nhất sinh ra kinh hãi cảm giác thiên tâm ngọc cái này va chạm chi lực đã có thể cùng thiên kiếp cùng so sánh thậm chí còn hơn đông cũng là trong cùng một lúc bên trong toàn bộ thế giới đều là vang lên đạo này kinh khủng thanh âm lần này thanh âm so trước đó một lần chấn động âm thanh còn còn đáng sợ hơn kinh khủng còn như tinh cầu c h i tâm đang thong thả khôi phục đồng dạng loại kia khiếp người cảm giác khó nói lên lời mà cả cái hành tinh phát sinh biến hóa cũng là càng thêm đáng sợ các đại bản thối lắc lư đồng thời đều lớn nhỏ không đều phát sinh đất nước các đại hải vực càng là nhấc lên thao thiên cự lãng thậm chí khí hậu đều là ẩn ẩn phát sinh biến hóa càng dọa người là có nhiều chỗ không gian đều tại ẩn ẩn cải biến đây là muốn thế giới tận thế đến sao loại biến hóa này mặc dù chậm chạm tiến hành nhưng là cả cái hành tinh bên trên mấy tỷ người đều cảm giác được rõ ràng loại này khiếp người vô cùng lại khiến người sợ hai biến hóa tại tuyệt địa bên trong mặc dù không có quá khứ bao lâu nhưng là ngoại giới đã qua ba cái tháng lâu đông kinh khủng thanh âm một mực kéo dài với lại mỗi một cái chấn động âm thanh đều so trước một lần chấn động còn còn đáng sợ hơn mang đến kết quả chính là tinh cầu biến hóa càng thêm đáng sợ đối với đây hết thảy t h â n ở trong tuyệt địa sở thiên cũng không biết giờ phút này sở thiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tối t ă n mở mịt không gian bên trong thiên tâm ngọc thiên tâm ngọc cái kia va chạm trí lực đúng là dung chuyển rằng có không song đạo văn cùng huyền ngọc ông giờ phút này thiên tâm ngọc bạo phát ra h à o quan ngọc ánh một c ỗ lệnh sở thiên đều là khó có thể lý giải được huyền bí lực lượng từ thiên tâm ngọc bên trong tràn ngập ra trực tiếp tràn vào rằng có không song đạo văn cùng huyền ngọc chi bên trong ẩm ẩm thiên địa vì đó thất sắc chấn động phản p h ấ t thiên địa đều tại đây khắc tức giận rồi phát ra vô cùng kinh khủng chấn động âm thanh liên tuyệt địa bên trong đều là như thế có thể nghĩ ngoại giới càng thêm phát sinh đáng sợ biến hóa nhưng sở thiên trên hai gò má lại là nổi lên một vòng vui mừng hắn nhìn thấy thiên tâm ngọc bạo phát tóc cố này huyền bí lực lượng tựa như là một loại huyền bí dung hợp tề tràn vào đạo văn cùng huyền ngọc về sau nguyên bản rằng có không s o n g đạo văn cùng huyền ngọc đúng là bắt đầu chậm chạp dung hợp lại cùng nhau đạo văn chậm chạp tan vào huyền ngọc hoa văn chi bên trong huyền ngọc bên trên những hoa văn kia liền là đạo văn nhìn xem đạo văn tan vào huyền ngọc phía trên những hoa văn kia bên trong sở thiên rốt cục minh bạch hết thảy huyền ngọc bên trên những cái kia để hắn đều xem không hiểu hoa văn chính là đạo văn huyền ngọc sở dĩ hội mất đi tác dụng là bởi vì đạo văn thoát ly huyền ngọc giờ phút này một lần nữa tan hợp lại cùng nhau huyền ngọc làm mở ra huy bây giờ một lần nữa dung hợp đạo văn khôi phục tác dụng tương lai tìm tới huyền ngọc cái khắc t à n khối mở ra huyền môn liền có hy vọng rồi nghĩ đến chỗ này sở thiên trên hai gò má nổi lên vui mừng trải qua thời gian dài nản lòng p h o ả i trí tại lúc này cũng là nổi lên hiếm thấy hy vọng không biết đi qua bao lâu ông cuối cùng từng đạo văn triệt để tan vào huyền ngọc c h i bên trong cả vùng không gian bên trong đều tại đây khắc buộc phát ra một loại càng thêm đáng sợ nhưng lại dẫn mấy người đạo vận chấn động、Ấm、ẩm ẩm ngoại giới thiên địa c ộ minh nhật nguyệt vô quang p h ả n phất tận thế tiến đến tinh cầu bên trên mấy tỷ người t o à nhưng bộ động rừng tắt lại, ấ p p h mà bọn hắn chờ đợi tử vong cũng không có tới trước khi tận thế kinh khủng cảnh tượng chầm chậm tiêu tán bầu trời bên trong một lần nữa tung xuống ấm áp ánh nắng phổ chiếu đại điện cái tia đang sợ di động cũng đã biến mất cả cái hành tinh đều chầm chậm một lần nữa về bình tĩnh lại hết thể đều ngừng a tất cả mọi người sợ h ã i tuyệt vọng thần sắc bên trong đều nổi lên ngơ ngác c h i sắc không có người minh bạch cái này nó bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra giờ phút này trong tuyệt điệp thiên tâm ngọc thu lại quan g mang cùng lực lượng trở về đến nguyên bản bộ g á n g sau đó bay trở về lơ lửng tại sở thiên trước mặt sở thiên đem thiên tâm ngọc mang ở trên của mình sở thiên rời mắt nhìn hướng lên bầu trời trên bầu trời tại đạo văn tan vào huyền ngọc về sau tối tăm mở mịt lực lượng hoàn toàn biến mất trở nên một mảnh trong suốt chỉ còn lại huyền ngọc tản ra hào quang lơ lửng tại thiên không giờ phút này huyền ngọc phản phất đạt được thuế biến lộ ra thần dị vô cùng đạo văn ở tại bên trên hoa văn bên trong như gợn nước lưu động di tán lấy từng sợi thần thánh vô cùng nhưng lại như cam lộ đồng dạng đạo vận đây chính là huyền ngọc nguyên bản bộ dạng a sở thiên ngạc nhiên lẩm bẩm ngữ lúc này thấy tuyệt địa sắp đổ s ụ p biến mất sở thiên thu hồi suy nghĩ nói tòa này tuyệt địa tại mất đi đạo văn về sau đem hoàn toàn biến mất không còn tồn tại ta vậy nên rời đi sở thiên phi thân lên lấy xuống huyền ngọc tại gỡ xuống huyền ngọc sắt a tuyệt địa không gian trong nháy mắt chính là bắt đầu sụp đổ chương sáu trăm linh chín thần phạt bộ môn lại xuất hiện tuyệt địa muốn sụp đổ giờ phút này tuyệt địa bên ngoài một mực thủ tại chỗ này chờ đợi s ở thiên t ử tuyệt địa bên trong đi ra vu nhàn lúc này thấy lấy tuyệt địa tại sụp đổ khuôn mặt gò má trong nháy mắt biến thành s á m trắng s ở thiên t ử tiến vào tuyệt địa đến bây giờ đã hơn một năm thời gian trôi qua bây giờ tuyệt bắt đầu sụp đổ biến mất s ở thiên lại vẫn không có đi ra đây là s ở thiên tại cùng tuyệt địa đối kháng chi bên trong cuối cùng vẫn là thất bại đến s a o vu nhàn sắc mặt s á m trắng tự mình lẩm bẩm nàng một mực tin chắc tại cái này thời gian một năm bên trong tuyệt địa bên trong phát sinh loại kia lệnh toàn bộ thế giới nghiêng trời lệnh đất cải biến di động là sợ thiên tại cùng tuyệt địa đối kháng nàng một mực tin tưởng, sở thiên còn sống thế nhưng là bây giờ di động biến mất thế giới bình phục cùng tuyệt bắt đầu sụp đổ triệt để đánh tan vu nhàn tín nhiệm đây hết thể đều biểu hiện ra sở thiên chết tại tuyệt địa bên trong vu nhàn não hải bên trong nổi lên cùng sở thiên quen biết từng màn từ ban đầu gặp nhau cho rằng sở thiên là tắt tiếng mất thương người đến cùng sở thiên dính nước viết chữ nói chuyện với nhau lại đến kinh ngạc biết sở thiên biết nói chuyện lẫn nhau tặng quà sau đó biết sở thiên chỗ đưa món kia lễ vật là vì bảo hộ nàng cuối cùng não hải bên trong hiện ra sở thiên đưa nàng bình yên đưa ra đến một mình đối mặt tuyệt địa bằng lưng nhớ tới những này vũ nhàn tâm bên trong nhân sinh lần thứ nhất như vậy khổ sở nàng xuất r a sở thiên đưa cho nàng khối kia ngọc nhìn xem trên đó che kín vết rách đôi mắt bên trong c h ậ m chậm nổi lên nước mắt sở thiên chết tại tuyệt địa bên trong về sau sẽ không còn được gặp lại sở thiên vũ nhàn nắm thật chặt che kín vết rách ngọc nước mắt từ nơi khỏe mắt c h ậ m chậm, chậm tuột xuống xem ra sở thiên đã chết tại tuyệt địa bên trong nơi xa trên một ngọn núi một vị nữ tử nhìn xem tuyệt địa tại sụp đổ biến mất lẩm bẩm ngữ một tiếng nữ tử chính là hải tộc hy nạ nàng trước đó đã được đến tin tức hơn một năm nay thời gian bên trong gây nên toàn bộ thế giới biến hóa long trời lỡ đất nguyên nhân liền là nam dương châu này tuyệt địa càng là đạt được biến mất sở thiên ngay tại tuyệt địa bên trong lần này tuyệt địa d ị động lực lượng so với thiên kiếp lực lượng còn còn đáng sợ hơn sở thiên chỉ sợ đã chết ngay cả c ậ n cũng không còn đáng tiếc một vị cường giả liền chết như vậy bất quá dạng này cũng tốt sở thiên như vậy mang theo hắn đạt được vật kia táng thân tại trong tuyệt địa hải tộc những người kia cũng làm nên tuyệt vọng rồi g i ọ n nói năm rơi hyna tiếp hận hít một tiếng dẫn theo một đám t h ủ hạ rời đi tại dãy núi này xem xét tuyệt địa người không chỉ hyna còn có bây giờ dị động biến mất thế giới vậy đình chỉ biến hóa điện hoàng lại lập tức phái hắn đến xem xét tuyệt đ ị a u xác định sở thiên còn sống hay không bây giờ tuyệt điệu tại sụp đổ biến mất sở thiên lại vẫn không có từ tuyệt điệu bên trong đi ra đã biểu hiện ra sở thiên đã chết một tiếng hắn muốn đem sở thiên đã chết tin tức báo cáo trở về đang muốn lúc rời đi bẹt chợt phát hiện có người đến dây núi này bẹt nhìn thoáng qua v u nhàn phương hướng trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn không có hiện thân nhắc nhở v u nhàn dẫn theo một đám thủ hạ quay người rời đi tại bẹt cùng các thế lực lớn sau khi rời đi không lâu quả nhiên có một đoàn người cực nhanh đến đến khu này dây núi chính là singapore thần phạt bộ mỗi người xuất đội nhân viên tên là ba tang tuyệt đ ị a tại sụp đổ biến mất thân hình cực kỳ khôi ngô ba tang đem người đi tới sụp đổ biến mất tuyệt đ i ệ biên giới nhìn xem tuyệt đ i ệ không gian chính đáng sợ sụp đổ biến mất ba tang không khỏi có một loại hai hùng khiếp vĩa cảm giác đáng sợ hắn có thể cảm giác được dù là hắn là thần cảnh sinh vật người cải tạo chỉ cần vừa chạm vào cùng sụp đổ tuyệt địa không gian trong nháy mắt liền sẽ hóa thành m ộ t mịn lập tức t h a m dò số liệu hồi hộp sau khi ba tăng hét lớn hạ lệnh theo hắn mà đến một đám thủ hạ nhao nhao xuất ra cao mới dụng cụ t h a m dò tuyệt sụp đổ biến mất số liệu tuyệt đ ị a nhưng là một loại hiếm thấy lực lượng cường đại như vậy sụp đổ chỗ sinh ra lực lượng càng thêm đáng sợ một khi bọn hắn thần phạt bộ một người tất sẽ trở nên càng thêm cường đại ân nơi đó còn có một người lúc này ba tăng thấy được cách đó không xa vũ nhàn v u nhàn một mực ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn xem sụp đổ biến mất tuyệt địa hồn nhiên không có chú ý tới ba tang bọn người đến lại là vu môn v u sứ v u nhàn ba tang dùng trên cổ tay dụng cụ quét xuống vu nhàn hắn lúc đầu coi là vu nhàn chỉ là một cái dâu riêng người nhưng khi nhìn đến dụng cụ bên trong biểu hiện tin tức lúc hắn kinh ngạc hắn không nghĩ tới vu nhàn vậy mà lại là vu môn v u sứ hắn nhưng là biết vu sứ tại vu môn bên trong thân phận địa vị cao so vu môn v u chủ còn có cao nhất phân khi thấy dụng cụ bên trong không ngừng nhảy lên kéo lên số liệu lúc ba tăng từ kinh ngạc trong nháy mắt phóng đại mắt mắt bên trong nổi lên khó nén vẻ kinh ngạc dụng cụ bên trong biểu hiện những ngày số liệu là quét hình v u nhàn về sau phân tích ra được các hạng số liệu những ngày số liệu phi tốc tiêu thăng bọn hắn thần phạt bộ môn hệ thống nhưng đại khái đo ra người tu đạo các hạng số liệu bây giờ trên dụng cụ biểu hiện số liệu đã bước vào đến người tu đạo liệt kê với lại số liệu còn tại kéo lên cũng không có dừng lại cái này v u nhàn là một vị đáng sợ người tu đạo ba tăng hoảng sợ thất sắc có một sắc na hắn muốn lập tức rời đi nơi này nhưng rất nhanh ba tăng chính là bình tĩnh lại hắn đã chú ý tới trên dụng cụ biểu hiện những này làm hắn đều sợ hai số liệu là vu nhàn thân thể mức tiềm lực mà thực tế giá trị vu nhàn hiện tại còn chẳng qua là mới nhập môn tông s ư cảnh nàng gỗ thân thể này còn chưa mở phát ra tới một khi khai phát ra đến căn cứ số liệu lộ vẻ đem sẽ trở thành một vị vô cùng cường đại người tu đạo chật chật vậy mà để cho ta gặp loại bảo vật này b a tăng hai mắt lửa nóng khó mà ư ớ c chế nội tâm kích động cùng cống hỉ đây chính là có thể trở thành cường đại người tu đạo thân thể a một khi bọn hắn đạt được từ nó bên trong nghiên cứu g a huyền bí bọn hắn thần phạt bộ môn chắc chắn càng thêm cường đại nhất là vu nhàn thực lực bây giờ còn chẳng qua là một cái nho n h ỏ tông sư bắt lấy vu nhàn dễ như t r ở bàn tay trong nháy mắt ba tăng bàn tay bên trong xuất hiện một đầu khiếp người dây thừng dây thừng phía trên nổi lên lấy nhạt m è o h ắ c khí siu ê dây thừng trực tiếp hướng về vu nhàn vào tới vu nhàn đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại chú ý tới ba tăng bọn người tồn tại thấy ba tăng dây thừng hướng về mình phong tới vu nhàn sắc mặt đại biến nàng đã là nhận ra được ba tăng là singapore thần phạt bộ môn người càng là biết singapore thần phạt bộ môn người tại toàn thế giới bắt từng cái chủng tộc người tàn nhẫn dùng để nghiên cứu bây giờ ba tăng tất nhiên cũng là tới bắt mình vu nhàn sắc mặt đại biến bên trong cũng đã không còn kịp rồi nàng đã là trốn không thoát tản ra nhạt meo hắc khí đáng sợ dây thừng trước mắt liền đến vu nhàn sắc mặt trắng bệnh đã cảm thấy từ dây thừng bên trong tản ra làm cho người dùng mình giam cầm chi lực nhưng mà ngay tại dây thừng s ắ p tháp vào nàng ra thì lúc dây thừng lại là quỷ dị ngừng lại phản phất bị đột nhiên định trụ đồng dạng ông cũng là vào lúc này vu nhàn nghe được một tiếng rất nhỏ không gian chấn động âm thanh vu nhàn vô ý thức bay đầu nhìn lại liên gặp được đã là hoàn toàn sụp đổ tuyệt đ ị a tại sắp hoàn toàn biến mất giờ khắc này đã nứt ra một đầu vết nước không gian một đạo quần áo rách rưới có vẻ hơi chật vật nhưng thần t ì n h kia lại là y nguyên bình thản tĩnh nhiên thân hình từ vết nước chi bên trong đi ra nhìn thấy đạo thân ảnh này lúc vũ nhàn trong nháy mắt l y dại chương 610, đi không từ giã sở thiên vũ nhàn ngốc trệ nhìn xem từ vết nước không gian bên trong đi tới đạo thân ảnh này nàng vốn cho là tuyệt sụp đổ biến mất sở thiên đã táng thân tại tuyệt đ i ệ bên trong bây giờ sở thiên đúng là tại tuyệt đ i ệ biến mất một khắc cuối cùng đi ra loại kia cảm giác không chân thật để nàng giống như thấy được cả lại có người từ tuyệt địa bên trong đi ra ba tăng cũng là thấy được xuất hiện sở thiền trong lòng trong nháy mắt nhấc lên một cỗ kinh đào hải lãng tuyệt sụp đổ biến mất lực lượng đây chính là liên người tu đạo đều có thể đánh g i ế t trong đó bộ vậy liền càng thêm đáng sợ từ hắn thăm dò đến số liệu đến xem cho dù là truyền thuyết bên trong độ kiếp kỳ người tu đạo tại sụp đổ tuyệt địa nội bộ đều khó có khả năng còn sống sót sở thiên vậy mà từ sụp đổ tuyệt địa nội bộ đi ra rút lui ba tăng dùng mình đồng thời lúc này quắt to một tiếng sưu trong nháy mắt ba tăng bạo phát cồn bạo lực lượng trong nháy mắt giống như bầu trời đem bên trong một đạo như thiềm điện thoát đi nơi đây hướng về phương xa cực tốc vào tới sở thiên như vậy cứu v u nhàn cho dù là đồ đần đều biết sở thiên cùng v u nhàn quan hệ không ít hắn ở lại chỗ này nữa cái kia chính là tự tìm đường chết đây chính là từ tuyệt địa bên trong đi tới kinh khủng tồn tại a dù là hắn là thần cảnh sinh vật người cải tạo tại dạng này tồn tại trước mặt cũng là không chịu nổi mực ích sửu siêu còn lại sinh vật người cải tạo cũng là đồng thời hoảng sợ trong nháy mắt thoát đi nơi đây sở thiên bình thản nhìn về phía đào tẩu sinh vật người cải tạo vươn tay hư không một nắm trong n á y mắt một đám đào tẩu sinh vật người cải tạo như là bị không gian bên trong một cái vô hình bàn tay lớ động như c ầ m trong nháy mắt mất mạng a trước hết nhất đào t à u ba tang giờ phút này hét thảm một tiếng tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại toàn bộ yên tĩnh bầu trời đ ê m bên trong t h a n h âm tiêu tán lúc ba tang đã mất mạng từ đằng xa làm không trung rơi xuống phía dưới n ệ n rơi trên mặt đất sở thiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía vu nhàn vu nhàn đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại rốt cuộc xác định mình nhìn thấy không phải huấn tượng sở thiên thật còn sống sở thiên vu nhàn ở chỗ này chờ sở thiên hơn một năm thời gian bao giờ cũng không còn mong mọi sở thiên từ tuyệt đ i ệ u bên trong đi ra bây giờ rốt cục nhìn thấy sở thiên nàng khó kìm lòng nổi lập tức nhào về phía sở thiên ta liền biết ngươi sẽ không chết hơn một năm ta rốt cục đợi đến ngươi đi ra vu nhàn nhào vào sở thiên ngực bên trong lê hoa đái vũ nghẹn ngào đã qua hơn một năm a sở thiên tâm bên trong tự lẩm bẩm một tiếng thấy vu nhàn như vậy ôm vào mình ngực bên trong sở thiên có chút nhữ mày một cái nhưng thấy vu nhàn lê hoa đái vũ bộ dáng hắn cuối cùng vẫn là nhịn xuống kéo ra vu nhàn suy nghĩ tới thật lâu vu nhàn mới bình phục xuống tới bình phục lại vu nhàn thấy mình như vậy ôm vào sở thiên ngực bên trong một khuôn mặt tươi c ư ờ i trong nháy mắt p h í ế m h ồ n g sau đó nàng chính là ngượng ngùng rời đi sở thiên lồng ngực đang muốn nói chuyện lúc vu nhàn dưới ánh mắt ý thức rơi vào sở thiên trên thân sở thiên trên thân tuy là không có bất kỳ cái gì thường nhưng là quần áo đã toàn bộ phá thoái tựa như từng đầu rách dưới vải treo trên người sở thiên vu nhàn ánh mắt vô ý thức nhìn xuống phía dưới nhà đột nhiên vu nhàn gương mặt như lửa đốt đỏ bừng kêu lên một tiếng sợ hãi n g ư ợ n ngùng hoảng bận bịu xoay người qua đi sở thiên túi đầu nhìn mình thân thể mình một bộ quần áo toàn phá thoái cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó đã là phá toái thời đáy liên ngọn nguồn đều là có chút phá toái sở thiên nhữ mày một cái hắn biết v u nhàn bởi vì cái gì mà kinh hô ta đi đổi một bộ quần áo sở thiên cất bước đi hướng một tòa lều vải đi vào lều vải bên trong sở thiên hơi một thi pháp ở trên đỉnh đầu hắn chính là xuất hiện nước lọc hơi đoàn như là tắm gội n u h ỏ a hướng phía dưới tung xuống nước lều vải bên ngoài vu nhàn bình bịch nhảy lên trái tim c h ậ m chậm bình tĩnh lại sau khi suy nghĩ một chút vu nhàn tại bên cạnh đống lửa bắt đầu chuẩn bị bữa tối làm bữa tối thời điểm vu nhàn nghe được hậu phương trong trứng cổng chuyến đến ẩn ẩn trong nháy c nặng có, có, có c mắt vũ nhàn trên mặt ánh nắng chiều đỏ trải rộng vốn đã bình tĩnh trở lại trái tim lại bịch bịch c n a loạn không ngừng một từ bản thân vừa rồi thấy một màn vũ nhàn trái tim càng thêm của loạn thể nội tiết kích tích tố để thân thể nàng đều là khó mà ức chế phát dôn cùng bất lực thật mắc cỡ chết người vu nhàn tâm viên ý mã sắc mặt như hỏa thiêu qua tốt một lát vu nhàn trong lòng mới rốt cục bình phục lại vu nhàn thu nhếp tâm thần tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối tại hơn một năm trước kia nàng vẫn là vu môn cao cao tại thượng vụ s ứ từ nhỏ đến lớn nàng trải qua áo cơm không lo sinh hoạt nhưng bây giờ vu môn đã hủy diện nàng tại hơn một năm nay thời gian bên trong học x o n g tay làm hàm ngay đây là s ở thiên lần thứ nhất ăn nàng làm đồ ăn nàng nhất định phải chuẩn bị cẩn thận lúc này vu nhàn c h ẳ n nghe hậu phương trong trướng đồng tiếng nước chạy biến mất sở thiên muốn đi ra vu nhàn trong lòng có chút kích động chờ đợi sở thiên đi ra nhưng mà chờ giây lát nhưng không có đợi đến sở thiên đến vu nhàn quay đầu nhìn lại lập tức ngây ngẩn cả người trong trướng đồng đã không có sở thiên thân ảnh mà lều vải bên ngoài càng là không có sở thiên tung tích vu nhàn trong nháy mắt đứng lên chạy vào lều vải trong trướng đồng giống tuyết không còn sở thiên thân ảnh chỉ còn sót lại một tờ giấy vu nhàn ngươi bây giờ thể chất đã từ vu thần triệt để vì ngươi thuế biến tương lai ngươi thành tựu bất khả hà lượng đồng thời như ngươi loại này cổ ách linh thể cũng sẽ bị người ngấp nghẽ tương lai ngươi gặp được nguy hiểm lúc có thể đem lực lượng tập trung vào ta đưa cho ngươi khối kia ngọc bên trong nó còn có thể bảo hộ ngươi mà tại khối ngọc này bên trong có một loại công pháp ngươi dựa theo công pháp tu luyện ngày khác sẽ có thành trân trọng sở thiên đi vũ nhàn ngơ ngác nhìn xem trên tờ giấy chữ viết nhìn một chút nàng hốc mắt bên trong chính là nổi lên màn lệ nàng ở chỗ này chở sở thiên hơn một năm thời gian rốt cuộc đợi đến sở thiên bây giờ sở thiên nhưng lại rời đi sở thiên vũ nhàn mắt bên trong hiện ra nước mắt xông ra liều trại đầy khắp núi đồi la lên sở thiên nhưng không còn có đạt được sở thiên đáp lại vì cái gì ngươi muốn rời khỏi vì cái gì ngươi muốn đi không từ giã vì cái gì ngươi không mang theo ta cùng đi vũ nhàn ngừng lại thương tâm khóc bây giờ vu môn không có sở thiên là nàng duy nhất bằng hữu nàng càng đem sở thiên trở thành thân nhân duy nhất thế nhưng là sở thiên lại dạng này đi không từ giã trên đời này cũng chỉ còn lại có nàng lẹ loi c h ơ i trọi một người sở thiên liền đứng ở đằng xa nhìn xem thương tâm thút thít vũ nhàn tâm bên trong than nhẹ một tiếng cuối cùng thu hồi ánh mắt quay người rời đi Chương Thế sở thiên một mình hành tẩu tại sơn lâm bên trong cảm nhận được không gian bên trong biến hóa sở thiên trầm n g â m một chút thi triển một cái ẩn thân t h u ậ t để ngoại nhân không cách nào lại nhìn thấy mình sau đó sở thiên ngự phong lên không đi tới bầu trời bên trong ẩn hình cơ một mực lơ lửng trên bầu trời sở thiên không có tiếng cabin mà là đứng ở trên thân phi cơ sở thiên muốn nhìn một chút tuyệt địa hơn một năm nay thời gian d ị động chỉ là cải biến mảnh này thần sơn dây núi vẫn là để toàn bộ thế giới đều là phát sinh cải biến ẩn hình cơ khởi động hướng về hoa quốc phương hướng đi thuyền mà đi sở thiên đứng tại trên thân phi cơ quan sát phía dưới đại địa phía dưới thần sơn dãy núi so với hơn một năm trước kia hồng vĩ nhiều gấp đôi tại hơn một năm trước kia thần sơn dãy núi bên trong núi cao nhất mạch cũng mới ngàn mét gạo r a mặt mà bây giờ đã cất cao đến hai ngàn mét gạo nhiều dãy núi phạm vi càng là chiều rộng rất nhiều mà dãy núi chi bên trong những cây c ố i kia như là đạt được linh khí tầm bù trước kia rất khó nhìn thấy đại thụ che trời bây giờ chỗ nào cũng có xem ra tuyệt địa d ị động làm cho cả nam dương đều là phát sinh biến hóa sở thiên quan sát mặt đất tự lẩm bẩm hắn ở trên không đã thấy không chỉ có thần sơn dãy núi phát sinh biến hóa nam dương đại lục ở bên trên núi non sông ngòi đều là phát sinh biến hóa nhất là sở thiên cảm giác được rõ ràng nam dương mảnh không gian này bên trong linh khí đều là xuất hiện linh khí tại hơn một năm trước kia chỉ có vu môn chỗ ở phương vẫn tồn tại một điểm linh khí địa phương còn lại đã không có linh khí tồn tại nhưng bây giờ giống như linh khí khôi phục nam dương toàn bộ đại lục đều là một lần nữa di tán ra ít ỏi linh khí linh khí mặc dù ít ỏi nhưng là đủ để cho thực lực võ giả đột nhiên tăng mạnh thậm chí có thể bước vào đến người tu đạo hàng ngũ tại hơn một năm trước kia võ giả căn bản không có cơ hội tu luyện tới người tu đạo cảnh giới nhưng bây giờ linh khí xuất hiện võ giả đã là có một cơ hội tu luyện tới người tu đạo đây đã là có chất biến hóa tuyệt điệu d ị động để khô kiệt linh khí khôi phục một chút sở thiên phỏng đoán đến kết quả này lúc nội tâm bên trong nổi lên một vòng g ậ n sóng liên hắn đều có chút không dám tin tưởng lần này hắn tại tuyệt điệu bên trong dùng thiên tâm ngọc trợ huyền ngọc cấp đi đạo văn để tuyệt điệu d ị động hủy diệt về sau lại sẽ để cho cái tinh cầu này nguyên bản khô kiệt linh khí khôi phục một chút tuyệt đ i ệ hủy diệt như thế nào để khô kiệt linh khí khôi phục chẳng lẽ là bởi vì huyền ngọc khôi phục nguyên giác lúc ẩn ẩn bên trong dẫn động cái gì sở thiên bàn tay bên trong xuất hiện khối kia ẩn ẩn tản ra to lớn đạo vận huyền ngọc thu chính suy tư bên trong bầu trời bên trong đ ố n g nhiên chuyển đến bén nhọn thanh âm sở thiên nghiêng đầu nhìn lại liền gặp được một cái cự ưng chính của bạo hướng về mình bay tới con này cự ưng dài đến ba bốn mét gạo hai cánh mở ra dưới cái kia càng thêm to lớn nhất là cự ưng đã có lực lượng thực lực có thể so v õ giả sở thiên nhìn ra con này cự ưng là phổ thông ưng chỉ vì hấp thu linh khí d u y ê n cớ để nó sinh ra thuế biến cự ưng hẳn là cảm ứng được huyền ngọc ẩn tán phát tóc đạo vận muốn đến cấp đoạt huyền ngọc sở thiên không để ý đến thu hồi ánh mắt b à ảnh cái tiêu cự ương đâm vào ẩn hình cơ lồng năng lượng bên trên trong nháy mắt bạo trở thành một đoàn huyết vụ xem ra muốn hiểu rõ đến linh khí khôi phục nguyên nhân cần muốn tìm tới càng nhiều huyền ngọc tàn phiến càng nhiều huyền ngọc tàn phiến hội tụ vào một chỗ có lẽ còn có thể để linh khí khôi phục nồng độ nồng một điểm sở thiên nhìn xem tay bên trong huyền ngọc lẩm bẩm ngữ một tiếng bây giờ chỉ có chỉ một mảnh huyền ngọc hắn cũng vô pháp phỏng đoán càng nhiều tin tức đành phải thôi đem huyền ngọc thu hồi c à n không i ớ i bên trong sở thiên rời mắt quan sát hướng phía dưới giờ phút này hắn đã là rời đi năm chính như hắn sở liệu hải vực phía trên cũng là di tán lấy linh khí đi xem một chút hải vực có thay đổi gì sở thiên trầm ngâm một chút quyết định đi biển t r o n g được nhìn sở thiên rời đi ẩn hình cơ ngự phong mà xuống thi triển một cái tránh nước p h ù về sau tiến nhập biển cả chi bên trong thật ở biển cả bên trong tại h u y ề n dị tránh nước p h ù v ờ n quanh dưới cho sở thiên tạo thành một cái h u y ề n dị phong bế không gian đem nước biển ngăn cách tại bên ngoài nước biển bên trong cũng là có một tia yếu kém linh khí sở thiên như là trên đất bằng hành tẩu như giẫm trên đất bằng tại nước biển bên trong hành tẩu lấy sở thiên đã là cảm ứng được Bây giờ biển bên biển bên yếu giờ trong, cũng trong cùng tại tia linh Tại đi tới, tồn nhau một là kém khí. sở thiên thấy được đại lượng du thuyền, tàu cốt, từ cốt tan trình nhất một thời thiên hàng, chiến hạm, hàng không mẫu hạm, hải những hải hơn máy bay hải cốt. Từ những này nay được đại độ đến lượng nạn. gian là mòn gần năm gặp du mẫu xem, Sở、thiên、quan sát một chút những ngày hải cốt bên trên vết tích phán đoán đi ra đây là bị khác biệt sinh vật công kích cho đến l i ê n chiến hạm hàng không mẫu hạm đều bị công kích đến gặp nạn có thể nghĩ loại k i a sinh vật cường h ã n cỡ nào linh khí khôi phục là phúc cũng là họa sở thiên lẩm bẩm ngữ một tiếng hắn đã biết bây giờ linh khí khôi phục tuy chỉ là khôi phục một chút nhưng đã để hải dương bên trong sinh vật vậy bắt đầu d ị biến thậm chí lệnh đáy biển chỗ sâu một chút sinh vật cường đại cũng có thể đi vào mặt ngoài tại nước biển bên trong hành tàu dọc theo con đường này sở thiên cũng nhìn thấy đại lượng dị biến sinh vật trước kia bị nhân loại bắt làm thức ăn những n à y loài cá bây giờ tại linh khí tầm bộ dưới đã thuế biến cực kỳ hung mãnh có quá nhiều loài cá có có thể so với nhân loại võ giả lực lượng trước kia liền hung manh cá mập trở nên to lớn hơn tính công kích mạnh hơn có đã có thể so sánh nhân loại tâm sư thậm chí thực lực mạnh hơn nhân loại rơi tại biển bên trong gặp được những n à y loài cá Cái tia đã chết tia i đã l ê những thuyền này đội có hàng vòng vậy có du thuyền vòng trên thuyền có võ giả áp giải tại những ngày võ giả bên trong không chỉ có tông sư còn có tiểu thành cảnh tông sư cùng đại thành cảnh tông sư càng có viên mãn cảnh tông sư nhân loại những ngày võ giả đang cùng sinh vật biển chính giao chiến song phương đánh cho long trời lở đất sóng biển cuồn cuộn nhưng vây công đội tàu sinh vật biển quá hung hãn nhất là cái kia quái vật khổng lồ sinh vật biển cho dù là nhân loại viên mãn cảnh tông sư đều không phải là nó đối thủ nhân loại võ giả căn bản ngăn cản không nổi những đại dương này sinh vật đội tàu từng cái hủy hoại thuyền hàng hóa còn có người toàn bộ rơi vào biển bên trong tiếng thét chói thai cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên trên mặt biển liên gặp được rơi vào biển bên trong người loại nhao nhao bị sinh vật biển cắn xé lúc này sở thiên ánh mắt dừng lại ánh mắt đứng tại nước biển bên trong trên người một người nhìn thấy người này lúc sở thiên sửng sốt một chút cảm giác giống như là ở nơi nào gặp qua về suy nghĩ một chút sở thiên nhớ tới người này là ai chương 612, h á t cám bên trong một vòng ánh sáng vương tiêu cái kia biểu mội hàn thiên nhi sở thiên nhìn xem nước b i ể n chi bên trong tại một đám hung mạnh sinh vật biển công kích công chính dây giụa người kia nhớ tới đối phương là ai hắn cùng hàn thiên nhi lần thứ nhất gặp mặt là tại hơn hai năm trước vương tiêu xe bên trong lần thứa hai gặp mặt là tại trận kia họp lớp sau trong bãi đỗ xe lần thứa ba gặp mặt là tại tô đại văn hội bên trên lại về sau vậy là gặp qua mấy lần đã ở chỗ này gặp nhau cũng đội thuyền rơi biển rơi xuống hàng hóa cùng nhau bị làm ăn rớt xuống hải dương bên trong người bị hung tàn sinh vật biển tranh nhau trụt mùi cả phiến hải vực sóng lớn quần quận đều bị n h ô n đỏ tiếng kêu thảm thiết cùng sinh vật biển trụt mồi âm thanh trộn lẫn cùng một chỗ để vùng biển này lộ ra thảm thiết đáng sợ đến thực điểm hàn ra một vị tông sư dẫn theo còn sống mấy vị hàn gia võ giả tìm được rơi biển hàn thiên nhi thấy dây ruổi lấy hàn thiên nhi liền muốn hướng biển dưới nước lặn xuống hàn gia tông sư một b à nhấc lên hàn thiên nhi đem hàn thiên nhi đưa ra nước biển tam trưởng lão sắc mặt tái nhợt như tờ giấy toàn thân run r à y hàn thiên nhi nhìn thấy cứu mình người là bảo vệ mình tam trưởng lao thời điểm sợ hãi tâm lý rốt cục thoáng an định một chút thiên nhi tiểu thư đừng sợ ta mang ngươi chạy ra nơi này lập tức theo ta giết ra một đường máu hàn gia tam trưởng lao hướng về mấy vị thủ hạ h é t lớn một tiếng mang theo hàn thiên nhi hướng về sinh vật biển hơi yếu kém phương hướng c ù n g manh trùng sát mà đi mấy vị kêu hàn gia võ giả theo sát ở tại sau phụ trách ngăn cản đánh giết hậu phương cùng hai cánh hung tàn sinh vật biển a tiếng kêu thảm thiết từ hàn gia võ giả bên trong chuyền gia hàn thiên nhi cuốn quýt q u a y đầu nhìn lại lập tức sắc mặt liền chợt nhìn nàng nhìn thấy hai vị hàn gia võ giả bị một nhóm hung tàn đáng sợ sinh vật biển nhào bên trong chỉ là trong n h y mắt liền bị hung tàn sinh vật biển gặm ăn đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa thiên nhi tiểu thư không nên nhìn hàn gia tam trưởng lão mang theo hàn thiên nhi c u ầ n bạo vọt tới trước hàn thiên nhi run dậy thu hồi ánh mắt nhưng tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên mỗi nghe được một tiếng hét thảm âm thanh hàn thiên nhi chính là sợ hãi run dậy một cái cũng không lâu lắm tiếng kêu thảm thiết liền đình chỉ hàn thiên nhi sắc mặt tái nhật như tờ giấy nàng đã là biết hàn gia võ giả đã toàn bộ chết lúc này nàng đẫu nhiên cảm giác được mang theo mình c u ầ n bánh trùng sắt hàn gia tam trưởng lão ngừng lại tam trưởng lão sao hàn thiên nhi một câu còn không có hỏi ra nàng lợi nói chính là im bặt mà rừng khuôn mặt không còn có một chút huyết sắc chỉ thấy giờ phút này đại lượng vọt tới hung tàn sinh vật biển đã đem các nàng bao vây tại những n à y hung tàn sinh vật biển bên trong có vài đầu cấp bậc tông sư sinh vật biển thậm chí còn có một đầu thực lực có thể so với tiểu thành cảnh tông sư đáng sợ sinh vật biển các nàng đã là không đường có thể đi thiên nhi tiểu thư không cần sợ hãi ta sẽ vì ngươi đem bọn hắn dẫn ra hàn gia tam trưởng lão hít sâu một hơi bình phục lại tâm cảnh tam trưởng lão ngươi muốn làm siêu hàn tiên h nhi hoảng sợ một câu còn cũng không nói ra miệng liền gặp hàn gia tam trưởng lão buộc phát ra quần bạo lực lượng đem hàn tiên nhi đột nhiên chạy hướng về phía phương xa thiên nhi tiểu thư người có thể không có thể còn sống sót chỉ có thể nhìn người tạo hóa hàn gia tam trưởng lão nhìn xem ném đi hướng nơi xa hàn thiên nhi tâm bên trong hít một tiếng hắn mặc dù đã biết hàn thiên nhi tồn tại tỷ lệ xa vời nhưng hắn vậy t ậ n lực vê anh hàn gia tam trưởng lão bạo phát quần bạo lực lượng v â n h sát vài đầu sinh vật biển về sau kính bắn thẳng đến hướng ngược lại bị chọc giận sinh vật biển nhao n h a u hướng về hàn gia tam trưởng lão truy sát mà đi tam trưởng lão ném đi bên trong hàn gia tam trưởng lão dẫn ra hung tàn sinh vật biển mắt bên trong nổi lên màn lệ tam trưởng lão nếu l à một mình rời đi lời nói là có cơ hội sống sót nhưng là bây giờ như vậy vì cứu nạn tận lực dẫn ra sinh vật biển đã không có cơ hội sống sót hàn thiên nhi cùng một thời gian bên trong tại hải vực một phương hướng khác bên trong đứng tại thuyền cứu nạn bên trên bị vô số cường giả bảo hộ lấy một vị thanh niên đ ỗ n g nhiên gặp được ném đi giữa không trung bên trong hàn thiên nhi hắn cùng hàn thiên nhi nhận biết nhiều năm một mực gái mộ hàn thiên nhi lần này tại đội tàu bên trong gặp được hàn thiên nhi càng làm ừ n g rỡ như điên từ đó triển khai truy cầu chi thế muốn có được hàn thiên nhi ưu ái bây giờ nhìn thấy hàn thiên nhi gặp nạn hắn v ộ ý thức liền muốn đi cứu hàn thiên nhi t i ể u vươn a không thể đi bảo hộ cường giả thanh niên ngăn cản thanh niên tật tiếng nói chúng ta bây giờ đã nhanh chỗ sung yếu giết ra một đường máu như vậy quá khứ chúng ta đều sẽ chết vì một nữ nhân như vậy tống táng tính mạng mình không đáng n g h e đến mấy câu này thanh niên bình tĩnh lại hắn hít một tiếng ngay tại lúc này đi cứu hàn thiên nhi cái k i a t h ậ t sự là tự tìm đường chết cuối cùng hắn từ bỏ cứu hàn thiên nhi suy nghĩ tại một đám cường giả bảo hộ bên trong xông giết ra một đường máu hàn thiên nhi cũng là thấy được thanh niên thanh niên tên là sệ nầy sĩ dâu nộ kỳ hụ doanh đảo hoàng tộc một vị vương tử nàng cung x e nầy xí dầu nổ kỳ u là tại du học trong lúc đó nhận biết x e nầy xí dầu nổ kỳ u vẫn luôn thích nàng nghĩ hết biện pháp theo đuổi nàng đối với x e nầy xí dầu nổ kỳ u nàng không có hảo cảm gì nhưng cũng không có ác cảm bây giờ thấy x e nầy xí dầu nổ kỳ u như vậy rời đi hàn thiên nhi cũng là triệt để tuyệt vọng rồi phù phù hàn thiên nhi rơi vào hải dương bên trong lãnh bớt nước biển cùng nước biển bên trong phiêu tán mùi máu t a n h để hàn thiên nhi trong nháy mắt thu hồi suy nghĩ hai cái u n g tàn sinh vật biển chú ý tới nàng hướng về nàng phi tốc phong tới hàn thiên nhi sắc mặt tái n h ậ t l i ề u mạng r ũ tẩu nhưng nàng làm sao có thể nhanh hơn cái kia hai cái sinh vật biển rất nhanh chính là đ u ổ i kịp hàn thiên nhi phấn khởi d ư lực đánh chết một đầu sinh vật biển về sau đột nhiên hét thảm một tiếng a nàng bắp chân bị một cái khác sinh vật biển tán đưa nàng trực tiếp nước biển phía dưới kéo đi ta phải chết ở chỗ này đến sau hàn thiên nhi l i ề u mạng dãy r u ộ n nhưng không làm nên chuyện gì bị sinh vật biển kéo lấy hướng biển cả bên trong phi tốc lặn xuống lực lượng hao hết nàng bị cường đại nước biển áp lực ép tới ý thức càng ngày càng mơ hồ lại vô chỉ có thể ở cái kia vô tận sợ hai bên trong bị sinh vật biển kéo lấy chìm vào biển cả nhưng vào lúc này ý thức mơ hồ hàn thiên nhi nhìn thấy tại hắc cám nước biển bên trong xuất hiện một vòng ánh sáng sau đó nàng liền mơ hồ cảm giác được mình bị kéo lây cực tốc chìm xuống phía dưới thân thể ngừng lại mơ hồ trong đó nàng cảm giác được đáng sợ nước biển áp lực biến mất một vòng ấm áp nhiệt độ tắc quấn tại nàng quên người tại ý thức lâm vào hôn mê khép lại hai mắt một k h ắ c này hàn thiên nhi mơ mơ hồ hồ bên trong mơ hồ thấy được một bóng người sợ tiên sinh đạo thân ảnh này giống như vị kia thần bí sợ tiên sinh a lẩm bẩm ngữ ra câu nói này hàn thiên nhi hôn mê đi chương sáu trăm mười ba sở thiên liền làm một màn kia ánh sáng sở thiên cứu hàn thiên nhi mang theo hôn mê bên trong hàn thiên nhi rời đi thấy hàn gia vị kia tam t r ư ở n g lão giờ phút này cũng là dầu hết đèn tắt bất lực chìm vào biển bên trong sắp bị sinh vật biển thôn p h ệ sở thiên nhớ tới trước đó hàn gia tam trưởng lão cứu hàn thiên nhi hình tượng trầm ngâm một chút vẫn là quyết định cứu hàn gia tam trưởng lão sở thiên xuất thủ thi pháp một c ỗ lực lượng kính bắn thẳng về phía cái kia một đám sinh vật biển và n h cái kia một đám sinh vật biển trong nháy mắt bạo trở thành một đoàn huyết vụ một cỗ lực lượng đem hôn mê chi bên trong hàn ra tam trường lão cố tới đi tới sở thiên bên cạnh sở thiên rời mắt nhìn một cái trên mặt biển giờ phút này trên mặt biển thảm thiết một mảnh như là luyện ngục đội tàu bên trong mấy ngàn người giờ phút này đã là chết một nửa đem nước biển nhuộm đỏ một mảng lớn còn thừa lại một nửa người tại nước biển bên trong thảm thiết dãy rủa cùng tiêu thảm những người này bên trong không thiếu người nước hoa có nữ nhân vậy có tiểu hài sở thiên trầm tư một chút vẫn là quyết định cứu những người này một lần sở thiên giữ ngón tay nổi lên linh khí hào quang dỗi ngón tại nước biển bên trong h ạ c h xuất ra một đạo phú văn Thủy nguyên ngàn tơ dẫn sở thiên thi triển song đạo này pháp về sau mang theo hôn mê bên trong hàn thiên nhi cùng hàn gia tam trưởng lão rời đi tại hắn rời đi về sau ông mảnh này nước biển đột nhiên chấn động ân chuyện gì xảy ra trên biển lớn tại một đám cường giả bảo vệ dưới chính l i ề u mạng sông g i ế t ra một đường máu xẻ n ầ y xì dầu nổ g kỳ h cảm thấy nước biển đột nhiên chấn động xẻ n ầ y xì dầu nổ g kỳ h không khỏi ngây n g ẩ n cả người không minh bạch biển cả làm sao lại đột nhiên chấn động không chỉ có hắn cảm nhận được biển cả đột nhiên chấn động biển cả bên trong còn số người đều là cảm thấy tất cả mọi người ngây ngẩn cả người còn có nước biển bên trong những cái kia nguyên bản hung tàn sinh vật biển vậy cảm ứng được nước biển chấn động phản phất như cảm ứng được loại chấn động này đến đáng sợ tất cả sinh vật biển đều ngừng lại sinh ra một loại bất an cảm xúc nhất là đầu kia thực lực mạnh nhất quái vật lớn cường đại sinh vật biển như là càng thêm cảm giác được chấn động đáng sợ loại kia bất an cảm xúc hiện hiện càng thêm rõ ràng các ngươi nhìn nước biển phía dưới có cái gì xuất hiện thật nhiều ánh sáng đó là vật gì nước biển bên trong làm sao lại xuất hiện những n à y ánh sáng sẽ nầy sĩ dâu nổ kỳ ủ cũng là thấy được giờ phút này nước biển phía dưới xuất hiện vô số ánh sáng những này ánh sáng như là sợi tơ từ nước biển phía d bên trong b i những mặt cái kia sợi tơ ánh sáng trực tiếp xông ra khỏi biển mặt tất cả chạm tới loại này sợi tơ ánh sáng sinh vào biển cùng nhau biến thành cho tàn sợi tơ ánh sáng từ cái kia cường đại nhất sinh vật biển trên thân thể xuyên thủng mà qua trực tiếp đem đ ặ p bỏ không có một cái sinh vật biển có thể g o t bỏ mấy hơi thở nguyên bản như là luyện ngục đáng sợ hải vực chính là bình tĩnh lại chúng ta được cứu sống sót người ngơ ngác nhìn xem đây hết thảy là thần minh đã cứu chúng ta a cơ hồ là tất cả mọi người tại cái này sống sót sau hai nạn về sau đều khóc lên vừa rồi có vị cường giả từ vùng biển này đi qua sẽ nảy xi dấu nổ kỳ hủ kinh ngạc nhìn xem không gian bên trong biến mất sợi tơ ánh sáng tâm bên trong tự lẩm bẩm tiểu v ư g ra chúng ta đến mau rời khỏi nơi này trở lại doanh đảo đi sẽ nảy s i d ầ u nộ k ỳ hụ lấy lại tinh thần nhẹ gật đầu cùng một đám cường giả hướng về doanh đ ả o phương hướng đi thuyền mà đi sợ tiên sinh cũng không biết đi qua bao lâu hàn g thiên nhi miệng bên trong thì thào đọc lấy cái tên này từ hôn mê bên trong g ung dung vừa tỉnh lại mở hai mắt ra lúc bị ngoài cửa sổ chiếu vào phòng bên trong ánh nắng lại đâm vào hai mắt nhắm nghiển ta còn sống khi hàn g thiên nhi lần nữa mở mắt ra nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ lúc nàng không khỏi ngây n g ẩ n cả người nàng đúng là nằm ở trên một cái giường ngoài cửa sổ cảnh s á cứu mỹ đã không còn là biệt cả thiên nhi tiểu thư ngươi đã tỉnh một vị lão giả đi vào phòng bên trong tam trưởng lão ngươi còn sống. Mắt mắt đau đau vậy hàn tam h h i ê n n lạc cú quýt ra tay vịn chặt muốn té ngã hàn thiên nhi hàn thiên nhi vô ý thức bắt lấy hàn tam lạc cánh tay phải nhưng một chảo này phía dưới hàn tiên nhi lại là ngây ngần cả người tam trưởng lão ngươi cánh tay phải hàn thiên nhi ngạc nhiên nhìn xem hàn tam lạc hàn tam l ạ p cánh tay phải đã biến mất nàng chỉ bắt được tay áo hiện tại còn có thể sống sót so cái gì đều trọng yếu hàn tam l ạ p đột nhiên cười nói đều là ta không tốt nếu không phải ngươi vì cứu ta cũng sẽ không thất thủ cánh tay hàn thiên nhi tự trách đạo những năm này bên trong ta được hàn ra quá mức cân huệ cứu ngươi là hàn là. tam l ạ p khẽ lắc đầu cười nói với lại cứu được ngươi người không phải ta là một vị tiên sinh là hắn cứu được ngươi còn có ta một vị tiên sinh hàn thiên nhi ngây ngẩn cả người đột nhiên nàng nhớ tới mình tại hôn mê lúc mơ hồ nhìn thấy một màn kia lúc ấy nàng mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cái kia bôi ánh sáng bên trong thân ảnh giống sợ thiên chẳng lẽ không phải ta h ảo giác thật sự là sợ tiên sinh vừa nghĩ đến đây hàn thiên nhi tâm bên trong chính là thản n h i ê n dân g lên một vòng kích động cũng q u y ế t đi ra khỏi phòng nàng đi lần này động trên đùi phải lập tức chuyển đến kịch liệt đau nhức thậm chí có huyết dịch chảy ra luôn đỏ trên đùi phải băng đ ạ t hàn thiên nhi bình thản tự nhiên không để ý khập khiễng đi ra phòng đến đến đại s ả n h bên trong hàn thiên nhi đảo mắt tư phương ánh mắt cuối cùng đứng tại ngoài phòng khách trên ba công ở nơi đó ấm áp dưới ánh mặt trời chiều sáng một đạo bóng lưng đang ngồi ở trên gh nằm bình thản tĩnh nhiên lật xem sách nhìn thấy đạo này bóng lưng hàn thiên nhi một trái tim phanh phanh bắt đầu nhảy lên nàng khập k h i ế n g đi vào trên ban công rốt cục nhìn thấy đạo thân ảnh này khuôn mặt sợ tiên sinh hàn thiên nhi nội tâm bên trong nổi lên một loại khó nói lên lời tình cảm tại cái kia hắc cám đáng sợ nước biển bên trong tại mình sợ hai tuyệt vọng thời điểm nhìn thấy một màn kia ánh sáng thật sự là sợ thiên không phải nàng sinh ra ảo giác thật sự là sợ thiên cứu được nàng sợ thiên bên cạnh quá mức đến nhìn về phía hàn thiên nhi khẽ gật đầu hàn thiên nhi ngơ ngác nhìn xem chương này quen thuộc khuôn mặt trong lúc nhất thời nàng không biết bản thân tâm đầu là cái gì tình cảm não hải bên trong một mực hiện lên lúc ấy tại nước biển bên trong hôn mê giờ hình tượng tại cái kia hắc cám bên trong xuất hiện một màn kia ánh sáng hẳn sâu ở nàng não hải bên trong s ở thiên liền là xuất hiện ở nàng thế giới bên trong một màn kia ánh sáng chương 614, chẳng lẽ hắn liền là vị kia cường giả bí ẩn chân ngươi thương còn không có khôi phục không thích hợp loạt động s ở thiên nhìn thoáng qua hàn thiên nhi trên bàn chân phải thương tuyết trắng băng gạc đã là bị chạy ra vết máu nhuộm đỏ một chút hàn thiên nhi hồi phục thậm bị s ở thiên một nhắc nhở như vậy lập tức cảm thấy kịch liệt đau nhức đau đến nàng thẳng hốt khí lạnh c n q u ít ngồi xuống đem những thuốc này phấn thay đổi liền có thể ngừng đau đớn phục hồi như cũ tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều s ở thiên lấy ra một bình thuốc bột đặt ở bên cạnh trên bàn trà bình thản nói một câu liền phối hợp l ậ t xem sách tạ ơn hàn thiên nhi cảm kích một tiếng đem đùi phải đặt ở ghế nhỏ bên trên tự mình động thủ v ủ đi trên đùi băng g ạ c kịch liệt đau đớn đau đến nàng hai tay đều đang run dày thiên nhi tiểu thư ta tới đi hàn tam lạp thấy hàn thiên nhi như vậy kịch liệt đau nhức bộ dáng căn bản đổi không được thuốc đi lên trước đến giúp đỡ hàn thiên nhi hủy đi băng gạc hàn tam l ạ p bây giờ gãy một cánh tay thương thế cũng không có khỏi hẳn cũng là cực kỳ khó khăn cùng không tiện tam trường lão n g ư ơ i đi nghỉ ngơi đi ta tự mình tới hàn thiên nhi gặp hàn tam l ạ p so với chính mình cũng không khá hơn chút nào ngăn trở xuống tới hàn tam l ạ p cười khổ một cái lui ra đến hàn thiên nhi hai tay run run hủy đi trên đùi băng gạc nhanh hủy đi đến dính vào thịt băng gạc lúc cái kêu mang theo một điểm sẽ rách lực kịch liệt đau nhức đau đến hàn thiên nhi toàn thân đều run dày lên liên nước mắt đều là rơi xuống nàng từ nhỏ đến lớn đều là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệm trải qua sống ăn nhàn sung sướng sinh hoạt khi nào nhận qua dạng ngày thương càng đừng đề cập vì chính mình thay thuốc loại tia gian nan cùng thống khổ để hàn thiên nhi đều muốn khóc lên ta tới đi ngay tại hàn thiên nhi sắp chịu không được muốn khóc lên lúc sở thiên hơi nhữ mày một hồi để tay xuống bên trong sách vở đứng dậy đi tới hàn thiên nhi trước người a a tạ ơn sở thiên ngồi xuống thân thể từ hàn thiên nhi tay bên trong tiếp nhận băng gạc tiếp tục phá giải lấy băng gạc dán bắp chân băng gạc tuy là chỉ có một điểm xé rất lực nhưng n à y kịch liệt đau nhức lại như k o n tim đau đến hàn thiên nhi thẳng run run nước mắt càng là lệch cạch lệch cạch rơi rơi xuống rất đau sở thiên nhìn thoáng qua hàn thiên nhi hỏi không thương hàn thiên nhi vội vàng lắc đầu không thương vì sao muốn rơi nước mắt sở thiên đạo nghe được câu này đứng tại hàn thiên nhi hậu phương hàn tam lạc thầm nghĩ vị này sở tiên h sinh thật sự là thằng nam a nếu là đổi lại người khác sợ rằng sẽ ôn nhu an ủi thiên nhi tiểu thư vị này sở tiên h sinh ngược lại tốt thiên nhi tiểu thư nói không thương hắn thật đúng là tin còn hỏi người ta không thương vì sao muốn rơi nước mắt sở tiên sinh có thể vì ta thay thuốc ta cảm động khóc hàn thiên nhi mắt bên trong l ệ c h cạch l ệ c h cạch rơi lấy nước mắt miệng bên trong lại là nghịch ngậm mở lên trò đùa sở thiên kinh ngạc một cái sau đó thu hồi ánh mắt tại dỡ xuống băng gạc đồng thời sở thiên cũng là đem mình linh khí độ một sợi đến hàn thiên nhi chân bên trong hàn thiên nhi ngây ngẩn cả người nàng trên đùi nguyên bản kịch liệt đau nhức đúng là chầm chậm biến mất là sở tiên h sinh dùng một loại nào đó phương pháp tiêu trừ ta trên đùi kịch liệt đau nhức ca hàn thiên nhi phóng đại đôi mắt đẹp nhìn xem sở thiên nàng đã là biết chân của mình bên trên kịch liệt đau nhức đột nhiên biến mất tất nhiên là sở thiên tận lực giút nàng ti sở thiên tại nàng cảm nhận bên trong ấn tượng vẫn luôn là lộ ra một loại thần bí cùng cao cao tại tượng h không chỉ có tụ long trang tất cả mọi người e ngại sở thiên nàng cũng là e ngại sở thiên thế nhưng là bây giờ nhìn xem sở thiên như vậy tự tay vì chính mình thay thuốc nàng lại là cảm thấy sở thiên ôn nhu một mặt như vậy nhìn xem sở thiên ngồi s ù ồ n ở chân của mình bên cạnh một tay vịn chân của mình một tay cẩn thận thay thuốc phấn thất thần bên trong hàng thiên nhi trên gương mặt có chút nổi lên ánh nắng chiều đỏ còn chưa từng có người nào đụng vào qua nàng chân sở thiên mặc dù là vì cho nàng thay thuốc nhưng cũng thật sự rõ ràng đụng vào nàng chân mắt mẹ bên trong hàn mang thiên một nhi mái giờ phút này tại nhà này nghỉ phép biệt thự bên ngoài một đoàn người từ một ngôi biệt thự bên trong đi ra cầm đầu xe nảy xì dầu ngộ kỳ hụ đang muốn lên xe rời đi thời điểm ánh mắt bỗng nhiên dừng lại h n tại một ngôi biệt thự trên ban công đúng là thấy được hàn thiên nhi hàn thiên nhi không chết cái này sao có thể xe nảy xì dầu ngộ kỳ hụ hai mắt phóng đại khó có thể tin lúc ấy hắn nhưng là tận mắt thấy hàn thiên nhi rơi vào biển bên trong càng bị kéo hướng đáy biển tại dưới tình huống đó hàn thiên nhi căn bản không có khả năng sống hiện tại hắn vậy mà nhìn thấy hàn thiên nhi còn sống hắn gia vị kia tam trường lão vậy mà vậy còn sống cnnc dầu no kyu nhìn thấy hàn tam lắm lúc kinh ngạc đồng thời rốt cuộc xác định hàn thiên nhi xác thực còn sống cnc dầu no kyu vui mừng vẫy lui thủ h ạ trực tiếp hướng về hàn thiên nhi chỗ biệt thự đi đến hàn thiên nhi cnc dầu no kyu hàn thiên nhi theo tiếng nhìn lại kinh ngạc thấy được hướng bên này đi tới cnc dầu no kyu nàng không nghĩ tới x ê n u xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu x i n ì xinu xinu xinu xinu xinu xinu x i n h xinu xinu xinu xinu h i n u xinu xinu xinu xinu xinu xinu x i n t xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu h i n u xinu xinu xinu xinu x â n u xinu xinu x i t u xinu xinu xinu xinu xinu xinu xinu h i n u xinu xinu x mình đường đường doanh đảo vương tử còn không cần thiết cùng một cái nhỏ bé hạ nhân tranh giành tình nhân cái kia quá thấp kém thiên nhi có thể gặp ngươi lần nữa ta thật cao hứng sẽ nảy xì dầu nộ kỳ ủ ánh mắt từ trên người sở thiên lên rời mừng rỡ nhìn về phía hàn thiên nhi nói lần này ngươi đến chúng ta doanh đảo làm đông đạo chủ ta coi ngươi hướng dẫn du lịch mang ngươi du làm doanh đảo không cần hàn thiên nhi lạnh nhạt cự tuyệt lúc này thấy sở thiên vì chính mình đổi xong thuốc đứng dậy đứng lên hàn thiên nhi vậy hoảng vội vàng đứng lên sở tiên sinh cám ơn ngươi hàn thiên nhi đối mặt sở thiên gương mặt xinh đẹp có chút p h í m hồng nàng não hại bên trong còn hiện lên vừa rồi sở thiên v ị mình bắp chân hình tượng sở thiên khẽ gật đầu đi vào đại s ả n h bên trong thiên nhi hắn là ai sẽ nảy x ì dầu nổ kỳ ủ hai mắt trong nháy mắt h í p lại hắn vốn cho là sở thiên là hàn gia hạ nhân nhưng bây giờ từ hàn thiên nhi đối sở thiên xưng hô bên trong hắn biết mình đoán sai càng là từ hàn thiên nhi cái kêu ngượng ngùng thần sắc bên trong biết hàn thiên nhi cùng sở thiên quan hệ không ít hắn là ta ân nhân cứu mạng nếu như không phải hắn ta đã chết tại biển cả bên trong hàn thiên nhi lãnh đ ạ m nhìn thoáng qua sệ nảy s ì dầu n g hộ kỳ h thu hồi ánh mắt đi theo sở thiên đi vào đại sảnh đi ở phía trước sở thiên hơi vi túc một cái lông mày không ngờ tới hàn thiên nhi đem chuyện này nói ra nhưng hàn thiên nhi nếu như đã nói ra hắn vậy không cần thiết lại nói cái gì ân nhân cứu mạng biển cả bên trong Sệ nảy s ì dầu n g hộ kỳ h sừng sốt một chút sau đó chính là đột nhiên chấn động nhìn về phía đi vào đại sảnh sở thiên hắn nhớ tới trên biển cả được cứu một chuyện lúc ấy biển cả chi bên trong xuất hiện một loại lực lượng cường đại đem những cái kia đáng sợ sinh v ậ t biển toàn bộ đánh giết từ đó cứu được bọn hắn tất cả mọi người một mạng hắn lúc ấy liền mơ hồ đón o đến là một vị nào đó cường giả đi ngang qua xuất thủ cứu bọn hắn tất cả mọi người chẳng lẽ hắn liền là vị kia đi ngang qua biển cả xuất thủ cứu chúng ta cường giả bí ẩn x e n ấy xi dấu nổ kỵ hụ tâm bên trong rung động ánh mắt lấp loe không yên nhìn xem sở thiên chương sáu trăm mười lăm đi gặp một lấp loe không yên nhìn xem sở thiên hướng về hai vị tâm phúc thủ hạ phân phó các người tối bên trong theo dõi hàn thiên nhi phá lệ chú ý một chút hàn thiên nhi bên cạnh vị kia nam tử xa lạ đem bọn hắn hành tung thời khắc hồi báo cho ta nói xong s e n e y xì i z u nô kì ủ xuất lấy thủ hạ vội vàng rời đi hắn muốn đi gặp một người nếu như hàn thiên nhi bên người cái kia nam tử xa lạ quả thật là vị kia cường giả bí ẩn lời nói thực lực kia tất nhiên phi thường tương đại cường giả như vậy nếu có thể bị chúng ta mời chào như vậy chúng ta phần thắng tỷ lệ tất nhiên gia tăng thật lớn đội xe chạy trên đường senei s h i z u nô kì u không ngừng suy tư đêm đó tại mặt biển một mặt kia Hắn đội ế xe phi nhanh tạy trên đường sau mấy tiếng đội xe tiến vào một chỗ hoàn cảnh ưu mỹ nhưng vị trí địa lý phá lệ vắng vẻ phương viên hơn m t mươi dặm đều không chút khói người địa phương tại địa phương này chạy được nửa giờ phía trước xuất hiện một tòa trang viên trang viên lôi vào mấy vị cường giả xâm nghiêm thủ vệ ski dầu ngộ kỳ u vương tử ngài không có đại vương tử thông hành lệnh không thể tiến vào trang viên đội xe bị thủ vệ ngăn lại cút này Xe n y c dâu nổ kỳ ủ quất l ạ n h cnc dâu nổ kỳ ủ vương tử mời không để cho chúng ta vì thủ vệ nhân viên lời nói vẫn chưa nói xong xe bên trong chính là xuống mấy người trực tiếp đem thủ vệ nhân viên đánh bay ra ngoài Xe n y c dâu nổ kỳ ủ dâng lên cửa sổ xe đội xe tùy theo tiến vào trang viên một lát sau xe đứng tại trong trang viên trước một tòa biệt thự Xe n y c dâu nổ kỳ ủ đưa tay để cho thủ hạ ngừng ở bên ngoài hãn một mình bước nhanh đi vào biệt thự bên trong cnc dâu nổ kỳ ủ vương tử biệt thự bên trong một vị thị nữ thấy cnc dâu nổ kỳ ủ đến cũng quyết hướng về sê nẩy sĩ dâu nô k i h u hành lễ điện hạ đâu sê nẩy sĩ dâu nô k i h u hỏi tại trên lầu hai thị nữ bận b i ể u trả lời sê nẩy sĩ dâu nô k i h u bận b i ể u đi lên lầu hai tại trên lầu hai sê nẩy sĩ dâu nô k i h u gặp được một bóng người ngồi một mình ở trên ghế salon thất thần xem tv bên trong phát ra tin tức tỷ sê nẩy sĩ dâu nô k i h u nhẹ têu một tiếng nhìn xem đạo thân ảnh này gầy gò bộ dáng cùng không có gì vãng loại kia tuyệt diễm dung q u n g tâm hắn bên trong không khỏi đau xót đây là hắn đường tỷ s nẩy rủ kỳ cỏ mặc dù sợ nầy rù kỳ có không phải hắn thân tỷ nhưng là từ nhỏ đến lớn đều là sợ nầy rù kỳ có bảo hộ hắn không cho hoàng tộc những đứa trẻ khác khi dễ hắn hắn đã là đem sợ nầy rù kỳ có trở thành mình thân tỷ tỷ bây giờ nhìn xem sợ nầy rù kỳ có như vậy đã mất đi ngày xưa hảo quang tầm hắn bên trong không khỏi vì đó khổ sở xì、sì、dầu n g kỳ u sợ nầy rù kỳ có nghe được gọi tiếng quay đầu nhìn lại khi thấy là sợ nầy xì、sì、dầu ngộ kỳ u lúc nàng không khỏi ngạc nhiên nói ngươi chừng nào thì từ nước ngoài trở về vừa trở về hai ngày sợ nầy xì dầu n g kỳ u thu hồi suy ngh Đi t ớ không, cười cười, không chỉ có biển lên tiên không đã kinh biến đến mức không an toàn các quốc gia trên lục địa vậy có rất nhiều nơi trở nên không an toàn ngươi không có ở kịch biến trong thời gian này trở về là chính xác c n y si dâu ngô kỳ ủ yên tâm hắn cho tới bây giờ mới về doanh đảo chính là nguyên nhân này tại hơn một năm nay toàn cầu kịch biến trong lúc đó khắp nơi hiện ra nguy cơ thẳng đến trước đây không lâu kịch biến dừng lại mới khá hơn một chút thì ta nay ngày gặp một vị cường giả c n y si dâu ngô kỳ ủ nói đến chính sự cường giả c n y dù kỳ cọ ngạc nhiên cnc dù cường giả cnc d cống q u y ế t đem trên biện sự tình nói ra đồng thời đem mình phỏng đoán hàng thiên n h i bên người người thanh niên kia liền l à vị kia cường giả bí ẩn nói cho cnc dù kỳ cọ cnc dù vốn cho là xê n ầ y dù kỳ có tại nghe song sau chuyện này hội kinh h ỉ ai biết xê n ầ y dù kỳ có lại chỉ là c ư ờ i khổ một cái thì ngươi như thế nào là làm sao phản ứng xê n ầ y xi dâu nổ g kỳ ủ kinh ngạc ngươi nói vị cường g i ả kia s á c thực rất mạnh nhưng từ n g ư ơ i miêu tả đến xem hắn hẳn là sử dụng làng u y ê n khí xê n ầ y dù kỳ có c ư ờ i khổ nói cũng liền đại biểu cho hắn hẳn là thần cảnh thần cảnh cố nhiên mạnh nhưng là ngươi cũng biết hoàng tộc thực lực bây giờ tại hơn một năm nay thời gian bên trong theo thế giới kỵ biến hoàng tộc ra đời không ngừng một vị thần cảnh với lại nói đến đây lúc s e n e y rủ kỵ cò thần sắc bên trong càng là tràn đầy đắng chát tục nói đại vương tử s e n e y tạ kê nạ ổ đã được đến singapore thần phạt bộ môn ủng hộ bây giờ hoàng tộc ngoại trừ lao hoàng bệ hạ hắn đã là một tay che trời chúng ta đã không có cơ hội s e n e y s h i z u n o kỵ u nghe được tin tức này quá sợ hãi hắn làm sao có thể không biết singapore thần phạt bộ môn đây chính là singapore bên trong cùng nó mạnh mẽ thần bí bộ môn ủ n g có sinh vật cải tạo kỹ thuật hoàn toàn chính là cường giả máy chế tạo ở thế giới còn không có kịch biến trước thần phạt liền cùng với đáng sợ bây giờ thế giới kịch biến về sau cái t i ế trở nên càng thêm đáng sợ Ski、sì、sử kỳ hủ, ta biết người có ý tứ gì, muốn đem vị cường giả kia chiêu dầu dưới dụng. muốn ngộ cường đến chúng ta trướng, cho chúng ta sử dụng. Nhưng gì, hủ, cho ta tứ ta ta có ý đem vị b â y giờ thế cụ, dù cho h cục, có dù ắ nầy cũng không chuyện không nên đã làm dù kỳ có nói xong lời cuối cùng hít một tiếng hơn một năm nay bị giam lỏng ở chỗ này nàng làm sao không muốn ra ngoài đáng tiếc các nàng không có hy vọng áp đảo một mạch khác lập bàn dù là có s â nầy s、sì、â y dầu nổ kỳ hủ nói tới vị cường giả kia vậy không có một chút tác dụng nào tỉ lấy ở chỗ này bị giam lỏng đến chết chúng ta vì sao không thử một lần đâu xê nầy xì dầu nổ kỳ ủ suy nghĩ một chút cắn răng nói xê nầy dù kỳ có c ư ờ i khổ thừ một lần thì có ích lợi gì lấy đại vương tử xê nầy tạ kệ nạ ở hiện tại khống chế năng lượng các nàng như vậy đi ngành hám vậy chẳng qua là nó lấy nó nhục thôi nhưng nhìn xem xê nầy xì dầu nổ kỳ ủ như vậy chấp nhất nàng vậy không đành lòng đả kích xê nầy xì dầu nổ kỳ ủ người đem hắn mang đến để ta xem một chút ta xê nầy dù kỳ có thuận miệng trả lời cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng thì ta cùng người này cũng không quen xê nầy xì d ầ nổ cởi khổ một cái nhớ tới trước đó sở thiên liền nhìn chính mình cũng không có、nhìn. hắn khổ sở nói này người tính cách có chút kỳ quái muốn đem hắn mang đến gặp ngươi tỷ lệ rất nhỏ quên đi a xê nẩy rủ kỳ cò đầy không thèm để ý đạo kể từ khi biết sở thiên lâm vào tuyệt địa đã chết tại tuyệt địa về sau nàng liền lại không có hy vọng tại hơn một năm nay giam lòng thời gian bên trong nàng đã là tâm ý nguội lạnh không còn ôm có bất kỳ huyết tưởng thì ngươi không thể còn như vậy ý chí tiêu chìm xuống xê nẩy xi dầu ống nổ kỳ, kỳ cỏ không còn năm đó khí phách phong phát c ắ n răng một cái lôi kéo xê nẩy dù kỳ cò đứng lên đi ta mang ngươi ra ngoài chúng ta không liều một lần mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện kỳ tích nói xong hắn trực tiếp lôi kéo xe nẩy rủ kỳ cỏ xuống lầu tích. C nầy kỳ tích xe nẩy rủ kỳ cỏ đ á g chát nàng đã không hy vọng có bất kỳ kỳ tích chương sáu trăm mười sáu chủ nhân xì dầu ngộ kỳ ủ vương tử ngươi có thể rời đi nhưng không được mang rủ kỳ cỏ điện hạ rời đi xe nẩy xì dầu ngộ kỳ ủ lôi kéo xe nẩy rủ kỳ có đi vào dưới lầu dưới lầu đã sớm bị trong trang viên thủ vệ vây quanh trong trang viên một đám thủ vệ cùng x nẩy xì dầu ngộ kỳ ủ thủ hạ hình thành thế rằng co song phương dương cùng bàn kiếm các ngươi nói cho đại vương tử ta khó được về danh đạo một chuyến ta muốn dẫn lấy rủ kỳ có điện hạ ra đi du ngoạn một ngày về sau sẽ đem nàng trả lại cũng hay s ê nầy xì dầu nổ kỳ ủ quát xì dầu nổ kỳ ủ vương tử vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h k h í trang viên một đám thủ vệ trực tiếp đập thủ bây giờ tại hoàng tộc bên trong vị này xì dầu nổ kỳ ủ vương tử mặc dù cũng là nhân vật thực quyền nhưng cùng đại vương tử sẽ n ầ y tạ Kê nạ ổ xo a ra cái kia lại là kém xa đại vương tử tại hoàng tộc bên trong bây giờ có thể nói đã nhanh áp đảo lão hoàng bệ hạ phía trên làm đại vương tử thủ hạ bọn hắn không cần thiết e ngại xê nầy xì dầu nổ kỳ ừ c n y xi dâu ngô kỳ hủ h ừ lạnh một tiếng tại hắn h ừ lạnh bên trong hắn một đám thủ hạng đồng loạt ra tay b à n h bành song phương trong nháy mắt dao đánh nhau nhưng hiển nhiên c n y xi dâu ngô kỳ hủ những n à y thủ hạng thực lực so với trong trang viên thủ vệ cường rất nhiều trong trang viên thủ vệ căn bản không phải đối thủ c n y xi dâu ngô kỳ hủ mang theo c n y dù kỳ có lên tới xe bên trong xe khởi động nên ngang rời đi xi dâu ngô kỳ hủ ngươi không cần thiết vì ta cùng đại vương tử vạch mặt đối ngưỡ như vậy tình cảnh rất nguy hiểm xe chạy trên đường cn dù kỳ có thở dài tỷ từ nhỏ đến lớn nếu không có có n g ư ơ i bảo hộ cùng tướng trợ ta sớm bị đại vương tử những người kia hạ i chết sê nầy xì dâu ngộ kỳ ủ nhớ tới chuyện cũ chính là nghiến r ă n g nghiến lợi qua tốt một lát hắn mới bình phục lại hắn tiếp lấy tục nói mà những năm này cũng là ngươi một mực đang ủng hộ ta tại hải ngoại phát triển không có ngươi tương trợ ta cũng trưởng thành không đến nay này vậy không có khả năng tại hoàng tộc bên trong có một chỗ cắm rủi bây giờ ngươi cần muốn trợ giúp dù là ta mất đi hết thảy vậy sẽ dốc toàn lực ứng phó đứng tại bên cạnh ngươi sê nầy dù kỳ có nghe xong những lời này tâm bên trong không khỏi một trận vui mừng từ nhỏ đến lớn nàng đều đem xe nẩy xí dầu ngô kỳ ủ khi thân đệ đệ đối lãi mà xe nẩy xí dầu ngô kỳ ủ cũng không có để nàng thất vọng từng bước một trường thành lên xe nẩy xí dầu ngô kỳ ủ lấy điện thoại di động ra biết s ở thiên hiện tại vị trí về sau hắn hướng xe nẩy dù kỳ có nói tỉ ta mặc dù không hiểu rõ hàn thiên nhi bên cạnh vị nam từ kia nhưng những năm này ta tại hải ngoại tiếp xúc qua rất nhiều người ta có thể nhìn ra người này không phải bình thường cứng giả ta có một loại dự cảm nếu là chúng ta có thể được đến hắn tương trợ có lẽ thật có thể xuất hiện kỳ tích lời nói đến đây nổi s d n u thần sắc, nổi lên một vòng vẽ trịnh trọng t ụ c nói đến lúc đó ngươi nhìn thấy nắng lúc nhất định phải bảo trì một loại chiêu hiền đại sĩ bộ dáng dù là hắn không có thể cho chúng ta sử dụng chúng ta cùng hắn giao hảo cũng là chuyện tốt s ì dâu ngô k ỳ u ngươi không chỉ có trưởng thành vậy học được đối tỷ thuyết giáo a xì nầy dù kì có thấy xì nầy xì dâu ngô k ỳ u như vậy trịnh trọng việc bộ dáng vui mừng đồng thời một mực tinh thần xa suốt tâm sáng sủa một chút những năm này ta tại hải ngoại cũng không phải toi công lan lộn xì xì dâu n g kì u cười cười sau đó thử thăm dò tỉ thì... nguyên nghiêm túc nghe ta lời mới vừa nói đến sao xê nầy rủ kỳ có g õ một cái xe nầy Sê xì dâu nổ kỳ u đầu tức giận nói ta còn không có tinh thần x a s u ố t đến không biết nặng nhẹ tình trạng xê nầy Sê xì dâu nổ kỳ u yên tâm hắn thật sợ hãi hơn một năm nay giam lòng thời gian đem xe nầy rủ kỳ có tâm trí toàn bộ san bằng vậy bọn hắn liền thật không có hy vọng xê nầy rủ kỳ có không lại nói cái gì r ờ i mắt nhìn phía ngoài cửa sổ thực biết như xì dâu nổ kỳ u nói vị cường giả kế hội cho chúng ta mang đến kỳ tịch ta xê nầy dù kỳ có nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc vừa xa lạng lẩm bẩm ngữ đến cuối cùng nàng tâm bên trong lại ảm đạm thở dài bây giờ ta nhận được tin tức biểu hiện đại vương tử sẽ n ả y tạ kệ nạ ô đã được đến thần phạt bộ môn hết sức giúp đỡ hơn một năm nay thời gian thế giới k ỳ biến để thần phạt bộ môn sinh vật cải tạo thuật càng cường đại bây giờ thần phạt bộ môn so trước kia cũng là càng đáng sợ thế gian còn có người nào có thực lực kia cùng singapore thần phạt bộ môn đối kháng nếu là sở tiên sinh còn sống còn có cái năng lực kia ai nghĩ đến cuối cùng sẽ nẩy rủ kỳ có ảm đạm thở dài một tiếng từ sở thiên đã chết tại trong tuyệt địa về sau nàng tâm bên trong cũng không có hy vọng sê nầy sĩ dâu nô kỳ u nói vị cường giả kia dù cho mạnh hơn vậy không có khả năng cùng sở tiên sinh đánh đồng lại như thế nào cho các nàng mang đến kỳ tích tỉ đến bọn hắn ngay tại quán rượu này bên trong đang dùng bữa ăn sau mấy tiếng thời gian cũng là đến khi đêm đến đội xe nghe được một cái xa hoa trước t i ể u điếm một đoàn người sau khi xuống xe sê nầy sĩ dâu nô kỳ u dừng bước lại một lần nữa hướng sê nầy dù kỳ có nói tỉ sau đó nhìn thấy vị cường giả kia lúc ngươi nhất định phải giả ra chiêu hiền đại sĩ bộ dáng ta đã biết sê nầy dù kỳ có trận nhìn sê nầy sĩ dâu nô kỳ u một chút tỉ ngươi có muốn hay không lại cách ăn mặc một cái s ê nẩy s i dâu n ô kỳ ủ đề nghị ngươi là để cho ta tới ra mắt ta s ê nẩy dù kỳ có c h ắ n nản không phải liền là tới gặp một vị cái gọi là cường giả à. với lại nàng đối vị cường giả này cơ bản không coi ô m cái gì hy vọng còn muốn như vậy tận lực cách ăn mặc ha ha tỉ mặc dù gầy gò rất nhiều nhưng cũng vẫn là như vậy xinh đẹp không cần cách ăn mặc s ê nẩy s i dâu n ô kỳ ủ nhét miệng cười cười. để cho thủ hạ đóng tại bên ngoài về sau xê nẩy xi d â nổ kỳ ủ cùng xê nẩy dù kỳ có đi vào quán rượu bên trong Sê n y c dầu nô kỳ u từ thủ hạ miệng bên trong đã biết sở thiên cùng hàn thiên nhi đang tại lầu hai dùng cơm Sê n y c dầu nô kỳ u mang theo Sê n y dù kỳ có trực tiếp đi tới khách sạn lầu hai bên trong lầu hai hoàn cảnh ưu nhã dùng cơm cũng không có nhiều người Sê n y c dầu nô kỳ u lập tức chính là gặp được sở thiên cùng hàn thiên nhi hai người chính ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh vị trí bên trên tỷ liền là hắn cnnnc dù chỉ vào sở thiên vị trí chỗ ở thấp giọng hướng cnc dù kỳ có đạo cnc dù kỳ có bình tĩnh nhìn lại nhưng mà liền là cái này xem xét cnc dù kỳ có đột nhiên chấn động toàn bộ thần sắc chi bên trong đều là trong nháy mắt nổi lên vẻ không thể tin được phản phất mình thấy được ảo giác đồng dạng nàng lại là thấy được sở tiên sinh nàng chủ nhân cái này sao có thể chủ nhân hắn lại còn còn sống từ tuyệt địa bên trong đi ra x ê n nầy x ì dâu nổ kỳ u nói cơn giả lại chính là nàng chủ nhân tỷ ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta lời mới vừa nói chiêu hiền đại sĩ x ê n nầy x ì dâu nổ kỳ u thấy x ê n nầy dù kỳ có như vậy phản ứng dị thường tâm bên trong nhảy một cái cũng ít nhắc nhở lần nữa xin n y dù kỳ có không để ý đến xin n y xí dâu nổ kỳ u b ư ớ nhanh hướng về sở t i ê n đi đến cnc y x dâu ngộ kỳ ủ kinh ngạc một cái cũng quýt sợ mất mật đuổi theo trực giác nói cho hắn biết vị thanh niên này không phải phổ thông cường giả dù là chỉ là cùng giao hảo đối bọn hắn đều có chỗ tốt cực lớn hắn sợ hai s c n y dù kỳ c ó đem vị cường giả này đắc tội nhưng mà tiếp theo màn hắn lại là trong nháy mắt gây dại chủ nhân liên g ặ p được bước nhanh đi đến sở thiên bên cạnh c ê nẩy dù kỳ cỏ mang theo một vòng khó nói lên lời kích động hướng về sở thiên hành lễ chủ nhân cnc dâu n g kỳ ủ bước chân im bặt mà rừng n h ẹ họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này tâm bên trong sợ hai nói ta để tỉ chiêu hiền đại sĩ tỉ vậy m à t r ự c tiếp n h ậ n chủ, cái này cái này c h ư ơ n g sáu trăm mười bảy đừng lại q u ấ y g i à y ta s a nays hizo ngô ki u ù n g n g n h ọ nhìn chân c h ố i đ ứ n g tại chỗ trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh h ồ n lại vừa rồi tại lúc đến hắn còn dặn đi d ặ n lại để s a n a y rủ ki có nhất định phải c h ê u hiền đại sĩ sợ hai s a n a y rủ ki có c h ậ m trễ s ở thiên ai biết s a n a y rủ ki có v ậ y m à t r ự c tiếp n h ậ n chủ. cái này c h ê u hiền đại sĩ cũng quá mức đ ầ u a chủ nhân ngồi tại s ở thiên đối diễn hàn thiên nhi khi thấy hướng sợ thiên hạnh lệ gọi chủ nhân người là s nơi g i ki có lúc trong ngày mắt kinh ngạc trận mắt h ô m m ô m doanh n g o hoàng tộc điện hạ tại trên thế giới đều là có thanh danh sệ nẩy rủ kỳ cọ lại là sở tiên sinh người hầu sệ nẩy rủ kỳ cọ là ai đây chính là vô luận là mỹ mạo vẫn là tài trí đều có thể cùng hoa quốc tiêu tuyển anh quốc nữ đế bị vị hạ nổi danh nhân vật là bao nhiêu nữ nhân tâm bên trong thần tượng nam nhân tâm bên trong nữ thần nhân vật như vậy lại là sở thiên người hầu trời ạ thật bất khả tư nghị hàn thiên nhi nhìn về phía sở thiên đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tin được c h i sắc sở tiên sinh năng lực vậy quá cường đại đi đúng là có thể làm cho sệ nẩy rủ kỳ cọ thần phục người tìm ta có việc sở thiên nghe được sợ nầy d ủ kỵ có như vậy gọi chủ nhân của mình lông mày hơi vi tốt một cái t ỷ vị này là sợ nầy s ì dầu ngộ kỵ ủ lúc này mới hồi phục thần trí cũng quýt đi lên đến đây vị này chính là ta trước kia cùng ngươi đã nói lại nhân s ở thiên s ở tiên h sinh sợ nầy d ủ kỵ có đạo cái gì sợ nầy rủ kỵ có nói qua doanh đảo nạ cạ mù dạ gia tộc là bị một vị gọi sợ thiên cường già tiêu diện càng là tại hơn một năm trước kia sợ nầy rủ kỵ có từng nói với hắn s ở thiên một tay đem nam dương vô môn tiêu d i ệ t nhưng làm cho người t i ế c h ậ n là sở thiên chết tại xuất hiện trong tuyệt điệu làm cho người tuyệt đối không nghĩ tới là sở thiên vậy mà không có chết t sên này sở ống ô kỳ ủ hít vào một n g ụ ồ khí lạnh nam dương chỗ kia tuyệt điệu sao mà đáng sợ làm cho toàn bộ thế giới đều sản sinh biến hóa sở thiên đúng là có thể còn sống từ bên trong đi ra có thể nghĩ vị này sở tiên h sinh kinh khủng bực nào sở tiên h sinh xin thứ cho ta có mắt không biết thái sơn trước đó như có đắc tội bất kính chỗ mong rằng còn mong rộng lòng tha thứ s n à y sở ố n ô kỳ ủ c ũ n q u y t hướng về sở thiên không người tịnh tội trước đó nhìn thấy sở thiên vì hàn thiên nhi thay t h u ố c lúc hắn nhưng là đem sở thiên làm hạ nhân đối l ạ i càng đối sở thiên tâm sinh đố kỵ bây giờ nghĩ lên chuyện này hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh dò dỉ mà chạy hắn cũng không d á m tưởng tượng như sở thiên so đo chuyện này hắn sẽ chết được bao nhiêu thảm sở thiên khẽ gật đầu lại vậy cũng không nói gì thêm tạ sở tiên h sinh xế nầy xì dầu ngộ kỳ hủ thấy sở thiên không cùng mình so đo thở nhẹ nhõm một cái thật dài thẳng đứng lên đến hiện tại hắn thật có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác các ngươi không có việc gì liền đi thôi không nên quay g i y ta dùng bữa tối thời gian sở thiên lại ngặt nói s ẽ n y rủ kỳ có tại nhìn thấy sợ thiên lúc tâm bên trong liền hiện ra vô hạn vui sướng cùng kích động càng là hiện ra thiên ngôn văn ngữ nhưng bây giờ thấy sợ thiên đối với mình y nguyên như vậy lãnh đạo phản phất thời khắc đều tại nói với chính mình sợ thiên cùng mình không có bất cứ quan hệ nào s ẽ n y rủ kỳ có tâm bên trong lập tức liền mở đi chủ nhân từ đầu đến cuối đều không có tán thành ta người hầu này s ẽ n y rủ kỳ có tâm bên trong ảm đạm lẩm bẩm ngữ một tiếng không người lần nữa hướng về sợ thiên hành lễ chủ nhân có thể lần nữa gặp mặt ngài một lần dù kỳ có tâm bên trong vạn phần cao hứng cũng là đủ hài lòng dù kỳ có khác vô cầu mong gì khác cái này liền rời đi nói xong xê nầy dù kỳ có thẳng đứng lên đang muốn ả m đạm rời đi lúc một bên kinh ngạc xê nầy xì dầu ngộ kỳ ủ hoảng vội vàng kéo xê nầy dù kỳ cỏ sợ tiên h sinh chúng ta lần này tới tìm ngài là có một chuyện muốn nhờ xê nầy xì dầu ngộ kỳ ủ mặc dù không biết xê nầy dù kỳ cỏ cùng sợ thiên là quan hệ như thế nào nhưng hắn biết hiện tại các nàng cần sợ thiên tương trợ nay ngày bỏ lỡ liền không có cơ hội xê nầy xì d ầ n g kỳ ủ không do dự thay xê nầy dù kỳ cỏ mở miệng thành âm thanh nói bản thân tỷ từ nam dương trở lại doanh đảoanh đ hơn một năm nay thời gian bên trong tỷ ta đều bị giam lỏng tại một cái chim không thể bị địa phương chúng ta cần ngài tương trợ khẩn cầu s ở tiên sinh giúp chúng ta phá c ụ c này các người đi thôi s ở thiên bình thán khoát tay áo hắn sớm đã đối xệ n ả y dù kỳ có nói qua hắn cùng xệ n ả y dù kỳ có ở giữa không có bất cứ quan hệ nào liên quan tới xệ n ả y dù kỳ có sự t ì n h hắn không hứng thú để ý tới s ở tiên sinh xệ n ả y xì dầu nô g kỳ hụ tâm bên trong quý lên chính muốn lần nữa khẩn cầu sợ thiết lúc một đạo lãnh đạm tiếng cười lại là vang lên x nầy xì dầu nô kỳ hụ chúng ta hoàng tộc người khi nào trở nên như vậy không cần mặt mũi người khác đã là hạ lệnh trúc khách ngươi đúng là còn muốn muốn nhờ tại người khác chúng ta hoàng tộc mặt mũi đều bị ngươi mất hết xê nẩy xi dâu ngô kỵ ủ quay người nhìn lại trong nháy mắt hai mắt nhíu lại chỉ thấy giờ phút này một nhóm người đi tới lầu hai người cầm đầu là một vị tuổi tác ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi thanh niên mang trên mặt lãnh đ ạ m tiểu dung đem người đi tới xê nẩy thẹ c ụ n ị cụ xê nẩy xi dâu ngô kỵ ủ mắt hiện lãnh quang hạ tự nhiên nhận thức đến đến thanh niên đây là đại vương tử xê nẩy tạ c â na ở trung thực ứng quyền cũng là hoàng tộc vương tử thứ nhất xê nẩy xi d u ngô kỵ ngươi khi nào vậy biến thành một con chó? c n n y tẹ cù n ị củ nịa m ai mảnh nhìn xem c n n y xì dầu nổ k ỳ u nói ngươi đã muốn làm chó sao không hướng đại vương tử chó vẫy đôi mừng chủ như vậy hướng người khác cầu xin thương xót thì có ích lợi gì c n n y tẹ cù n ị ệ cụ thật sự cho rằng ngươi có đại vương tử làm chỗ dựa ta liền sẽ không động tới ngươi a c n y xì dầu nổ k ỳ u sát ý nghiêm nghị nhìn c h ầ m c h ầ m cn cn n y tẹ cù n ị ệ cù ha ha c n n y tẹ cù n ị ệ cụ khinh thường cười một tiếng rời mắt nhìn về phía bên cạnh bàn ăn đang dùng bữa tối sở thiên các hạ đây là chúng ta doanh đảo hoàng tộc sự tình ta khuyên ngươi kẻ thức thời mới là n g ư ơ i tốt nhất vẫn là quân đi chúng ta doanh đảo hoàng tộc sự t ì n h không phải ngươi có thể tham dự ta không hy vọng lại có người q u ấ y dày ta dùng cơm thời gian sở thiên chậm rãi dùng đến bữa tối bình thản t ĩ n h như đạo doanh đảo hoàng tộc sự t ì n h không có quan hệ gì với hắn hắn vậy không hứng thú để ý tới s ê nẩy thẹ c ủ n i ệ p c ủ nghe xong sở thiên câu nói này trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung hắn đem sở thiên câu nói này trở thành là thức thời s ê nẩy thẹ c ủ n i ệ p c ủ nhìn về phía s ê nẩy rủ kỳ cỏ ký cười nói chúng ta đại điện hạ đi ra du ngoạn một ngày ngươi cũng nên trở về g i m lòng đại vương tử phân phó ta tới đây ngươi là mình trở về vẫn là ta mời ngươi trở về xê nầy xì dầu nổ kỷ h u lạnh leo sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra xê nầy rủ kỳ có đưa tay ngăn cản xê nầy xì dầu nổ kỷ h u lãnh đ ạ m hướng xê nầy tẹ h cù niệm cù nói ta hội trở về nói xong xê nầy rủ kỳ có trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn là xoay người lần nữa hướng về sở thiên không người thi lễ một cái chủ nhân lần này từ biệt về sau về sau sợ vô gặp lại này chủ nhân trân trọng nói xong xê nầy dù kỳ có ảm đạm ngồi dậy trực tiếp rời đi tỉ xê nầy xì dầu nổ kỷ u tâm bên trong hít một、tiếng. hắn đã là nhìn ra sở thiên sẽ không giúp bọn hắn sở thiên như vậy không muốn giúp bọn hắn có lẽ cũng là bởi vì đại vương t ử phía sau có xin ga vào thần phạt bộ môn vì chỗ dựa xin ga vào thần phạt bộ môn cường đại để sở thiên đều không muốn trêu cho ca sở thiên đều không muốn trêu cho ca sở thiên lông mày vi túc một cái lại là bởi vì sợ nẩy dù kỳ cỏ tại rời đi lúc cho hắn hành lễ cử động đây là sợ nẩy dù kỳ cỏ cố tình làm ha ha xem ra ngươi xác thực rất thức thời sợ nẩy thẹ cũ n i p cụ thấy sở thiên không có giúp sợ nẩy dù kỳ cỏ cực kỳ hài lòng tại hắn câu nói mới vừa rồi kia làm kính sợ sở thiên quả nhiên không còn dám tham gia cùng bọn hắn hoàng tộc chuyện xe nẩy thẹ cũ niệm cụ khinh nhìn thoáng qua sở thiên đem người rời đi nhưng mà khi đi đến lầu hai đầu bậc thang lúc xe nẩy thẹ cũ niệm cụ đột nhiên chấn động dừng bước hắn chợt nhớ tới vừa mới xe nẩy rủ kỵ có đ ố i sở thiên xưng hô chủ nhân hắn liền là cái kia sở thiên xe nẩy thẹ cũ niệm cụ đột nhiên quay đầu nhìn về phía sở thiên ánh mắt bên trong nổi lên một vòng khó nén hồi hộp hắn làm sao có thể không biết xe nẩy rủ kỵ có một người chủ nhân chuyện này Sẽ n y rủ kỳ có sở dĩ từ cao cao tại thượng luân lạc tới nay ngày tình trạng này chính là bởi vì tại hai năm trước lần k i a n nạ cả mù dạ gia tộc hủy diệt một chuyện về sau bái một cái gọi sở thiên người là chủ nhân chuyện này Sẽ n y rủ kỳ có chủ nhân liền là sở thiên bây giờ sẽ n y rủ kỳ có gọi nam tử này là chủ nhân nam tử này tất lại chính là sở thiên nghĩ tới đ â y lúc sẽ n ợ y tệ cụ niệm cụ tâm bên trong hồi hộp đồng thời nhìn về phía sở thiên ánh mắt không ngừng lấp lóe x ê nẩy tẹ c ú n i ệ m cù biết sở thiên thân phận về sau tim đập nhanh vội vàng rời đi khách sạn trở lại xe bên trong hắn cuốn quít lấy điện thoại di động ra hướng đại vương t ử x ê nẩy tạ kê nạ ổ báo cáo vừa rồi x ê nẩy rủ kỳ cò gặp người liền là cái kia sở thiên nay thế tại một tòa hoàn cảnh ưu mỹ thủ vệ xâm nghiêm biệt thự sang trọng bên trong đại vương t ử x ê nẩy tạ kê nạ ổ một bên nghe x ê nẩy tẹ c ú n i ệ m cù báo cáo một bên b ư n g chén rượu nhàn hạ thoải mái tình rượu nhưng đang nghe xe nẩy tẹ cù niệp cù nói lên sở thiên hai chữ lúc hắn tình rượu động tác n ừ n g lại xe nẩy rủ k xê nẩy tạ k â nạ ồ nhàn nhạt hỏi thăm chuyện này ta không cách nào xác định xê nẩy thẻ cụ niệm cụ suy tư một chút nói trước đó ta ngôn ngữ uy hiếp qua sở thiên để sở thiên không cần tham gia cùng chúng ta hoàng tộc sự t ì n h sở thiên cũng không có minh sắc tỏ thái độ hắn đã không nói sẽ giúp xê nẩy rủ kỳ cỏ vậy không có minh sắc nói không g i ú p ha ha nghe đến đó lúc xê nẩy tạ k â nạ ồ trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt hắn một lần nữa nhẹ nhàng lắc lư chén rượu tình rượu ngưỡ như vậy ngôn ngữ uy hiếp hắn hắn nhưng không có ra tay với người xem ra hắn hay là tại e ngại chúng ta hoàng tộc nói xong câu đó x ê nẩy tạ k ệ nạ ổ khỏe miệng cánh n ế t t ụ c nói hắn cùng x ê nẩy dù kỳ có quan hệ không ít c h u n g quy là một cái không xác định nhân tố ta cần muốn lấy được hắn xác định đáp án ngươi biết nên làm như thế nào a đại vương tử ta vừa rồi đã đắc tội qua sở thiên ta như lại đi tìm hắn hắn đến lúc đó động thủ với ta ta x ê nẩy thẹ cù nị i ệ cù mặt hiện v ẻ làm khó sở thiên thế nhưng là một tay đồ diệt qua nạ c ạ mù dạ ra, ra tộc người hắn cực không nguyện ý lại đi t r e o chọc sở thiên cái này ngươi không cần thiết ưu tư chúng ta hoàng tộc đi qua hai năm này nhiều dấu tài đã là xưa đâu bằng nay sở thiên cũng đã biết điểm này hắn tại a e ngại chúng ta hoàng tộc đi làm ta bàn giao sự tình đi ta muốn biết hắn xác thực đặt hắn nói xong sẽ nợi ta cây nạ ô nhìn về phía phòng bên trong vị kia thủ hạ đưa tay đem chiêu đi qua nói nhỏ vài câu ngay xong hắn phân phó về sau vị kia thủ hạ lập tức rời đi sợ thiên ta ngược lại muốn xem xem thực lực ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại đợi đến thủ hạ rời đi về sau xe nẩy tạ kệ nạ ô khỏe miệng nổi lên một vòng cười tà nhàn nhã tự đắc thưởng thức chén bên trong rượu đỏ đại vương tử nói xác thực rất có đạo lý thân ở xe bên trong xe nẩy tẹ cù nhị cụ thu hồi điện thoại về suy nghĩ một chút xe nẩy tạ kệ nạ ô mới vừa nói những lời kia tại hơn hai năm trước kia sở thiên trực tiếp đem nạ cả mù dạ gia tộc tiêu diệt còn đem danh o đ ả o các đại gia tộc thế lực cùng nhau trừ đi tám thành trở lên đây là sao mà bá đạo bá đạo như vậy người ta ở trước mặt hắn uy hiếp hắn lại buông tha ta không có động xem ra cái này sở thiên thật là tại e ngại chúng ta hoàng tộc không dám động thủ với ta nghĩ tới đây xê nẩy tẹ cụ n i ệ ĩ cụ vốn trong lòng đối sở thiên tâm vì sợ mà tâm rung động cùng e ngại cũng là dần dần tiêu tán nổ máy xe đi tìm cái k i a sở thiên xê nẩy tẹ cụ n i ệ ĩ cụ đuông xuống xuống tới đối sở thiên lại không sợ ý sở thiên như vậy e ngại bọn hắn hoàng tộc hắn không cần lại e ngại sở thiên lập tức trên mặt hắn nổi lên ý cười phân phó thủ h ạ đi tìm đã là cùng hàn thiên nhi rời đi khách sạn sở thiên cùng một thời gian bên trong dưới bầu trời đêm hướng về kia chỗ vắng vẻ giam lòng chi đ i ệ u chạy mà đi đội xe chi bên trong sê n y sĩ dâu nô ki hư hít một tiếng lúc đầu tại biết hắn liền là sở thiên sau khi ta còn tràn đầy hy vọng cho là chúng ta có lật bản lực ai biết lại là như thế này kết quả t ỷ ngươi đã là hắn người hầu hắn lại thấy chết không cứu thật là khiến người ta thất vọng cực độ nói đến đây sê n y sĩ dâu nô ki hư lắc đầu mang theo một vòng chế dễ ớ c tục nói hắn như vậy thấy chết không cứu ta nhìn hắn cũng là tại e ngại đại vương tử thế lực sau lưng ha ha vô ích hắn còn là một vị từ tuyệt đ i ệ bên trong đi ra cờ giả thật sự là bật cười sở tiên sinh hắn cũng không phải là e ngại đại vương tử thế lực sau lưng Sẽ nầy dù kỳ có thần sắc bên trong nổi lên một vòng đ ắ n g c h á t nói từ đầu đến cuối hắn đều không có thừa nhận ta là hắn người hầu hắn càng là minh xác nói với ta ta cùng hắn không có chút nào quan hệ đây hết thảy đều là ta mong muốn đơn phương thôi vậy ngươi vì sao còn muốn nhận hắn làm chủ Sẽ nầy xí dâu nô kỳ ù mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hiện tại hắn mới biết được sở thiên cùng sẽ nầy dù kỳ có chân chính quan hệ hắn có chút khó có thể tin sở thiên đã như vậy minh xác nói ra quan hệ lẫn nhau xế nầy dù kỳ có lại còn muốn mong muốn đơn phương nhận sở thiên làm chủ. cái này hoàn toàn không phải sợ nẩy rủ kỵ có tính cách r a ngươi không cùng sợ tiên sinh trung đụng không biết sợ tiên sinh thần bí càng không cách nào trải nghiệm loại kia bị hắn hấp dẫn cảm giác sợ nẩy rủ kỵ có nhớ tới tại nam dương cùng sợ t i ê n ở trung hình tượng cùng sợ t i ê n hiện ra cường đại t ư ơ n g màn thần sắc bên trong hiện ra một vòng thất thần hắn tựa như là một cái tràn ngập bí mật bảo tàng vĩnh viễn vậy đào móc không ra hắn đến cùng có bao nhiêu bí mật càng là cùng hắn ở t r u n g xuống dưới liền sẽ càng nghĩ đi tìm hiểu hắn bí mật bất chi bất giác lâm vào nó bên trong dù là trở thành hắn người hầu cũng là cam tâm tình nguyện sợ xi dù nẩy dù tr thực sự có chút không thể tin được thế gian lại có như vậy để tỷ hắn xẻ nẩy rủ kỳ có hãm sâu nó bên trong khó mà tự kiềm chế nam tử chỉ là đáng tiếc ta một mực không chiếm được hắn tán thành xê nẩy rủ kỳ có hít một tiếng tiêu tán trên dung nhan nổi lên một vòng ảm đạm ai xê nẩy xi dâu ngô kỳ ủ cũng là hít một tiếng nếu là chúng ta có thể được đến hắn tương trợ lấy hắn t h ự c lực tất nhiên có thể làm cho đánh đại vương tử bọn hắn đáng tiếc là chúng ta không chiếm được hắn tương trợ xê nẩy xi d u n g kỳ ủ thở dài liên tục không hắn sẽ ra tay xê nẩy dù kỳ có thất giọng từ từ nói hắn sẽ ra tay s ê nầy xì dâu ngô k ỳ u trong nháy mắt phóng đại mắt chẳng lẽ trước đó tại khách sạn bên trong hắn là cố ý ngụy trang cho sê nẩy tẹ h cù niệp cù nhìn thực tế muốn ở trong tối bên trong chợ giúp chúng ta s ê nầy rủ kì có lắc lắc tại sê nầy xì dâu ngô k ỳ u không hiểu chút nào thời điểm s ê nầy rủ kì có chầm chầm tục nói xác thực xác thực nói là sẽ nẩy tạ kệ nà ồ tại biết do chúng ta gặp người liền là sở thiên sau khi bằng vào ta đ ố i sê nẩy tạ kệ nà ồ hiểu rõ hắn chắc chắn sẽ đôi sở thiên độc thủ tỉ trước ngơi lúc rời đi cho sở thiên hành lễ cáo tử liền là cố ý để sê để cho sợ nầy tạ kệ nạ ô biết hắn là ai sợ nầy xi dấu ngộ kỳ ủ trong nháy mắt biết sợ nầy rủ kỳ cỏ vì sao muốn đã nói như vậy sợ nầy rủ kỳ cỏ nhẹ gật đầu thần s ắ c cảm đạm xuống nàng làm như vậy thật là muốn để đại vương t ử sợ nầy tạ kệ nạ ô biết s ở thiên tồn tại lấy sợ nầy tạ kệ nạ ô tính cách tất nhiên sẽ ra tay với s ở thiên như vậy s ở thiên liền không xuất thủ không được chủ nhân thật xin lỗi ta chỉ có thể làm như vậy sợ thiên kỳ cỏ thần xác ảm đạm vô quang tại nam dương thời điểm nàng cũng đã lợi dụng qua sợ thiên một lần bây giờ nàng lần nữa như vậy lợi dụng sợ tiên nàng minh mạch Từ nay về sau, mình sau, về chương ỉ sợ lại không có tuyệt sáu ẽ không như vậy làm. Nhưng h vậy i trăm mười chín tiếp sau rồi nói sau sở thiên cùng hàn thiên nhi dạo bước tại dưới bầu trời đ ê m trên đường phố hướng về chỗ ở phương hướng đi đến hàn thiên nhi nhìn xem trên đường phố rộn rộn ràng ràng người đi đường bên trong quá nhiều thanh niên tình lữ khi đi hai người khi về một đôi ngọt ngào mật mật nàng không khỏi trộm liếc qua bên cạnh sở thiên sở tiên sinh làm sao lại như thế bình thản tính như đâu nếu là hắn có thể giống cái khác nam tử đồng dạng như vậy chủ động tới nắm tay ta ta nhất định sẽ không tự t u y ệ t đáng tiếc sở tiên sinh quá bình thản có muốn hay không ta chủ động một chút đâu hàn thiên nhi tâm bên trong thà rằng không nghĩ đến nghĩ tới đ â y lúc nàng nhưng lại trong lòng bên trong p h ụ định không được ta là nữ h à i tử ta muốn thận trọng một chút không thể chủ động nhưng vừa phủ định xong nàng lại dao động nhưng nếu như ta không chủ động lời nói lấy sở tiên sinh tính cách ta xác định vững chắc liền muốn bỏ lỡ sở tiên sinh sở tiên sinh ưu tú như vậy nam tử bỏ lỡ liền là cả đời tiếp nối a bỏ lỡ cái thôn này liền không có tiệm này a hàn g thiên nhi càng nghĩ tâm bên trong càng là xoắn suýt đang muốn đến nhập thần lúc hàn g thiên nhi bỗng nhiên cảm giác được sở thiên tay kéo lại cánh tay mình sở tiên h sinh chủ động hàn g thiên nhi tâm bên trong trong nháy mắt kinh h ỉ nhưng một giây sau nàng liền ngây n g ẩ n cả người nàng nhìn thấy sở thiên chính bình thản nhìn về phía trước hàn g thiên nhi ngạc nhiên thuận sở thiên ánh mắt nhìn liền gặp được phía trước một đoàn người đang hướng về các nàng đi tới người cầm đầu chính là trước kia tại khách sạn bên trong gặp qua cái tia xê nậy tẹ cụ niệp cụ đối với xê nậy tẹ cụ niệp cụ xuất hiện lần nữa nàng cũng không thèm để ý lấy sở tiên sinh cường đại những người này như còn không biết tốt xấu cái kia chính là tự tìm đ ư ờ n g chết nguyên lai là ta hiểu sai hàn thiên nhi tâm bên trong thất vọng đến cực điểm nàng còn tưởng rằng sở tiên sinh chủ động nguyên lai cũng không phải là sở thiên các h ạ chúng ta lại gặp mặt sệ nẩy thẹ cũ niệm cụ đầy chứa ý cười đi tới sở thiên trước người người không nên lại xuất hiện ở trước mặt ta sở thiên bình thản nhìn xem sệ nẩy thẹ cù niệp cụ sệ nẩy thẹ cù niệp cụ cười nhạt một tiếng như là trước kia không có nghe sệ nẩy tạ c â nạ ổ những lời kia hắm còn e ngại sở tiên nhưng là hiện tại hắn lại không sợ chút nào sở tiên thậm chí đã khinh thị sở thiên sở thiên các h ạ ta lần nữa tới gặp ngươi chỉ là vì một việc ngươi cần phải cho ta một cái minh sắc đáp án phải chăng không còn nhúng tay s ệ nầy dù kỳ có sự tình s ệ nầy thẹ cụ niệm cụ mỉm cười nhìn xem s ở thiên giọng nói mang theo một loại không dung làm trái ý vị tục nói là hay không chỉ cần ngươi lựa chọn nó bên trong một chữ trả lời ta dư thừa lời nói ngươi không cần nói vậy không cần thiết nói s ệ n c y t h ạ t cụ niệm cụ ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra ngươi là đang tự tìm đường chết sao hàn thiên nhi kinh ngạc nhìn xem sợ nầy thẹ cụ niệm cụ thầm nghĩ cái này xe nẩy tẹ cù niệm cù là kẻ ngu à, cái này cũng nhìn không ra ta tự tìm đường chết ha ha xe nẩy tẹ cù niệm cù mỉa mai mảnh cười một tiếng có chút giơ lên một cái tay theo hắn mà đến thủ hạ lập tức đi lên đến đây hộ ở hai bên người hắn khí tức lan chẳng ra nó bên trong một vị ước chừng chừng năm mươi tuổi nam tử thực lực mạnh nhất đã là nhập môn viên mãn cảnh t ô n g sư ngươi thật sự là không có thuốc nào cứu được hàn thiên nhi như nhìn đồ đần nhìn xem x nẩy tẹ cù niệm cù khe lắc đầu x nẩy tẹ cù niệm cù lạnh lẽo nhìn một chút hàn thiên nhi dám như vậy mỉa mai tiết vu hắn nữ nhân chúng ư ta hoàng tộc đã là xưa đâu bằng nay liên thủ hạ ta chi bên trong đều là có viên mãn cảnh thông sư xây nơi thẹ cũ niệm cụ trên mặt nổi lên trêu thức chính như các ngươi hoa quốc mật cầu nhìn một đ ố n là có thể thấy toàn bộ con báo chúng ta hoàng tộc thực lực đã cường đại đến vượt già khỏi ngươi tưởng tượng nói đến đây thời điểm sệ nẩy thẹ cù củ niệm cụ hời hợt cười một tiếng tục nói ngươi chỉ cần trả lời ta là hay không là được đại gia nước giếng không phạm nước sông sở thiên nhàn nhạt nhìn xem sệ nẩy thẹ cù củ niệm cụ vung giơ tay lên và n h sệ nẩy thẹ cù củ niệm cụ một đám thủ hạ trong nháy mắt bay ngược ra ngoài còn giữa không t r u n g chi bên trong chính là biến thành cho t à n liên tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới ngươi ngươi là thần cảnh vị tiêu thực lực mạnh nhất viên mãn cảnh thông sư hoảng sợ nói ra câu nói này về sau cũng là giữa không trung bên trong biến thành cho tản s nẩy thẹ cù củ n i ệ cụ sắc mặt trong nháy mắt trở nhìn hoàn toàn không dám tưởng tượng sở thiên đã vậy còn quá mạnh theo d ơ tay lên chi lực liền đem hắn một đám thủ hạ trong nháy mắt diệt s á t liên mạnh nhất viên mãn cảnh t ô n g sư đều trong nháy mắt chết phù phù sẽ nẩy thẹ cụ nị cụ sắc mặt trắng bệnh trong nháy mắt run dậy quỷ gối sở thiên trước mặt vừa rồi hắn có bao nhiêu phép lối hiện tại hắn liền có bao nhiêu sợ hãi s ở tiên h sinh ta sai rồi là ta sai rồi c ầ u ngài bỏ qua cho ta lần này ta trước đó vẫn luôn đối với ngài có mang tâm mang sợ hãi không dám đối với ngài bất kính đây hết thể đều là sẽ nẩy tạ c â nà ô mê hoặc ta là hắn phái ta tới tìm ngươi là hắn muốn biết ngươi là có hay không sẽ không đúng tay sệ n ả y rủ kỳ có sự tình những lời này đều là hắn để cho ta nói sợ tiên sinh cái này không liên quan c h u y ệ n ta c ầ u ngại c ầ u ngài bỏ qua cho ta sệ n ả y thẹ cù niệm c ụ liên tục cầu khẩn lại không có nửa điểm trước đó phách lối khí diễm tiếp sau rồi nói sau sợ thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn xem sệ n ả y thẹ cù niệm c ụ theo giơ tay lên giống như đập rồi trong nháy mắt đem sệ n ả y thẹ cù niệm c ụ đập bay ra ngoài sợ tiên sinh ném đi giữa không trung bên trong sệ nẩy thẹ cù niệm cù một câu còn cũng không nói ra miệng chính là biến thành cho tản đến chết giờ khắc này hắn mới biết được mình bị sợ nảy tạ k â nạ ô lợi dụng sợ nảy tạ k â nạ ô tất nhiên đã sớm biết s ở thiên thực lực cường đại như vậy mê hoặc hắn để hắn khinh thị tìm đến s ở thiên tất lại chính là muốn biết s ở thiên tại đánh g i ế t hắn giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu đáng tiếc hắn biết quá muộn không công hủy tính mạng mình s ở thiên nhìn đều không có lại nhìn sợ nảy tẹ cù niệm cù một chút rơi mắt nhìn về phía một cái phương hướng ngoại nhân không cách nào phát giác nhưng làm sao có thể có thể lừa gạt được hắn tại cái hướng kia bên trong có một vị thực lực đạt tới viên mãn cảnh tông sư nam tử trung niên đã tối bên trong theo dòi hắn thật lâu giờ phú vị này viên mãn cảnh t ô n g sư hẳn là doanh đảo đại vương tử s ệ nẩy tạ kệ nạ ổ phái tới người sở thiên đã là đoán được đối phương lai lịch sở thiên bình thản bấm tay một đạn một sợi lực lượng vô hình trong nháy mắt bắn về phía rời đi vị kia viên mãn cảnh t ô n g sư đi thôi sở thiên thu hồi ánh mắt bình thản tĩnh nhiên mang theo hàn thiên nhi rời đi lúc này cái kia sợi lực lượng trực tiếp chưa đi đến vị kia viên mãn t ô n g sư trong cơ thể vị kia rời đi viên mãn cảnh t ô n g sư hào vô phát giác sở thiên một sợi lực lượng chưa đi đến trong cơ thể mình lặng yên rời đi về sau chính là trực tiếp đi gặp s ợ nẩy tạ kệ nạ ổ Chương c nẩy tạ k â nạ ô c nẩy tẹ h cù niệp c ủ đã chết ta biệt thự bên trong c nẩy tạ k â nạ ô nhìn xem giờ phút này trở lại thủ hạ phảng phất như biết c nẩy tẹ h cù niệp c ủ đã chết hời hợt hỏi thăm là tẹ h cù niệp c ủ vương tử đã bị sở thiên giết chết vị tia thủ hạ cung kính trả lời sau đó lấy ra một cái máy đọc thẻ những này là sở thiên t ạ i đánh g i ế t tẹ h cù niệp c ủ vương tử lúc thuộc hạ đo đến số liệu trong lúc nói chuyện hắn cầm dụng cụ cung kính đi hướng c nẩy tẹ cù niệp cù nhưng vừa đi hai bước hắn lại đột nhiên dừng bước nguyên bản bưng chén rượu nhàn nhã tự nhiên phẩm con sợ thiên nháy sợ thiên h sợ thiên sợ thiên sợ thiên n sợ t h r ô n g đờ đẫn, sợ chậm chậm thiên sợ thiên sợ thiên sợ thiên vòng sợ thiên sợ thiên nạ sợ thiên n xem sợ thiên n biến sợ thiên sợ t h b ê n t sợ t h i n n sợ thiên sợ thiên g sợ thiên sợ thiên sợ thiên sợ thiên l sợ thiên sợ thiên sợ thiên sợ thiên sợ thiên Đã mãn là viên mãn cảnh tông sở ư ngươi Ngươi ngươi ngươi lạng yên không chế hắn, ngay mạnh, nhìn. muốn nhìn, liền giác. lại rồi đổi là lau hào mà có chế cả cho cách thể ta phát thuật phát mạnh, để cho ta thay để để vô mắt vừa đều Đã m rộng thiên ầ m mắt. t Sở lạnh nhạt mà nói trong lúc nói chuyện ông sở thiên khống chế vị này viên mãn cảnh tông sư lực lượng trong nháy mắt giống như thủy triều hiện lên đi ra sở thiên r ố i ngón tại cỗ thân thể này trên lồng ngực một điểm bành trướng tinh nguyên tinh lực trí lực tùy theo bừng lên sau đó sở thiên dối ngón tại hư không bên trong huy động tinh nguyên tinh lực phản phất như nhận lấy dẫn dắt theo sở thiên ngón tay huy động tại hư không bên trong hình thành từng đầu đỏ tươi huyền bí vô cùng hoa văn thật mạnh thuật pháp xế nẩy tạ kệ nạ ổ cảm thấy những n à y hoa văn bên trong lan tràn ra lực lượng cường đại trong nháy mắt nổi lên vẻ mặt ngưng trọng b à n h một tiếng phá cửa sổ mà ra rời đi biệt thự này. Ông. Cũng sắt ạ na ạ rời đi biệt thự sát n biệt thự bên trong buộc phát ra một đạo lệnh thấu xương lực lượng như là lệnh thấu xương như thủy chiều p h ú c tạp đi ra cả ngôi biệt thự trong nháy mắt sụp đổ xế nẩy tạ c ậ nạ ổ trong lòng cảm giác nặng nề thôi động trong cơ thể lực lượng chặn lại quyết tán mà đến lực lượng song p ư ơ n g lực lượng n u i kháng như là lạnh thấu xương như nước gợn tại không gian bên trong phun trào sở thiên cái này đạo thuật pháp còn không có hoàn toàn bạo phát đi ra cũng đã mạnh như thế sệ nẩy tạ k ậ nạ ố lơ lửng giữa không trung chi bên trong lông mày thật sâu nhữ lại ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m sụp đổ biệt thự tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú chi bên trong sụp đổ biệt thự bên trong sở thiên ngự phong nổi lên giữa không t r u n g bình thản nhìn xem sệ nẩy tạ k ậ nạ ố tại tay hắn bên trong n â n g huyền bí một vật một đạo đỏ tươi phù văn s i u s i u đại vương tử giờ phút này biệt thự chi bên trong thủ vệ cùng nhau cướp đến sề nẩy tạ kê na ô bên cạnh nó bên trong một vị l ã o giả nghiễm nhiên là một vị thần cảnh c ổ nọ s ì tạ ký sùn ngươi dám phản bội đại vương tử thần cảnh lão giả tràn ngập ra quần quận s xa ý hướng về sở thiên quát trói thai hắn đã không phải c ổ nọ s ì tạ ký sùn mà là sở thiên s ề nẩy tạ kê na ô ngưng trọng nói thần cảnh lão giả kinh hãi hắn nhưng là hàng thật giá thật thần cảnh vậy mà không có phát giác được cổ nọ xì tạ ký sùn bị người khống chế sở thiên quét mắt một chút xe nẩy tạ kê na ô bên cạnh một đám thủ hạ ánh mắt cuối cùng rơi vào xe nẩy tạ kê na ô trên th hiện tại ngươi có thể nhìn lời nói rơi xuống lơ lửng tại sở thiên trên bàn tay cái k i a đạo đỏ tươi phù văn k í n h bắn thẳng về phía sề nợi tạ kệ nạ ổ ông không gian sát na chấn động sau đó cả vùng không gian đều phảng phất đột nhiên t ổ i lên lạnh thấu xương như quần p h ò n g không gian bên trong thiên địa nguyên khí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hiện lên hội tụ hướng đỏ tươi phù văn đánh phía sề nợi tạ kệ nạ ổ lấy viên mãn cảnh tông sư thực lực thi triển thuật pháp đúng là có thể dẫn động thiên địa nguyên khí sề nợi tạ kệ nạ ổ thần sắc bên trong hiện, hiện lên vẻ kinh dị ừ điều trùng tiểu ký thôi chỉ là viên mãn cảnh thực lực thi triển thuật pháp dẫn động thiên địa nguyên khí vậy chẳng qua là chỉ có bề ngoài thôi ta hiện tại liền để ngươi xem một chút cái gì là chân chính tiên h địa nguyên khí xệ nậy tạ k ậ nạ ố bên cạnh vị kia thần cảnh l ã o giả thần sắc bên trong tràn đầy vẻ khinh thường viên mãn cảnh thực lực thi triển thuật pháp có thể dẫn động thiên địa nguyên khí vậy chẳng qua là chiếm thuật pháp huyền bí thôi tại chính thức thần cảnh trước mặt vậy chẳng qua là không chịu nổi một kích nguyên tiên nhất k h thần cảnh láo giả nghiêm nghị hét lớn một tiếng song trưởng trong nháy mắt viên hóa ra một đạo ấn quyết lập tức liền đập không gian bên trong t i i ê n đạo nguyên khí giống như thủy triều từ, từ phía Hào tuân hướng thần cảnh lão giả nhìn tựa như là thần cảnh lão giả tạo thành một cái đáng sợ vòng xoáy sinh ra kinh khủng hồng hấp chi lực đem bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí c u ầ n bão hút đến ta để ngươi nhìn một chút cái gì là thần cảnh tại thần cảnh trước mặt ngươi thuật pháp vậy chẳng qua là gà đất cho s a n h thôi ông thần cảnh lão giả bỗng nhiên một trường vô r a không gian kinh khủng rung động chi bên trong liền gặp được kinh khủng nguyên khí giống như cự mãn quân trụ quần bạo gầm thét trực tiếp đánh phía sở thiên cái tia đạo đỏ tươi phủ văn cả hai giữa không chung bên trong gặp nhau và anh thao thiên tiếng nổ lớn trong nháy mắt từ giữa không chung bên trong phát ra sinh ra lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi ra trong nháy mắt liền đem mảnh này biệt thự trang viên san thành bình đ i ệ c thân cảnh lão giả như là gặp trọng kích đ ỗ n g nhiên p h u n ra một vùng máu cái này sao có thể đây chẳng qua là viên mãn cảnh thực lực thi triển thuật pháp làm sao lại cường đại như vậy dẫn động tiên h đ ị a nguyên khí làm sao lại so ta cái này hàng thật giá thật thần cảnh còn mạnh hơn thần cảnh lão giả hoảng sợ thất sắc hoàn toàn không thể tin được sở thiên đạo này nhìn cũng không phải là rất cường đại thuật pháp bạo phát u y có thể lại là như thế đáng sợ ông đỏ tươi phù văn lực bộ phát lượng đánh tan thần cảnh lão giả lực lượng cnn tạ cậy nạ ô một phát bắt được thần cảnh lão giả như thiểm điện bay ngược về đằng sau siêu cnn tạ cậy nạ ô mang theo thần cảnh lão giả cực tốc bay ngược ở giữa trong cơ thể lực lượng trong nháy mắt lan tràn ra hắn lực lượng là một loại âm lánh khắc khí tràn ngập tại hắn quanh người như là bốc hơi ngọn lửa màu đen đồng thời s ế nẩy tạ k â nạ ổ tay bên trong xuất hiện một khối khói đen mở mịt hắc ngọc s ế nẩy tạ k â nạ ổ nắm hắc ngọc đột nhiên đấm ra một q u y ề n đáng sợ hắc khí hiện lên trong nháy mắt làm cho cả vùng không gian nhiệt độ không khí đều là bỗng nhiên hạ xuống lộ ra đến vô cùng lạnh lẽo minh tộc lực lượng sở thiên hơi vi túc một cái lông mày đối với s ế nẩy tạ k â nạ ổ hiện đang sử dụng loại hắc khí này lực lượng sở thiên tự nhiên quen thuộc chính là minh tộc lực lượng chương sáu trăm hai mươi mốt cái nhục ngày hôm nay đem gấp bội hoàn trả xem ra cái này xế nẩy tạ c â nạ ổ cùng minh tộc không có ai biết liên hệ sở thiên nhìn một chút xe n ợ y tạ kệ nạ ổ tay bên trong hát ngọc đây là minh tộc người tu đạo sử dụng c h i vật xe n ợ y tạ kệ nạ ổ có thể như vậy tu luyện ra minh tộc lực lượng lại đạt được minh tộc hát ngọc đã biểu hiện xe n ợ y tạ kệ nạ ổ cùng minh tộc liên hệ cũng không đơn giản vê anh tại sở thiên lẩm bẩm ngữ bên trong xe n ợ y tạ kệ nạ ổ v a n g ra một quyển c h i lực cùng sở thiên phủ văn c h i lực đánh vào cùng một chỗ như thủy triều c u ồ n bảo lực lượng trong nháy mắt tại mảnh không gian này bên trong điên cùng tàn phá bừa bãi xe nợi tạ c ậ nạ ổ đỡ được sở thiên phủ văn tri lực mang theo thần cảnh láo giả bình yên vô sở thiên ngươi xác thực để cho ta mở rộng tầm mắt chỉ dựa vào khống chế người khác lấy viên mãn cảnh thực lực thi triển một đạo thuật pháp liền có thể cùng thần cảnh chống lại ngươi xác thực rất mạnh ta rất hy vọng cùng ngươi chân nhân gặp mặt một lần xây n ợ y tạ kệ nạ ổ ánh mắt sắc bén nhìn về phía sở thiên xem ra ngươi cũng không có từ nó trông được ra chút gì tự giải quyết cho tốt ta sở thiên bình thản nhìn xem xây n ợ y tạ kệ nạ ổ vừa mới hắn chỗ thi triển đạo phù kê văn cũng không phải là thuật pháp mà là đạo pháp đáng tiếc xây nợi tạ c â nạ ổ nhìn không ra sở thiên không hưng thú lại nói cái gì nói xong hắn khống chế cố này viên mãn cảnh tông sư thân thể cũng là đến nọ mạnh hết đà c h ậ m chậm biến thành cho tàn cả vùng không gian khôi phục được bình tĩnh sẽ nẩy tạ kệ -e、nạ ồ thấy sở thiên rời đi hàng rơi đến trên mặt đất thấy nguyên bản xá hoa biệt thự trang viên giờ phút này bị san bằng thành đất bằng sắc mặt hắn đá lạnh xuống bây giờ doanh đạo có thể nói cơ bản từ hắn trường khống sở thiên như vậy tìm tới cửa hủy hắn trụ sở hoàn toàn liền là hắn lớn lao xỉ n h ụ đại vương tử là thuộc hạ vô dụng thân cảnh lão giả xấu hổ rơi vào sệ nẩy tạ c ậ nạ ồ bên cạnh không quan hệ sệ nầy tạ c ậ nạ ồ bình phục lại tâm cảnh, lạnh cái nhục ngày hôm nay ta sẽ tự mình trả lại sở tiên h cho hắn biết doanh đảo liền là hắn nơi tán thân trong lúc nói chuyện băng lanh thấu xương âm c h ầ m s á t ý lan tràn ra bên cạnh thân lão giả cho dù là thần cảnh cảm giác được c ố này s á t ý thời điểm đều là toàn thân run lên không rét mà run sở tiên h ngươi không chế thủ hạ ta tới đầy mắt hẳn là vì biểu hiện ngươi vi phóng từ đó chấn nhiếp ta đi ha ha ngươi xác thực rất vi phóng nhưng thật quá ngu xuẩn ngươi xuất hiện ở trước mặt ta hiện ra thực lực vừa vặn cùng ta ý bây giờ ta hiểu được thực lực ngươi đối phó ngươi liền càng đã có tự tin đi thôi theo ta đi một chỗ sẽ nầy tạ k ậ nạ ổ cười lành lạnh một tiếng cất bước rời đi thần cảnh lão giả cuốn quyết thu hồi suy nghĩ đuổi theo dưới bầu trời đêm sở thiên sớm đã là về tới lâm thời thuê lại biệt thự bên trong sở thiên chắp tay đứng tại trên ban công có chút d ư ớ c mắt lặng im quan sát bầu trời đêm đi qua hơn một năm thời gian biến hóa theo linh khí khôi phục một chút toàn bộ thế giới đều trở nên không đồng dạng nếu như hắn không có phán đoán nói vậy từng cái dị tộc cùng nhân gian liên hệ vậy đang từ từ khôi phục tại linh khí còn không có khôi phục trước đó nhân loại muốn tu luyện ra minh tộc khắc khí so với trở thành người tu đạo còn khó hơn minh mà bây giờ xê nẩy tạ kệ nạ o không chỉ có tu luyện ra minh tộc h ắ c khí lực lượng hơn nữa còn có thể khống chế minh tộc h ắ c ngọc cái này đã nói rõ minh tộc cùng nhân gian liên hệ đang khôi phục lấy sở thiên thất thần lẩm bẩm nữ g lấy hồi tưởng lại linh khí thời đại chuyện cũ tại linh khí thời đại bên trong từng cái cường hãn dị tộc cùng nhân tộc cùng tồn tại lấy thẳng đến linh khí khô kiệt từng cái dị tộc mới rút đi chỉ còn lại có nhân tộc dị tộc muốn lại xuất hiện khó so lên trời dù cho xuất hiện một khi vận dụng đại lực lượng đều sẽ gặp phải trời phạt hủy diện nhưng theo linh khí dần dần t h ô i phục hiện tại thiên đạo pháp tắc phải c h ẳ n g còn sẽ kéo dài sở thiên cũng vô pháp đoán ra được sở thiên sinh sau lưng chuyển đến một đạo mềm mại thanh âm chỉ thấy giờ phút này hàn g thiên nhi cầm một cái áo khoác đi ra đi tới sở thiên bên cạnh ban đêm thời thích mát ta vì ngươi tìm cái áo khoác hàn g thiên nhi hai gò má ư n g đỏ vì sở thiên p h ụ thêm áo khoác đây là nàng nhân sinh lần thứ nhất như vậy thân mật vì nam tử khoác lên y phục tạ ơn sở thiên nhìn một chút hàn thiên nhi thấy nàng hai gò má ư n g đỏ ngượng ngùng bộ dáng sở thiên tâm bên trong thang nhẹ lại đem khoác lên người áo khoác cầm xuống dưới bình tĩnh nói ra ta không cần áo khoác nói xong sở thiên tiện tay đem áo khoác đặt ở bên cạnh trên ghế salon hàn thiên nhi cứng đờ nhìn xem sở thiên nguyên bản tại vì sở thiên phụ thêm áo khoác lúc nàng tâm bên trong còn thản nhiên dâng lên một vòng khó tả tình cảm nhưng là hiện tại sở thiên hành động này cùng nói ra câu nói này trong nháy mắt giống như một bầu nước đá r ộ i xuống đưa nàng tâm bên trong loại kia khó tả tình cảm tới tát là ta quá lo lắng lấy sở tiên h sinh thực lực làm sao lại bị điểm ấy phong hàn ảnh hưởng đến hàn thiên nhi cười cười dùng cái này che giấu tâm bên trong thất lạc vừa vặn đi vào phòng khách bên trong hàn gia tam trưởng lão hàn tam lạc thấy cảnh đấy vị này sợ tiên sinh thật đúng là lãnh khóc vô tình n a thiên nhi tiểu thư đã biểu hiện rõ ràng như vậy đối với hắn c o i ý tứ hắn lại cũng là thờ ơ bất quá nói đi thì nói lại vị này sợ tiên sinh s ắ c thực phi thường l ưu tú tuổi con trẻ liền có cường đại như vậy thực lực trên thế giới này chỉ sợ đều tìm không ra người thứ hai nhất là có cường đại như vậy thực lực lại cũng không tiêu ngạo không ai bị nổi mà còn có lấy n u hòa một mặt nhân vật như vậy s ắ c thực đối với nữ nhân có trí mạng lực hấp dẫn chỉ là đáng tiếc vị này sợ tiên sinh quá bình h ả n sợ rằng sẽ thương vô số nữ tử tâm hàn tam lạc cười khổ lắc đầu thu hồi suy nghĩ đi tới trên ban công nói thiên nhi tiểu thư s ở tiên sinh ta đã tra được sáng ngày sẽ có một chiếc tàu chở khách đến tô thành ta đã đã đặt xong vé tàu trắng ngày hắn không có đi theo s ở tiên cùng hàn tiên h nhi liền muốn đi làm chuyện này đi bây giờ thế giới bầu trời cùng hải dương tuy là đều trở nên rất nguy hiểm nhưng tương đối mà nói đi đường biển so với t h ử a đi máy bay muốn an toàn một điểm s ở tiên sinh nay ngày chúng ta có thể ra đi du ngoạn một ngày sao hàn tiên h nhi nghe được là sáng ngày v ẽ tàu tâm bên trong không khỏi nổi lên vui mừng hiện tại đã là trời vừa dạng sáng nhiều hà tam l ạ p nói ngày mai sẽ là đại biểu các nàng còn cần tại doanh đảo dừng lại một ngày thừa dịp cái này một tiên cơ hội nàng còn có thể cùng sở thiên nhiều ở chung một ngày nếu là trở lại hoa hạ về sau nàng gần như không có khả năng sẽ cùng sở thiên có đơn độc ở chung cơ hội có thể sở thiên khẽ gật đầu nói xong sở thiên nhìn phía bầu trời đêm không khỏi lại hồi tưởng lại sẽ nẩy tạ k â nạ ổ chuyện này đã là đ o á n được sẽ nẩy tạ k â nạ ổ sẽ không như vậy bỏ qua chỉ sợ sẽ không để hắn rời đi doanh đảo trên ta thuyền trước đó ngươi nếu muốn tự chịu d i ệ vong ngươi hội đã được như nguyện sở thiên tâm bên trong nhàn nhạt lẩm bẩm n ữ chương sáu trăm hai mươi hai có thể thừa cơ diệt trừ sở thiên tỷ ta vừa rồi đột nhiên thu vào tin tức xế nẩy tạ kệ nạ ổ trang viên biệt thự bị san bằng thành đất bằng nay tế chỗ kia vắng vẻ giam lòng chi đ ị a bên trong xế nẩy xí dâu ngô kìu vội vàng đi tới biệt thự phòng khách chi bên trong đem tin tức này hồi báo cho xế nẩy rủ kì có phòng khách chi bên trong xế nẩy rủ k ì có một đêm không ngủ ngồi một mình ở trên ghế salon l ặ n g lặng nhìn ngoài cửa sổ d ạ n g sáng bóng đêm ta đã biết người đã biết xế nẩy xí dâu n g kìu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn đều là vừa vật mới từ ám tuyến nhận được tin tức không nghĩ tới sẻ nẩy dù kỳ có so với hắn còn trước một bước nhận được tin tức theo m à tâm hắn bên trong không khỏi có chút kinh dị sẻ nẩy dù kỳ có bị giam lỏng gần thời gian một năm d ư ớ i lại như cũ nắm trong tay rất nhiều người liên sẻ nẩy tạ kệ nạ ồ bên người đều có sẻ nẩy dù kỳ có ám tuyến phần này năng lực hắn mặc cảm kỳ quái lấy sẻ nẩy tạ kệ nạ ồ năng lực làm sao lại bị người ở trước mặt đem trụ sở san bằng thành đất bằng sẻ nẩy dù kỳ ụ ngồi ở sẻ nẩy dù kỳ có bên cạnh trên ghế salon tràn đầy nghi hoặc là sẽ nẩy tạ kệ nạ ồ mê hoặc sẻ thẹ cụ nhị cụ đi sợ tiên h n tối bên trong phái người giám sát sở tiên sinh thực lực nhưng vị này thủ hạ cuối cùng lại bị sở tiên sinh l ạ g yên k h ô n g chế sở tiên sinh k h ô n g chế vị này thủ hạ ngay trước sẽ nẩy tạ kệ nạ ồ mặt đem trang viên biệt thự san thành bình địa cho sở nẩy tạ kệ nạ ồ cảnh cáo s ế nẩy dù kỳ cọt thì t h ả o nói ra chuyện này s ế nẩy xì dầu nổ kỳ ủ tâm bên trong càng thêm kinh dị s ế nẩy dù kỳ cọ một mực bị giam lỏng ở chỗ này mà còn có sẻ nẩy tạ kệ nạ ồ người thời khắc giám thị lấy xế nẩy dù kỳ cọ với bên ngoài sự tỉnh đúng là như thế nhất thanh n h ị sở không hổ là sẽ nẩy dù kỳ cọ à dù là bị giam lỏng, ý nguyên tối bên trong không lấy h Sê n y n ì dầu nổ kỳ ủ càng phát tóc bội phục Sê n y dù kỳ cỏ thu hồi suy nghĩ lúc Sê n y Sì dầu nổ kỳ ủ vui nói tỉ ngươi quả nhiên là trí kế hơn người A, hiện tại hết thể đều dựa theo ngươi ý nghĩ đang phát triển ngươi lợi dụng đối Sê n y tạ kệ nạ ổ hiểu rõ tận lực cho hắn biết sở thiên tồn tại hướng dẫn Sê n y tạ kệ nạ ổ độc thủ như vậy sở thiên cũng không thể không độc thủ đây quả nhiên là một cái một hòn đá ném hai chim tuyệt diệu kế sách nói đến đây lúc cnc dầu nổ kỳ ủ lại có chút dư lo lắng bất quá bây giờ sế nơi tạ kệ nạ ổ đã biết sở thiên thực lực sế nơi tạ kệ nạ ổ có thể hay không như vậy bỏ qua sở tiên h sinh k h ô n g chế vị kia thủ hạn không cách nào hoàn toàn thể hiện ra thực lực cường đại sế nơi dù kỳ có lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ d ạ n g sáng bóng đêm lẩm bẩm nói sế nơi tạ kệ nạ ổ sẽ đem này xem như là lớn lao xỉ đục sẽ không như vậy bỏ qua ta đã nhận được tin tức sế nơi tạ kệ nạ ổ đã là đi gặp thần phạt bộ m ộ t người hắn sẽ dốc toàn lực xuất thủ để sở tiên sinh táng thân tại doanh đạo tất sế nơi xì dâu nô kỳ ủ nghe được tin tức này đột nhiên đứng lên hắn kích động ở phòng khách bên trong đi tới đi lui đ như vậy sở thiên không thể không toàn lực xuất thủ giúp chúng ta giải quyết hết xe nẩy tạ kệ nạ ồ lấy sở thiên thực lực đối kháng xe nẩy tạ kệ nạ ồ cùng thần phạt bộ môn hẳn không phải là vấn đề kém nhất hai người bọn họ phương cũng sẽ lưỡng bại câu thương đến lúc đó chúng ta không cần tốn nhiều sức liền có thể ngư ông đắc lợi quá tốt rồi xe nẩy xi dâu ngộ kỳ ủ càng nói càng kích động thao thao bất tuyệt đến cuối cùng hắn thần kỳ bên trong nổi lên lửa nóng đến lúc đó chúng ta không chỉ có thể diệt trừ xe nẩy tạ c â nạ ồ với lại chúng ta còn có thể thừa cơ diệt trừ sở thiên nói xong lời cuối cùng xê nẩy xì dầu nổ kỳ ủ thần sắc bên trong hiện đầy kích động cùng màu nhiệt huyết trước đó xê nẩy dù kỳ có gọi sở thiên là chủ nhân thời điểm tầm hắn bên trong chính là trong nháy mắt sợ hãi hắn không cho phép có người có thể áp đảo bọn hắn hoàng tộc phía trên nếu là đến lúc đó xê nẩy tạ k ệ nạ ổ cùng sở thiên lưỡng bại câu thương bọn hắn diệt trừ xê nẩy tạ k ệ nạ ổ đồng thời cũng là diệt trừ sở thiên t u y ệ t hảo cơ hội im miệng một tiếng lạnh l ù n hét to âm thanh tại xê nẩy xì dầu nổ kỳ ủ lời nói kết thúc g i vang lên đồng thời loại kia băng lánh sắc ý làm cho phòng sợ nầy xì dầu nổ kỳ ủ k h ẽ giật mình ngạc nhiên nhìn về phía sợ nầy dù kỳ cỏ chỉ thấy giờ phút này sợ nầy dù kỳ cỏ chính mắt lạnh lẽo nhìn xem mình ánh mắt bên trong lộ ra s á c ý để sợ nầy xì dầu nổ kỳ ủ cảm giác được rõ ràng thì n g ư ơ i lây là sợ nầy xì dầu nổ kỳ ủ từ trước tới nay chưa từng gặp qua sợ nầy dù kỳ cỏ đáng sợ như vậy qua ngươi phải nhớ cho kỹ sợ tiên sinh là ta chủ nhân vô luận bất cứ lúc nào ngươi đều phải kính sợ sợ tiên sinh không được đối với sợ tiên sinh có bất kỳ bất k í n ta như được nghe lại ngươi nói câu nói này sẽ không dễ dãi như thế đâu x ê n ấy dù kỳ có lạnh lùng nhìn chăm chú lên x ê n ấy s í dâu nô kỳ ủ băng lanh thấu xương nói ra những lời này x ê n ấy s í dâu nô kỳ ủ qua còn một lát mới hồi phục thần trí ta minh bạch x ê n ấy s í dâu nô kỳ ủ đẻ xuống tâm bên trong không cam lòng có chút túi đầu s í dâu nô kỳ ủ n g ư ơ i chưa từng gặp qua sở tiên sinh thực lực chân chính không biết sở tiên sinh đáng sợ ta đối ngươi như vậy cũng là tại cứu n g ư ơ i mệnh x ê n ấy dù kỳ có thanh em nô hòa một điểm xin ấy xí dâu nô kỳ ủ miễn cưỡng cười cười xí dâu nô kỳ ủ đi chuẩn bị đi ta đã thu vào tin tức sở tiên sinh sáng ngày liền sẽ hành khách vòng rời đi doanh đảo. sẻ nợi tạ kệ nạ ồ tất nhiên cũng đã nhận được tin tức này hắn nay ngày tất nhiên sẽ đ ố i sở tiên sinh đ ộ n thủ bây giờ này cũng nên là chúng ta ra ngoài thời điểm sẻ nợi dù kỳ co lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ dần dần quang minh cảnh sắc phân phó xong những lời này g ò má nàng bên trên nổi lên một vòng ảm đạm cùng yêu thương đây đã là nàng lần thứ hai lợi dụng sở thiên mặc dù nàng biết lấy sở thiên thực lực giải quyết hết sẻ nợi tạ kệ nạ ồ cùng phía sau thần phạt bộ môn cũng không phải là việc khó nàng có thể thuận lợi đạt được hoàng tộc trường không quyền thế nhưng nàng đạt được đây hết thể về sau vậy đem cùng sở thiên càng ngày càng xa nàng không muốn dạng này lựa chọn nhưng nàng lại không thể không dạng này tuyển nàng mặc dù tối bên trong trường không lấy một chút lực lượng thế nhưng là bên ngoài lại không cách nào đấu thắng sệ nẩy tạ kệ nạ ô nàng không muốn dạng này bị sệ nẩy tạ kệ nạ ô như chó một mực giam l ỏ n g lấy nàng muốn quyền thế nàng muốn khống chế hoàng tộc khống chế doanh đ à o muốn lấy được đây hết thảy nàng liền không thể không lựa chọn lần nữa lợi dụng sở thiên chủ nhân thật xin lỗi sệ nầy rủ kỵ co nhìn qua ngoài cửa sổ đã là quang minh sát trời thân xác bên trong ảm đạm cùng y u thương lần nữa đậm hơn một phần xem ra dù kỵ có tỉ là th sê n ầ y s i d â ngô kỳ u thấy sê n ầ y dù kỳ có như vậy ảm đạm bộ dáng đã là đoán được sê n ầ y dù kỳ có đang suy nghĩ gì tâm bên trong không khỏi chìm đến t u n g lũng ta cái này đi chuẩn bị ngay sê n ầ y s i d â ngô kỳ u đáp lại một tiếng rời đi p h ò n g khách đi ra biệt thự sê n ầ y s i d â ngô kỳ u nhìn qua đã là sáng lên sắc trời nhàn nhạt lẩm bẩm ngữ sắc trời đã sáng lên sê n ầ y tạ kệ nạ ồ hẳn là cũng nhanh đối sở thiên đ ộ n g thủ nếu là đến lúc đó sê n ầ y tạ kệ nạ ồ cùng sở thiên thật là lưỡng bại câu thương nhất định phải trừ bỏ sở thiên chương ú n g ta h sáu trăm hai mươi ba hàn tam l ạ p cái chết tươi đẹp dưới ánh mặt trời lâm thời thuê lại biệt thự trì bên trong hàn thiên nhi đang muốn cùng sở thiên đi ra ngoài thời điểm nhưng lại dừng bước nàng ngạc nhiên nhìn về phía không cùng bên trên hàn tam l ạ p tam trưởng lão ngươi không cùng ta nhóm cùng đi ra du n g o n sao ngươi hy vọng lao phu đi theo hàn tam lạc mỉm cười hàn thiên nhi gương mặt lập tức nổi lên một vòng đỏ nàng minh bạch hàn tam lạc ý tứ hàn g tiên a ra m Lạp là đã đ nàng nhìn ố nhi nghe xong những lời này như là đạt được trưởng bối cổ vũ ngượng ngùng mà khó nén vui vẻ lên chút đầu quay người rời đi biệt thự s ở tiên h sinh chúng ta đi thôi hàn thiên nhi trên gương mặt xinh đẹp che kín vẻ vui mừng đi tới sở thiên bên cạnh sở thiên khẽ gật đầu trước khi đi thời khắc sở thiên q u a y đầu nhìn thoáng qua hàn tam l ạ p hàn tam l ạ p cũng đúng lúc nhìn xem sở thiên thấy sở thiên quay đầu nhìn qua hắn mỉm cười nhẹ gật đầu sở thiên khẽ gật đầu thu hồi ánh mắt cùng hàn thiên nhi rời đi đợi đến sở thiên cùng hàn thiên nhi rời đi về sau hàn tam lạc về tới biệt thự chi bên trong đi vào lầu hai lộ thiên trên ban công mình vì chính mình pha một ly trà hai lòng ngồi tại trên ghế nằm tắm ấm áp áp hắn nhìn thoáng qua đã là lái xe đi xa hàn thiên nhi vui mừng cười nói chỉ c h ư ớ c mắt thiên nhi đã là trưởng thành nhớ ngày đó thiên nhi vẫn chỉ là cái tiểu anh hải thoáng chớp mắt ở giữa đã đến nói chuyện cưới gà thời điểm nhân sinh a thật chớp mắt tức thì hàn tam l ạ p cảm khái một tiếng hồi tưởng lại chuyện cũ ta tại hàn già g đã phục thị ba đời lúc tuổi còn trẻ cùng hàn đại ca cùng một chỗ kinh lịch mưa gió trong máu sông quỷ mưa qua trung n h n lúc chăm sóc đến đỡ lấy tiểu hàn nhìn xem hắn lớn lên một mình đảm đương một phía cưới vợ dùng nữ bây giờ chiếu kháng thiên nhi nhìn xem nàng một chút xíu lớn lên cho tới bây giờ nhìn xem nàng nói chuyện cưới g ả ta cả đời này không con không gái nhưng cũng xem như hưởng thụ lấy một phen niềm vui gia đình nếu là thiên nhi cùng vị này sợ tiên sinh có thể thành tương lai của ta còn có thể cho bọn hắn mang h ả i tử chỉ là đáng tiếc cả vị này sợ tiên sinh quá bình thản thiên nhi muốn có được hắn tình chỉ sợ rất khó ai hàn tam l ạ p cười khổ lắc đầu ha ha vì sao ta nay ngày như vậy đà s ầ u đà cảm hàn tam l ạ p cười khổ một cái đưa tay bưng chén t r à lên xem ra ta thật sự là già cười khổ khẽ lắc đầu hàn tam lạc bưng chén trả hùng trả nhưng mà chén trà còn vừa đưa đến bên miệng hàn tam lạp động tác lại là đột nhiên dừng lại sau đó hàn tam lạp để chén trà xuống từ trên ghế ngồi đứng lên hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm trước biệt thự phương chỉ thấy giờ phút này tại trước biệt thự phương một đoàn người đi tới thật mạnh khí t ứ c cảm ứng được đến người đi đường này khí t ứ c lúc hàn tam lạp tâm bên trong trong nháy mắt sợ hãi những người này khí t ứ c mỗi người đều mạnh hơn hắn đều là tông sư trở lên thực lực nhất là cầm đầu vị nam tử kia khí t ứ c để hàn tam lạp tâm bên trong đều là dâng lên một vòng khó nói lên lời cảm giác nguy cơ các hạ người nào hàn tam l ạ p nhìn chăm chú cầm đầu vị nam t ử kia tâm bên trong sinh ra một vòng dự cảm không tốt ta không thích người khác như vậy đứng tại chỗ cao nói chuyện với ta nam tử giờ phút này đứng tại trước biệt thự lạnh nhạt nhìn về phía hàn tam l ạ p tại hắn lời nói rơi xuống thời khắc bên cạnh hắn một vị thủ hạ trong nháy mắt vô ra một trường ông một trường chi lực làm cho không gian đều là trong nháy mắt chấn động lực lượng đáng sợ để không khí bỗng nhiên áp xúc giống như một cái vô hình cự t r ư ờ n g giữa trời vô xuống hàn tam lạc sắc mặt đại biến không có nghĩ tới những người này như vậy trực tiếp liền độc thủ càng không có nghĩ tới là xuất thủ vị này thủ hạ lại là một vị đại thành cảnh tông sư hàn tam lạc cũng buýt buộc phát ra toàn bộ lực lượng ứng đôi cái này vỗ xuống đáng sợ một trường chi lực vê anh cả ngôi biệt thự trong nháy mắt đổ sụt giơ lên đầy trời bụi đất hàn tam l ạ p hiện tại vậy còn chẳng qua là tông sư liên h i ể u thành cảnh tông sư đều còn không phải dù là vị tia thủ hạ không có toàn lực xuất thủ cũng không phải hàn tam l ạ p có thể ngăn cản hàn tam l ạ p bị một trường này chi lực đập đến bỗng nhiên phun máu che đậy trôn ở phế tích chi bên trong vị tia thủ hạ vung g i tay lên một cố bành trướng kình phong hiện lên tại không khí chi bên trong đem đầy trời bụi đất thổi tan đồng thời vậy đem vùi lấp lấy hàn tam lạp phế tích tồi ra các hạ đến t u ộ t cùng là người phương nào hàn tam lạp đầy người nhôm máu run rẩy đứng lên trong cơ thể hắn kinh mạch đều đã đứt gãy tại vừa mới một kích bên trong hắn đã bị nam tử vị kia thủ hạ trọng thương trở thành phế nhân hàn tam lạp kinh hãi nhìn xem vị trung niên nam tử kia hoàn toàn không minh mạch mình căn bản cũng không nhận biết vị nam tử này vì sao muốn như vậy đối với hắn hạ độc thủ tại ngươi trước khi chết ta có lẽ hẳn là để ngươi nhắm mắt ngươi có lẽ nghe qua sệ nảy tạ cậy nạ ổ cái tên này đi ha ha ngươi nay ngày rất vinh hạnh gặp được sệ nảy tạ cậy nạ ổ cười nhạt nhìn xem hàn tam、Lạc. xê n ầ y tạ kệ nạ ổ. hàn tam l ạ p kinh hãi hắn biết xê n ầ y tạ kệ nạ ổ cái tên này đây chính là bây giờ doanh đ ả o có quyền thế nhất đại vương tử đồng thời hàn thiên nhi hôm qua ngày vậy từng nói với hắn tại khách sạn bên trong chuyện phát sinh ngươi là hướng về phía sở tiên sinh đến hàn tam l ạ p trong nháy mắt minh bạch xê n ầ y tạ kệ nạ ổ ý đồ đến cũng quít lấy điện thoại di động ra phát một câu giọng nói ra ngoài xê n ầ y tạ kệ nạ ổ cười nhìn lấy hàn tam l ạ p cũng không có ngăn cản hàn tam lạc đợi hàn tam lạc phát xong giọng nói về sau hắn mới cười nhặt nói ngươi nói sai ta cũng không phải là hướng về phía sở t i ê n đến mà là nhằ hướng về phía ta đến hàn g tam lạp giật mình nhưng tiếp xuống hắn liền minh bạch sệ n ả y tạ k ậ n a ồ ý tứ đêm qua sở thiên ngay trước mặt ta giết thủ hạ ta hủy ta trụ sở tự nhiên ta vậy nên có qua có lại hiện tại ngươi biết hết thảy cũng nên chết sệ n ả y tạ k ậ n a ồ cười nhạt một tiếng tùy ý một trưởng vô gia b à ảnh hàn g tam lạp bây giờ đã phế đi trong cơ thể lại không có sức mạnh như thế nào chịu được sệ n ả y tạ k ậ n a ồ một trường này trong nháy mắt thân thể của hắn chính là bị sệ nẩy tạ c ậ nạ ồ lực lượng đánh cho bạo liệt mà mở lúc sắp chết hàn tam lạp tâm bên trong hít một tiếng Vốn chương ò n n g ĩ hy vọng nhìn thấy Thiên Nhi cùng thấy sáu trăm hai mươi bốn t i ể u đế lại xuất hiện nay tế hàn tam l ạ p lúc sắp chết phát ra ngoài đầu kia giọng nói chuyển đến hàn thiên nhi điện thoại bên trong hàn thiên nhi nghi hoặc ấn mở giọng nói trong giọng nói lập tức chuyển ra hàn tam l ạ p thanh âm thiên nhi đừng lại trở về lập tức cùng sở tiên sinh rời đi xảy ra chuyện gì hàn tiên nhi ngây ngẩn cả người các nàng lúc đi đợi còn rất tốt làm sao đột nhiên cho nàng phát tới cái tin này đang nghi hoặc lúc điện thoại lần nữa truyền đến tin tức thanh â m nhắc nhở k e n đây là một đầu video ngắn hàn thiên nhi ấn mở xem xét khi thấy video ngắn bên trong nội dung thời điểm hàn thiên nhi toàn bộ mà đều ngây dại sau đó sắc mặt chầm chậm chuyển trắng tiếp lấy thân thể khó mà mình run dày lên cuối cùng nàng nước mắt đột nhiên xuống tam trưởng lão nàng tại đầu này video ngắn trông được đến hàn g tam lạc toàn thân nhồi máu run dày đứng tại phế tích chi bên trong bị một cố lực lượng trực tiếp v n h thành mạnh vỡ hình tượng tàn nhẫn đến t ự c điểm nàng từ nhỏ đến lớn đều một mực từ hàn tam l ạ p chiếu khán hàn tam l ạ p chưa bao giờ để nàng nhận qua bất cứ thương tuần gì có thể nói hàn tam l ạ p tại nàng cảm nhận bên trong là không có lẽ thiếu thân nhân nàng đã xem hàn tam l ạ p xem như ra ra mình nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày mình hội nhìn xem hàn tam l ạ p như vậy tàn khốc chết đi s ở thiên sinh nhanh chúng ta trở về hàn thiên nhi khóc lóc đau khổ lấy s ở thiên thần tình bên trong cũng vô quá nhiều gần sóng nhưng hắn lông mày lại hơi hơi nhỏ s ở thiên khái t r a mày nhìn xem video ngắn lúc này phát ra đến cuối cùng video ngắn bên trong chuyển đến một đạo ý cười g i ặ t rào thanh âm sở thiên thấy được à đây là ta tặng cho ngươi món ăn khai vị ngươi còn hài lòng à. s ê nẩy tạ kệ nạ ô đạo thanh â m này mặc dù không giống s ê nẩy tạ kệ nạ ô thanh â m nhưng sở thiên vẫn là biết người nói chuyện liền là s ê nẩy tạ kệ nạ ô sở thiên món ăn khai vị đã đưa lên nếu như ngươi còn không hài lòng không quan hệ kế tiếp còn có món chính cho ngươi đưa lên hảo hảo hưởng dụng à. tiếng cười đến đây video ngắn vậy kết thúc sở thiên sinh chúng ta mau trở về hàn thiên nhi khóc lóc đau khổ lấy giữ chặt sở thiên lôi kéo sở thiên đi trở về đã vô dụng sở thiên ngăn trở hàn thiên nhi tiếng nói rơi xuống thời điểm không gian bên trong đột nhiên chuyển đến tiếng nổ lớn b à ảnh theo mà liền gặp tại một cái phương hướng bên trong một vị đã lạ ở vào cồn g hóa trạng thái sinh vật người cải tạo đột nhiên xuất hiện đ ỗ n g nhiên đem một kiện vật phẩm nện vào mặt đất bên trong tiếng nổ lớn bên trong mặt đất trong nháy mắt nước ra từ món kia vật phẩm bên trong b ộ c phát ra lạnh thấu xương lực lượng b à ảnh ngay sau đó t ứ phía hào phóng bên trong đồng thời bạo phát ra khiếp người tiếng nổ lớn liên gặp được t ứ phía hào phóng đều là đồng thời xuất hiện ở vào cồn hóa trạng thái sinh vật người cải tạo xuất ra đồng dạng vật phẩm bỗ những vật phẩm này đang đập tiến mặt đất sắt na đều tại đồng thời buộc phát ra lạnh thấu xương c u ầ n bạo lực lượng thân phạt bộ môn chế tạo những vật này đã tiếp cận pháp bảo sở thiên nhàn nhạt, nhạt nhìn xem nện vào mặt đất những vật kia ông giờ phút này không gian chấn động mạnh một cái từ những vật phẩm kia bên trong buộc phát ra lực lượng cường đại liên hệ ở cùng nhau tạo thành một cái đáng sợ trận pháp trong c h ư ớ c mắt đáng sợ sát trận lực lượng mánh liệt mà ra bị cái này tòa sát trận bao phủ trong không gian nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống toàn bộ không gian đều là trong nháy mắt trở nên âm triệt tận xương sở sợ tiên sinh đột nhiên tới biến hóa để bi thống hàn thiên nhi đình chỉ thúc t h i ế t loại kia âm hàn tận xương lại lạnh thấu xương vô cùng nhiệt độ không khí làm cho nàng run dày lên vô ý thức tới gần sở thiên cái này những này là ai hàn thiên nhi thanh âm phát run hỏi thăm nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua q u ầ n hóa sinh vật người cải tạo ở trong mắt nàng những này đã q u ầ n hóa chừng cao vài thước sinh vật người cải tạo dữ tợn vô cùng hoàn toàn liền là từng cái q u á i v ậ t sở thiên chưa có trở lại ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước hàn thiên nhi vậy chú ý tới ngay phía trước lập tức hét lên một tiếng vô ý thức nắm thật chặt sở thiên thần xác chi bên trong tràn đầy hoảng sợ quái, quái vật. c、so、còn, còn sở thiên g bình thản ư sát t nhìn xem vị này sinh vật người cải tạo nhận ra là ai cái này tiểu đế chính là một nam giới trước kia hắn tại man tổng tộc, tộc địa gặp được cái tia sinh vật người cải tạo thủ lĩnh lúc ấy tại man tổng tộc, tộc địa bên trong tiểu đế dẫn theo sinh vật người cải tạo muốn thừa dịp hắn trọng thương man tộc cơ hội ngư ông đắc lợi cuối cùng bị hắn dùng yêu đan c h i lực trọng thương hắn lúc ấy không hứng thú để ý tới man tộc sự t ì n h vậy không hứng thú giết tiểu đế thả tiểu đế một ngựa s ở thiên ngươi không nghĩ tới a tiểu đế cười nhìn lấy s ở thiên nói lúc trước ngươi không hứng thú giết ta bây giờ ngươi lại muốn đưa tại tay ta bên trong nói đến từ man tộc tộc địa sự kiện kia về sau ta vẫn luôn e ngại ngươi không muốn lại trêu c h ọ c ngươi thật sự là ngươi quá cường đại để cho ta e ngại tiểu đế thanh n m bên trong tràn đầy vẻ cảm khái nhưng nói đến đây lúc hắn chuyện lại nhất chuyện nhưng là xưa đâu bằng nay hơn một năm nay thời gian thế giới k ỳ biến không chỉ có chúng ta thần phạt bộ môn trở nên càng thêm cường đại ta cũng là trở nên càng cường đại ta không còn e ngại ngươi hh ắ c ắ c tiểu đế giữ tợn cười một tiếng ngươi từng tại tâm ta bên trong lưu lại ám ảnh nay này ta liền muốn dùng ngươi máu cùng thịt triệt để rửa sạch sạch sẽ giết hắn tiểu đế âm thanh hung dữ h é t lớn giống theo tiểu đế tiếng quát nhớ tới đóng tại bốn phương tám hướng cái kia mấy vị sinh vật người cải tạo cùng nhau quần bạo thú giống một tiếng đáng sợ sóng âm chấn động cả vùng không gian một đám sinh vật người cải tạo đồng thời bạo phát quần bạo lực lượng đ ộ t nhiên một trường đánh vào nện vào mặt đất món kia vật phẩm phía trên trong n g á y mắt toàn bộ sát trận bên trong không gian trở nên càng khủng bố hơn lạnh thấu xương suy suy sát trận trong không gian còn như sấm sét vang dội lực lượng kinh khủng x e lẫn đem không khí đều là không ngừng tắt ra thấy một màn này hàn thiên nhi sợ hai toàn thân đều run dày lên nắm thật chặt sợ thiên người tâm bên trong bóng tối hội theo ngươi đưa đến đời sau sợ thiên dùng mình lực lượng bảo hộ lấy hàn thiên nhi bình thản nhìn xem tiểu đế ha ha tiểu đế lại là hí cười một tiếng nói sợ thiên ta hiện tại rất muốn nhìn một chút ngươi lại như thế nào làm thú bị n ư ố t chi một cái chữ đấu còn cũng không nói ra miệng tiêu đế chính là n g ừ n g lại hai mắt càng là trong nháy mắt co vào tại hắn co vào ánh mắt bên trong chỉ thấy giờ phút này sở thiên chân phải giơ lên tại hắn trên mặt bàn chân tràn ngập ra một tầng nhạt méo linh khí hào quang sau đó sở thiên giẫm chân một cái một lần nữa đạp trên mặt đất chương sáu trăm hai mươi lăm ngưng khí làm kiếm vê anh sở thiên một cước đạp xuống sắt na toàn bộ mặt đất đều là đột nhiên oanh minh sau đó liền đạp trên mặt đất lấy sở thiên bản chân làm trung tâm từng đầu vết nước lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sắt na hướng về sát trận từng cái phương hương cái kia một đám sinh vật người cải tạo lan tràn mà đi vain một đám sinh vật người cải tạo như là đụng phải đáng sợ trọng kích đồng thời bay ngược mà đi còn giữa không chung bên trong chính là cùng nhau như huyết sắc pháo đông tại không gian bên trong hầm vang bạo liệt mà mở vain cùng một thời gian bên trong cái kia n g n vào mặt đất tạo thành sát trận đã là tiếp cận pháp bảo cấp tồn tại vũ khí tại lúc này phản g phất không chịu nổi sở thiên lực lượng hầm vang bạo nổ cương đại sát trận bị sở thiên trực tiếp phá côn bạo lực lượng tại không gian bên trong trệ loạn tàn phá bừa bãi sau đó tiêu tán tại không gian bên trong Cái này sở thiên đã vậy còn quá cường. quá thiên này vậy sở đã một cước chi lực đúng là trực tiếp liền đánh giết ta cái k i a m ộ t đám thủ hạ nó bên trong còn có mấy vị thần cảnh nhất là tạo thành sắt trận cái k i a m ấ y món vũ khí thế nhưng là chúng ta thần phạt bộ môn chuyên môn nghiên cứu ra đến nhằm vào người tu đạo cường đại vũ khí loại vũ khí này đã là tiếp cận pháp bảo cấp tồn tại vậy mà cũng không chịu nổi hắn lực lượng tiểu đế thấy một màn này con người chăm chú có vào nội tâm bên trong nhấc lên kinh sóng vốn cho là bây giờ vây giết cái này sở thiên đã không phải là việc khó lại không nghĩ rằng ta còn đánh giá thấp hắn tiểu đế thần sắc bên trong nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng tiểu đế tiên sinh xem ra ta tới chậm một bước bỏ qua đặc sắc hình tượng lúc này một đạo tiếng cười vang lên chỉ thấy giờ phút này một đoàn người đến người cầm đầu là một vị nam tử trung niên là hắn liền là hắn giết tam trưởng lão đứng tại sở thiên bên cạnh hàn thiên nhi trong nháy mắt từ thanh nhâm bên trong nhận ra được liền là nam tử trung niên này tàn sát tam trưởng lão hàn tam đạp sẽ nẩy tạ kệ nạ ô sở thiên nhìn về phía nam tử trung niên nam tử trung niên mặc dù không phải sẽ nẩy tạ c ậ nạ ô bộ dáng nhưng hắn lại là có thể một chút động xuyên ra tới vị trung niên nam tử này liền là sẽ nẩy tạ c ậ nạ ô quả nhiên t i ê u đế nhìn thấy nam tử trung n h n lúc trên mặt vẻ mặt ngưng trọng tiêu tán một điểm cười nhạt mở miệng sẽ nợi tạ kê nạ ồ vương tử ngươi đến cũng chưa m u ộ n lắm bây giờ sẽ nợi tạ kê nạ ồ tới đối phó sở thiên liền nhiều hơn một phần lòng tin sẽ nợi tạ kê nạ ồ gật đầu cười hắn rời mắt quét mắt một chút cảnh hoang tàn khắp nơi b ố n phía đã nhìn ra t i ê u đế còn lại thủ hạ bị sở thiên diệt s á t cái k i a tòa sát trận cũng là bị sở thiên phá sở thiên xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi giết tiểu đế tiên sinh thủ hạ cùng phá sát trận về sau ngươi đúng là không có tụ một điểm thường ngươi xác thực rất mạnh ha ta lại để cho ngươi nhìn một vật. Sẽ nợi tạ kệ nạ ồ c ư ờ i nhạt một tiếng nói xong lúc hắn tay phải nổi lên một vệt hắc khí hướng bên người có chút d ư ơ n g lên bên cạnh không gian lập tức sinh ra có chút gợn sóng ngoại nhân không nhìn thấy nhưng sở thiên lại là thấy được tại cái này bôi gợn sóng bên trong là hàn tam lạp sau khi c h ế c linh sẽ nợi tạ kệ nạ ồ đem hàn tam lạp linh quất lấy ra ngoài Sẽ nợi tạ kệ nạ ồ giờ phút này trên mặt tiêu dung trên bàn tay nổi lên hắc khí biến thành một vệt đen chui vào bên cạnh thân phương gợn sóng bên trong trực tiếp quấn q u n h ở hàn tam lạp linh trên cổ lập tức liền đập nguyên bản ngoại nhân không nhìn thấy hàn tam lạp linh, hiện ra. Tam trưởng lão. đứng tại sở thiên bên cạnh hàn thiên nhi thấy được xuất hiện hàn tam lạp linh tiếng khóc đại hô lên thiên nhi hàn tam lạp linh cũng là thấy được hàn thiên nhi hắn muốn tránh thoát s ệ n ẩ i tạ kệ nạ ồ hát tuyến c h ó i buộc nhưng hắn cái này còn quại lập tức sinh ra kinh khủng thống khổ thê lương kêu thảm lên vung ra tam trưởng lão hàn thiên nhi tiếng khóc hô to nàng hoàn toàn không thể tin được cái này s ệ n ẩ i tạ kệ nạ ồ như vậy á c độc giết tam trưởng lão về sau đúng là còn muốn như vậy tàn nhẫn tra tấn tam trưởng lão linh hồn để tam trưởng lão sau khi chết còn muốn bị tra tấn đây quả thực là xúc sinh hành vi hàn thiên nhi sớm đã là đem hàn tam l ạ p trở thành thân nhân mình thấy hàn tam l ạ p như vậy bị d à y vò đến thống khổ thê lương bộ dáng nàng lại cũng chịu không được liều lĩnh v à o tới muốn đem hàn tam l ạ p giải cứu ra thiên nhi n g ư ơ i đi mau hàn tam l ạ p k h à n giọng hô hào không tam trường lão cho tới nay ngươi tại tâm ta bên trong đều là ta thân nhân ta không thể gặp ngươi như vậy thụ trả tấn hàn thiên nhi nước mắt dò dỉ xuống điên cuồng phóng tới hàn tam l ạ p có thể nói nàng là bị hàn tam lạc mưa lớn sự thân thiết đó không ai có thể so sánh dù là nàng biết rõ ràng này tiến lên cùng chịu chết không có khác nhau nàng vậy sẽ không tiếc nàng chỉ hy vọng hàn tam l ạ p có thể ít thụ một điểm t r ả tấn có thể có được nghỉ ngơi thiên nhi hàn tam l ạ p hốc mắt bên trong nước mắt tuôn đầy mặt đời này của hắn không con không gái hàn thiên nhi có thể như vậy đem hắn xem như thân nhân đời này của hắn vậy không tiếc ha ha thật sự là cảm động lòng người a sẽ nơi ta k â na ô mỉm cười mà nói s ở tiên h thấy được a sẽ nơi ta k â na ô nhìn về phía s ở tiên h khí cười nói trước đó ngươi ở trước mặt ta giết thủ hạ ta hủy ta trụ sở hiện tại ta liền tự mình trả lại cho ngươi một màn này phải chăng rất cảm động ha ha ta cho ngươi thêm thêm điểm gia vị để bọn hắn càng thêm thảm thiết cảm động đang khi nói chuyện xây nợi tạ kệ nạ ô trên bàn tay h ắ c khí biến động hơn một phần hắn muốn làm lấy s ở thiên mặt cha tấn hàn tam l ạ p linh hồn nhưng mà đang lúc xây nợi tạ kệ nạ ô muốn hung hăng cha tấn hàn tam lạc lúc xây nợi tạ kệ nạ ô lại là đột nhiên khẽ giật mình hắn phát hiện bị mình khống chế hàn tam l ạ p linh hồn đúng là cùng mình cắt ra liên hệ phảng phất bị lực lượng nào đó đột nhiên chặt đứt đ ồ n dạng sau đó xây ợ i tạ c â nạ ô liền nhìn thấy hàn tam lạc linh hồn cùng hàn thiên nhi phảng phất như bị lực lượng nào đó bao khoảng nâng lên đồng thời bay về phía sở thiên. là n g ư ơ i xê n ầ y tạ kệ nạ ổ con n g ư ơ i bỗng nhiên co rụt lại ánh mắt bên trong gắn đầy vẻ kinh nghi hắn trói buộc cha tấn hàn tam l ạ p hát tuyến đây chính là minh tộc độc hữu hô tơ căn bản là không thể nào chặt đức hiện tại đúng là bị sở thiên cho chặt đức với lại hắn liên sở thiên như thế nào chặt đức cũng không biết lúc này sở thiên bình thản âm thanh em vang lên xê n ầ y tạ kệ nạ ổ cho lúc trước ngươi cảnh cáo xem ra ngươi tơ không có để ý ngươi giết hàn tam lạc một người ta hội để cho các ngươi doanh đảo hoàng tộc vì đó cho cùng sở thiên đang khi nói chuyện cất bước đi hướng xê nẩy tạ c ậ nạ ổ tại hắn phải trên lòng bàn tay chậm chậm tạo thành một cái vòng xoáy cái này vòng xoáy hình thành s á t na không gian bên trong thiên địa n g u y ê n khí trong nháy mắt giống như thủy chiều hướng tay hắn bên trong hội tụ sau đó liền gặp một cây b ằ n kiếm tại cái này vòng xoáy chi bên trong thai ngén mà ra ngưng khí làm kiếm nhìn thấy một màn này tiêu đế kinh thanh nói ra nguyên bản nhìn thấy sợ đối đối thiên như vậy tùy i ệ n ngưng khí làm kiếm n i p m tin của hắn l r o n g nháy mắt biến mất sợ thiên như vậy tùy tiện ngưng khí làm kiếm niềm tin của hắn trong nháy mắt biến mất sợ thiên như vậy tạo c nạ ổ sắc mặt tại lúc này rốt cục thay đổi hắn hoàn toàn không ngờ rằng Sở chương sáu trăm hai mươi sáu minh nhận đi sợ thiên bình thản nhìn xem thần sắc kịch biến xây nợi tạ cây nạ ổ miệng bên trong khẽ nhà ra cái chữ này ông trong nháy mắt tay bên trong ngưng tụ nguyên khí đoàn kiếm kính bắn thẳng về phía xây nợi tạ kệ nạ ổ làm cho không gian đều là đột nhiên run lên những nơi đi qua tóe lên từng tầng từng tầng đáng sợ khí lãng xây nợi tạ c â nạ ổ trong nháy mắt nổi lên vẻ mặt nghiêm trọng nguyên khí đoàn kiếm còn chưa tới tại không gian bên trong hình thành loại kia đáng sợ cảm giác c áp bách tựa như vô hình sóng lớn đánh tới ừ Sệ nẩy tạ kệ nạ ổ hư lạnh một tiếng nguyên ngưng tụ thanh này nguyên khí chi kiếm có thể so sánh p h á p bảo lại như thế nào ta vậy có p h á p bảo trong lúc nói chuyện như là ngọn lửa màu đen b ú c hơi hắc khí trong nháy mắt tràn ngập tại sệ nẩy tạ kệ nạ ổ quanh người minh nhận hiện Sệ nẩy tạ kệ nạ ổ q u á t to một tiếng một thanh hắc khí bừng bừng dao găm chống rông xuất hiện tại xệ nẩy tạ c ậ nạ ổ tay bên trong nguyên khí chi kiếm cuối cùng chỉ là nguyên khí cũng không phải là chân chính phát bảo mà ta mới thật sự là pháp bảo ngươi hủ dọa người khác có thể nhưng không dọa được ta tại chân chính pháp bảo trước mặt ngươi nguyên khí chi kiếm tất nhiên không chịu nổi m ộ t kích minh nhận xuất hiện nơi tay bên trong cảm giác được minh nhận lực lượng cường đại s á t na sẽ n ợ y tạ kệ nạ ổ trong nháy mắt lòng tin tăng gấp đội minh nhận thiên hồn sẽ n ợ y tạ kệ nạ ổ tay bên trong h ó a quyết tràn ngập lòng tin một tiếng uống tay hắn bên trong màu đen minh nhận trong nháy mắt hướng về nguyên khí chi kiếm bay đi ô trong một t r ớ c mắt cả vùng không gian đều là chấn động mạnh một cái từng đạo hắc khí liền như là, là bị minh nhận bên trong tán phát lực lượng quất lấy ra ngoài từ k h ông minh nhận như là đạt bên t được đồ ăn đột nhiên mù vù nổi lên hắc khí càng thêm bốc hơi làm cho không gian đột nhiên đại chấn bên trong minh nhận đột nhiên bạo phát tóc cái kia bốc hơi hắc khí tựa như là vô số đáng sợ lệ hồn tại không gian bên trong gào thét dữ tợn khống chế đây hết thể minh nhận càng giống là kinh khủng hồn vương mở ra đáng sợ màu đen miệng lớn mang theo không ai bị nổi uy năng đón lấy sở thiên nguyên khí chi kiếm cái này sẽ n ả y tạ kệ nạ ổ thực lực vậy mà vậy mạnh như thế cơ hồ có thể so sánh người tu đạo tiêu đế thấy một màn này t â m bên trong kinh dị không thôi bất quá dạng này vừa vặn có sẽ n ả y tạ kệ nạ ổ mạnh như vậy thực lực đối phó sở thiên liền càng đã có tự tin ta cũng nên xuất thủ tiêu đế lòng tin tăng gấp đội lập tức hắn xuất ra một chi sinh vật thuốc trích đi ra thuốc trích bên trong chứa một đám tản da yêu diễm hồng sắc hảo quang chất lỏng hắn một thanh đâm vào thân thể của mình lập tức liên gặp hắn thực lực trong nháy mắt kéo lên hình thành khí tức giống như thủy triều tại hắn quanh người từng tầng từng tầng phun trào thân phạt bộ môn sinh vật thuốc trích quả nhiên cường hãn sẽ nẩy tạ k ậ nạ ổ cảm ứng được tiêu đế khí tức phi t ố c kéo lên tâm bên trong sợ hai than một tiếng lúc này từ sẽ nẩy tạ k ậ nạ ổ không chế cái kia thành đáng sợ minh nhận cùng sợ thiên nguyên khí chi kiếm giữa không trung bên trong gặp nhau ông gặp nhau sana sợ thiên nguyên khí chi kiếm giữa k h ô trung bên trong gặp nhau ông g nhau sợ na thiên nguyên khí chi kiếm giống như trong nháy mắt bị minh sở sợ tiên sinh s ở thiên bên cạnh hàn tiên h nhi một khuôn mặt tươi cười trở nên trắng bệnh ở trong mắt nàng dữ tợn phóng tới minh nhận thật là đáng sợ liền giống như mang theo ngàn vạn thê lương lệ hồn mở ra tối tăm rậm rạp miệng lớn dữ tợn đánh tới muốn đem nàng t h ô n vệ loại kia kinh khủng â m trầm cảm giác không rét mà run đối loại cảm giác này cường liệt nhất là hàn tam l ạ p dù là hàn tam l ạ p đã chết đi chỉ là linh giờ phút này đều là sợ hai đến toàn thân run dày hắn nhất có thể cảm nhận được minh nhận đáng sợ đây chính là có thể đem linh hồn thôn vệ hóa làm lực lượng sở thiên bình thản nhìn xem phóng tới minh nhận t h ầ n s ắ c bên trong cũng không có một tia gần sóng sở thiên n g ư ơ i bây giờ thấy đến sao s ế n ợ y tạ kệ nạ ổ tiếng cười vang lên tại ta chân chính pháp bảo trước mặt nguyên nguyên khí chi kiếm liền là không chịu nổi một kích s ế n ợ y tạ kệ nạ ổ t h ầ n s ắ c bên trong tràn đầy khinh thường t i ế u dung hắn vốn cho rằng sở thiên nguyên khí chi kiếm còn có thể ngăn cản một cái hắn minh nhận lại không nghĩ rằng vậy mà như thế không chịu nổi liên ngăn cản chi lực đều không có trực tiếp liền bị hắn minh nhận đánh tan đơn giản không chịu nổi một c a hắn lại còn đem sở thi thành đối thủ thật sự là bực cười sởi tiểu ệ n nguyên một đoạn đường. một t i đế giờ p h ú tâm n bên trong lòng tin trong nháy mắt bạo mãn ông tiếng cười to bên trong tiểu đế cánh tay phải trong nháy mắt bạo mãn toàn bộ cánh tay phải biến hóa thành một cái to lớn đại pháo quản nguyên bản bàn tay biến thành hạng tháo trong cơ thể hắn lực lượng giống như thủy chiều hướng về họng pháo hội tụ nhanh chóng hình thành một đạo đáng sợ năng lượng nhưng mà đúng lúc này tiểu đế động tác lại là đột nhiên dừng lại ánh mắt đột nhiên nhìn về phía sẻ nầy tạ kệ nạ ổ phía trước làm sao có thể sở thiên nguyên khí chi kiếm như thế nào lại xuất hiện tiểu đế kinh hãi nhìn thấy mới vừa rồi bị minh nhận đánh tan nguyên khí chi kiếm tại minh nhận đập tới về sau vậy mà lại trong nháy mắt ngưng tụ thành hình bắn về phía sẻ nầy tạ c ậ nạ ổ sở thiên nguyên khí chi kiếm cũng không phải là bị ta minh nhận đánh tan mà là sở thiên tận lực đem nguyên khí chi kiếm tán đi lách qua ta minh nhận c n y t ạ k â nà ồ cũng nhìn thấy một lần nữa ngưng tụ hướng mình phóng tới nguyên khí chi kiếm trong nháy mắt minh bạch nguyên nhân trong đó về sau c n y t ạ k â nà ồ hoảng sợ thất sắc hắn không thể tin được sợ thiên đối nguyên khí k h ô n g chế vậy mà đáng sợ như thế đơn giản tựa như là hô hấp đơn giản như vậy không tốt c n y t ạ k â nà ồ cảm thấy đáng sợ nguy cơ tiến đến trong nháy mắt buộc phát ra mình toàn bộ lực lượng tại trên thân thể hình thành từng đạo t â m chắn năng lượng đồng thời hắn quắt to một tiếng minh nhận về cnnnnta c â nà ồ bàn tay hóa quyết liệu mạng khống chế minh nhận trở về nhưng mà cnnnnnn lại cứng nờ hắn lại nhưng đã không khống chế được minh nhận cái này xem xét đi s ệ nầy tạ kệ na ổ toàn thân run lên bần bật đầy mắt vẻ hoảng sợ hắn nhìn thấy s ở thiên t ạ i lúc này giơ tay lên cái t i a tản ra không ai bị nổi uy năng minh nhận trong nháy mắt treo đứng tại s ở thiên bàn tay phía trước cái này còn không phải lệnh s ệ nầy tạ kệ na ổ hoảng sợ hoảng sợ còn ở phía sau chỉ thấy giờ phút này s ở thiên bình thản thu hồi thủ trưởng mà tại hắn trên bàn tay nguyên bản tản ra đ á n g sợ uy năng minh nhận như là bị chấn áp g i y đặc đen khi tiêu tán bình tĩnh lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay sợ thiên bình thản tĩnh nhiên nhìn về phía sợ nầy tạc cây chương sáu trăm hai mươi bảy trở thành thủ hộ linh cái này sao có thể Sẽ n tạ kệ nạ ồ thấy sở thiên như vậy chấn áp lấy đi hắn minh nhận thần sắc bên trong hiện đầy vẻ hoảng sợ đây chính là mình tộc pháp bảo với lại còn bị hắn huyết tế qua chỉ có hắn có thể k h ô n g chế cho dù là còn lại người tu đạo cướp đi hắn minh nhận vậy không có khả năng k h ô n g chế thế nhưng là bây giờ hắn đã không cảm ứng được cùng minh nhận liên hệ cái này biểu hiện ra sở thiên đem minh nhận cùng hắn liên hệ triệt để xóa đi hắn thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ cn tạ kệ nạ ồ thấy sở thiên bình thản xem ra trong nháy mắt sinh ra một loại dùng mình hoảng sợ cảm giác có thể như vậy xóa đi huyết tế qua minh nhận cùng mình liên hệ sệ nầy tạ kệ nạ ồ không dám tưởng tượng s ở thiên thực lực cường đại đến loại nào đáng sợ tình trạng mới có thể làm đến điểm này h ơ anh giờ phút này cái thiết thanh một lần nữa ngưng tụ nguyên khí chi kiếm đánh vào sệ nầy tạ kệ nạ ồ quanh thân tâm chắn năng lượng bên trên tâm chắn năng lượng như là đậu hũ không chịu nổi một kích trong n g á y mắt tán loạn trốn sệ nầy tạ kệ nạ ồ hoảng sợ thất sắc một sợi hắc khí lập tức từ mi tâm tuôn ra đây là sợi hắc khí lập tức từ mi tâm tuôn ra đây là sợi hắc khí lập tức từ mi tâm tuôn ra đây trong nháy mắt chui vào sợi nợi tạ kệ nạ ổ mi tâm bên trong trực tiếp đem sợi nợi tạ kệ nạ ổ thần hồn chạm tiến vào thân thể sau đó ẩm vang bạo liệt mà mở sợi nợi tạ kệ nạ ổ vậy mà liền chết như vậy bên cạnh cách đó không xa cánh tay phải đã là biến thành sinh vật t h á o chính ngưng tụ c n g bạo sinh vật năng lượng t i ê u đế thấy sợi nợi tạ kệ nạ ổ bạo liệt trở thành hết u y vụ đầy trời toàn thân run lên bần bật hắn vốn cho là sợi nợi tạ cậy nạ ổ nhất là để hắn cảm thấy vì sợ mà tâm rung động rung động là s ẽ n ả y tạ kệ nạ ổ cái kia thanh đáng sợ minh nhận lại bị sở thiên tùy tiện k h ô n g chế tiêu đế trong nháy mắt liền ý thức được sở thiên thực lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng giờ phút này thấy sở thiên bình thản nhìn về phía mình tiêu đế trong nháy mắt ra đầu đều nổ hắn bây giờ thực lực nhiều nhất cùng sợ n ả y tạ kệ nạ ổ không sai biệt nhiều liên sợ n ả y tạ kệ nạ ổ tại sở thiên trước mặt đều là không chịu được như thế một kích hắn càng không phải là sở thiên đối thủ b à n h tiêu đế không chút do dự bỗng nhiên đạp lên mặt đất mặt đất lõm bụi đất tung bay bên trong tiêu đế giống như một viên như đ ạ tháo cực t sở thiên bình thản nhìn xem đào tàu t i ê u đế siêu bình tĩnh lơ lửng tại hắn lòng bàn tay bên trong minh nhận tại không gian bên trong vạch ra một đạo thật dài màu đen vết tích sắp bén kính bắn thẳng về phía t i ê u đế t i ê u đế tâm bên trong sinh ra một loại đáng sợ cảm giác nguy cơ như là bị tử vong bao phủ lại động dạng t i ê u đế cắn răng một cái cánh tay phải biến hóa mà thành sinh vật pháo nhắm ngay phóng tới minh nhận trong nháy mắt nã pháo sinh vật đáng sợ năng lượng tản ra chói mắt qua mang trực tiếp đón lấy minh nhận vây anh chấn thiên động địa thanh âm vang vọng cả vùng không gian côn bạo vô cùng năng lượng tại tàn phá bừa bãi kh làm cho khắp bầu trời đều bốc hơi và mẹo nhưng mà tiểu đế một cách này lại chỉ là làm cho minh nhận dừng lại một chút tiếp lấy liền đánh rết trong chấp mắt hướng tiểu đế cái gì tiểu đế tuy là ngờ tới hắn không có khả năng hủy minh nhận tuy nhiên lại hoàn toàn không nghĩ tới hắn sinh vật năng lượng vậy mà không có thương tổn đến minh nhận mảy may chỉ làm cho minh nhận dừng lại một chút suy tại tiểu đế kinh hãi một sát na này minh nhận từ tiểu đế lông mày bên trong xuyên qua ngay sau đó chính là chuyển đến tiểu đế kêu thê lương thảm thiết âm thanh liên tập được từ tiểu đế mi tâm xuyên thấu mà ra minh nhận đồng thời đem tiểu đế linh rút ra Tại tiếu đáng ế đêu thê l ư tiếc m t từ thực lực tăng cường về sau niềm tin của hắn cảm giác vậy bạo g dạp cho rằng đã là có năng lực đánh giết sở thiên khi lấy được xe nẩy tạ cây na ô mời về sau liền tự mình đến đây diện sát sở thiên bây giờ mới biết được sở thiên là không thể chiến thắng theo tiểu đế linh bị thốt vệ tiểu đế thừa thân dưới bất lực từ giữa không trung bên trong đập xuống vẽ lên đầy trời bụi đất sau đó biến thành cho t à n hết thệ đều bình tĩnh lại minh nhận một lần nữa bay trở về bình tĩnh lơ lửng tại sở thiên trước mặt cho đến lúc này sở thiên bên cạnh hàn thiên nhi mới t ử vừa rồi sợ hai bên t r o n g khôi phục lại lấy lại tinh thần s á t na nàng cuốn quýt nhìn về phía bên cạnh hàn tam lạc giờ phút này hàn tam lạc thân thể đã vô cùng hư hảo tam trưởng lão hàn thiên nhi biết hàn tam lạc đã chết hiện tại linh hồn trạng thái hàn tam lạc vậy sắp tiêu tán nhớ tới đem mình từ nhỏ chăm sóc đến đại h hàn thiên nhi mắt bên trong nước mắt c h ậ m chậm, chậm tuột xuống thiên nhi không cần khổ sở hư hảo hàn tam l ạ p trên mặt lộ ra h i ề n hòa tiêu d u n g ngươi đã lớn lên không còn cần ta c h i ề u khán mà ta vậy đã giả cuối cùng là phải chết bây giờ chết đi cũng là thời điểm phân biệt nghe đến mấy câu này hàn thiên nhi mắt bên trong nước mắt dò dỉ xuống t h ầ n s ắ c bên trong tràn đầy nồng đậm bi thương cùng thật sâu không bỏ thế nhưng tam trưởng l ã o đã chết cơ cầu nữa cũng vô pháp để tam trưởng lao lưu lại ngươi còn có thể lấy một loại phương thức khác lưu lại sở thiên bình thản thanh â m vang lên sở tiên sinh ngươi có thế để cho tam trưởng lao sớm tới hàn thiên nhi nghe được sở thiên câu nói này trong nháy mắt nhìn về phía sở thiên nổi lên hy vọng cuối cùng tức sắp biến mất hàn tam lạp cũng là kinh ngạc nhìn về phía sở thiên sở thiên không có trả lời hàn thiên nhi hướng về hàn tam lạp nói nếu như ngươi nguyện ý ngươi có thể lấy thanh này minh nhận làm vật trung gian tiếp tục tồn tại đi xuống trở thành hàn thiên nhi thủ hộ linh nhưng có một chút ngươi muốn rõ ràng ngươi trở thành hàn thiên nhi thủ hộ linh về sau liền sẽ cùng nàng huyết mạch nối liền cùng một chỗ ngươi mặc dù y nguyên có thể bảo trì bản thân ý thức nhưng là lại từ hàn thiên nhi nắm trong tay hàn tam lạp nhìn về phía hàn thiên nhi đời nay của hắn không con không gái giống như hàn thiên nhi đem hắn trở thành thân nhân hắn vậy một mực đem hàn thiên nhi trở thành thân nhân mình hàn thiên nhi ở trong mắt hắn bên trong giống như hắn cháu gái ruột hàn tam lạp cuối cùng làm ra quyết định cái kia vậy làm phiền sợ tiên h sinh hàn tam lạp ánh mắt từ trên người hàn thiên nhi rời nhìn về phía sở tiên h cung kính hướng về sở thiên thi lễ một cái tam trưởng lão hàn thiên nhi mắt bên trong nước mắt rơi như mưa tam trưởng lão đưa nàng từ nhỏ đưa đến lớn chưa bao giờ để nàng nhận qua t ổ thương đến bây giờ chết đi lại như cũng lựa chọn trở thành nàng thủ hộ linh phần ân tình này hàn thiên nhi không biết nên như thế nào báo đáp sở thiên không nói gì nữa cái kia thanh minh nhận đi tới bàn tay hắn bên trong lơ lửng hiện hiện ra h à o quang đồng thời sở thiên một cái tay khác b ấ m tay một đạn hai sợi kỳ huyền lực lượng đồng thời chui vào hàn thiên nhi cùng hàn tam l ạ p mi tâm bên trong s ở thiên bắt đầu tế luyện minh nhận để hàn tam l ạ p lấy minh nhận làm vật trung gian trở thành hàn thiên nhi thủ hộ linh chương sáu t r ư ơ i tám đi hoàng tộc nửa giờ sau tế luyện kết thúc s ở thiên nhìn về phía hàn thiên nhi bấm tay một đạn một sợi kỳ huyền lực lượng lần nữa không có vào hàn thiên nhi mi tâm bên trong nhắm chặt hai mắt hàn thiên nhi chậm rãi mở hai mắt ra sở thiên bàn tay hơi dương đã là t ế luyện tốt minh nhận bay đến hàn thiên nhi trước mặt giờ phút này minh nhận mặc dù y nguyên hiện ra màu đen hào quang nhưng là lại không còn chi lúc trước cái loại này âm trầm kinh khủng cảm giác nổi lên màu đen hào quang ngược lại cho người ta một loại n u hòa thoải mái dễ chịu cảm giác hàn thiên nhi hai tay bưng lấy minh nhận một loại huyết mạch tương liên kỳ dị cảm giác tại nàng tiếp xúc đến minh nhận sắt na chuyển vào nàng trong lòng tam trưởng lão hàn thiên nhi bưng lấy minh nhận thì thảo hô hắn hiện tại còn rất yếu đất tại minh nhận bên trong ngủ say ngày khác hội khôi phục lại chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động hắn liền sẽ xuất hiện sở thiên hướng về hàn tiên h nhi giải thích ân hàn tiên h nhi trọng trọng gật đầu nàng đã là có thể cảm ứng được tam trưởng lão ngay tại minh nhận bên trong s ở tiên h sinh cảm ơn ngươi hàn tiên h nhi hảo hảo thu về minh nhận đi lên trước một bước giang hai cánh tay hùng ôm lấy sở thiên đem gương mặt g á n tại sở thiên trên lồng ngực ôn nhu mà nói cảm ơn ngươi đem tam trưởng lão lưu lại không để cho hắn hồn phi phách tán còn có nói đến đây lúc hàn tiên h nhi thanh â m ôn nhu bên trong nổi lên nồng đậm cảm động rồi nói tiếp còn có cảm ơn ngươi đem minh nhận tặng cho ta cũng c giao hàn o ta sử d thiên nhi biết đây cho là sở thiên cho nàng lưu lại hàn tam lập chết cùng ta vậy có quan hệ ta làm như vậy chỉ là một loại đền bù không còn ý gì khác sở thiên không thích đứng hàn thiên nhi đám này ôm ấp lấy mình đem hàn thiên nhi từ mình ngực bên trong kéo ra nói đi thôi cất bước rời đi sở tiên h sinh chúng ta đi nơi nào hàn thiên nhi đi theo sở thiên bước chân doanh đảo hoàng tộc sở thiên nhìn về phía doanh đảo hoàng tộc phương hướng trước đó hắn đánh chết x â nợi tạ kệ nạo ô chỉ là x â nợi tạ kệ nạo ô một đạo minh hồn phân thân x â nợi tạ kệ nạo ô bản thể cũng chưa chết giờ phút này ngay tại doanh đảo hoàng tộc bên trong lúc trước hắn nói qua x â nợi tạ kệ nạo ô đánh giết hàn tam lại một người hắn liền để doanh đảo hoàng tộc cho cùng hiện tại chính là hắn đi doanh đảo hoàng tộc thời điểm hành tàu bên trong sở thiên nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa bên cạnh cách đó không xa trước đó t tha mạng, tha mạng. bọn hắn tại đi đánh giết hàn tam l ạ lúc la bực nào uy phong cùng xem hàn tam lạc vì có rác bây giờ chính bọn hắn nhưng cũng biến thành nhỏ bé có rác sở thiên nhìn một người trong đó một chút cái này nhân thệ bên trong vậy có một sợi xe n ẩ y tạ kê na ô minh hồn vừa rồi một mực điều tra lấy hắn tế luyện minh nhận Siêu. người kia thấy sở thiên như vậy nhìn mình toàn thân run lên hắn đ ạ o ý thức được sở thiên nhìn ra thân thể của hắn chuyện ẩn ở bên trong hắn không chút do dự phấn khởi cuối cùng lực lượng đột nhiên đạp lên mặt đất bắn nhanh mà trốn đi cách sở thiên nhàn nhạt nhìn xem thoát đi người kia nhấc vung tay lên a người kia còn không có chạy đi bao xa chính là kêu t h ẳ m một tiếng biến thành cho tàn thượng sư tha mạng a chúng ta chỉ là từng cái sâu kiến giết chúng ta là dơ bẩn thượng sư ngài tay a còn lại người thấy một màn này xưa nay đi theo sệ nậy tạ kệ nạ ở uy phong lấm liệt bọn hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệnh toàn thân sợ h ã i tới cực điểm hướng về sở thiên cuốn quýt dập đầu cầu xin tha thứ cái này sở thiên thực sự thật là đáng sợ bọn hắn đừng bảo là có một tia sức chống cự liền là liên một tia đào tẩu cơ hội đều không có lúc trước các ngươi đi giết hàn tam lập lúc liền phải biết các ngươi cũng sẽ có đồng dạng một ngày sở thiên lạnh nhạt mà nói nói xong lúc sở thiên theo d ơ tay lên b à ảnh cái k i a một đám còn lại người trong nháy mắt ném bay ra ngoài biến thành cho tản sở thiên thu hồi ánh mắt cất bước rời đi、Phúc. cùng một thời gian bên trong thật ở doanh đảo hoàng cung thần điện bên trong xe nẩy tạ kệ nạ ồ, nguyên bản nhắm mắt toàn thân run dày đã làm i ệ n g bên trong tuân máu hắn đột nhiên mở hai mắt ra đông nhiên phun ra một vùng máu s ở thiên vậy mà có thể diễn sát ta minh hồn càng là có thể xóa đi minh nhận bên trong ấ n ký lại tế luyện hoảng sợ chi bên trong xe nẩy tạ kệ nạ ồ não hải bên trong cũng là nổi lên s ở thiên chém giết hắn hình tượng cùng chặt đức hắn cùng minh nhận liên hệ tế luyện hình tượng n h ắ n cùng minh nhận liên hệ tế luyện hình tượng những hình ảnh này không có chỗ nào mà không phải là làm cho xe nẩy tạ c â nạ ô r u n động cái này sợ thiên làm sao lại cường đại như cũng liền đại biểu ta là minh nhận chủ nhân muốn đem minh nhận bên trong ấn ký xóa đi cái kia được nhiều thực lực kinh khủng với lại hắn lại tế luyện thời gian vậy mà chỉ dùng nửa giờ lúc trước ta tế luyện minh nhận thời điểm tại cường đại minh đại nhân trợ rút g i ớ i cũng là dòng dã dùng thời gian một năm mới đưa minh nhận tế luyện thành công sở thiên vậy mà chỉ dùng nửa giờ liền từ xóa đi minh nhận bên trong ấn ký đến tế luyện hoàn thành cái này cái này c n n ầ y tạ k â nạ ổ tâm bên trong tại lúc này tràn đầy thật sâu sợ hãi hắn bây giờ mới biết sở thiên đáng sợ cỡ nào căn bản không phải hắn có thể trêu chọc sở thiên hiện tại hướng nơi này hắn nói qua ta giết hàn tam lạc một người hắn liền để cho chúng ta hoàng tộc c h n cùng bây giờ nên làm gì xưa nay cao cao tại thượng k h ô n g chế quần quận q u y ề n thế phóng khoáng tự do sẽ n ả y tạ kệ nạo ổ nhân sinh lần thứ nhất cảm giác được như thế sợ hãi cùng hoàng sợ càng là nhân sinh lần thứ nhất như vậy hoang mang lo sợ không cần như vậy bối rối đột nhiên không gian bên trong vang lên một đạo to lớn thanh â m chỉ thấy giờ phút này thần điện chi bên trong hiện hiện ra hắc khí đem chọn cái thần điện bao phủ to lớn thanh â m từ những hắc khí này bên trong chuyển tới vang vọng toàn bộ đại điện minh đại nhân hoang mang lo sợ xê nợi tạ k â nạ ổ nghe được đạo thanh âm này phá ả phất trong nháy mắt tìm được chủ tâm cốt tâm bên trong vui mừng cuốn quýt tất cung tất kính lại thành kính hành lễ xê nợi tạ k â nạ ổ ngươi đúng là không chịu được như thế đại dụng chỉ là một người tu đạo đúng là đưa ngươi d ọ a trở thành bộ dáng như vậy xê nợi tạ k â nạ ổ toàn thân run lên thở mạnh cũng không dám một cái cũng được ngươi bây giờ còn có tác dụng liền tạm thời lưu ngươi một cái mạng vị tiêu người tu đạo nếu là đến ta sẽ ra tay giúp ngươi diệt trừ hắn ừ chỉ là một cái nhân loại người tu đạo cũng dám giết ta minh tộc người hầu muốn chết nghe xong những lời này chương sáu trăm hai mươi chín n g xê nợi bản dù kỳ có đứng ở cách hoàng cung chỉ có cách xa trăm mét hoàng gia nhà bảo tàng trên lầu chót chỗ này thị giác là ngoại bộ ngắm cảnh doanh đảo hoàng cung tốt nhất thị giác xê n ợ y rủ kỳ có lẳng lặng nhìn xem rộng rãi hoàng cung ở sau lưng nàng là từng cái lặng im đóng giữ cứng giả Nó b vừa vừa kết quả cuối cùng là thần phạt bộ môn người cùng xe nẩy tạ cây nạ ổ phân thân toàn bộ chết tại sở thiên tây bên trong hiện tại biết sở tiên sinh cường đại đến sao xe nẩy dù kỳ có lẳng lặng nhìn qua rộng rãi hoàng cung thần sắc bên trong cũng không vận sóng phản phất tin tức này tại đảng đoàn trước chi bên trong cái này sở thiên s á c thực rất mạnh xế nẩy tạ k â na ổ nhẹ gật đầu trước đó hắn còn tưởng rằng xế nẩy tạ k â na ổ có thần phạt bộ môn cường giả tương trợ dù cho giết không được sở thiên chí ít cũng có thể để sở thiên thụ trọng thương hắn nhưng là biết thần phạt bộ môn lần này phái tới cường giả đã là có đánh giết người tu đạo năng lực lại thêm xế nẩy tạ k â na ổ thực lực càng là có đánh giết người tu đạo thực lực ai biết sở thiên đã vậy còn quá cường hãn hoàn toàn liền là triển đẻ ép x nẩy tạ c â na ổ cùng thần phạt bộ môn một đám cường giả xem ra là ta đánh giá quá thấp sở thiên x ê nẩy xi d ầ u ngộ kỳ ủ tâm bên trong lẩm bẩm ngữ một tiếng hướng về x ê nẩy dù kỳ có báo cáo một chuyện khác tỉ ta còn thu được một tin tức x ê nẩy tạ kệ nạo tại đi vây giết sở thiên trước giết sở thiên bên người một người với lại x ê nẩy tạ kệ nạo không chỉ có giết người này còn đem người này linh rút ra ngay trước sở thiên mặt trả tấn nghe được chuyện này x ê nẩy dù kỳ có nguyên bản bình tĩnh t h ầ n sắc trong nháy mắt thay đổi nàng không có dự liệu được xe nẩy tạ c ậ nạo vậy mà như vậy ngu xuẩn dùng này phương pháp đi trả thù sở thiên chúng ta h o à n tộc xong lẩm bẩm ngữ ra câu nói này thời điểm x ê nầy rủ kỳ có sắc mặt đều là trận nhìn một điểm nàng đã biết sở thiên tự mình đến đây hoàng tộc tin tức nàng vốn cho rằng sở thiên chỉ là đến diện s á t x ê nầy tạ k â nạ ồ nhưng là hiện tại nàng sinh ra một loại dự cảm không tốt x ê nầy tạ k â nạ ồ ngu xuẩn tiến hành sẽ cho các nàng toàn bộ hoàng tộc mang đến một trận thai nạn đáng sợ hoàng tộc xong x ê nầy xi dâu nô kỳ ủ s ừ n g sốt một chút sau đó cười một tiếng tỉ ngươi quá k ỳ người lo ngày à bị x â nầy tạ c â nạ ồ đánh giết người kia vậy chẳng qua là một cái nhỏ con kiến hôi thôi đã giết thì đã giết cũng không có cái gì ghê gớm xê nầy xí dâu nô kỳ ủ hồn nhiên không có để ý chuyện này tại hắn mắt bên trong bị xê nầy tạ Kệ nạ O giết người kia chẳng qua là một cái hèn bọn hạ nhân dạng này hạ nhân cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào hào không khác biệt giết một cái hèn bọn sâu kiến chẳng lẽ lại còn biết để bọn hắn hoàng tộc đều d i ệ t đây chính là chuyện tiếu lâm với lại xê nầy xí dâu nô kỳ ủ trên mặt ý cười tục nói ta được đến một tin tức xê nầy tạ Kệ nạ O sở dĩ thực lực đột nhiên tăng mạnh trở nên mạnh mẽ như vậy là hắn đạt được minh tộc lực lượng ta dám đoán chắc minh tộc cái kia đạo lực lượng ngay tại chúng ta hoàng cung nào đó một ch sở thiên như vậy đến đây hoàng tộc sẽ nẩy tạ kệ nạ ổ tất nhiên sẽ mượn nhờ cái kiêu đạo lực lượng đối phó sở thiên nói đến đây sẽ nẩy xí dấu n g ổ kỳ ủ trên mặt ý cười càng thêm đậm hơn một phần thậm chí trở nên có chút hưng phấn rồi nói tiếp đến lúc đó song phương tất lại chính là long tranh hồ đấu đây đối với chúng ta hoàn toàn liền là đại chỗ cực tốt chúng ta liền có thể lấy lợi dụng sở thiên tiêu hao sẽ nẩy tạ kệ nạ ổ minh tộc lực lượng thậm chí đem minh tộc lực lượng từ chúng ta hoàng tộc bên trong xóa đi ra ngoài đồng thời vậy vừa vặn có thể mượn dùng minh tộc lực lượng để sở thiên sở xí dấu ứng ổ kỳ ủ vốn muốn nói mượ vừa v ậ n cũng có thể đem sở thiên xóa đi hắn vẫn luôn muốn muốn trừ hết sở thiên không cho phép sở thiên thành vì s ệ nầy rủ kỳ có chủ nhân áp đảo hàng o tộc phía trên nhưng một câu còn cũng không nói ra miệng chính là n g h ê n đón s ệ nầy rủ kỳ có một bàn thai ba s ệ nầy rủ kỳ có một bàn thai thiên t ạ i s ệ nầy x ĩ dầu nổ kỳ ụ trên mặt làm cho s ệ nầy x ĩ dầu nổ kỳ ụ đều là lảo đảo ngã một bước thì ngươi s ệ nầy tạ k ậ y na ổn định thân hình không thể tin được nhìn xem sợ nầy dù kỳ có từ nhỏ đến lớn đây là sợ nầy dù kỳ có lần thứ nhất đánh hắn ta một tắc này là phải nói cho ngươi việc không thể đối sở tiên sinh có bất kỳ bất kính câu nói này ngươi cho ta một mực nhớ kỹ đây là đang cứu n g ư ơ i mệnh xe n ơ y dù kỳ có ánh mắt sắc bén băng hàn nhìn chằm chằm xe nấy x í dầu ngô kỳ hù nghiêm nghị quát lớn xong nàng không có thời gian sau đó giáo h ấ n xe nấy x í dầu ngô kỳ hù bận bị quát hỏi s ở tiên sinh hiện tại tới chỗ nào xe nấy x í dầu ngô kỳ hù hít sâu một hơi nhìn một chút điện thoại hồi đáp còn mấy phút nữa liền muốn tới đây xe nơi dù kỳ có sắc mặt càng thêm trận nhìn một điểm lập tức theo ta đi hoàng cung xe nơi dù kỳ có sắc mặt tái nhật lập tức rời đi nơi này nàng đã dự cảm đến s ê nẩy tạ kệ nạ ồi trước đó ngu xuẩn tiến hành đem cho các nàng toàn bộ hoàng tộc mang đến hai nạ nàng trung quy là hoàng tộc người không cách nào trơ mắt nhìn xem hoàng tộc người cứ như vậy cùng s ê nẩy tạ kệ nạ ồi trong cùng nàng có thể cứu vãn một số người liền tận lực cứu vãn một số người s ê nẩy xì dầu nổ kỳ h u đi theo tại s ê nẩy rủ kỳ cỏ sau lưng rời đi hoàng gia nhà bảo tàng từ tối thông đạo hướng về hoàng cung đi đến vừa rồi s ê nẩy rủ kỳ cỏ đánh hắn một cái tắc kia hắn cũng không ghi hận sợ thiên trên thân nếu không phải là sợ thiên Dù Tỉ, ngươi thật sự cho rằng cái kia sở ẽ nầy cũng kỳ có, có s thiên h ư xác thực rất mạnh nhưng là sở thiên cuối cùng thắng qua minh tộc lực lượng hắn cũng làm nọ mạnh hết đà trở nên không chịu nổi một kích đến lúc đó chính là sở thiên sở thiên thời điểm tâm bên cho nghĩ tới đây lúc sở thiên xì dầu ngộ kỳ hủ ánh mắt trở nên sắc bén cái người s nầy đánh hắn rủ kỳ cỏ m ộ thiên cái tắc kỳ, càng kia, t ê m k sinh hắn, nghĩ, hắn, trong, hắn tàng, xinh, ta r vừa rồi giống như nhìn thấy sợ thiên, thiên đến đến khu này khu vực nàng vừa rồi xa xa nhìn thấy một đoàn người dáng vẻ vội vàng từ hoàng gia nhà bảo tàng đi ra mơ hồ nhìn thấy sợ thiên khẽ gật đầu. hắn tự nhiên thấy được sệ nẩy rủ kỳ cỏ nhưng thần sắc bên trong không có một tia gợn sóng sở thiên rời mắt nhìn về phía phía trước rộng rãi k h í phái hoàng cung cất bước đi đến bình thản tĩnh nhiên thần sắc giống như t ử thần chậm rãi á n giáng lâm. Trường h ệ n như người mong muốn. Này hoàng cung, đen tại, tế, tối. trời trước chạm Dưới phía đêm, vào bầu đốt là đã lúc s trừng, đem rộng rãi hoàng cung đem phụ lâm ê n đến càng t h huy hoàng lậu lấy. Hoàng、cung、chỗ khu cung bên trong giả lậu lấy. vực vài lúc này rộng rãi hoàng cung không gian chi bên trong đột nhiên chấn động một cái hoàng cung trận pháp kết giới khởi động toàn bộ hoàng cung giờ phút này đều bị một loại cường đại trận pháp kết giới chi lực bao phủ lưu quang g i ậ t động năng lượng kết giới bên trên từng sợi khói đen mở mịt mà ra khói đen mở mịt s á t na cả vùng không gian nhiệt độ không khí đều l à b ỗ n g nhiên trở nên lạnh leo vô cùng chống r ỗ n g nổi lên lạnh leo âm phong tại không gian bên trong ố u rung động khiến cho mảnh này nguyên bản phồn hoa rộng rãi không gian trở nên lạnh leo kinh khủng sợ thiên không nghĩ tới a chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt nay tế bao phủ toàn bộ hoàng cung tòa trận pháp kia kết giới hình thành lồng năng lượng bên trên tràn ngập hắc khí c h ậ m chậm hợp thành một chương to lớn khuôn mặt xê nẩy tạ kê na ổ khuôn mặt nhìn liền như là là hắc khí đem xê nẩy tạ kê na ổ khuôn mặt hình chiếu đến lồng năng lượng bên trên đồng dạng khuôn mặt bên trong xê nẩy tạ kê na ổ cặp kia hắc khí dày đặc mắt to như là thần ma quan sát hướng về hoàng cung đi tới sở thiên cười gần nói thấy được à cái này mới là ta chân chính lực lượng bây giờ ta tại hoàng cung bên trong có cường đại minh lực trèo trống ngươi như vậy đến đây liền là tự tìm đường chết sở thiên thần tình bên trong không có một tia gọn sóng bình thản tĩnh nhiên đi hướng hoàng cung s ở thiên trước đó ngươi gạt bỏ ta minh hồn hiện tại chính là ta gấp đội hoàn trả thời điểm xê n ả y tạ k â n ạ ồ giữ tợn cười một tiếng sau đó hét lớn một tiếng lệ hồn lấy mạng tiếng quát bên trong xê n ả y tạ k â n ạ ồ tấm k i a to lớn khuôn mặt đột nhiên há miệng ra đống nhiên thổi ô cả vùng không gian bên trong đột nhiên thổi lên lạnh thấu xương âm phong sau đó liền gặp vài dặm phạm vi bên trong không gian bên trong từng đạo lạnh leo hát khí từ mặt đất bên trong cùng không khí bên trong đột nhiên vọn ra hiện lên tại không gian bên trong phô thiên cái địa h ắ c khí như là nhận lấy x â n ả y tạ kệ nạ ổ chú quyết thúc đẩy phát ra khiếp người tiếng tê ơ như màu đen dòng lũ đồng dạng điên c u ồ n g hướng về sở thiên dùng để đi theo tại sở thiên bên cạnh thân hàn thiên nhi nhìn thấy một màn này thần sắc bên trong hiện đầy khó nói lên lời hoảng sợ toàn thân phát run theo sát sở thiên sở thiên bước chân không chút nào ngừng ý nguyên bình thản tĩnh nhiên hướng về hoàng cung đi đến nhưng ngay tại phô thiên cái địa đáng sợ h ắ c khí điên bọt tới sở thiên mười m gạo khoảng cách thời điểm phán phất đột nhiên đụng phải một loại đáng sợ vô hình năng lượng trên vách nhất thời phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh chi chi d u n g mắt thường liền có thể nhìn thấy đại lượng hắc khí thiếu đốt tại kêu thê lương t h á m thiết âm thanh bên trong tiêu tán h ừ xe nẩy tạ k â y nạ ô lạnh hừ một tiếng mở ra miệng lớn lần n ữ a thổi ông không gian đột nhiên chấn động một đạo còn như thực chất đồng dạng cột khí màu đen từ xe nẩy tạ k â y nạ ô miệng bên trong phát ra trực tiếp đánh phía sở thiên hoành hắc khí khí trụ đánh vào sở thiên vô hình năng lượng trên vách kinh k h ủ n g năng lượng triệu tịch đem xung quanh hết thể sự vật đều hủy đi nhưng mà lại không cách nào dung chuyển sở thiên vô hình năng lượng vách tưởng thậm chí không có ngăn cản sở thiên bước chân một điểm sở thiên bình thản tĩnh nhiên đi về phía trước theo sở thiên bước chân di động vô hình năng lượng vách tường vậy đi theo di động phô thiên cái địa hắc khí cùng s ệ n ả y tạ kệ nạ ổ phun ra cột khí màu đen không cách nào ngăn cản một điểm hắn làm sao có thể liền như vậy tùy tiện ngăn cản ta minh lực s ệ n ả y tạ kệ nạ ổ to lớn trên khuôn mặt rốt cuộc sinh ra vẻ kinh ngạc hắn không thể tin được sở thiên hội cường hắn như thế hắn hiện tại thân ở đại bản doanh bên trong có cường đại minh lực chống đỡ lấy không chỉ có không gây thương tổn sở thiên thậm chí ngay cả ngăn cản sở thiên bước chân đều làm không được xệ nạ ổ trước ngươi không phải rất muốn cùng ta bản thân gặ hiện tại ta như ngươi mong muốn sở thiên nhìn thoáng qua kết giới bên trên sệ nẩy tạ k â na ở khuôn mặt đi tới hoàng cung trận pháp kết giới trước vươn tay đặt tại kết giới bên trên trên bàn tay nổi lên linh khí hào quang hào quang càng ngày càng đậm tại sở thiên bắt đầu phá trận đồng thời giờ phút này trong hoàng cung sở tử lối đi bí mật bên trong tiến vào hoàng cung sệ nẩy rủ kỳ cỏ ngầm đầu nhìn một chút khởi động hoàng cung trận pháp sắp mặt nàng càng thêm trận nhìn một điểm nàng đã là biết sở thiên đến sệ nẩy rủ kỳ cỏ không có chút gì do dự lấy tốc độ nhanh nhất xông vào hoàng cung mặt phía bắt chủ sự điện dù kỳ cỏ điện hạ đóng tại chủ sự điện khu vực hoàng tộc cường giả thấy xe n ầ y dù kỳ cỏ xuất hiện nhao nhao kinh ngạc bọn họ cũng đều biết xe n ầ y dù kỳ c ó bị đại vương tử xe n ầ y tạ kệ nạ ôm một mực giam lòng lấy làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này nhanh đi hồi báo cho đại vương tử dù kỳ cỏ điện hạ mời lập tức dừng bước một đám cường giả lấy lại tinh thần lúc có người lập tức rời đi báo cáo việc này còn thừa cường giả cùng nhau toàn bộ tinh thần đề phòng muốn đem xe nẩy dù kỳ cỏ vây quanh ai ngăn cả ta liền ngay tại chỗ chém giết xe nẩy dù kỳ cỏ hết lớn theo tại nàng bên cạnh thân hai vị kia thần cảnh láo giả trong nháy m đóng giữ nơi này cơn giả cùng nhau h o à n g hốt không dám tiếp tục ngăn cản xe nẩy rủ kỳ cỏ xe nẩy rủ kỳ cỏ đem người trực tiếp xông về phía trước chủ sự đại điện xe nẩy rủ kỳ cỏ người thật lớn mật thân là giam lòng người cũng dám một mình chạy đến còn xông đến chủ sự điện đến lúc này phía trước chủ sự đại điện đại môn đột nhiên mở ra hai vị thần cảnh đem người từ nó bên trong đi ra ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm đến xe nẩy rủ kỳ cỏ sau đó tại hai vị thần cảnh hình thành thông đạo bên trong một vị lao giả như, như là chúng tinh của nguyện đi ra lao giả chính là hoàng tộc lão hoàng x nẩy doa ma đ ư ơ n g theo tại sệ nầy dọa m à người sau lưng là hoàng tộc các đại thân vương cùng các đại hạch tâm nhân viên hoàng tộc thành viên nay ngày cơ hồ đều ở nơi này dù kỳ cỏ ngươi như vậy một mình rời đi giam lòng t r i đ i ệ n còn như vậy công khai xông tới nơi này ngươi có biết tội của ngươi không sệ nầy dọa m à đứng tại trước đại điện trên bậc thang ở trên cao nhìn xuống ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm sệ nẩy rủ kỳ cỏ lão hoàng bệ hạ t a đây là tới cứu chúng ta hoàng tộc sệ nầy rủ kỳ c ỏ n g ẩ m đầu lần nữa nhìn thoáng qua trận pháp kết giới thấy kết giới bắt đầu lắc lư nàng đã là biết kết giới ngăn cản không được sở tiên sệ nẩy dù kỳ c o bận b i ể u thu hồi ánh mắt trong lòng như có lửa đốt hướng về sệ nẩy d o a mạ nói lão hoàng bệ hạ xin ngươi tin tưởng ta sệ nẩy tạ kệ nạ ổ cho chúng ta toàn bộ hoàng tộc mang đến thai nạn một khi trận p h á p phá chúng ta toàn bộ hoàng tộc đều muốn lọt vào thai hoàng ậ p đầu hiện tại các ngươi còn có cơ hội rời đi làm cản một vị thân vương nghe xong sệ nẩy dù kỳ có những lời này trong nháy mắt q u á t chói thai lên tiếng chính ngươi muốn sắp chết đến nơi lại còn dám yêu ngôn hoặc chúng sệ nẩy dọa mạ đưa tay ngăn trở sau l ư n g thân vương nói tiếp hắn lãnh đạm nhìn xem sệ nẩy dù kỳ cỏ dù kỳ cỏ hoàng tộc có toàn bộ hoàng tộc đều sẽ bình yên vô sự sở thiên như vậy tới đây hoàn toàn liền là tạ k â nạ ổ kế sách muốn nhất cử diện trừ sở thiên chấm dứt hậu hoạn ngươi đúng là ngu xuẩn nhìn không ra nói đến đây lúc xe nầy doa mạ ánh mắt sắc bén một điểm sắc bén ánh mắt bên trong nhưng cũng là nổi lên một vòng thất vọng dù kỳ cỏ trước kia ta còn đối ngươi đặt vào kỳ vọng cao hy vọng ngươi mang theo hoàng tộc đi càng xa lại không nghĩ rằng ngươi đến bây giờ còn muốn chấp mê bất ngộ không biết hối cải xem ra ta đưa ngươi trục xuất hoàng tộc hạch tâm đem hoàng tộc phục hưng hy vọng ký thắt trên người tạ c â nạ ổ hoàn toàn là chính xác lựa、chọn. một vị thân vương lúc này lên tiếng quát lớn tạ kệ nạ ô bây giờ thực lực đã có thể sánh ngang người tu đạo sở thiên có tư cách gì cùng tạ kệ nạ ô chống cự ngươi như vậy một mực nói chuyện giật gân là mục đích gì hắn lời nói vừa dứt còn lại thân vương cũng là nhao nhao hy cười nàng giáp tâm rất rõ ràng bị tạ kệ nạ ổ giam lỏng lâu như vậy thời gian nàng trong lòng rất không cam lỏng cho nên hiện tại hiểm ác đến chửi bới tạ kệ nạ ổ ha ha dù kỳ cỏ ngươi nghĩ rằng chúng ta đều giống như ngươi ngốc sẽ tin tưởng ngươi lời nói à. lão hoàng bệ hạ lúc trước quyết định là cỡ nào chính xác a bằng không để nàng cầm giữ chúng ta hoàng tộc vậy chúng ta hoàng tộc mới chính thức xong không phải sao đến bây giờ nàng đều còn đem tiết là cái gì đổ bỏ sở thiên khi thành chủ nhân cái này thật là chúng ta hoàng tộc lớn lao xỉ nhục a hoàng tộc các đại thân vương cùng một đám hạch tâm thành viên h í cười ngươi một lời ta một câu không có người tin tưởng sẽ n y rủ kỳ cỏ lời nói xê n y do a mạ đưa tay ngăn trở đám người hắn lãnh đ ạ m nhìn xem xê n y rủ kỳ cỏ rủ kỳ cỏ n g ư ơ i đến hiện ở thời điểm này lại còn là ngu xuẩn mất hôn n g ư ơ i làm ta quá là thất vọng n g ư ơ i như vậy chấp mê bất ngộ đem sở thiên khi thành chủ nhân là chúng ta hoàng tộc vô cùng nhục nhã ta tuyên bố nói đến đây lúc xê nợ dù kỳ cỏ đem bị trục xuất chúng ta hoàng tộc từ nay về sau doanh đảo hoàng tộc lại vô xê nợ dù kỳ cỏ người này hoàng tộc đám người nhao nhao vẻ mặt tươi cười sợ n y rủ kỳ có nghe được kết quả này một trái tim chìm đến thung lũng nàng vốn định cứu hoàng tộc những người này lại không nghĩ rằng đổi lấy lại là như thế này kết quả sợ n y rủ kỳ có hít sâu một hơi nhìn về phía hoàng tộc bên trong mấy người c t sô thân vương xén b è n thân vương sợ n y hô rô sợ n y cải g ạ liên tục điểm ra mấy người tên về sau sợ n y rủ kỳ còn nhìn xem mình điểm ra những người này đạo các ngươi ra đi đây là cuối cùng cơ hội các ngươi lại là sợ nợ dù kỳ có người hoàng tộc những người còn lại trong nháy mắt nhìn về phía bị sợ nợ dù kỳ có điểm danh những người này không ai sẽ nghĩ tới hoàng tộc bên trong đúng là còn có người tối bên trong ủng hộ sệ nầy rủ kỳ có các ngươi quả thật ở trong tối bên trong ủng hộ sệ nầy rủ kỳ có sệ nầy doa mạ sắc bén nhìn xem bị điểm đi ra người lãnh đạo đạo các ngươi muốn cùng nàng một cái hạ tràng các số thân vương các loại bị sệ nầy rủ kỳ có điểm ra người tới thần s ắ c trong nháy mắt trở nên khó coi bọn hắn tối bên trong một mực ủng hộ sệ nầy rủ kỳ có xác thực không giả nhưng bây giờ sệ nầy rủ kỳ có ngay tại lúc này đem bọn hắn điểm ra hoàn toàn chính là muốn đem bọn hắn kéo xuống nước hại bọn hắn sệ nầy dù kỳ có hiện tại đã không còn là hoàng lão hoàng bệ hạ mời không nên tin s ê nẩy dù kỳ có lời nói cả số thân vương quyết định thật nhanh liên tục không ngừng hướng về s ê nẩy do m ạ n ó i s ê nẩy dù kỳ có đây là hiểm ác thủ đoạn hạn hạ sắp chết đến nơi muốn muốn hại ta nhóm còn lại bị điểm đi ra người cũng nội vàng run rộng nói lão hoàng bệ hạ mời tin tưởng chúng ta chúng ta cùng Sê nẩy dù kỳ có không có nửa điểm liên quan lão hoàng bệ hạ mời minh xét s ê nẩy dù kỳ có là tại ác độc châm ngòi chúng ta hoàng tộc muốn để cho chúng ta nội bộ hoàng tộc phân hóa tan g ã lão hoàng bệ hạ chúng ta đối hoàng tộc trung thành tuyệt đối a là sẽ nẩy dù kỳ có ác độc bên trong làm chúng ta bị tổn thất v s ê n ơ y doa mạ tự nhiên có thể nhìn ra những người này trước đó xác thực đang ủng hộ s ê n ơ y dù kỳ cỏ bất quá thấy những người này như vậy lâm trận phản chiến hắn vẫn là hài lòng nhẹ gật đầu s ê n ơ y dù kỳ có thấy một màn này sắc mặt tái nhợt thở dài hoàng tộc thật s o n g s ê n ơ y dù kỳ có không nghĩ tới nàng vốn định cứu những này một mực tối bên trong giúp đỡ chính mình người những người này cuối cùng lại phản bội nàng đông lúc này trên bầu trời kết giới lồng năng lượng chuyển đến một tiếng chấn động âm thanh s ê n ơ y dù kỳ có đưa tay nhìn lại chỉ thấy giờ phút này b a phủ toàn bộ hoàng cung trận pháp kết giới đáng sợ chấn động lên sau đó nguyên bản vô cùng cường đại trận pháp kết giới bên trên tại lúc này như là nhảy lưới mạng đồng dạng sinh ra từng đầu đáng sợ vết rách chỉ là trong nháy mắt vê anh toàn bộ trận pháp kết giới tan vỡ ra sinh ra năng lượng triều tịch quét sạch toàn bộ hoàng cung t ừ n g toan rộng rãi kiến trúc tại đáng sợ năng lượng triều tịch bên trong sụp đổ sở tiên sinh phá vỡ trận pháp kết giới hoàng tộc hủy diện sắp đến c n ầ y d ủ kỳ có sắc mặt hoàn toàn chẳng bệnh cái này sao có thể đây chính là có tạ c â na ổ toa trấn càng là có cường đại minh lực trèo trống ở đây phía dưới chúng ta hoàng tộc trận pháp kết giới cường đại dương nào sở thiên làm sao có thể phá ra được hoàng tộc đám người thấy một màn này không có chỗ nào mà không phải là biến sắc nổi lên vẻ kinh ngạc Sẽ nầy doa mạ càng là đột nhiên biến sắc hắn hoàn toàn không nghĩ tới sở thiên thực lực vượt ra khỏi hắn đoạn trước đúng là nhanh như vậy liền phá vỡ bọn hắn hoàng tộc cường đại trận pháp kết giới vành vành theo hoàng cung trận pháp kết giới vỡ tan từng tiếng khiếp người tiếng va đập vang lên tại không gian bên trong hoàng tộc đám người trong nháy mắt nhìn thấy tại hoàng cung lối vào cái hướng kia bọn hắn hoàng tộc cường giả từng cái như là đụng phải đáng sợ trọng kích trực tiếp ném đi mà đi n ệ n vào từng tòa kiến trúc bên trong ở đây phía dưới hoàng cung từng tòa kiến trúc đ ổ sụt từng đạo khiếp người tiếng b a đập như là đêm tối bên trong đoạt mệnh t r u n g t à n g tiếp tục không ngừng vang lên lấy làm cho người dùng mình thanh em bên trong trong hoàng cung kiến trúc một đường sụp đổ hướng về chủ sự điện phương hướng lan tràn mà đến hắn hướng chúng ta phương hướng đi tới hoàng tộc bên trong có người kinh hoàng la lên sẽ nậy do mạ thần sắc bên trong nổi lên vẻ sợ hãi hắn vậy hồi hộp thấy được trong hoàng cung thông hướng bọn hắn cái phương hướng này tất cả kiến trúc liền như là là tại hình thành một cái thông đạo cái thông đạo này bên trên tất cả kiến trúc đều đang nhanh chóng sụp đổ lấy theo một tiếng ầm ầm nổ vang tiếng vang lên chủ sự trước điện mặt cuối cùng một tòa kiến trúc ẩm vang đổ sụp h á n hắn liền là sở thiên không có kiến trúc trở ngại tất cả mọi người tại thời khắc này đều thấy được một vị thanh niên thần s ắ c bình thản tĩnh nhiên nhìn lấy bọn hắn chậm dại hướng về bọn hắn phương hướng đi tới nhìn thấy người thanh niên này sát na tất cả mọi người thản nhiên dâng lên một vòng kinh hãi bọn hắn trong nháy mắt biết người thanh niên này chính là sở thiên nhất là nhìn thấy hoàng tộc từng cái cường giả cách sở thiên còn có mười mét gạo khoảng cách lúc liền trong nháy mắt mất mạng bay ngược mà đi hình ảnh đáng sợ tất cả mọi người tâm b những hoàng tộc này c ư ờ n giả g đều là hoàng tộc tinh nhuệ nó n bên trong không thiếu viên mãn cảnh t ô n g sư thậm chí còn có thần cảnh thậm chí ngay cả sở thiên bên cạnh đều dính không đến liền chết xê nầy dọa mạ thấy một màn này nguyên bản không có đem sở thiên coi thành chuyện gì to tát hắn giờ phút này nội tâm bên trong c h ậ m chậm dâng lên một vòng cảm giác bất an trong hàng o tộc không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản sở thiên bước chân nhưng lúc này sở thiên dừng bước lạnh nhạt nhìn về phía chủ sự bọc hậu phương thần điện phương hướng sở thiên chúng ta rốt cục chân chính gặp mặt sệ n ợ y tạ kệ nạ ổ cười nhạ tâm thanh tại lúc này từ thần điện phương hướng chuyển đến đi ra sau đó liền gặp bành trướng hắc khí từ thần điện bên trong lan tràn ra sệ n ợ y tạ kệ nạ ổ thân ảnh lan g không lơ lửng đ a n g cuộn t r à o hắc khí chi bên trong hắn nhìn chăm chú sở thiên nói ngươi mang đến cho ta quá nhiều kinh hỷ à không chỉ có tùy tiện chém giết ta trước đó minh hồn còn nhẹ dễ lại tế luyện ta minh nhận bây giờ, bằng lãnh à lời nói rơi xuống sệ nẩy tạ cậy nạ ổ quanh thân hắc khí trong nháy mắt giống như ngọn lửa màu đen bốc hơi hắn song trưởng trong nháy mắt huyền hóa ra chú quyết sau đó quắt to một tiếng tỏa hồ liên hiện theo hắn uống tiếng vang lên ông không gian bên trong đột nhiên t r u y ề n r a lạnh lẽo vô cùng ba đ ộ n g hắc khí kia bên trong, càng là t r u y ề n r a thê lương lệ hồn thanh â m Hoàng tộc tất cả mọi người, n g h e đến mấy cái này thanh â m trong ngày mắt cảm thấy dù mình. m nhưng tất cả mọi người tâm bên trong đều là nổi lên ý mừng, x ệ n ơ y t ạ k ệ na ổ càng thêm cường đại, d i ệ t sát s ở thiên chính là càng thêm dễ dàng, bọn hắn hoàng tộc cũng sẽ càng thêm huy hoàng. Zầm dầm. Hai tâm hồn người xích sắt di động âm thanh bên trong, một đầu hắc khí dày đặc h ắ c liên, từ x â nơi ta kê na ô phía dưới thần điện bên trong, phá đất mà lên, chầm chầm lên cao. Hắt liên xuất hiện sát toàn bộ không gian bên trong đều là trong nháy mắt tràn ngập ra một đạo đáng sợ lạnh leo huy năng tạ kệ nạ ổ tốt thực lực c ư ờ n g đại đánh giết cái này sợ thiên hoàn toàn không còn lời nói hạ hoàng tộc đám người đối loại này lạnh lẽ huy năng sợ h ã i đồng thời cũng là trong nháy mắt đại hỷ không sai hoàng tộc có tạ kệ nạ ổ huy hoàng ở trong tầm tay cái này sợ thiên chẳng qua là tạ kệ nạ ổ đã đặt chân mà nói xế nầy doa mạ tán thưởng nhẹ gật đầu giờ phút này tâm hắn bên trong vừa rồi cái kê bôi cảm giác bất an quét sạch sành xanh xế nầy tạ kệ nạ ổ thực lực đã vậy còn quá cường vẫn đứng tại sợi nầy rủ kỵ có bên cạnh sợi nầy xì dầu n ộ kỵ ụ như vậy tận mắt nhìn đến sợi nầy tạ k ậ nạ ổ thực lực lập tức kinh dị không thôi nhưng tiếp lấy tâm hắn bên trong chính là vui mừng s ở thiên cũng không phải đèn càn dầu sợi nầy tạ k ậ nạ ổ thực lực càng mạnh càng tốt hai người bọn họ lưỡng bại câu thương chính là chúng ta ngư ông đắc lợi thời điểm giờ phút này s ở thiên bàn tay chi bên trong nổi lên linh khí hào quang s ở thiên ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có cái gì kinh hỷ mang cho ta lăng không sợi tạ c ậ nạ ổ cười lạnh nhìn xem s ợ thiên đang khi nói chuyện hắn rôi tay ra, phía dưới lên cao mà đến h ắ c liên sắp tới tay hắn bên trong bây giờ minh đại nhân giúp đỡ hắn càng là cho hắn mượn cường đại tòa hồ liên d i ệ t sát sợ thiên dễ như t r ở bàn tay nhưng mà đúng lúc này đột nhiên xê nầy tạ k â nạ ổ toàn thân chấn động mạnh một cái hắn đông nhiên cảm giác được mình q u á n h người chống r i ô n g xuất hiện một đạo làm hắn đều là không h i ể u sợ hãi lực lượng đạo này lực lượng kinh khủng đột nhiên bao phủ lại hắn trong nháy mắt co vào xê nầy tạ c â nạ ổ trong nháy mắt trực giác giống như là một cái vô hình kinh khủng bàn tay lớn đột nhiên đem mình cầm đồng dạng đây chính là ngươi kinh hỉ hơn sợ thiên bình thản than giống như t r u n g tăng đồng dạng vang lên nghe được đạo thanh n â m này lúc xê n ơ y tạ k ậ nạ ổ sợ hãi phát hiện mình đã không thể động đậy càng làm hắn hơn sợ hãi là hắn đúng là trực tiếp hướng về sở thiên bay đi xê n ơ y tạ k ậ nạ ổ cùng bạo vận chuyển trong cơ thể lực lượng thế nhưng căn bản không có bất cứ tác dụng gì trong nháy mắt hắn chính là hào vô động đạn trí lực giống như lợi làm thịt cựu non bay đến sở thiên trước mặt không điều đó không có khả năng nguyên bản vẫn là đại hỷ hoàng tộc đám người nhìn thấy một màn này trong nháy mắt sắc mặt chẳng bệnh ấ t là xê nơi do ạ cả người đều bởi vì tâm bên trong khó tạ sợ hãi mà run dậy lên t ạ k â nạ ô bây giờ mượn nhờ cường đại minh lực hoàn toàn liền là người tu đạo a người tu đạo thế nhưng là thần minh a có được cường đại dường nào lực lượng làm sao lại tại sở thiên trước mặt như vậy trở nên giống như tay c h ó i gà không chặt điều đó không có khả năng xê nầy doa mạ sợ h ã i run rẩy hắn không thể tin được mình thấy cảnh này là thật sở thiên làm sao sẽ mạnh như vậy xê nầy s h i z u n o kỳ ủ sắc mặt thay đổi nguyên bản tại hắn dự đoán bên trong sở thiên cùng xê nầy tạ c â nạ ô kết cục là lưỡng bại câu thương hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại là sở thiên triển đè ép sê nầy tạ c â nạ ô như vậy tận mắt nhìn thấy một màn này sê nầy sĩ dâu nô ki U dọa đến càng là cảm nhận được sợ hãi ngươi ngươi sê nầy tạ k â -e、n a ồ giờ phút này lại không còn trước đó nửa điểm tùy tiện hắn t h ầ n sắc bên trong hiện đây khó tạ sợ hãi hắn vốn cho rằng mình có minh đại nhân cùng hắc liên tương trợ đánh giết sở thiên không còn lời nói hạn nhưng chưa từng nghĩ sở thiên thực lực vậy mà đã cường đại đến loại này sự đáng sợ liên có minh đại nhân lực lượng tương trợ hắn đều là có chút như thế không chịu nổi một kích dạng này kinh h ỉ ngươi có hài lòng hay không sở thiên bình thản nhìn xem sê nầy tạ c â nạ đang khi nói chuyện hắn rôi ngón điểm hướng về phía xe nẩy tạ k â nạ ô mi tâm sợ thiên ngươi không có thể giết ta xe nẩy tạ k â nạ ô sợ hãi nhìn xem sợ thiên run rẩy nói ta là minh đại nhân người h ậ u ngươi nếu là giết ta ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ sợ thiên thần tình lạnh nhạt ngón tay chỉ tại xe nẩy tạ k â nạ ô mi tâm bên trên xe nẩy tạ k â nạ ô trong nháy mắt cảm giác sợ hãi cảm giác đến mình thần hồn tại ly thể mà ra minh đại nhân cứu ta xe nẩy tạ c â nạ ô thần hồn bị sợ hãi dãy rủa đồng thời x nẩy tạ c â nạ ô của loạn la lên hắn cứu không được ngươi s ở thiên lạnh nhạt mà nói đem sợi nợi tạ kệ nạ ổ thần hồn đưa đến vòng tay trước vòng tay chi bên trên lập tức nổi lên hào quang đồng thời vòng tay bên trong vang lên nguyệt nhi dễ nghe h ê m hai thanh âm tạ ơn chủ nhân một sợi kỳ huyền sợi tơ trong nháy mắt từ vòng tay bên trong phát ra chưa đi đến sợi nợi tạ kệ nạ ổ linh bên trong minh đại nhân cứu sợi nợi tạ kệ nạ ổ lời nói vẫn chưa nói xong chính là im bặt mà dừng theo nguyệt nhi kỳ huyền sợi tơ chưa đi đến vòng tay bên trong chỉ còn lại sợi nợi tạ c ậ nạ ổ kêu thê lương thảm thiết âm thanh quanh quần tại không gian bên trong đạo này kêu thê lương th Giống giữa trời quang, trời tại như sấm tất xét ẩm ẩm c ả người h o não trong à n bên hoành minh, n g g tộc tất cả người hoàng tộc não bên trong minh, để ư ờ i h o à n g tộc s ợ hãi t ớ i cực đ i ể m Nhất nầy là xe d ba mươi một g n trắng như g g mặt mò sát tờ đã là ấ giấy y này giấy, đầy tuyệt tại trường sát trắng tờ trên như Trường mạng càng hiện vọng. là 633, khó tả sợ hãi x e nầy tạ k â y nạ ổ chết rồi chúng ta hoàng tộc hy vọng cuối cùng tan vỡ trước đó x e nầy dù kỳ còn nói đều là thật chúng ta hoàng tộc tiêu rồi đến thai hoàng ậ p đầu x â nầy do mạ toàn thân run dậy sợ hãi nhìn về phía sở thiên trước đó đang nghe xe n ợ y rủ kỳ có nói bọn hắn hoàng tộc như vậy t r e o trọc sở thiên sẽ cho hoàng tộc mang đến thai hoàng ậ p đầu hắn không chỉ có không tin còn cho rằng có xe n ợ y tạ kê n a o toa c h ấ n đánh giết sở thiên dễ như trở bàn tay nhưng mà xe n ợ y tạ kê n a o tại sở thiên trước mặt đúng là không chịu được như thế một kích sở thiên cường đại để hắn thật sâu sợ hãi sợ h ã i đến đã để hắn tuyệt vọng sâu k i ế n người bình thường tộc người tu đạo người dám chém giết ta minh tộc người hầu một chết đột nhiên một đạo tản ra quần quận tức giận thanh â m như là kinh thiên tiếng sấm tại không gian bên trong quần quận vang lên kinh khủng song âm không chỉ có chấn động đến hoàng tộc tất cả mọi người trong nháy mắt lô thoát khí tôn u máu càng là làm cho bầu trời bên trong tầng mây phun trào ông thần điện chỗ tại bên trong vùng không gian kia tại lúc này đột nhiên mãnh liệt chấn động càng thêm lạnh thấu xương hắc khí từ thần điện bên trong liên t u ô n ra mà ra sau đó còn giống như là thủy triều quét sạch toàn bộ hoàng cung trong khoảnh khắc kinh khủng hắc khí đem che khuất bầu trời đem chọn cái hoàng cung không gian báo phủ sau đó một cái như vậy đại vòng xoáy tại phía trên thần điện bốc hơi đáng sợ hắc khí bên trong chầm chậm hình thành là sẽ nẩy tạ kệ nạ ồ nói tới vị kia minh đại nhân minh đại nhân muốn đích thân hiện thân. c đã ngươi giết ta minh tộc người hầu như vậy liền do ngươi làm ta minh tộc mới người hầu giống như hồng trung thanh nhâm giờ phút này lần nữa từ cái kia chậm rãi thành hình vòng xoáy bên trong truyền gia ẩm ẩm cũng là tại lúc này phong vân rung động lạnh giọng cuộn cuộn chân trời bên trên tạo thành đáng sợ lôi vân điện quan g sen lẫn đôn đốt lôi điện từ trên trời r á n g xuống rơi thẳng vào phía trên thần điện cái kia vòng xoáy bên trên đáng sợ lôi điện c u ố n quanh vòng xoáy màu đen đắn sen vòng xoáy màu đen triệt để thành hình ông một đạo kinh khủng không gian ba động tại vòng xoáy thành hình sát na chuyển ra đồng đồng hoàng tộc tất cả mọi người bao quát x â nầy doa mạ x â nầy rủ kỳ cỏ x â nầy x ì dâu ngô kỳ h ụ ở bên trong đều tại đây khác giống như gặp trọng kích miệng bên trong phút máu ném đi mà đi ông không gian lần nữa chấn động chấn động bên trong một đạo kinh khủng đến cực điểm h u áp từ vòng xoáy chỉ thấy giờ phút này một người mặc áo đen thanh niên từ vòng xoáy bên trong chậm rãi đi ra hắn cứ như vậy làm không đứng tại vòng xoáy bên trên nhưng cho đám người cảm giác lại giống như là một tôn vô cùng to lớn ma thần đang quan sát thương sinh uy thế như vậy cảm giác khó nói lên lời đây chính là chân chính thần minh a bây giờ thần minh tự mình hiện thân hoàng tộc không lo Sẽ nầy do mạ sợ hãi đồng thời tâm bên trong cái kia phần kích động cũng là càng mạnh một điểm tại dạng này tồn tại trước mặt nhân loại thật sự là nhỏ bé giống như con kiến ta vốn nghĩ lợi dụng sở thiên diệt trừ minh tộc chi lực đồng thời vậy diệt trừ sở thiên nhưng bây giờ ta mới biết được dạng này cách nghĩ là cỡ nào ngu xuẩn dạng này tồn tại t r i ể n ép nhân loại cái kia thật sự cùng t r i ể n chết một con kiến không có gì khác nhau xê nầy xì dầu nổ k ự u thật sâu sợ hãi nhìn xem một màn này cho dù là vẫn cho rằng sở thiên không thể chiến thắng sợ thiên k h ô n thể chiến thắng sợ thiên xuất hiện lúc tâm bên trong đều dâng lên một cỗ k h ó nói lên lời sợ hãi không còn cho rằng s ở thiên là không thể chiến thắng tồn tại tại dạng này thần minh trước mặt s ở tiên h sinh đã lộ ra quá nhỏ bé ta vốn cho rằng s ở tiên h sinh là thế gian nhất cường đại tồn tại nhưng tại nhìn thấy vị thanh niên này về sau ta mới biết được mắt của ta giới là cỡ nào nhỏ bé là ta gặp được cường giả chân chính quá ít một mực đang ngồi giếng xem ngày a sợ nầy dù kị còn h ì n thoáng qua sợ thiên phương hướng tâm bên trong hít một tiếng bây giờ xuất hiện vị thanh niên này mới thật sự là thần minh sở tiên sinh đã không có khả năng chiến thắng nay này sở tiên sinh chỉ sợ cũng muốn táng thân ở chỗ này sở thiên ha ha danh tự rất không tệ cái tiết như thần ma đồng dạng minh tộc thanh niên quan sát trên mặt đất sở thiên đạo ta rất thưởng thức ngươi cái tên này trở thành ta minh tộc mới người hầu về sau ta cho phép ngươi tiếp tục dùng tên này sở thiên lạnh nhạt nhìn xem minh tộc thanh niên bàn tay nâng lên lần này hắn trên bàn tay không còn hiện hiện linh khí hào quang mà là hiện hiện ra linh khí q u a n mang sau đó dôi ngón tại hư không bên trong huy động ha ha ở trước mặt ta thi triển đạo pháp ngươi thật đúng là không biết sống chết minh tộc thanh niên cười lạnh một tiếng dôi tay ra rầm rầm đầu nào hắc khí dạy đặc đáng sợ hắt liên trực tiếp đi tới tay hắn bên trong ông cũng là vào lúc này sở thiên phụ văn hình thành lơ lửng tại sở thiên lòng bàn tay chi bên trong kỳ huyền ba động trong n g á y mắt làm cho không gian đều là đột nhiên chấn động linh khí chi kiếm hiện theo sở thiên tâm bên trong nói nhỏ tiếng vang lên một thanh hiện hiện lấy thần d ị hát mang còn như thực chất đồng dạng đoàn kiếm xuất hiện ở phụ văn phía trên ngươi lại còn có thể sử dụng ta minh tộc linh khí minh tộc thanh niên thần sắc bên trong nổi lên một vòng kinh ngạc hắn một chấn ú t thanh thực chính còn c nhìn như h này là ra, động mạnh một cái hắt liên h ắ c liên trong nháy mắt tràn ngập ra thao thiên lực lượng chính muốn xuất thủ lúc hắn động tác lại là một trận thậm chí liên lông mạnh đều là hơi nhữ lại ông chỉ thấy giờ phút này lại một thanh còn như thực chất đồng dạng đoàn kiếm lưới đen xuất hiện đồng thời sở thiên lệnh n h ạ t âm thanh â m vang lên đã một thanh linh khí chi kiếm để ngươi không hài lòng ta liền để ngươi triệt để hài lòng sở thiên lệnh n h ạ t không gợn sóng nhìn xem thanh niên tại hắn nói chuyện ở giữa không gian lần nữa chấn động lại một thanh còn như thực chất linh khí đoàn kiếm xuất hiện sau đó minh tộc thanh niên chính là kinh hãi nhìn thấy cả vùng không gian tựa như là lên phản ứng dây chuyền cả vùng không gian bên trong hắc khí đều là chấn động lên ông ngong không gian đáng sợ chấn động đúng là tạo thành từng đạo đáng sợ l u ậ lưu liên gặp được từng đạo minh tộc linh khí từ cả vùng không gian bên trong hắc khí bên trong bị kéo ra đi ra tạo thành từng thành từng thành còn như thực chất đồng dạng đoàn kiếm lưới đen một thanh hai thanh ba thanh một trăm thanh nhìn xem một màn này minh tộc thanh niên thần sắc cứng đờ nhân sinh lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là t ê cả da đầu hai hùng kết vía nhưng mà cái này còn không có đình chỉ minh tộc thanh niên bỗng nhiên hồi hộp cảm giác được chân mình hạ vòng xoáy màu đen vậy bắt đầu chấn động lên ẩm ẩm vòng xoáy màu đen phát ra đáng sợ chấn động tiếng oanh minh sau đó liền gặp tương đạo càng mạnh minh tộc linh khí từ vòng xoáy màu đen bên trong kéo ra đi ra hắn thậm chí ngay cả vòng xoáy bên trong minh tộc linh khí đều có thể rút r a đi ra minh tộc thanh niên toàn thân run lên bần bật thân xác bên trong nổi lên một vòng v ẻ không dám tin nay tế từ vòng xoáy màu đen bên trong rút r a đi ra càng mạnh minh tộc linh khí tại không gian bên trong tạo thành từng t h a n h từng thanh mới đ o ạ n kiếm lưới đen cái này cái này minh tộc thanh niên trong nháy mắt khó mà mình chừng lớn hai mắt hắn chừng lớn hai mắt che kín vẻ kinh hãi nhìn xem mới hình thành những n à y đ o ạ n kiếm lưới đen nhìn xem những n à y đoàn kiếm lưới đen minh tộc thanh niên trong lòng nhân sinh lần thứ nhất sinh ra một cỗ khó tạ sợ hãi hãi hắ mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ không chỉ có minh tộc thanh niên h ù dọa hoàng tộc tất cả mọi người nhìn thấy một màn này tại lúc này đều là há hốc miệng càng là hiện ra khó nói lên lời kinh hãi chi s ắ c những này là cái gì kiếm từ những n à y đ o ạ n kiếm lơi đen bên trong tản mát ra uy năng khí thức đúng là so với minh đại nhân còn muốn thần dị một điểm cùng minh đại nhân loại kêu âm trầm kinh khủng uy năng khí tức khác biệt là những n à y đ o ạ n kiếm lơi đen tán phát uy có thể khí thức đúng là có một loại quần quần t h u ầ n nhiên cảm giác càng là có một loại chấn áp chụt tả hạo nhiên chi khí xê nầy do mạ xê nổ kỳ h các loại tất cả người hoàng、tộc. giờ phút này cùng nhau ngốc trệ kinh hãi nhìn lên bầu trời tại thiên không bên trong xuất hiện trên trăm thanh đoàn kiếm l ư ỡ i đen mỗi một chiếc đoàn kiếm l ư ỡ i đen đều tràn ngập thần dị hát mang những này hát mang đến từ minh tộc hắc khí thế nhưng nhưng không có một điểm minh tộc hắc khí loại kia âm lanh kinh khủng ngược lại để cho người ta cảm thấy thần dị vô cùng mỗi một chiếc đoàn kiếm l ư ỡ i đen b ố n phía đều đ ã n g tản ra như gợn nước không gian gợn sóng huyền bí vô cùng đồng thời khiến người ta cảm thấy nó vô cùng cương đại nhất là từ vòng xoáy màu đen q ấ t lấy ra lực lượng hình thành cái kia vài thanh hắc mang chi kiếm nó đã không còn là đoàn kiếm mà là tạo thành trường ki để cho người ta đều là cảm thấy hái hùng kết vía h á n đạo pháp làm sao lại đáng sợ như thế minh tộc thanh niên nhìn xem cái kia vài thanh hát mang chi kiếm tâm bên trong đều là bỗng nhiên nhảy loạn một cái những n à y hát mang chi kiếm để hắn cảm thấy nguy cơ ông giờ phút này không gian đột nhiên kỳ huyền nhất c h ấ n liền thấy bầu trời bên trong tất cả đoàn kiếm l ư ỡ i đen cùng nhau tràn ngập ra lực lượng đáng sợ làm cho không gian đều là trừng v ọ t lên tất cả đoàn kiếm l ư ỡ i đen đều là nhắm ngay minh tộc thanh niên cái kia vài thanh cường đại nhất hát mang chi kiếm càng là vụ vụ chấn động lên tràn ngập lực lượng đáng sợ nhắm ngay minh tộc thanh niên minh tộc thanh niên thấy một mặt này ra đầu đều tê đạo hữu việc này có thể tốt dễ thương lượng minh tộc thanh niên cuốn quýt nhìn về phía sở thiên hắn đã biết tại sở thiên thi triển cái này đạo pháp chi bên trong hắn căn bản không có phần thắng bây giờ tại sở thiên trước mặt hắn cũng không dám có một điểm trước đó cùng ngạo chi khí không dám tiếp tục xem thường sở thiên minh đại nhân tại kiên kỵ sở thiên hướng sở thiên thỏa hiệp cái này sao có thể sẽ nơi dọa mạ các loại tất cả người hoàng tộc thấy một mặt này không có chỗ nào mà không phải là hoàng sợ đại trấn minh tộc thanh niên thế nhưng là bọn hắn cuối cùng cứu tính a bây giờ tại sở thiên thi triển đạo pháp về sau đúng là còn chưa mở đánh liền tự động t h ỏ a hiệp trong nháy mắt chính là đánh tan bọn hắn huyết tưởng vị này minh tộc thanh niên thế nhưng là thần minh cấp tồn tại a vậy mà hướng sở thiên t h ỏ a hiệp xê nầy xí dâu nổ kỵ ủ tâm thần đại trấn cổ cứng ngắc nhìn về phía sở thiên tâm bên trong lần thứ nhất dâng lên dùng mình cảm giác cái này sở thiên cường đại đến loại này sự đáng sợ đến sao xê nầy xí dâu nổ kỵ ủ kho mà mình run dày lên sở tiên sinh ắ n x nầy dù kỵ có cứng ngắc nhìn về phía sở thiên thần xác bên trong tràn đầy nước trệ ta vốn cho là mắt của ta gi sở tiên sinh tại mình tộc thanh niên dạng này thần minh trước mặt nhỏ bé liền cùng con kiến không có gì khác biệt nhưng là bây giờ ta mới biết được sở tiên sinh là cỡ nào thâm bất khả chắc sở tiên sinh mới giống là chân chính thần minh a sệ nầy dù kỳ có ngơ ngác nhìn xem sở tiên nỗi lòng giống như này như thủy triều nhấc lên lấy tại nàng ngốc trệ ánh mắt bên trong sở thiên bình thản nhìn xem thỏa hiệp minh tộc thanh niên lạnh nhạt mà nói thương lượng là xây dựng ở thực lực trên cơ sở mà ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta thương lượng nói xong sở thiên bấm tay một đạn lơ lửng tại bàn tay hắn bên trên cái tia đạo kỳ h u y n phù văn trực tiếp bay về phía minh ông cũng trong cùng một lúc bên trong tất cả h ắ c mang chi kiếm cùng đoàn kiếm lơi đen cùng nhau chấn động tản ra quần q u ầ n tần h uy trực tiếp thẳng hướng minh tộc thanh niên minh tộc thanh niên lạnh hừ một tiếng hắn chủ động cùng sở thiên thỏa hiệp sở thiên vậy mà không lính tỉnh dầm dầm thấy h ắ c mang chi kiếm giết hướng mình minh tộc thanh niên chấn động tay bên trong h ắ c liên h ắ c liên chi bên trên lập tức tràn ngập ra quần q u ầ n h ắ c khí sau đó hóa thành đ ầ y trời liên ảnh đón lấy đánh tới h ắ t mang chi kiếm đương đương hát liên cùng hát mang chi kiếm giao kích trong nháy mắt phát ra rung khắp mây xanh kim loại tiếng oanh minh đáng sợ thanh âm làm cho hoàng tộc tất cả mọi người hai mắt như là màng nhĩ đều muốn bị loại thanh âm này chấn vỡ đ ồ n g dạng đáng sợ kim loại giao kích thâm thanh bên trong bạo liệt thanh âm cũng là tùy theo c h u y ể n r a chỉ thấy lạnh thấu xương trên bầu trời yếu một ít đoạn kiếm lơi đen tại minh tộc thanh niên đ ầ y trời liên ả n h chi bên trong lần lượt bạo liệt mà mở ngươi những n à y đoạn kiếm lơi đen cuối cùng chỉ là linh khí tạo thành không phải chân chính pháp bảo minh tộc thanh niên tâm bên trong tràn đầy lòng tin đạo mà ta tỏa hồn liên là chân chính pháp bảo phá người đạo pháp cũng không phải là việc khó minh tộc thanh niên trên mặt nổi lên một vòng tiếu dung nhìn xem sở thiên chỉ cần hắn đánh tan khó chơi hát mang chi kiếm hắn tự nhiên là có thể phá sở thiên cái này đạo pháp nhưng mà lời nói vừa dứt hạ thời khắc minh tộc thanh niên nhưng lại chấn động mạnh một cái hắn nhìn thấy những cái kia bị đánh tan đ o ạ n kiếm lơi ư đen vậy mà lại là trong nháy mắt ngưng tụ ra phát hiện một lần nữa ngưng tụ đ o ạ n kiếm lơi ư đen đúng là so trước đó mạnh một điểm càng để minh tộc thanh niên hồi hộp là những cái kia khó chơi hắc mang chi kiếm vậy mà cũng là tại đ o ạ n kiếm lơi ư đen lại xuất hiện lúc mạnh một điểm minh tộc thanh niên đột nhiên nhìn về phía vòng xoáy màu đen lập tức sắc mặt đại biến hắn nhìn thấy sở thiên cái kia đạo kỳ huyền phu văn lại là xuất hiện ở vòng xoáy màu đen bên、trên. như là khảm khảm ở bên trên chính liên tục không ngừng đem minh tộc linh khí quất lấy ra ở đây phía dưới những cái k i a bị hát liên đánh tan đoàn kiếm l ư ỡ i đen trong nháy mắt liền có thể khôi phục với lại mỗi lần lần nữa khôi phục đều sẽ trở nên c à n g mạnh h á n đạo phù này văn làm sao lại có năng lực khảm nạm tại vòng xoáy màu đen bên trên minh tộc thanh niên cảm thấy hoảng sợ nhưng vậy thời gian cân nhắc nhiều như vậy nếu là hắn không đánh tan đạo phù này văn hắn hôm nay sợ rằng liền phải chết ở chỗ này tòa hử liên phá cho ta minh tộc thanh niên hét lớn một tiếng b ộ c phát ra mình toàn bộ lực lượng nắm tay bên trong tòa hử liên đột nhiên đánh tới hướng phù văn tòa hồn liên trong nháy mắt hắc khí c u ầ n c u ộ n giống như một đầu kinh khủng hắc mãng c n g bạo đánh tới hướng phù văn ông phù văn phía trên lập tức di tán ra một đạo bành trướng vĩ lực trực tiếp đem tòa hồn liên c h ấ n ra làm sao có thể c ư ờ n g đại lực phản chấn chấn động đến minh tộc thanh niên đ ố n g nhiên phun ra một n g ũ máu thân hình bay ngược ngươi đến tột cùng là ai tại sao có thể có cường đại như thế đạo pháp minh tộc thanh niên khó có thể tin nhìn về phía sở thiên hoàn toàn không thể tin được cái này nhân tộc người tu đạo chỗ thi triển đạo pháp đúng là đáng sợ như thế vậy mà trực tiếp để hắn thụ thương ngươi không cần thiết biết sở thiên nhản nhìn xem minh tộc thanh niên bàn tay u y ệ n hóa ra một cái quyết ấ n đang muốn đánh giết minh tộc thanh niên lúc một đạo hồng đục thanh âm từ vòng xoáy màu đen bên trong truyền h ì n ra đạo hữu khuyển tử vô c h i mạo phản ngươi ta thay hẳn hướng ngươi bồi tội mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ chương sáu trăm ba mươi lăm từng bước nội bộ mong rằng đạo hữu rộng lòng tha thứ đạo này hồng đục thanh âm vang vọng cả vùng không gian sẽ n ơ y doa mạ các loại tất cả hoàng tộc người cùng nhau tâm thần đại trấn đạo này hồng đục thanh âm liền như là là từ giữa thiên địa chuyển đến loại kia khó nói lên lời uy nghiêm để mỗi người bọ tâm bên trong đều là dâng lên một loại quỷ Minh tộc thanh niên thanh trong n tộc đây mắt nghe này ra, cái là minh tộc thanh niên hai mắt bỗng nhiên phóng đại trên mặt càng là trong nháy mắt che kín không thể tin được tri sắc hắn đã là biết phụ thân hắn dùng để bồi tội đồ vật là cái gì hắn không thể tin được cái này s ở thiên đến t ộ t cùng có bao nhiêu đáng sợ liên phụ thân hắn như thế thần minh đều k i ế n kỵ còn cần dùng bực này vô giới chi bảo đến thay hắn bồi tội s ở thiên thần tình bên trong không có một tia gợn sóng s ở thiên lạnh nhạt nhìn xem minh tộc thanh niên hiển nhiên minh tộc thanh niên phụ thân xuất r a bảo vật còn không cách nào cải biến hắn diệt s á t minh tộc thanh niên suy nghĩ giật còn không mau cho đạo h ư u bồi tội hồng đục thanh n i vang lên lần nữa minh tộc thanh niên minh giật tâm thần đại trấn từ phụ thân hắn hiện tại giọng điệu hắn mới biết được mình đáng sợ cỡ nào liên phụ thân hắn đều không thể không luân phiên n h ư ợ bộ tiên sư là v ă n bối vô c h i mạo phạm tiên sư tiên h uy còn xin tiên sư thứ tội minh giật đẻ xuống tâm bên trong hồi hộp hướng về sở thiên bồi tội cái kêu đạo hồng đục thanh âm vang lên lần nữa đạo hữu ngươi thả khuyển tử một ngựa ngoại trừ vật này dùng làm bồi tội bên ngoài ta minh tu lại khuyên ngươi một cái nhân tình đạo hữu cho rằng hai cái điều kiện này như thế nào minh giật nghe được câu này tâm bên trong càng thêm cảm thấy kinh hãi hắn không cách nào tin lấy phụ thân hắn thực lực vậy mà vừa lui lại lui sở thiên yên lặng thật lâu nhất cuối cùng vẫn gật đầu cục đi tiếng nói rơi xuống không gian bên trong hát mang chi kiếm tán đi cái tiêu đạo khảm nạm tại vòng xoáy màu đen bên trên không ngừng rút ra minh tộc linh khí phù văn cũng là tiêu tán theo giật còn không mau tạ qua đạo hữu ân không giết tạ tiên sư ân không giết minh giật cuốn quyết hướng về sở thiên hành lễ khi tiến vào vòng xoáy màu đen về minh tộc thời điểm minh giật nhìn thoáng qua sở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy hồi hộp người này đến tột cùng là người phương nào không chỉ có thể làm cho phụ thân ta nhiều lần mượn bộ thỏa hiệp cuối cùng đúng là còn làm cho phụ thân ta nói ra ân không giết chẳng lẽ hán cường đại dù cho phụ thân ta xuất thủ đều không thể bảo trụ ta minh giật kinh hãi nghĩ đến biến mất tại vòng xoáy màu đen bên trong theo vòng xoáy màu đen tiêu tán không gian bên trong đầy trời hắc khí cũng là c h ậ m c h ậ m tiêu tán không gian khôi phục được bình tĩnh sở thiên thu hồi ánh mắt rời mắt nhìn về phía xe nẩy doa mạ các loại hoàng tộc người theo sở thiên s á t na hoàng tộc tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh không có một chút huyết sắc nhất là xe nẩy doa mạ sắc mặt sắt trắng như tờ giấy nội tâm bên trong càng là một mảnh tuyệt vọng hắn vốn cho là tại minh giật xuất hiện lúc bọn hắn hoàng tộc liền được cứu rồi nhưng mà làm hắn nằm mơ đều không nghĩ tới là hắn lại là thấy được tuyệt vọng một m c ư ơ n g đại như minh giật tại sở thiên trước mặt đúng là lộ ra nhỏ yếu như vậy cuối cùng đúng là còn muốn minh giật phụ thân ra mặt tự mình hướng sở thiên bồi tội làm ra bồi thường minh giật mới có thể bảo đảm một mạng phù phù xế n ầ y doa mạ quỳ nằm ở trên mặt đất run dày hướng về sở thiên nói tiên sư chúng ta doanh đảo hoàng tộc nguyện ý đ ờ i đ ờ i k i ế p k i ế p thần phục với ngươi trở thành ngươi người hầu xế n ầ y doa mạ biết đây là bọn hắn hoàng tộc duy nhất có thể sống cơ hội phù phù theo xế nơi doa mạ quỳ xuống hoàng tộc những người còn lại nhao nha cuốn quýt run dày quỳ nằm ở trên mặt đất tiên sư mời tha cho chúng ta một mạng chúng ta đem đời đời kiếp kiếp làm nô tỷ trung thành cung phục ngươi s ở thiên lạnh nhạt nhìn xem sệ nầy doa mạ b ọ n người nhấp dơ tay lên ông tản ra khí tức tử vong đáng sợ kinh khí trực tiếp tuân hướng sệ nầy doa mạ tiên sệ nầy doa mạ ngẩng đầu nhìn vọt tới đáng sợ kinh khí tuyệt vọng còn muốn cầu khẩn lại đã không có cơ hội tại cái này đáng sợ kinh khí bên trong trong nháy mắt ném bay ra ngoài biến thành cho t à n dù kỳ có điện hạ là chúng ta sai câu ngại cứu lấy chúng ta tại tử vong tiến đến giờ khắc này trước đó lâm trận phản chiến cả sổ thân vương mọi người ông quyết hướng về cách đó không xa sợ nảy dù kỳ có cầu cứu hiện tại bọn hắn mới biết được lúc ấy thật sự là sợ nảy dù kỳ có tại cứu bọn họ đáng tiếc bọn họ minh bạch điểm này đã chậm b à ảnh c á t số thân vương bọn người ném bay ra ngoài biến thành cho tàn sợ nảy x ì d ầ u ngộ kỳ ụ nhìn xem một màn này sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy toàn thân đều là run rẩy lúc trước hắn vẫn muốn thừa dịp s ở thiên cùng hoàng tộc hai trăm câu thương thời khắc đem s ở thiên diệt trừ thế nhưng hắn dự đoán sự tình cũng không có phát sinh ngược lại nhìn thấy một màn lại một màn làm hắn sợ hãi sự tình lúc này thấy sợ thiên con mắt nhìn tới. s e n s y n h sợ tiên sinh sợ i ê n h ỉ cảm t h ấ y m ì n h n ầ o h ả i ẩm v a n g một v a n g loại kia khó nói lên lời sợ hãi thậm chí để hắn cảm giác bản thân tâm bẩn đều muốn nổ tung đồng dạng sợ sợ tiên sinh Xe nầy sợ tiên sinh sợ t h ê n run dậy, không ó i n ổ i m ộ t l ờ i nào. Bây g i ờ lại đối mặt sợ h ắ n phẳn g phất ngay cả đứng dũng khí cũng không có ngã quỳ trên mặt đất sợ tiên sinh sợ tiên sinh sợ tiên chặn đánh rết sợ nầy sợ hãi ẩm ẩm kỳ h nàng run dậy đứng dậy đang muốn, muốn nhờ sợ thiên lúc sợ thiên lại là bình thản nhìn xem sợ nầy dù kỳ cò nhấc giơ tay lên vành s e nẩy rủ kỳ có cùng xe nẩy xí dầu nổ kỳ hụ cùng các nàng thủ hạng cùng nhau như là rượu đứt dây bay ngược ra ngoài sở thiên đ ạ m mạc nhìn thoáng qua bay ngược mà đi s e nẩy rủ kỳ cỏ thu hồi ánh mắt mang theo hàn thiên nhi rời đi khu khu cụ s e nẩy rủ kỳ cỏ cũng chưa chết qua thật lâu nện vào phế tích bên trong s e nẩy rủ kỳ có mới hồi sức sống đến kịch liệt ho ra máu qua tốt một lát nàng mới gian nan từ dưới đất bỏ dậy nhìn qua sở thiên đi xa phương hướng khoe mắt nàng chỗ cuối cùng trượt rơi xuống một giọt nước mắt nàng đã biết lần này mình lựa chọn lần nữa lợi dụng sở thiên từ nay về sau nàng lại không có, có cơ hội lấy được sở thiên tán thành thậm chí nàng ngay cả tiếp cận sở thiên cơ hội đều đã mất đi hối hận dạng này lựa chọn sao không nếu như lần nữa tới qua ta có lẽ còn biết làm ra dạng này lựa chọn a sẽ nẩy rủ kỳ con mờ mịt nhìn xem sở thiên đi xa phương hướng nước mắt tại nàng trên gương mặt c h ậ m chậm t r t xuống giọng nói năm rơi nàng quay người hướng về trong hoàng c u n g tòa kia còn không có hủy đi thần điện đi đến chương sáu trăm ba mươi sáu hàn thiên nhi tâm bên trong bóng tối rất nhanh doanh đảo hoàng tộc hoàng cung biến thành phế tích sự tỉnh tại doanh đảo các đại tin tức bên trong báo cáo đi ra toàn bộ doanh đảo một mảnh xôn xao ai cũng không biết doanh đảo trong hoàng cung đến cùng chuyện gì xảy ra tại doanh đảo huy hoàng hương thịnh trăm ngàn năm hoàng tộc hoàng cung đúng là trong một đêm biến thành phế tích sau đó tin tức bên trong lần nữa đưa tin ra kinh hãi tin tức hoàng tộc lao hoàng bệ hạ các đại thân vương cùng những người còn lại đều tại hoàng cung lần này hai nạn bên trong bị chết doanh đảo cả nước chân kinh sau đó cả nước bổ nhưng doanh đảo hoàng tộc có thể nói là doanh đảo lòng người bên trong tín ngưỡng có doanh đảo hoàng tộc tại doanh đảo mới có thể bảo trì t để doanh đảo người cảm Ngổ Kỳ Hủ. thế mới biết là thế giới dị biến đưa đến hoàng tộc chàng thai nạn này không có ai nghi vấn chàng thai nạn này thật giả toàn bộ thế giới đều tại một n ă m giới này nhanh trong thời gian hai năm đáng sợ dị b i ế n lấy các nơi trên thế giới đều tại kịch b i ế n lấy dẫn đến hoàng tộc tràn thai nạn này vậy tại tỉnh lý chi bên trong sau đó sẽ n y Dũ kỳ cọ tuyên bố đem trùng kiến hoàng cung cũng tại truyền thông bên trên t r i n h trọng hướng doanh đ ả o tất cả mọi người tuyên t hệ hoàng tộc bất diệt hứa hẹn dẫn đầu doanh đ ả o người đi hướng một cái huy hoàng mới tương lai doanh đ ả o cả nước gieo họ sẽ n y Dũ kỳ cọ vốn là doanh đạo hoàng tộc điện hạ tại doanh đảo có rất cao danh vọng tại doanh đạo tất cả mọi người tâm bên trong đã sớm đem sợi rủ kỳ cọ trở thành đời tiếp theo hoàng tộc bệ hạ bây giờ sẽ n y r ù kỳ cọ trở thành tân hoàng tộc b ệ hạ chúng vọng sở quy nhất là sẽ n y r ù kỳ cọ tại hoàng tộc gặp đại tha nạn thời điểm như vậy đứng ra ngay lập tức sẽ n y r ù kỳ cọ trở thành tất cả doanh đảo lòng người bên trong tín ngưỡng tổ chức xong buổi họp báo về sau sẽ n y r ù kỳ cọ về tới hoàng tộc sở thuộc khách sạn bên trong nàng đứng tại cửa sổ phía trước lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh tượng đây chính là nàng mong muốn khống chế hoàng tộc khống chế toàn bộ doanh đảo bây giờ ta nguyện vọng thực hiện nhưng cũng đã mất đi nhất đồ trọng yếu sẽ nợ dù kỳ cọ nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh tượng thân xác chầm chầm ảm đạm xu c n y s i dâu ngô kỳ u đi tới phòng bên trong nhẹ giọng báo cáo ta thu vào tin tức sở tiên sinh cùng hàn thiên nhi cưới nay ngày tàu chở khách rời đi doanh đ ả o c n y dù kỳ có nhẹ gật đầu s i dâu ngô kỳ u ngươi bây giờ biết ta lúc đầu vì sao muốn cho ngươi một bạn thai đến sao c n y dù kỳ có lẩm bẩm nói ta minh bạch là bệ hạ đang cứu ta c n y s i dâu ngô kỳ u cung kính gật đầu lúc trước cn y dù kỳ có đang cho hắn một bạn thai lúc nói những lời này hắn cũng không có coi thành chuyện gì to tát bây giờ hắn mới biết được cn dù kỳ có thật sự là tại cứu hắn bệnh nếu không có xé nẩy rủ kỳ có lúc trước nghiêm khắc quát lớn hắn cho hắn một bàn thai để hắn có chỗ khắc chế cũng không có đem muốn thừa cơ diện trừ sở thiên ý nghĩ biểu hiện ra ngoài hiện tại hắn đã là một cỗ thi thể xì、sì、dâu ngộ kỳ ụ ngươi cho là ta dạng này lựa chọn đúng không xé nẩy rủ kỳ cọt thì thảo hỏi t h ă m xé nẩy、sì、d ngộ kỳ sưng sở, x o t y mà c h í n h là m i n h bạch xé nẩy rủ kỳ c ó hỏi là cái gì hắn hít một tiếng nói vậy hạ từ sở tiên sinh đối ngươi thái độ đến xem rất khó để hắn giút ngươi cho dù hắn có thể sẽ giút ngươi cũng không biết muốn chờ tới khi nào đến lúc đó ngươi cũng không biết bị x ê nẩy tạ k â nạ ổ giam lòng bao lâu thậm chí ngươi khả năng đều bị x ê nẩy tạ k â nạ ổ hại chết đúng vậy a x ê nẩy rủ kỳ có ảm đạm thở dài ta không muốn như chó bị giam lòng lấy ta muốn có được ta muốn hết thảy tự lẩm bẩm bên trong x ê nẩy rủ kỳ c o n nhìn phía hoa quốc phương hướng thần sắc bên trong nổi lên khó tạ cô đơn nàng đạt được nàng lớn thế nhưng lại là mất đi tại nàng nhân sinh tại trọng yếu nhất sở thiên nay tế thông hướng hoa quốc tô thành trên đại dương bao la sở thiên đứng tại tàu chở khách bom thuyền lặng im nhìn xem biển cả bây giờ linh khí một chút khôi phục Đã đạo, đến có cho tộc còn lại dị tộc chỉ thể thuận thông trời phạt, khiến minh không lợi lại mở mà ra bị dị sợ cũng có năng lực năng này. Sở thiên tự mình lẩm bẩm linh k h í một chút khôi phục là huyền ngọc khôi phục nguyên dạng dẫn đến nếu như tương lai lại tìm đến huyền ngọc tàn tiến phải chăng vậy sẽ phát sinh đồng dạng sự t ì n h s ở thiên hồi tưởng đến trong khoảng thời gian này phát sinh sự t ì n h s ở tiên h sinh chính suy tư bên trong sau lưng chuyển đến hàn thiên nhi thanh âm s ở thiên thu hồi suy nghĩ nghiêng đầu nhìn thoáng qua đi vào bên cạnh hàn thiên nhi khe gật đầu nói ngươi cái này mấy ngày tu luyện tiến bộ rất lớn cái này hay là bởi vì sở tiên h sinh cho ta pháp quyết quá lợi hại hàn thiên nhi nghe được sở thiên như vậy tán t h ư ở n g mình trên gương mặt xinh đẹp lập tức nổi lên vui vẻ t i ế u dung đồng thời nàng vậy chân chính sùng bái sở thiên lúc trước nàng thực lực chẳng qua là cảm c h i cảnh nhưng là chỉ từ tu luyện sở thiên cho nàng pháp quyết về sau ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong nàng chính là một đường tiêu thăng đến tông s ư cảnh sau đó lại tấn thăng đến tiểu thành cảnh tông sư thực lực dạng n à y tốc độ tu luyện nàng trước kia liên nghị cũng không dám nghĩ đây là chính ngươi thiên phú sở thiên thu hồi ánh mắt hàn ắ n lưu cho h thiên nhi cái kia như á vậy lần à rất t phổ h nữa nghe được sở thiên tán thưởng càng thêm vui vẻ tâm đắc ý nói ra nguyên lai ta không chỉ là đẹp mắt bình hoa vẫn rất có thiên phú tâm bên trong lẩm bẩm ngữ r ấ t tiếng hàn thiên nhi đang muốn nói chuyện lúc đột nhiên tàu chở khách tiếng cảnh báo vang lên đồng thời t h mỗi người đều biết tại hơn một năm nay nhanh thời gian hai năm bên trong thế giới kịch biến dẫn đến sinh vật biển phát sinh diễn biến xuất hiện đại lượng đáng sợ sinh vật biển bây giờ sinh vật biển đột kích ai cũng không biết có hay không cường đại sinh vật biển ở tại bên trong càng không biết bọn hắn còn có thể hay không mạng sống sợ tiên sinh chúng ta nhanh trở về vùng nhỏ trên tàu hàn thiên nhi dù là đã biết sở thiên vô cùng cường đại giờ khác này ở nghe được sinh vật biển đột kích lúc cũng là trong nháy mắt lộ ra sợ hai bộ dáng nàng chăm chú dắt lấy sở thiên quần áo muốn cùng sở thiên trở về vùng nhỏ trên tàu sở thiên mắt nhìn hàn thiên nhi thấy hàn thiên nhi sợ hai kinh hoàng bộ dáng hắn đã là nhìn ra trước đó hàn thiên nhi tại sinh vật biển tập kích bên trong cơ hồ khiến hàn thiên nhi mất mạng tràn g cảnh đã ở hàn thiên nhi tâm bên trong lưu lại bôi chi không đi bóng tối bây giờ vừa nghe đến sinh vật biển dù là hàn thiên nhi đã có đánh rết sinh vật biển lực lượng cũng sẽ vô ý thức cảm thấy sợ hai cùng bất、an. c h ư ân còn được h có hai người hộ vệ đội trưởng nhữ mày nhìn về phía bong thuyền cách đó không xa sở thiên cùng hàn g thiên nhi còn lại hành khách sau khi nghe còi báo động đều kinh hoàng về tới buồng nhỏ trên tàu bên trong đây đối với thanh niên nam nữ lại còn trên bong thuyền lưu lại đi để bọn hắn về buồng nhỏ trên tàu đừng ở chỗ này vững bận hộ vệ đội trưởng hướng một vị thủ hạ phân phó vị tia thủ hạ lập tức đi tới sở thiên bên cạnh nói hai vị sinh vật biển sắp b ấ c kích nơi này không phải là các ngươi có thể lưu lại địa phương mau trở lại buồng nhỏ trên tàu đi không cần sở thiên bình thản mà nói vị tia thủ hạ khẽ giật mình xoáy mà m i a mai mảnh nợ nụ cười tâm hắn đạo người thanh niên này chỉ sợ còn chưa từng gặp qua sinh vật biển đáng sợ sau đó gặp được chỉ sợ cũng hội đều cha gọi mẹ hắn vậy không nói thêm gì nữa trở lại hộ vệ đội trưởng trước báo cáo đội trưởng hai người kia không muốn rời đi thật đúng là không biết trời cao đất rộng không cần phải để ý đến bọn hắn hộ vệ đội trưởng lạnh nhạt nhìn thoáng qua sở thiên phương hướng đạo như loại này sinh trưởng ở nhà ấm bên trong không biết trời cao đất rộng người để bọn hắn nhận rõ thế giới hiện thực bọn hắn mới có thể giải trí nhớ nói xong hắn không hứng thú lại để ý tới sở thiên tinh thần cao độ tập bên trong nhìn lấy biển cả phân phó nói sinh vật biển muốn tới các đội chuẩn bị sẵn sàng là b o n g thuyền các nơi võ giả hộ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng thời thần sắc càng thêm căng thẳng lên s ở tiên sinh chúng ta hàn thiên nhi thấy các nơi võ giả hộ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ giáng não hải bên trong hiện lên lúc trước sinh vật biển tập kích hình tượng, càng căng thẳng hơn sợ hãi. nếu như ngươi không thể xóa đi tâm bên trong bóng tối tương lai ngươi không có thành t h u sở thiên bình tĩnh nói ta hàn g thiên nhi đã làm minh bạch sở thiên để nàng lưu tại nơi này là muốn để nàng trực diện mình bóng tối chiến thắng bản thân tâm bên trong sợ hãi thế nhưng lúc trước tao nộ trận kia sinh vật biển tập kích tại nàng tâm bên trong quá sâu sắc nàng sợ hãi càng sợ hãi không cách nào từ bóng tối bên trong đi tới ầm ầm lúc này nước biển đột nhiên nhấc lên đáng sợ thủy triều từng đầu đáng sợ sinh vật biển xuất hiện ở thủy triều bên trong điên cùng hướng về tàu chở khách vào tới chuẩn bị chiến đấu hộ vệ đội trưởng cao giọng hát lớn tất cả hộ vệ đội thành viên khẩn trương tới cực điểm đồng thời cũng là trong nháy mắt buộc phát ra mình lực lượng hoa đáng sợ sinh vật biển đến chung kích tàu chở khách thân tàu đồng thời một chút sinh vật biển cũng là xông ra mặt biển hướng bong thuyền v ọ t tới những đại dương này sinh vật không có chỗ nào mà không phải là răng nanh răng nhọn hình thể to lớn đối diện với mấy cái này đáng sợ sinh vật biển đừng nói là người bình thường liền là thực lực yếu một điểm v õ giả đều sẽ bị trong nháy mắt cắn xé thành mảnh vỡ chiến đấu hộ vệ đội trưởng h á c to vê anh hắn dẫn đầu đón lấy vọn tới sinh vật biển bạo phát t nhau nhau bây giờ tàu chở khách tuy là trải qua cải tiến hộ giáp cực dày nhưng bị sinh vật biển như vậy đ á n h kích vậy không cách nào chống cự bao lâu thời gian nghe được hộ vệ đội trưởng tiếng quát một đội thành viên nhau nhau phóng người lên lao xuống hướng biển mặt đánh rết điên cùng va chạm tàu chở khách thân tàu đáng sợ sinh vật biển vê anh vê anh trên mặt biển bong thuyền bục phát ra một trận khiếp người hành kích thanh âm nguyên bản lộ ra quái vật khổng lồ tàu chở khách giờ phút này tại cái này đáng sợ sinh vật biển tập kích bên trong lại trở nên còn như ngoài khơi bên trên một chiếc thuyền con không ngừng đung đưa cảnh tượng đáng sợ cùng thân tàu lắc lư làm cho từng cái buồng nhỏ trên tàu bên trong mấy ngàn người sợ hãi h ế t lên n g h e đến mấy cái này tiếng thét trói thai cùng trực diện nhìn thấy những n à y cảnh tượng đáng sợ h à thiên nhi khuôn mặt trở nên trắng bệnh nàng liên phảng phất lại về tới trong đêm ấy hai nạn bên trong khắp nơi đều là sợ, tiếng kêu thiết, khắp nơi đều là đáng sợ sinh vật biển dù là hàn thiên nhi nắm thật chặt sợ thiên nàng cũng là sợ hai đến khó mà mình run dày a hàn thiên nhi đột nhiên hét lên một tiếng chỉ thấy giờ phút này một đầu dài đến sáu bảy mét gạo nặng đến mấy tấn đáng sợ sinh vật biển dương tràn đầy răng nhọn bồn u máu miệng lớn xông ra mặt biển hướng các nàng v ọ t tới nếu như cửa này ngươi qua không được tương lai ngươi cường đại tới đâu cũng sẽ táng thân tại hải dương bên trong sợ thiên bình thản thanh â m tại lúc này vang lên nói xong lúc đầu kia vọt tới đáng sợ sinh vật biển như là bị một loại nào đó vô hình diệt xác đột nhiên mất mạng rơi vào bom thuyền ta trước đó có thể cứu ngươi một lần Chỉ là cơ là xào duyên sợ thiên rời mắt nhìn về phía bên cạnh thân ở vào sợ h ã i bên trong hàn tiên h nhi một c ỗ lực lượng đem hàn tiên h nhi quấn quanh nâng lên đem tới cứu ngươi người là chính ngươi nói xong quấn quanh lấy hàn tiên h nhi c ỗ lực lượng kia trực tiếp mang theo hàn tiên h nhi bay về phía bong thuyền phía dưới mặt biển trên mặt biển là từng đầu đáng sợ sinh vật biển sợ tiên h sinh hàn tiên h nhi sắc mặt tái n h ậ t như tờ giấy kinh hoàng sợ hãi hô to ngươi phải học được chiến thắng mình lần này ta sẽ không lại xuất thủ cứu ngươi sợ thiên thờ ơ nhìn xem hàn tiên nhi để hàn tiên nhi triệt để hết hy vọng hàn thiên nhi đã rơi vào nước biển bên trong đội trưởng nữ nhân kia rơi biển một vị chính liều mạng đánh g i ế t sinh vật biển nhân viên hộ vệ gặp được rơi vào nước biển bên trong hàn thiên nhi cũng biết hướng về hộ vệ đội trưởng báo cáo đáng chết hiện tại cho chúng ta đến thêm thiền sớm mẹ nó liền nên đem bọn hắn đánh vào buồng nhỏ trên tàu bên trong đi vị t i t chính trên mặt biển toàn lực oanh sát sinh vật biển hộ vệ đội trưởng c ắ t thanh lập tức chửi g ầ m lên bất quá hắn hay là tại thai ngay bên trong quát trói thai cùng nữ nhân kia gần thành viên lập tức đi cứu viện ta mẹ nó không muốn để cho nàng một người hỏng chúng ta hộ vệ đội thanh danh là một vị cách hàn thiên nhi rơi xuống nước điểm gần võ giả đánh g i ế t sinh vật biển đồng thời toàn lực lướt về phía rơi vào nước biển bên trong hàn thiên nhi hộ vệ đội trưởng c á t thanh đột nhiên một quyền đ á n h sát hai đầu sinh vật biển về sau hắn liếc qua phía trên b o n g thuyền nhìn thấy sở thiên như vậy bình thản t ĩ n h n h i ê m t r ạ n g đứng trên b o n g thuyền hắn giận không chỗ phát tiết còn tưởng rằng sở thiên sợ t r ò n váng b o n g thuyền người lập tức đem hắn mang đi c á t thanh bên thay mạch bên trong hét to hắn hiện tại cũng hận không thể nhảy lên bông thuyền đi đạp người thanh niên này mới cướp người thanh niên này không có một chút thực lực còn tới tham gia náo nhiệt bây giờ thấy mình bạn gái rơi vào biển bên、trong. chương sáu trăm ba mươi tám hắn đồ sinh cùng tử tại ngôi một ý niệm giờ phút này tàu chở khách tầng cao nhất một gian xa hoa buồng nhỏ trên tàu chi bên trong một vị khí chất không tầm thường dáng dấp có chút thanh niên anh tuấn chắp tay đứng tại bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài tràng cảnh hắn vậy tại đồng thời thấy được hàn thiên nhi rơi vào biển bên trong một màn đồng thời hắn cũng nhìn thấy sở thiên một mực bình thản tĩnh n h i ê m t r ạ n g đứng ở phía dưới b o n g thuyền nam tử này thật đúng là nhu nhược vô năng a không chỉ có không có một tia năng lực bảo vệ mình bạn gái nhìn thấy mình bạn gái rơi biển lại còn sợ choáng váng thật sự là đáng tiếc dạng này một vị mỹ lệ nữ tử thanh niên nhìn phía dưới b o n g thuyền sở thiên lắc đầu vì rơi vào biển bên trong vị nữ tử kia là hàn gia hàn thiên nhi tiểu thư sau lưng một vị nam tử trung niên lên tiếng nhắc nhở hàn gia hàn thiên nhi lâm cầm hiền kinh ngạc một cái sau đó hắn chính là bừng tỉnh đại ngộ khó trách ta nhìn nữ tử kia có một tia nhìn quen mắt nguyên lai là hàn gia hàn thiên nhi hàn gia tại hoa q u ố c bên trong mặc dù không phải tiếng tăm lừng lấy đại gia tộc nhưng vẫn là có thể tại hoa q u ố c bên trong xếp hàn trên lâm cẩm hiền tự nhiên biết hàn gia đã nàng là hàn gia hàn thiên nhi lâm trác ngươi liền xuất thủ đi cứu cứu nàng hàn thiên nhi cũng không cần ngoại nhân cứu rút có ý tứ gì cẩm hiền thiếu gia tiếp lấy nhìn liền biết đáp án lâm cẩm hiền kinh ngạc nhìn về phía mặt biển giờ phút này trên mặt biển rơi vào biển bên trong hàn thiên nhi nổi lên mặt nước nhìn xem nước biển bên trong Cái k cùng cùng một, một đầu cự đại sinh vật biển phát hiện hàn thiên nhi lập tức thay đổi phương hướng mở ra to lớn miệng hướng hàn thiên nhi vào tới miệng lớn bên trong răng nhanh răng nhọn giống như từng thanh từng thanh duệ sắc vô cùng đao nhọn loé ra hàn quang lạnh như băng hàn thiên nhi run lầy bẫy não hải bên trong trống giống lần trước trên biển vụ tai nạn kia tại nàng tâm bên trong lưu lại bôi chi không đi đáng sợ bóng tối bây giờ lần nữa kinh lịch đồng dạng sự t ì n h nội tâm của nàng bên trong chỉ có sợ hãi loại kia khó nói lên lời sợ hãi để nàng đã là đã mất đi năng lực hành động càng làm cho nàng quên đi mình có được lực lượng cương đại nhanh lên rời đi lúc này vị kia trước tới cứu viện hàn thiên nhi hộ vệ đội nhân viên chạy tới hắn quát trói thay nhắc nhở hàn thiên nhi đồng thời đông nhiên một quyền đánh phía đầu kia nào về phía hàn thiên nhi sinh vật biển ảnh đầu kia sinh vật biển bị vanh ra nhưng lúc này hoa với a n h mở đầu kia sinh vật biển vị kia hộ vệ đội nhân viên đang chuẩn bị đem hàn thiên nhi mang đi lúc hắn hậu phương đột nhiên xông ra một đầu đáng sợ sinh vật biển đầy trời nước biển bên trong b u ồ n máu miệng lớn trong nháy mắt hướng về hắn t ắ p tới đi mau vị kia hộ vệ đội nhân viên trong nháy mắt sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn dù cho chưa có trở về thân nhịn cũng là cảm ứ n g được mình hẳn phải chết không nghi ngờ hắn bỗng nhiên một trường đem hàn thiên nhi đập bay ra ngoài hắn nếu như đã hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng trước khi chết hắn vẫn là lựa chọn cứu hàn thiên nhi một mạng、đồng. hàn thiên nhi ném bay ra ngoài ném bay ra ngoài hàn thiên nhi n sợ thiên ì n sinh nhanh mau cứu hắn hàn thiên nhi nghe được sợ thiên thanh âm như là tìm được cứu tinh cũng biết nhìn về phía bong thuyền sợ thiên hắn sinh cùng tử chỉ ở ngư một ý niệm sở thiên bình tĩnh nhìn xem hàn thiên nhi cũng không có xuất thủ tại ta một ý niệm hàn thiên nhi ngốc trệ nàng ngốc trệ nhìn về phía vị kia cứu nàng hộ vệ đội thành viên thấy được đầu kia sinh vật biển d ư ơ n g to lớn miệng dữ tợn cắn xé hướng vị kia hộ vệ đội trưởng nhân viên vị kia hộ vệ đội nhân viên đã là không kịp phản kích sinh tử treo ở một đường hắn vị cứu ta mới về phần hiểm cảnh ta không thể để cho hắn chết ta đừng lại có người vì ta mà chết v anh đột nhiên hàn thiên nhi đẻ xuống tâm bên trong tất cả sợ hãi trong nháy mắt bạo phát vành trướng lực lượng đột nhiên từ trong cơ thể nàng bừng lên đem nước biển đều là nhấc lên một vòng hình tròn thủy triều đáng giận sinh vật biển ta muốn giết các ngươi hàn thiên nhi bông nhiên đạp mạnh mặt biển nước biển lăn lộn bên trong hàn thiên nhi tựa như là một đạo đáng sợ như chấp g i ậ t trong nháy mắt đánh phía đầu kia sinh vật biển c h ư ớ c mắt liền đến và n h một quyền c h i lực trực tiếp đem đầu kia cự đại sinh vật biển đánh cho bạo liệt mà mở kịp thời cứu vị kia hộ vệ đội thành viên vượt qua ở tâm bên trong bóng tối đến sau sợ thiên đứng tại bóng thuyền phía trên bình tĩnh nhìn xem hàn thiên nhi tại hắn chỉ điểm dưới hàn thiên nhi có thể tại tối hậu q u a n đầu vượt qua tâm bên trong bóng tối cũng coi là hàn thi ta muốn giết các ngươi các ngươi toàn diện đều chết cho ta hàn thiên nhi tại oanh sát đầu kia sinh vật biển về sau như là bạo tẩu toàn thân tràn ngập như là hỏa diễm bốc hơi bành trướng lực lượng lại trực tiếp xông về phía sinh vật biển nhóm bên trong cùng bạo oanh sát từng đầu sinh vật biển vê anh vê anh từng đầu sinh vật biển bị hàn thiên nhi từng quyền doanh sát tại nước biển bên trong như cùng một cái cái huyết sắt pháo hoa liên tiếp bạo liệt mà mở nàng mạnh như vậy vị kia bị hàn thiên nhi cứu hộ vệ đội nhân viên từ n g c trệ bên trong hồi phục thần trí thấy từng đầu cường hãn sinh vật biển tại hàn thiên nhi trước mặt không chịu nổi một kích hắn lại trận mắt hốc mồm thật khó tin tưởng hàn thiên nhi lại là cường cường, m đã, đã vậy còn quá cường lâm cẩm hiền bây giờ mới biết vì sao thủ hạ mình lâm chắc sẽ nói không cần cứu hàn thiên nhi nguyên lai hàn thiên nhi có được mạnh mẽ như vậy thực lực lâm cẩm hiền lấy lại tinh thần lúc cũng ít rời bước đến một cái khác bên cửa sổ xem xét hàn thiên nhi tung tích thấy hàn thiên nhi một đường thế như trẻ che oanh s á t sinh vật biển hắn mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên lâm trác nàng là thực lực gì đã là tiểu thành cảnh tông sư đ ỉ n h phong lâm cầm hiền mặt trong nháy mắt hiện đầy vẻ kinh ngạc hắn đã từng nhớ kỹ hàn thiên nhi thực lực rất yếu giống như cũng mới cảm c h i cảnh bây giờ lại đã là tiểu thành cảnh tông sư đ ỉ n h phong đây thật là một cái kỳ nữa a chương sáu trăm ba mươi chín hàn thiên nhi bạo phát tóc lúc này tàu chở khách một bên khác và ảnh hộ vệ đội trưởng cắt thanh lần nữa oanh sắt một đầu sinh vật biển đáng chết làm sao sẽ nhiều như thế sinh vật biển thấy xung quanh còn có đại lượng sinh vật biển c á t thanh chỉ cảm thấy đầu mình ra tê dại một hồi tiếp tục như vậy nữa ta chỉ sợ muốn bị m á i chết c á t thanh tâm bên trong ngưng trọng tới cực điểm chính như song quyền nan địch tứ thủ hắn mặc dù đã oanh sát mười mấy đầu sinh vật biển nhưng sinh vật biển nhiều lắm dù là hắn là sơ kỳ tiểu thành cảnh t ô n g sư dạng này một mực chiến đấu tiếp cũng sẽ bị m á i chết nhưng hiện ở loại tình huống này hắn vậy không có biện pháp chỉ có thể liều chết chiến đấu tiếp nhưng lúc này hắn chợt nghe không gian bên trong truyền đến liên tiếp tiếng oanh minh thanh em gì nghe được không gian bên trong truyền đến tiếng oanh minh thời điểm các thanh trong lòng căng thẳng Đang muốn d các thanh hỏi cái này, cái này. trừng lớn mắt đầy mắt không thể tin được hắn bây giờ cũng là sơ kỳ tiểu thành cảnh tông sư mặc dù có thể một quyển đánh sắt một đầu sinh vật biển nhưng cũng không có dễ dàng như vậy à đối phó nhiều như vậy sinh vật biển vậy lộ ra cố hết sức nhưng bây giờ những đại dương này sinh vật vậy mà như thế không chịu nổi một kích trực tiếp bị triển đè ép đây là vị nào cường giả như thế dữ dội c á t thanh không thể tin được tàu chở khách bên trong lại còn có cường hãn như thế cường giả rất nhanh hắn liền biết là người nào là ngươi c á t thanh trận mắt hôm ố ồ m hắn vậy mà nhìn thấy như vậy như là máy đuổi đất một đường đem đáng sợ sinh vật biển dẹp viên người lại chính là trước đó cái k i a rơi biển nữ tử ngươi đi nghỉ ngơi những đại dương này sinh vật giao cho ta bạo tàu hàn thiên nhi một đường đem sinh vật biển dẹp viên danh sắt các thanh bên cạnh một đầu sinh vật biển về sau cho các thanh lưu lại câu nói này sau đó trực tiếp thẳng hướng còn lại phương vị sinh vật biển các thanh n h ẹ n h ọ n h ì n chân chối chạm đứng trên mặt biển n á o hải bên trong có chút vang lòng long hàn tiên h nhi câu nói này tổn thương không lớn nhưng khinh nhục tính rất mạnh a trước đó hắn còn cho rằng hàn tiên h nhi rơi biển là cho bọn hắn chế tạo phiền phức hiện tại hàn tiên h nhi liền đến để hắn đi nghỉ ngơi hắn còn không nói chuyện đáng sợ thật sự là đánh mặt ta chết giờ phút này hàn tiên h nhi gặp một đầu mạnh nhất sinh vật biển đầu này sinh vật biển cũng là tương đương với nhân loại tiểu thành cảnh tông sư đình phong hàn tiên nhi không có chút gì do dự bạo một quyền đánh đi lên giống đầu kia đang sợ sinh vật biển giữ tợn gào thét một tiếng không cam lòng yếu thế đồng thời đón lấy hàn thiên nhi vê anh song phương lực lượng va chạm nhất thời nhấc lên một đạo cao vài thước s ó n g lớn ta sẽ không thua ngươi hàn thiên nhi hét to nàng đã là liều lĩnh điên cuồng vận chuyển lấy trong cơ thể lực lượng giờ k h ắ c này nàng não hải bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu vênh sát đầu này sinh vật biển chỉ để biến mất tâm bên trong bóng tối chấp n i ệ m chi bên trong ba hàn thiên nhi trong cơ thể đột nhiên chuyển đến một đạo kỳ huyền ba đậu như là nào đó lớp bình phong phá vỡ đồng dạng hàn thiên nhi không có còi ý thức đến những n à y nàng suy nghĩ chỉ có vanh sát đầu này sinh vật biển b à ảnh hàn thiên nhi trở nên càng thêm cường đại lực lượng tại thời khắc này trực tiếp vanh sát trước mặt đầu này mạnh nhất sinh vật biển đầy trời mảnh vỡ tại không gian bên trong bay múa đại thành cảnh tông sư khí tức nàng vậy mà đột phá các thanh trừng lớn mắt hóa đá nhìn xem một màn này đều có chút không dám tin tưởng mình con mắt hắn hoàn toàn không thể tin được hàn thiên nhi vậy mà đột phá nhẹ nhàng như vậy dễ dàng quả nhiên là kỳ nữ a tàu chở khách tầng cao nhất xa hoa v ù n nhỏ trên tàu bên trong lâm cầm hiền nhìn xem trên mặt biển thực lực đột phá hàn thiên、nhi. Hắn thần sắc bên trong hiện đầy càng thêm nồng đ ầ m vẻ ngạc nhiên một mực bình thẳng tĩnh n h n chạm đứng trên b o n g thuyền s ở thiên nhìn xem một màn này khẽ gật đầu hàn thiên nhi có thể như vậy đột phá cũng coi là khả tạo chi tài theo mạnh nhất sinh vật biển bị hàn thiên nhi h oanh sát còn lại sinh vật biển cũng là bị trở nên càng mạnh hàn thiên nhi dạy đ i ê n thấy không có sinh vật biển hàn thiên nhi ngừng lại nàng chạm đứng trên mặt biển dần dần nàng tâm cảnh bình tĩnh lại nàng ngơ ngác nhìn xem trên mặt biển sinh vật biển mảnh vỡ tự lẩm bẩm những này đều là ta oanh sát đến sao nàng có chút không dám tin tưởng mình cường đại như vậy càng là không thể tin được mình đã không lại sợ hãi sinh vật biển trước lúc này những này đáng sợ sinh vật biển làm cho nàng sợ hãi run r à y a nhưng bây giờ lại toàn bộ chết tại tay nàng bên trong n ố c trệ thật lâu hàn tiên h nhi bỗng nhiên thả người nhảy lên về tới b o n g thuyền nàng lập tức nào vào s ở thiên ngược bên trong trong lúc nhất thời khó mà ức chế tâm tình mình khóc ổ lên s ở tiên h sinh ta thành công ta chiến thắng tâm bên trong bóng tối từ nay về sau ta không còn sợ hãi những đại dương này sinh vật hàn tiên h nhi nào vào sợ thiên ngược bên trong cảm xúc kích động khó mà mình khóc thật sự là trước đó lần kia sinh vật biển thai nạn bên trong cho nàng tạo thành khó mà xóa bỏ bóng tối để nàng vừa thấy được sinh vật biển liền sợ hãi đến phát r u n nếu là nàng không diệt trừ tâm bên trong bóng tối dù cho tương lai nàng cường đại tới đâu nhìn thấy sinh vật biển lúc đều lại bởi vì sợ hãi mà mất đi năng lực chiến đấu cuối cùng tang thân tại hải dương bên trong là sợ thiên giúp nàng chiến thắng tâm bên trong sợ hãi bây giờ chiến thắng loại này sợ hãi nàng cảm xúc kích động muốn cái thứ nhất nói cho sợ thiên một mặt này bị đứng tại tầng cao nhất buồng nhỏ trên tàu bên trong lầm cầm hiện thấy được lâm cẩm hiền nhìn xem hàn thiên nhi như vậy kích động ủng tiến sở thiên ngực bên trong lông mày hơi nhữ lại hàn thiên nhi dạng này kỳ nữ lại là tìm dạng này một cái vô năng bạn trai thật sự là có mắt không trọng a hắn đã là đem sở thiên trở thành hàn thiên nhi bạn trai cái nào sợ không phải bạn trai hàn thiên nhi như vậy nào vào sở thiên ngực bên trong thuốc tít cũng là hàn thiên nhi ưa thích sở thiên lúc trước quá trình bên trong lâm cẩm hiền vậy chú ý tới sở thiên sở thiên một mực bình t ĩ n h trạng đứng trên bông thuyền không có bất kỳ cái gì phản ứng rơi ở trong mắt lâm cẩm hiền trực tiếp bị xem như là sở thiên sợ choáng giống hàn thiên nhi dạng này kỳ nữ lại ưa thích dạng này một cái có thể nói là kẻ vô năng thực là để lâm c ẩ m hiền đau lòng lâm trác đi thôi chúng ta xuống dưới lâm c ẩ m hiền thu hồi ánh mắt cất bước rời đi phòng nam tử trung niên lâm trác đi theo sau lưng hắn giờ phút này các thanh dẫn theo hộ vệ đội thành viên b a y trở về tới bông thuyền các thanh cũng là thấy được hàn thiên nhi ủng tiến sở thiên ngực bên trong cảm xúc kích động thút thít một màn các thanh nhìn xem một màn này lắc đầu tâm bên trong thay hàn thiên nhi cảm thấy tiếc hận nói dạng này một vị cường đại cường giả đúng là coi trọng dạng này một vị bình thản không có gì là người thật sự là đáng t i ế ca chương sáu trăm bốn mươi sở thiên theo giờ tay lên sở thiên n h í u mày nhìn xem ngực bên trong hàn thiên nhi bởi vì trước đó rơi b i ể n duyên cớ hàn thiên nhi sợi tóc ướt sũng tú mỹ bên hai tiếu mỹ gương mặt trắng non thấu hồng ngọc trên cổ cái tiết như chân trâu trong suốt giọt nước trầm trầm hoạt động đơn bạc quần áo sớm đã ướt đẫm dán vào tại nàng trên thân thể hiện ra một loại như ẩn như hiện thân thể cảnh đẹp thu hết mắt sở thiên m ặ n g ư ợ n đi thôi trở về đổi một bộ quần áo sở thiên c ă o mày đem hàn thiên nhi kéo rời mình l ư ờ n ự c quay người đi hướng vùng nhỏ trên tàu hàn thiên nhi đến lúc này mới phát hiện toàn thân mình ướt súng lấy nhớ tới vừa mới mình cứ như vậy ôm vào sở thiên n g ự c bên trong nàng trái tim thình thịch m à nhảy mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng đi theo sở thiên bên cạnh thân thỉnh thoảng vụ trộm nhìn sở thiên phản ứng ta vừa rồi như vậy ôm vào sở thiên sinh n g ự c bên trong sở tiên h sinh có hay không cảm giác khác thường thật xấu hổ a ta làm sao lại muốn loại sự tình này a hàn thiên nhi đi theo sở thiên bên cạnh thân vụ trộm nhìn xem sở thiên tâm bên trong tự lẩm bẩm đồng thời tiếu mỹ gương mặt cũng là càng ngày càng phiếm hồng ai cách đó không xa hộ vệ đội trưởng các thanh lần nữa khẽ lắc đầu giống vị nữ tử này như vậy thiên tư trắc tuyệt thiên phú Cần、càng ầ n c thêm yêu nhiệt g thiên tài mới có thể xứng với nàng a dầu gì cùng nàng thiên phu không sai biệt nhiều người vậy là có thể nhưng nàng lại vẫn cứ coi trọng như thế một cái hào không xuất chúng người bình thường nhìn bộ dáng của nàng còn giống như đối nam tử này cực kỳ si mê cũng không biết nàng làm sao lại ưa thích nam tử này c á t thanh nhìn rời đi sở thiên một chút tâm bên trong lẩm bẩm ngữ khả năng liền là ưa thích hắn tuấn giật bề ngoài a c á t thanh cười khổ lắc đầu vì hàn thiên nhi cảm thấy càng thêm tiếp hận hàn thiên nhi dạng này chắc tuyệt thiên phú tương lai thành tựu vô hạn nhưng cái này tầm mắt thực sự quá nông cạn đúng là bị nam tử này bề ngoài sở mê c hoa chỉ thấy giờ phút này sớm đã bình tĩnh biển cả đột nhiên nhắc lên thủy triều đầy trời nước biển bên trong một đầu dài đến mười mấy mét gạo quái vật lớn đáng sợ sinh vật biển đột nhiên xông ra khỏi biển mặt giữ mọc đầy lạnh lóng lánh răng nhọn miệng lớn hướng về chính đi hướng đường nhỏ trên tàu sở thiên đánh tới ông đầu này đáng sợ sinh vật biển đúng là hiếm thấy tràn ngập ra thủy nguyên tri lực nhảy ra mặt nước lúc cả vùng không gian đều là mãnh liệt chấn động kéo kẹt kéo kẹt to lớn tàu chở khách tại lúc này đều là bị loại này lãnh thấu xương thủy nguyên chi lực đẩy đến nung đưa làm cho thân thuyền phát ra kim loại tiếng ma s á tâm đầu này sinh vật biển đúng là so trước đó đầu kia mạnh nhất sinh vật biển hải dương cường nó mới là lần này tới tập sinh vật biển đồ lĩnh không tốt nó đây là muốn trả thù chúng ta lập tức chiến đấu cắt thanh sắc mặt k ỳ biến tuyệt đối không ngờ rằng lần này tới tập sinh vật biển bên trong đúng là ẩn giấu đi cường đại như vậy sinh vật biển đồ lĩnh trước đó đúng là một mực không có hiện đầu này sinh vật biển thực lực đã đạt đến đại thành cảnh tông sư thực lực như vậy đột nhiên tập kích toàn bộ tàu chở khách đều muốn bị hủy hét lớn bên trong các thanh sắc mặt kịch biến c u ầ n bạo điều động mình lực lượng dẫn theo một đám thủ hạng u ầ n bạo phóng tới đột nhiên xuất hiện đầu này sinh vật biển nhưng mà vừa lao ra một hai mét gạo c á c thanh lại là đột nhiên dừng bước toàn bộ mà đều ngốc trệ ngay tại chỗ ngốc mắt thấy sở thiên chỉ thấy giờ phút này chính đi hướng vùng nhỏ trên tàu sở thiên nhưng đầu thản nhiên nhìn một chút vọt ra mặt biển quần bạo hoành đến sinh vật biển đưa tay tùy ý dâng lên Ở trong mắt cắt thanh c n gây ra như phóng nhìn xem đã là bình thản tĩnh nhiên đi vào vườn nhỏ trên tàu sở thiên lúng ta lúng túng run giọng nói hán hắn vậy mà đã vậy còn quá cường đại một đầu đại thành cánh cấp n h c bậc tông sư đáng sợ sinh vật biển lại bị hắn theo d ơ tay lên liền diệt s á t ta trước đó đến cùng ngu xuẩn suy nghĩ thứ gì một từ bản thân trước đó cho rằng s ở thiên ngoại trừ bề ngoài bên ngoài liền không còn gì khác chuyện này cắt thanh chính là dùng mình một cái còn t ố t ta trước đó hắn không có đi t r e o chọc s ở thiên bằng không s ở thiên cho hắn dạng này theo d ơ tay lên hắn liền một mệnh ố hô một màn này cũng bị vừa rời đi tàu chở khách tầng cao nhất hướng phía dưới tầng khoang thuyền đi tới lâm cầm hiền thấy được hắn thấy được đột nhiên đột kích đầu kia sinh vật biển đột nhiên ngược lại bay trở về giữa không trung bên trong bạo liệt mà ra tóe lên đầy trời b ọ t nước một màn này lâm trác đầu này sinh vật biển thực lực gì đã là tiếp cận trung kỳ đại thành cảnh tông sư thực lực lâm cẩm hiền nổi lên kinh sợ hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hướng phía dưới b o n g thuyền chỉ có thấy được chính đi vào buồng nhỏ trên tàu cửa vào hàn thiên nhi cũng không nhìn thấy đã là đi vào buồng nhỏ trên tàu sở thiên càng không thấy được là sở thiên xuất thủ ta lúc đầu coi là ta đã là nhìn ra hàn thiên nhi thiên tài chi tư lại không nghĩ rằng hàn thiên nhi thiên tài còn muốn vượt qua ta đó trước lâm cẩm hiền động dung nói hắn đã cho rằng xuất thủ đánh rết đầu này sinh vật biển người là hàn thiên nhi hàn thiên nhi tiểu thư thiên phú s á c thực để cho người ta sợ h ã i thản phục vẫn luôn là cứng nhắc bộ d á n g lâm trác t h ầ n s ắ c bên trong cũng là nổi lên một vòng sợ h ã i thản phục c h i sắc đạo nàng thực lực còn vừa đột phá chỉ là nhập môn đại thành cảnh tôn g sư lại có thể oanh s á t tiếp cận t r u n g kỳ đại thành cảnh tôn g sư thực lực sinh vật biển phần này thiên phú đúng là hiếm thấy hắn vừa rồi cũng không có thấy sở thiên xuất thủ thậm chí đều không thể cảm ứng ra oanh s á t đầu kia sinh vật biển lực lượng đến từ sở thiên ở trong mắt hắn cùng cảm ứng bên trong sở thiên chỉ là một cái lại phổ thông bất quá người bình thường tự nhiên xuất thủ oanh sắt đầu kia sinh vật biển người liền là hàn thiên、nhi. lâm cẩm hiền đồng ý nhẹ gật đầu xác thực lấy nhập môn đại thành cảnh tông sư thực lực vượt cấp oanh s á t tiếp cận t r ù n g kỳ đại thành cảnh tông sư thực lực sinh vật biển dạng này thiên phú quá cường hãn tại hoa q u ố c bên trong ngang nhau t u ổ i tác d ư ớ i có thể có hàn thiên nhi dạng này thiên phú người hoàn toàn liền là phượng m a u lân r á c dạng này có cường h ã n thiên phú nữ tử lại làm cho như thế không còn gì khác người đạt được vậy thì thật là phung phí của trời lâm trác đi thôi chúng ta xác thực có cần phải đi gặp một lần hàn thiên nhi lâm cẩm hiền hai mắt hiện ra một vòng tinh quang cất bước hướng về tầng dưới buồng nhỏ trên tàu đi đến chương sáu trăm bốn mươi mốt sở tiên sinh ta quên mang y phục s ở thiên cùng hàn thiên nhi chỗ ở khoang thuyền mặc dù không phải xa hoa nhất nhưng cùng tầng cao nhất khoang thuyền cũng là xê xích không bao nhiêu y nguyên rất là xa hoa ao ao tiếng nước đình chỉ t r ù n g khăn tắm hàn thiên nhi từ phòng tắm bên trong đi ra s ở tiên h sinh trước đó đi vội vàng ta không có mang đổi giặt quần áo hàn thiên nhi đi vào phòng khách bên trong thanh tú động lòng người đi tới đang ngồi ở trên ghế s a lon nhàn nhìn xem tin tức s ở thiên trước người mang trên mặt một vòng ngượng ngủ đạo ta vừa mới vậy hỏi qua quầy phục vụ tàu chở khách bên trên cũng không có chuẩn bị trang phục sợ thiên nhìn thoáng qua chùm khăn tắm hàn thiên nhi nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy hàn thiên nhi giờ phút này bộ dáng tất nhiên huyết mạch sôi sục nhưng s ở thiên thần tình bên trong lại không một tia gợn sóng một bộ này quần áo ta không có mặc qua nếu như ngươi có thể tiếp nhận có thể cầm lấy đi mặc s ở thiên thu hồi ánh mắt từ càn khôn giới bên trong lấy ra một bộ quần áo mới tinh đặt ở bên cạnh trên ghế salon hàn thiên nhi ngơ ngác nhìn xem s ở thiên nàng đều không nhìn thấy s ở thiên là như thế nào xuất ra quần áo liền như là là t r ố n g rông xuất hiện đồng dạng ta có thể tiếp nhận hàn thiên nhi thu hồi suy nghĩ cầm quần áo đi vào phòng ngủ thời xuống khắp tám thay đổi sở thiên cho quần áo lúc hàn thiên nhi trắng non tiêu mị trên gương mặt nổi lên ánh nắng chiều đỏ chẳng biết tại sao nàng có một loại cảm giác khác thường bộ quần áo này là sở thiên tuy là không có mặc q u a nhưng dạng này mặc bên trên dán tại mình trên da thịt hàn thiên nhi lại cảm giác kỳ diệu giống như là cùng sở thiên có một loại dị dạng tiếp xúc cái loại cảm giác này khó nói lấy lời phòng khách bên trong sở thiên nhàn nhạt tĩnh nhiên nhìn xem tin tức tin tức chi bên trong thông báo là các nơi trên thế giới tin tức trọng yếu tại cái này nhanh hai năm thế giới biến hóa bên trong các nơi trên thế giới đều sản sinh biến hóa có địa phương xuất hiện vết nứt có địa phương xuất hiện một chút trước kia không tồn tại qua không gian nhất là trực quan biến hóa liền là sinh vật biển cùng một chút lục địa động vật biến hóa hình thể cùng hung tàn trình độ đều so trước kia tăng cường rất nhiều s ở tiên h sinh bên cạnh thân một bên chuyền đến hàn thiên nhi ôn nu h em t hai thanh â m s ở thiên nghiêng đầu nhìn lại hàn thiên nhi đã đổi lại hắn cho cái k i a bộ quần áo quần áo có chút rộng rãi nhưng lại bị hàn thiên nhi cái k i a mỹ h ả o tư thái chống đỡ lên tràn đầy một loại nữ mặc nam trang dị dặn đẹp đi thôi đi nhà hàng dùng cơm sợ thiên bình thản tĩnh nhiên đứng người lên rời đi buồng nhỏ trên t à u đi theo tại sở thiên bên cạnh thân hàn thiên nhi tâm bên trong có chút thất vọng tại thay xong bộ quần áo này lúc nàng còn tận lực chiếu một cái tấm gương lúc ấy nhìn thấy k í n h bên trong mình lúc liên chính nàng đều có chút động t â m nàng vốn cho rằng mình như vậy xuất hiện tại sở thiên trước mặt sở thiên khẳng định sẽ động cho ai biết sở thiên y nguyên dạng này bình thản tĩnh nhiên sở tiên h sinh ngươi không thích nữ nhân sao hướng về nhà hàng phương hướng đi đến ở giữa hàn thiên nhi thực sự có chút nhịn không được cả gan nhẹ giọng hỏi thăm không cần hoài nghi ta giới tính sở thiên đạo vậy ngươi có yêu mến người hàn thiên nhi bận bị hỏi thăm sở thiên khẽ gật đầu hàn thiên nhi không tiếp tục hỏi thăm nữa bất quá nhìn về phía sở thiên ánh mắt lại là có chút n gây dại sở tiên h sinh mạnh mẽ như vậy vẫn còn như vậy si tình không vì cái khác nữ tử mà thay đổi thật quá hoàn mỹ à. cũng không biết là dạng gì nữ tử có thể làm cho sở tiên h sinh như vậy si tâm hàn thiên nhi tâm bên trong tự mình lẩm bẩm có chút hâm mộ vị nữ tử kia rất nhanh hai người tới nhà hàng bên trong g i à i mỹ nhân đi tới chỗ nào đều sẽ trở thành tiêu điểm huống hồ hàn thiên nhi vẫn là nó bên trong người nổi bật hàn thiên nhi vừa đến chính là hấp dẫn lấy nhà hàng công chính dùng cơm người ánh mắt thật sự là hàn thiên nhi không chỉ có dáng rất đẹp với lại xuất sinh gia đình phú quý trời sinh tự mang khí chất liền hai điểm này liền khả năng hấp dẫn rất nhiều nam tính hiện tại lại như vậy mặc nam trang phối hợp cái kia tuyệt đại đa số nữ nhân không có mỹ hảo tư thái để ở đây nam tính hồn bỏn thẳng tắp tiêu thăng một số người trực tiếp thấy r ụ c dịch nhưng bị đồng bạn lên tiếng nhắc nhở ngươi không nhận ra được cả vị mỹ nữ kia liền là trước kia dẹp t i ê n sinh vật b i ể n vị nữ cường giả kia ngươi nếu là đi trêu t r ọ n người ta một bàn tay liền có thể đập chết ngươi nghe đến mấy câu này người có tâm tư người lập tức giống như nước đá có đỉnh chỗ có tâm tư đều dập tắt sau đó ánh mắt mọi người rơi vào sở thiên trên thân nhao nhao xì xào bàn tán ta trước đó nhìn thấy hắn trên b o n g thuyền bị sinh vật biển đều sợ choáng váng không nhích động chút nào thật đúng là vô dụng đến thực điểm vị nữ cường giả này làm sao lại ưa thích dạng này không dùng người a thật là khiến người ta đau lòng như góc cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì l ừ a gạt đến vị nữ cường giả này ưu ái đám người xì xào bàn tán bên trong xuất hiện tại nhà hàng một cái khác cửa vào lâm cầm h i ể n thấy được nhà hàng bên trong hàn thiên nhi khi thấy thân mặc nam trang hàn thiên nhi lúc lâm cẩm hiền xưa nay trong bình tĩnh tâm tại thời khắc này dâng lên một vòng n g ợ n sóng liên quan hai mắt đều hơi hơi sáng lên một điểm nguyên lai hàn thiên nhi dạng này rung động lòng người lâm cẩm hiền động r u n g nói lẩm bẩm nữ bên trong hắn không khỏi nhìn về phía sở thiên dạng n à y một vị đã tuyệt sắc lại thiên phú cường hãn nữ tử làm sao có thể bị hắn hỏng bét đ ặ p hắn không có một điểm tư cách có được hàn thiên nhi lâm cẩm hiền càng thêm cảm thấy ở trong mắt hắn không còn gì khác sở thiên không xứng có được hàn thiên nhi âm thanh hạ thấp thời gian lâm cẩm hiền đi vào nhà hàng bên trong bất quá hắn nhưng không có trực tiếp đi gặp hàn thiên nhi hàn thiên nhi tuy là thiên phú cường hãn nhưng hàn gia vậy chẳng qua là một cái trung hạ gia tộc hắn còn không cần thiết như vậy trực tiếp chủ động đi gặp hàn thiên nhi giống bọn hắn cấp độ này người coi trọng nhất gia thế cùng riêng phần mình thân phận địa vị lâm tiên sinh nhà hàng bên trong một vị người mặc thuyền trưởng phục nam tử trung niên thấy lâm cẩm hàn đến u ũ n g quýt nên h đón cung tính làm ra mời thế ta đã vì ngươi chuẩn bị xong nhã gian kim thuyền trưởng k h á c h khí lâm cẩm hiền nhẹ gật đầu theo thuyền trưởng đi hướng nhã gian đi vào hoàn cảnh ưu nhã nhã gian bên trong lâm cẩm hiền xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nhìn xem đại sảnh bên trong hàn thiên nhi cùng s ở thiên chỗ phương hướng hướng kim thuyền trưởng nói kim thuyền trưởng n g ư ơ i đi giúp ta đem hàn thiên nhi tiểu thư mời đến hàn thiên nhi kim thuyền trưởng không hiểu ra sao liền là vị kia lâm cẩm hiền chỉ hướng đại sảnh bên trong hàn thiên nhi kim thuyền trưởng nhìn thấy hàn thiên nhi lúc giật mình kêu lên hắn mặc dù không biết hàn thiên nhi lai lịch nhưng là trước đó hàn thiên nhi dẹp tiên sinh vật biển một màn hắn lại là nhìn thấy tự nhiên có thể nhận ra hàn thiên nhi liền là vị nữ cường g i ặ kia lâm tiên sinh chờ một chút ta cái này đi đem hàn tiểu thư mời đến Kim chương u ề n t sáu trăm bốn mươi hai hàn tiểu thư lâm công tử rất thưởng thức ngươi hàn tiểu thư hàn tiên nhi đang cùng sở thiên dùng đến bữa tối thời điểm đột nhiên nghe được bên cạnh chuyển đến một thanh âm quay đầu nhìn lại từ đối phương trang phục nhìn ra là chiếc này tàu chở khách thuyền trưởng người tìm ta có việc hàn thiên nhi kinh ngạc nhìn xem kim thuyền trưởng là kim thuyền trưởng nhẹ gật đầu sau đó hắn lễ kính có t h ử a hướng về hàn thiên nhi không người thi lễ một cái đang lúc hàn thiên nhi ngạc nhiên mà chống đỡ lúc kim thuyền trưởng nói lần này tàu chở khách tại sinh vật b i ể n tập kích bên trong có thể hào phát tóc không tổn h a o gì may mắn mà có hàn tiểu thư xuất thủ tương trợ ở đây ta đại biểu chúng ta đinh thị hải vận chân thành cảm kích hàn tiểu thư hàn tiên nhi bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là vì chuyện này sau đó nàng lại hơi kinh ngạc đinh thị thiên nam đinh thị gia tộc kim thuyền trưởng mỉm cười nhẹ gật đầu hàn g thiên nhi thế mới biết chiếc này gánh chịu mấy ngàn người khổng lồ tàu chở khách là thuộc về thiên nam đinh bằng gia tộc sản nghiệp ngươi không cần cảm kích ta hàn g thiên nhi cười cười r ờ i mắt nhìn về phía bản đối diện chính nhàn nhạt t ĩ n h nhiên dùng cơm sở thiên hướng kim thuyền t r ư ở n g đạo ngươi hẳn là cảm kích sở tiên h sinh nếu không có trước đó sở thiên lưu trên b o n g thuyền tận lực giúp nàng vượt qua tâm bên trong bóng tối nàng cũng sẽ không ra tay huống hồ đây là đinh bằng gia tộc sản nghiệp nhất nên cảm tạ sở thiên với lại nàng gặp cái này kim thuyền trưởng thái độ cũng không tệ lắm như vậy để kim thuyền trưởng cảm kích sở thiên cũng là để kim thuyền trưởng cho sở thiên lưu hạ một cái ấn tượng tốt cơ hội phải biết sở thiên thế nhưng là thiên nam chúa tể liên đinh bằng đều phải đối sở thiên nghe lời giám giác kim thuyền trưởng như vậy cho sở thiên lưu lại ấn tượng tất nhiên sẽ có chỗ tốt cực lớn nhưng mà kim thuyền trưởng lại là thợ ơ hắn cũng không biết sở thiên là ai chỉ cho rằng sở thiên là không dùng được người càng đem hàn thiên nhi để hắn cảm kích sở thiên xem như là hàn thiên nhi tật lực nâng lên sở thiên để cho sở thiên không còn như vậy mất、mặt. trước đó sở thiên như vậy chạm đứng trên b o n g thuyền không n ú c ních liền hô cứu đ ả o tàu năng lực đều không có một màn tất cả mọi người nhìn thấy đều ở trong tối bên trong chế nhạo lấy sở thiên hàn thiên nhi tất nhiên cũng nghe đến cho nên như vậy để hắn trước mặt mọi người cảm kích sở thiên để nâng lên sở thiên dạng này không còn gì khác người cái nào có tư cách để hắn cảm kích kim thuyền trưởng nhìn cũng không nhìn sở thiên một chút hướng về hàn thiên nhi tiếp tục nói hàn tiểu thư ta như vậy tới đây còn có một chuyện hàn thiên nhi thấy kim thuyền trưởng như vậy không nhìn sở thiên sắc mặt có chút trầm xuống nàng lúc đầu thấy kim thuyền trưởng thái độ không sai cố ý cho kim thuyền trưởng chế tạo một cái nhận biết sở thiên cơ hội lại không nghĩ rằng là nàng nhìn lầm cái này kim thuyền trưởng còn có chuyện gì hàn thiên nhi lãnh đạo đạo kim thuyền trưởng thấy hàn thiên nhi s ắ c mặt lãnh đạo đi càng thêm xác định là hàn thiên nhi muốn lợi dụng hắn nâng lên sở thiên lập tức đối sở thiên càng thêm khinh bỉ một cái còn muốn dựa vào nữ nhân tới nâng lên thân phận nam tử càng là lộ ra vô năng kim thuyền trưởng không có để ý hàn thiên nhi lãnh đạo y nguyên lễ phép hướng hàn thiên nhi nói hàn tiểu thư lâm cầm hiền lâm công tử vậy ở này chiếc tàu chở khách bên trên hắn rất thưởng thức ngươi muốn gặp ng hàn g thiên nhi vốn đang sắc mặt lãnh đạo nhưng vừa nghe đến cái tên này lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lâm ra lâm cầm hiền tại chúng ta hoa q u ố c bên trong có thể được xưng là lâm công tử lâm cầm hiền cũng chỉ có thể xuất từ lâm ra kim thuyền trưởng mỉm cười mà nói lâm ra lâm cầm hiền vậy mà vậy ở này chiếc tàu chở khách bên trên kim thuyền trưởng lời nói vừa dứt nhà hàng bên trong chính là vang lên một tráng thốt lên thanh âm p h ả n phất lâm cầm hiền ba chữ như sống bên thai đồng dạng tăng này chúng ta thậm chí có may mắn có thể cùng lâm cầm hiền lâm công tử ngồi chung một chiếc tàu chở khách với lại hay là tại cùng một cái nhà hàng dùng cơm Về sau tại a c lâm gia bên trong ngoại n trừ nghe tiếng xa gần thế nhân đều biết lâm thánh y bên ngoài là thuộc lâm cẩm hiền lâm công tử đạt được lâm thánh y trân truyền ta còn nghe nghe đồ nói lâm thánh y đã từng nói lâm cẩm hiền lâm công tử trò giỏi hơn thầy y đạo thiên tư độ cao tương lai tất siêu về hắn trong lúc nhất thời phóng khách bên trong xôn xao liền như là phát cuồng đột nhiên nghe được mình thần tượng danh tự đồng dạng lâm công tử vậy mà cũng ở nơi đây hàn thiên nhi lấy lại tinh thần lúc trên gương mặt nổi lên một vòng kinh hỷ nàng đã từng ngưỡng mộ qua lâm c ẩ m hiền có thể nói lâm c ẩ m hiền đã từng cũng là thần tượng nàng không chỉ có là bởi vì lâm c ẩ m hiền bề ngoài anh tuấn càng là bởi vì thiền tư chắc tuyệt đã từng nàng ở phía xa thấy qua lâm c ẩ m hiền muốn cùng lâm c ẩ m hiền tiếp xúc đáng tiếc giống các nàng hàn gia loại này bên trong tiểu gia tộc nàng muốn tiếp xúc gần gũi lâm cầm hiền quá khó khăn lại không nghĩ rằng bây giờ lâm cầm hiền vậy mà chủ động muốn thấy mình lâm công tử hắn hàn thiên nhi mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng vô ý thức chính là đứng dậy nhưng là vừa đứng ở một nửa nàng lại thấy được b à n đối diện chính bình thản t i n h nhiên phảng phất như một chỗ tại thế giới của mình phối hợp dùng cơm sở thiên nhìn thấy sở thiên sát na nàng nguyên bản đối lâm cẩm hiền muốn thấy mình loại kia kinh hỷ cùng kích động chầm chầm dập tắt nội tâm bên trong sở thiên thân ảnh đem hiện hiện lâm cẩm hiền thân ảnh ép xuống lâm cẩm hiền chỉ là nàng đã từng thần tượng mà bây giờ sở thiên thân ảnh chiếm cứ nàng trong lòng ngươi trở về nói cho lâm công tử một tiếng rất cảm kích hắn đối ta thưởng thức ta còn muốn cùng sở tiên sinh dùng cơm không thể rời đi hàn thiên nhi khôi phục được bình tĩnh một lần nữa bình tĩnh lũ nhã dùng đến bữa tối kim thuyền trưởng kinh ngạc một cái sau đó chính là minh bạch hàn thiên nhi tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý hắn lần thứ nhất nhìn về phía sở tiên ánh mắt chi bên trong tràn đầy xem thưởng vị tiên sinh này ngươi cũng hẳn là nhìn ra hàn tiểu thư kỳ thật rất muốn gặp lâm công tử nhưng nàng vì nhìn chung mặt mũi ngươi không cho ngươi khó xử cho nên mới lưu lại kim thuyền trưởng đã là nhìn ra nguyên bản kinh hỷ kích động hàn thiên nhi như vậy đột nhiên thay đổi chủ ý chính là vì cái này không còn gì khác nam nhân hắn liền đối với sở thiên càng thêm k h n h bị một cái nam nhân để một nữ nhân nhìn chung đến nước này muốn bao nhiêu không dùng a ưu miệng hàn thiên nhi g i ậ n tí mặt nàng không nghĩ tới cái này kim thuyền trưởng vậy mà lại như vậy xuyên tạc nàng ý tứ sợ tiên h sinh là hắn xuyên tạc ta ý tứ hàn thiên nhi sợ hãi sở thiên thật tin kim thuyền trưởng lời nói liên tục không ngừng hướng về sở thiên thật giải thích rõ ta vừa mới kinh hỉ nguyên nhân là bởi vì lâm cẩm hiền đã từng là ta thần tượng nhưng là hiện tại hạ tại tâm ta bên trong hoàn toàn làm giảm bớt ta không muốn gặp lại hắn chỉ muốn cùng ngươi cùng ngươi cùng đi ăn tối câu nói sau cùng hàn thiên nhi nhưng thật ra là muốn nói chỉ muốn cùng với ngươi nhưng lời nói đến bên m i ệ n g lúc nàng lại t r ợ t n h ớ tới sở thiên tâm bên trong có một nữ tử mình nói như vậy ra câu nói này một khi làm cho sở thiên phản cảm nàng về sau chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại sở thiên tức thời đem đến miệng lời nói sửa lại nhưng mà kim thuyền trưởng nhưng lại không biết những này kim thuyền trưởng nghe được hàn thiên nhi cái này một giải thích lại là càng thêm khinh bị sở thiên kim thuyền trưởng cười nhạt nhìn xem sở thiên tục nói ngươi bây giờ chính thai nghe được đi lâm công tử là hàn g tiểu thư thần tượng nàng cỡ nào muốn đi gặp lâm công tử nhưng là cũng bởi vì ngươi nàng đệ xuống ý nghĩ này còn không phải không giải thích cho ngươi thân vì một cái nam nhân còn muốn cho một nữ nhân cho ngươi nhìn chung mặt mũi ngươi không cảm thấy có chút đáng xấu hổ sao chương 643, t r m b i a lâm ra lâm cẩm hiền ngươi đi đem lâm cẩm hiền gọi tới s ở thiên cuối cùng mở miệng hắn một bên nhàn nhạt tĩnh nhiên dùng đến bữa tối một bên không ngẩng đầu hời hợt nói hời hợt một câu lại là làm cho toàn bộ tàu chở khách nhà hàng trong nháy mắt tiến tĩnh sau đó một mảnh xôn xao hắn vậy mà nói khoác không biết ngượng để lâm cẩm hiền lâm công tử tới hắn cũng xứng lâm cẩm hiền lâm công tử đây chính là đạt được lâm thánh y trân truyền tương lai hội siêu việt lâm thánh y tồn tại nhân vật như vậy vậy chân chính liền là nhân trung trí toàn bộ nhà hàng bên trong đều vang lên lấy đối s ở thiên miệng m a i âm thanh kim thuyền trưởng ngơ ngác nhìn xem s ở thiên hắn đều không thể tin được s ở thiên dám nói ra dạng này nói khoác không biết ngượng lời nói đến qua tốt một lát hắn mới hồi phục tinh thần lại người này không chỉ có không còn gì khác còn ngu xuẩn vô chi lâm công tử lớn như vậy nhân vật hắn liên nhìn theo bóng l ư n g tư cách đều không có lại còn dám nói năng lỗ mãng kim thuyền trưởng nhìn về phía s ở thiên ánh mắt bên trong tràn đầy c h à o phúng tâm bên trong cười lạnh trào p ú n g một tiếng về sau hắn đang muốn mở miệng nói chuyện một thanh âm tại lúc này vang lên kim thuyền trưởng ngươi thật nên cảm kích vị này sợ ti nếu không có vị này sợ tiên sinh không có cùng ngươi so đo liền ngươi vừa rồi những lời kia ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể ngươi thật sự nếu không biết tốt xấu chỉ sợ cũng liền là ngươi t ử k ỳ kim thuyền trưởng ngạc nhiên theo tiếng nhìn lại liền gặp được đi người đến là hộ vệ đội đội trưởng c á t thanh các đội trưởng ngươi cái này là ý gì kim thuyền trưởng ngạc nhiên nhìn xem đi tới c á t thanh ta tại cứu ngươi một mạng c á t thanh ngữ nặng sâu xa hướng về kim thuyền trưởng nói một câu không tiếp tục để ý kim thuyền trưởng tràn ngập ấy nay hướng về sợ thiên hành lễ sợ tiên sinh trước đó là ta có mắt không biết thái sơn nếu là có cái gì chỗ đ c tội ở chỗ này ta chân thành hướng ngài xin lỗi còn mong rộng lòng tha thứ trước đó nhìn thấy sở thiên xuất thủ diện sát đầu kia sinh vật b i ệ n lúc hắn là thật hù dọa hắn thật sợ mình trước đó đối sở thiên lãnh đ ạ m cùng miệt thị đắc tội sở thiên đắc tội một vị cường đại cường giả vậy cũng không là một m chuyện tốt sở thiên nhìn thoáng qua c á t thanh khẽ gật đầu lại vậy cũng không nói gì thêm các đội trưởng ngươi như thế nào hướng hắn hành lễ kim thuyền trưởng kinh ngạc nhìn xem c á t thanh cũng quýt hỏi thăm nội tâm bên trong thản nhân dân lên một vòng dự cảm không tốt các thanh ngồi dậy nhìn thoáng qua kim thuyền trưởng rời mắt nhìn về phía mọi người tại đây nói chư vị Trước đó đầu giấu kia k vẫn một câu lại dường như sấm sét trong nháy mắt tại tất cả mọi người hai bên trong vang lên cái gì là hắn xuất thủ đánh rết đầu kia đáng sợ sinh vật biển chúng người không có chỗ nào mà không phải là vẻ kinh ngạc bọn hắn vẫn luôn coi là đánh g i ế t cuối cùng đầu kia sinh vật biển người là hàn thiên nhi hoàn toàn không nghĩ tới lại là sở thiên đánh g i ế t đầu kia sinh vật biển cuối cùng xuất hiện đầu kia đáng sợ sinh vật biển so còn lại tất cả sinh vật biển đều cường đại hơn có thể nói chỉ nói một đầu liền có thể để cả chiếc tàu chở khách bị hủy hắn vậy mà có thể tùy tiện đánh g i ế t cái này sao có thể nhưng đây là hộ vệ đội trưởng nói ra a không thể nào là giả tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía sở thiên mỗi người thần sắc bên trong đều tràn đầy vẻ kinh ngạc giờ khác này bọn hắn lại nhìn về phía sở thiên sở thiên mặc dù vẫn là như vậy bình thản tĩnh nhiên bộ dáng nhưng bây giờ bọn hắn t r ợ t cảm giác sở thiên thân ảnh như vậy cao đại khiếp người kim thuyền trưởng toàn bộ mà hóa đá ngay tại chỗ làm sao có thể là hắn khoảnh khắc đầu sinh vật biển hắn không phải người bình tường a kim thuyền trưởng cứng đờ nhìn xem sở thiên n ã o hải bên trong ông ông tác hưởng như là người khác nói ra chuyện này hắn hoàn toàn không tin nhưng đây là các thanh nói ra không phải do hắn không tin hắn hiện tại còn đối cuối cùng xuất hiện đầu kia đáng sợ sinh vật biển cảm thấy hoảng sợ đầu kia sinh vật biển thật là đáng sợ vừa xuất hiện liền có thể tản ra hủy diệt chi uy khoảng cách liền có thể hủy diệt chiếc này tàu chở khách lúc ấy hắn đều hoảng sợ đến cho là bọn họ xong nhưng sau đó hắn liền kinh hãi nhìn thấy đầu kia đáng sợ sinh vật biển trong nháy mắt bay ngược ra ngoài bạo liệt trở thành đầy trời m ả n h vỡ cái này so với hắn nhìn thấy đầu kia sinh vật biển xuất hiện lúc còn muốn cảm thấy kinh hãi c ư ơ n g đại như vậy đáng sợ sinh vật biển đúng là trong nháy mắt liền bị đánh chết cái này là kinh khủng bực nào thực lực có được bực này thực lực kinh khủng người lại chính là bị hắn một mực, nhìn thành người vô dụng, một mực xem thường sở thiên nhớ tới những này một cỗ hoảng sợ chính là tại kim thuyền trưởng tâm bên trong tự nhiên sinh ra sợ sợ tiên sinh vừa rồi ta ta kim thuyền trưởng não hại mạnh mình sắc mặt tái nhợt toàn thân đều là khó mà ức chế run dày lên sợ thiên bình thản t ấ nhiên cũng không để ý kim thuyền trưởng lạnh nhạt cầm lấy khăn ă n lau lau rồi một cái khỏe miệng lúc trước kim thuyền trưởng thấy sợ thiên loại này bình thản t ấ nhiên vẫn là tràn ngập xem thường c ũ n g k i n h thường nhưng là bây giờ đồng dạng bộ dáng lại là để kim thuyền trưởng càng ngày càng hoảng sợ kim t u y ề n trưởng toàn thân run dày ra ngôi run lên không nói nổi một lời nào không nghĩ tới lâm t công, công tử loại kia bất phàm khí chất đúng là so trên tv còn muốn bất phàm cúng khiết người toàn bộ đại sảnh bên trong tại lúc này đều sôi trào lên liền như là nhìn thấy quốc dân mẫu như một loại sự kích động kia tràn diện không cần nói cũng biết từng đôi kích động l ư a nóng g n ánh mắt bên trong lâm cẩm hiền hướng về đám người khẽ gật đầu đem người đi hướng sở thiên lâm công tử kim thuyền trưởng thấy lâm cẩm hiền đến như là gặp được chủ tâm cốt tâm bên trong đối sở thiên sợ hãi tiêu tán mấy phần cũng u y ế t hướng về lâm cẩm hiền hành lễ các thanh cũng là biết lâm cẩm hiền thân phận đồng thời mang theo kính y hướng về lâm cẩm hiền hành lễ lâm cẩm hiền khẽ gật đầu đi tới sở thiên chỗ bàn ăn trước đó c ả m t h ắ n nói vị này s ở tiên h sinh ta vốn cho rằng ngươi chỉ là người bình thường lại không nghĩ rằng ngươi đúng là ẩn tàng cừng giả cái này quá làm cho ta ngoài ý muốn. Hắn là thật thật bất ngờ. vừa rồi tại nhã gian bên trong nghe được các thanh nói là sở thiên d i ệ n sát đầu kia sinh vật biển lúc hắn đều cảm thấy không thể tin được phải biết liên thủ hạ hắn lâm chắc đều không có cảm ứng ra đến sở thiên có được lực lượng lúc trước hắn vốn cho rằng hàn thiên nhi là thiên tài nhưng biết là sở thiên đánh chết đầu kia sinh vật biển về sau hắn mới biết được sở thiên mới thật sự là thiên tài sở thiên nhìn mới chừng hai mươi đúng là có được tùy tiện đánh giết đại thành cảnh t ô n g sư thực lực cái này là bậc nào kinh diễm thiên tài dạng này thiên tài nếu là hắn có thể tìm tới dưới trướng vậy hắn thật sự là như hổ thêm cánh như vậy tự hạ thân phận tới gặp sở thiên cũng đáng Đang khi nói khi chương u y ệ n Hiền Lâm Cẩm h sáu trăm bốn mươi bốn ngươi so lâm trung trí có tiền đồ sở thiên để tay xuống cơm trước khăn bình thản tĩnh nhiên đứng dậy đánh giá một chút lâm c ẩ m hiền khẽ gật đầu nói lâm trung trí có thể đưa ngươi bồi dưỡng được đến đúng là không dễ mà ngươi cũng coi là khả tạo chi tài tương lai lại so với lâm trung trí có tiền đồ tự giải quyết cho ta đây cũng là sở thiên đối lâm cầm hiền một điểm lời khuyên dứt tiếng sở thiên cất bước rời đi lâm c ẩ m hiền x u ề bàn tay ra cứng lại ở giữa không t r u n g bên trong s á t mặt trầm trầm trầm xuống những năm gần đây còn là lần đầu tiên có người dám can đảm không nhìn hắn hắn vậy mà không nhìn lâm công tử đại s ả n h bên trong đám người nhìn thấy một màn này không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy kinh hãi bọn hắn thế nhưng là biết có thể làm cho lâm c ẩ m hiền như vậy chủ động lấy lòng người ít càng thêm ít người khác có thể như vậy đạt được hắn chủ động lấy lòng không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy vinh hạnh lớn lao s ở thiên dám không nhìn lâm c ẩ m hiền các thanh đều là ngơi dại có chút không dám tin tưởng sợ thiên như vậy cuồng liên lâm cầm hiền cũng dám không nhìn xoáy mà tâm hắn bên trong thở dài vị này sở tiên sinh mặc dù thực lực rất mạnh nhưng quá tâm cao khí ngạo như vậy không nhìn lầm cầm hiền hoàn toàn là tại đắc tội lâm cầm hiền a lâm trung trí là ai lúc này có người chú ý tới sở thiên l ờ i nói bên trong cái tên này đột nhiên nghi hoặc hỏi thăm những người còn lại cũng là nghi hoặc nhất thời vậy không nhớ ra được là ai là là lâm thanh y danh tự đông nhiên có người nghĩ tới lên tiếng kinh hô hoa trong nháy mắt toàn trường xôn xao hắn lại dám như vậy đại bất kính cùng vọng đối lâm thanh y gọi thẳng tên không người nào dám tin tưởng sở thiên vậy mà c u ồ n g vọng đến trình độ này c á t thanh đều là vì tri biến sắc lâm thánh y không chỉ có tại hoa quốc bên trong được người kính ngưỡng tại trên thế giới đều là được người kính ngưỡng tại mỗi người tâm bên trong đều có địa vị rất cao sở thiên dạng này gọi thẳng tên hoàn toàn liền là coi trời bằng vùng đối lâm thánh y đại bất kính hắn lắc đầu thở dài thầm nghĩ cái này sở tiên sinh hoàn toàn liền là đem chọn cái lâm ra đều đắc tội đáng tiếc dạng này một vị thiên tài muốn chết yểu ở hắn c u ồ n g vọng c h i bên trong đám người kinh hoa bên trong lâm cầm hiền đến lúc này mới hồi phục thần trí hắn trong nháy mắt băng lãnh thấu xương nhìn về phía đã là đi đến nhà hàng lối đi ra sở thiên ánh mắt như lưỡi đao đinh trên người sở thiên nói các h ạ đối ta lâm g i a lão gia chủ lớn như vậy bất kính sau liền muốn đi ta nhìn không dễ dàng như vậy ông tại lâm cẩm hiền đang khi nói chuyện nương theo tại lâm cẩm hiền bên cạnh thân nam tử trung niên lâm trác tản ra băng lãnh s á t ý khí tức lan tràn ra đám người trong nháy mắt khó mà ư ớ c chế dùng mình một cái tại cái này đáng sợ băng lãnh khí tức bên trong tất cả mọi người hoảng sợ cảm giác được giống như là vô số kim đâm tại trên da thị đồng dạng nói, nói đồng thời khó chịu đến cực điểm cái này đây là thân cảnh lâm chắc giống như đụng phải vô hình đáng sợ trọng kích bỗng nhiên phun ra một mùa máu sau đó trực tiếp bay ngược ra ngoài cái này sao có thể ném đi giữa không trung bên trong lâm chác hoảng sợ nhìn xem sở thiên hắn mặc dù chỉ là lâm da dùng đan dược ngạnh sinh sinh chồng chất đi ra thần cảnh nhưng cũng là thần cảnh a lại bị sở thiên nhìn như thế một chút liền đánh bay ra ngoài hắn không cách nào tin cái này nhìn chỉ bất quá hai mươi tuổi thanh niên đến cùng là cái gì yêu n g h i ệ t đáng sợ như vậy b à n h một tiếng vang thật lớn bên trong ném bay ra ngoài l ầ m c h á c đem nhà hàng vách tường kim loại trực tiếp xô ra một cái độc lớn bay ra ngoài tiếng nổ lớn cũng là như cùng ở tại tất cả mọi người não hải bên trong vanh minh đồng dạng ông ông tác hưởng tất cả mọi người cổ cứng ngắc nhìn về phía sở thiên mỗi người t h ầ n sắc bên trong đều chầm chầm nổi lên một vòng hoảng sợ như trước khi nói bọn hắn còn hoài nghi sở thiên đánh g i ế t đầu kia sinh vật biển thật giả lời nói hiện tại không có người lại dám hoài nghi nhất là kim thuyền trưởng thấy cảnh này hoảng sợ đến toàn thân đều đang rút rút y hắn hiện tại rốt c ụ c t i n tưởng trước đó c á t thanh là tại cứu hắn một mạng c á t thanh toàn thân rung động một chút chính là đánh bay một tôn thần cảnh vị này sở tiên h sinh vậy mà đã cường đại đến đáng sợ như thế tình trạng c á t thanh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh chúng mục chi bên trong sở thiên rời mắt nhìn về phía lâm cầm hiền lâm cầm hiền từ kinh hãi bên trong chậm lại hắn hít sâu một hơi bình phục lại tâm cảnh tuy là kinh hãi tại sở thiên đáng sợ lại như cũ ánh mắt băng lánh nhìn chằm chằm sở thiên không chút nào yếu thế hắn làm lâm gia kiệt xuất nhất nhân tài tự có một điểm lăng nhiên n ạ o khí người rất không tệ tương lai ngươi hội thanh ra một lam màu xanh đậm hơn màu lam sở thiên hướng về lâm c ẩ m hiền khẽ gật đầu lâm gia cái này hậu đại so với lâm trung trí mạnh hơn mấy phần nói trở về nói cho lâm trung trí những lời này là ta s ở thiên nói nói xong sở thiên thu hồi ánh mắt cùng hàn thiên nhi rời đi lâm cầm hiền lạnh lùng nhìn xem sở thiên rời đi hiện tại hắn rốt cuộc biết nam từ này là ai cầm hiền thiếu ra người này là ai lúc này khi tức suy yếu lâm trác trở lại thấy lâm c ẩ m hiền bình yên vô sự hắn lúc này mới thở dài một hơi suy yếu cúng q u y ế t hỏi thăm hắn mặc dù thụ thương không nhẹ nhưng sợ thiên cũng không có giết hắn lâm c ẩ m hiền xuất ra một bình đan dược cho lâm trác để nó chữa thương sau đó lạnh lùng nói hắn liền là tô thành vị k i a tụ long trang chủ nhân đồng thời cũng là thiên nam vị k i a thần bí chúa tể giết c ẩ m hàn thiếu ra người liền là hắn lâm c h á c mặt mũi tràn đầy kinh sợ không sai c ẩ m hàn liền là chết trong tay hắn bên trong lâm cầm hiền sắc mặt lạnh giá đến cực điểm hắn liền là thiên nam vị tia truyền t h u y ế t bên trong thần b mọi người tại đây đều là nghe được l â m c ẩ m hiền lời nói tất cả mọi người trận mắt hốc mồm kinh hại không thôi không người nào dám tin tưởng vị kia truyền thuyết bên trong trường khống thiên nam cơ hồ đều nhanh muốn bị thần thoại thần bí c h ú a t ể lại chính là vị thanh niên này các thanh biết sợ thiên thân phận về sau mặt mũi tràn đầy kinh hãi nguyên lai vị này sợ tiên sinh liền là thiên nam vị kia thần bí c h ú a t ể ta lại còn cho rằng là hắn tâm cao khí n ạ o là ta quá mức ngu xuẩn vô c h i a các thanh kinh hãi không thôi một bên chuyển đến vị kia kim thuyền trưởng run dày âm thanh này thiên nam chố t ta ta ta xong kim thuyền trưởng sắc mặt trắng bệnh không còn một chút huyết sắc thiên nam chúa tề a đây chính là làm cho đinh bằng đều muốn nghe lời răm rắp không dám có nửa điểm làm trái chi tâm tồn tại a mà hắn là đinh thị tập đ o à n người lại đem dạng này một tôn đại thần đ ắ c tội dù là sở thiên không có đem hắn nhỏ như vậy nhân vật để vào mắt đinh bằng biết sau chuyện này hắn vậy tất sẽ xong đời dừng lâm công tử mau cứu ta kim thuyền trưởng cuốn quýt như là bắt lấy cuối cùng cứu tinh muốn nhờ lâm cẩm hiền ngươi vì ta làm việc c h ọ phải hắn ta sẽ không thấy chết không cứu về sau ngươi là ta người lâm ra lâm cẩm hiền nhẹ gật đầu lạnh lùng nhìn về phía sở thiên phương hướng rời đi nói hắn tuy là thiên nam chúa tể nhưng vẫn không có thể lực đối kháng ta lâm ra chương sáu t r ư ơ i lăm lâm cẩm h i ề n tâm bên trong tràn ngập lạnh ý ngay kế tiếp giữa trưa dưới ánh mặt trời tàu chở khách đã tới tô thành b ê n tàu như vậy một đường hữu kinh vô hiểm bình yên đến hoa quốc tàu chở khách hơn mấy ngàn hành khách nhất thời nhảy cân hoan hô đang hoan hô âm thanh bên trong từng cái kích động xuống thuyền tại gần đây thời gian hai năm thế giới biến hóa bên trong có thể nói mỗi lần xuất ngoại đều là một trận sinh tử khảo nghiệm không có người biết còn có hay không tính mệnh trở về bây giờ có thể bình yên trở về sự kích động kia khó nói lên lời đinh thiếu các thanh dẫn theo hộ vệ đội đi xuống thuyền đi vào trên bến tàu hướng về xuất hiện tại trên bến tàu đinh tử quân hành lễ các đội trưởng gian khổ ngươi đinh tử quân hiền lành gật đầu các thanh chính là muốn nói s ở thiên vậy tại tàu chở khách bên trên lúc đinh tử quân gặp được từ tàu chở khách bên trên xuống tới lâm cầm hiền hãn tự mình xuất hiện ở đây chính là vì nên đón lâm cầm hiền lập tức chủ động tiến ra đón lâm huynh đã lâu không gặp ngươi phong thái càng hơn trước kia a đinh tử quân đầy mặt tiêu dung đón lấy lâm cầm hiền xa xa chính là đưa tay ra đinh、Hình、quá khen lâm cầm hiền khẽ cười, cười. lại cũng không có đưa tay cùng đinh tử quân đem nắm đinh tử quân mặc dù tại thiên nam là thứ nhất đại thiếu nhưng là thân phận như vậy còn chưa đủ tư cách nhập hắn mắt nếu là đinh tử quân phụ thân đinh bằng còn miễn cưỡng có thể vào hắn mắt đinh tử quân động tắc cứng một cái trong lòng có chút tức giận hắn đã nhìn ra cái này lâm c ẩ m hiền xem thường mình đều nói đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười hắn như vậy chủ động nên đón lâm c ẩ m hiền lâm c ẩ m hiền lại trước mặt mọi người để hắn khó xử bất quá đinh tử quân tâm bên trong tuy có khí lại cũng không có biểu hiện ra ngoài rất nhanh chính là khôi phục lại lâm minh m ờ i đinh tử quân xảo diệu đem nắ hóa giải mình khó xử cười nói ta đã vì lâm huynh a n bài thỏa đáng lâm huynh khó được đến chúng ta thiên nam nhưng phải thật tốt để cho ta tận tận tình địa chủ hữu nghị đinh huynh k h á c h khí lâm cầm hiền nhẹ gật đầu đinh tử quân chính muốn dẫn dắt lâm cầm hiền rời đi lúc thân hình hắn lại là bỗng nhiên một trận s ở tiên sinh đinh tử quân chợt thấy s ở thiên vậy mà từ tàu chở khách bên trên đi xuống đinh tử quân đều cho là mình sinh ra h ảo giác cẩn thận xác định một cái về sau hắn rốt cục xác định thật sự là sợ tiên sinh đinh tử quân trong nháy mắt bỏ xuống lâm cầm hiền thân hình vội vàng đón lấy đi xuống thuyền sợi Cung cung kính kính hướng về sở thiên không mình hành lễ, sở thiên sinh.、Sở、thiên lễ, sở Sở đã biến mất nhanh hai năm có thể như vậy nhìn thấy sở thiên đinh tử quân là thật kích động không cần để ý ta ngươi đi g i ú p ngươi đi sở thiên khẽ gật đầu nói sở tiên h sinh đây là muốn về tụ long trang sao đinh tử quân cuốn quýt do hỏi hiện tại đối với đinh tử quân tới nói thiên vương lão tử đều không có sở thiên lớn thì càng đừng đề cập lại đi để ý tới lâm cẩm hiền sở thiên nhẹ gật đầu sở tiên h sinh ta tự mình đưa ngài về tụ long trang đinh tử quân bận bị sốt dột đạo sở thiên trầm ngâm một chút khẽ gật đầu đi thôi một đoàn người theo mà rời đi lưu lại lâm cẩm hiền sắc mặt lệnh chìm đứng tại chỗ vừa rồi đinh tử quân còn nhiệt tình nên đón hắn tại sở thiên sau khi xuất hiện đúng là trực tiếp đem hắn mát tại một bên đây không thể nghi ngờ là để hắn khó xử đến cực điểm lâm tiên sinh lúc này đinh tử quân một vị thủ hạ đi tới lễ k í n h hướng về lâm cẩm hiền nói rất xin lỗi chuyện đột nhiên xảy ra đinh thiếu cần muốn đi trước một bước hắn muộn chút thời gian lại đến hướng ngài b ồ i tội lâm tiên sinh mời đinh thiếu đã vì ngài chuẩn bị thỏa đáng ta cái này mang ngại ở chỗ vị tia thủ hạ cung kính làm ra n ờ i thế không cần lâm cầm hiền sắc mặt l ạ n h chìm dẫn theo lâm chắc bọn người rời đi hắn là bực nào thân phận người cho dù là đinh tử quân tự mình đến nên đón hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng đúng quy cách bây giờ đổi thành một cái thủ hạ cái k i a hoàn toàn liền là đối hắn nhục nhã lâm cầm hiền sắc mặt băng lánh đón xe rời đi t h ư a n g ồ i xe rời đi ở giữa lâm cầm hiền hai mắt nhắm lại nhìn xem sở thiên rời đi đội xe sở thiên tại tàu chở khách bên trên lúc ngươi liền để cho ta chịu đụng bây giờ lại lấy phương thức như vậy làm đ ụ tại ta thật sự cho rằng ngươi chỉ là một cái thiên nam chúa tể liền có thể không đem ta lâm ra để ở trong mắt ta lâm cầm hiền tâm bên trong hắn đã cho rằng đây là sở thiên cố tình làm là sở thiên tận lực lợi dụng đinh tử quân đối với hắn thái độ trước mặt mọi người để hắn khó xử lại để cho một cái không có ý nghĩa thủ hạ đến tiếp đại hắn để bày tỏ miệt thị chi ý đây chính là trần trụi tại n ụ c nhã hắn ta vốn cho rằng có thể như vậy không chế thiên năm người còn tính là cái nhân vật không nghĩ tới đúng là như thế lòng dạ âm hiểm người lâm c ẩ m hiền nhìn về phía sở thiên phương hướng rời đi ánh mắt càng ngày càng lạnh trước kia dù là biết được bọn hắn lâm ra lâm c ẩ m hàn chết tại sở thiên tay bên trong hắn cũng đúng vị này không chế thiên nam chúa tể tràn ngập vẻ tán thường muốn tìm cơ hội gặp một lần vị này thiên nam chúa tể hiếu kỳ vị này thiên nam chúa tể là một người như thế nào lại là có thể để thiên nam người nghe lời đến nghe lời giam giáp thế nhưng là bây giờ nhìn thấy về sau hắn mới biết được vị này thiên nam chúa tể đúng là cuồng vọng như vậy âm hiểm người sở thiên cũng không biết lâm cầm hiền đối với mình hận càng ngày càng sâu giờ phút này hắn cưới đinh tử con xe sớm đã rời đi tại lúc xế chiều thời điểm về tới tụ long trang sở tiên h sinh đang tại tụ long trang bên trong trên quảng trường chỉ điểm vương tiêu ân hạo tiểu trương bọn người tu luyện chử sơn gặp được từ xe bên trong đi xuống sở thiên Nhìn thấy sở tiên h lúc, sinh đều trong mọi người y đi tới sở thiên trước người cung cung kính tính hướng về sở thiên hành lễ sở thiên khẽ gật đầu quan sát một chút trừ sơn cùng vương tiêu ân hạo mọi người sở thiên lại nhìn thoáng qua bảo hà nội tiểu trương hắn từng tại cứu tiểu trương lúc cho tiểu trương phục qua đang dược đồng thời cũng bị hắn khai thác qua kinh mạch bây giờ tiểu trương thực lực tiến bộ phi tốc đã là đến đại thành cảnh t ô n g sư các người tiến bộ đều cũng không tệ lắm tiếp tục tu luyện đi sở thiên tán thường nói một câu nói xong hắn cất bước hướng về làng sơn bên trên biệt thự đi đến Đám người chương ó t ể đ ợ c đ sáu m trăm mũi chẳng đầy v n g bốn mươi sáu qua loa ta ở trên biển gặp được sở tiên h sinh hàn tiên h nhi trầm ngâm một chút nói đơn giản đạo lúc ấy chúng ta gặp được sinh vật biển tập kích là sở tiên h sinh đã cứu ta sau đó ta cùng sở tiên h sinh tại doanh đảo ở mấy ngày đổi hành khách vòng trở về tô thành hàn thiên nhi biết có một số việc không thể nói ra được nàng tận lực đem có quan hệ doanh đảo hoàng tộc sự t ì n h cùng sở thiên cho nàng cái k i a thanh minh nhận sự t ì n h ẩn giấu đi thì ra là thế vương tiêu bừng tỉnh đại ngộ a thiên nhi ngươi làm sao mặc là nam trang cái này thân nam trang có chút quen mắt ta vương tiêu bên cạnh thân đ ơ n hạo kinh ngạc nhìn xem hàn thiên nhi kinh ngạc lời nói vừa dứt hắn bỗng nhiên hai mắt phóng đại ngươi mặc là sở tiên h sinh quần áo nghe được hắn câu nói này vương tiêu đinh tử quân chử sơn bọn người cùng nhau hai mắt phóng đại bọn hắn cũng là nhìn ra hàn thiên nhi mặc bộ quần áo này liền là sở thiên quần áo lập tức mấy người ánh mắt quái gì? có gì đáng kinh ngạc hàn thiên nhi ra vẻ chấn định đạo lúc ấy ta không có y phục mặc cũng chỉ phải mặc sở tiên sinh y phục không có y phục mặc ân hạo kinh ngạc một cái sau đó mặt mũi tràn đầy cười t à lúc ấy ngươi tại sở tiên sinh trước mặt chẳng lẽ là đã t h ầ n vô thốn lũ vương tiêu hai mắt sáng lên thầm nghĩ trong lòng mình vị này biểu mội rất có thủ đoạn a liên sở tiên sinh đều có thể cầm xuống hàn thiên nhi bị đám người dạng này quái dị lại hí cười nhìn lấy lập tức ngượng ngùng đến mặt đỏ tới mang h a i ân hàn thiên nhi tức giận nhìn về phía ân hạo cái này người khởi xướng thiên nhi ngươi bây giờ là sở tiên sinh người ta để ngươi hai cái tay lại có làm sao ân hạo cười ha ha thật đúng là đem hai tay beo lên biểu mội không nên hồi nháo vương tiêu vội và n g ă n cản hắn nhưng là biết hàn thiên nhi thực lực chỉ là cảm c h i cảnh mà ân hạo đã là nhập môn tiểu thành cảnh thông sư hàn thiên nhi nếu thật muốn danh kích ân hạo dù cho ân hạo không xuất thủ lực phản chấn cũng không phải hàn thiên nhi có thể tiếp nhận hàn tiểu thư ân hạo chỉ là nói đùa với ngươi chớ để ở trong lòng đinh tử quân cũng là lên tiếng khuyên nhủ các ngươi yên tâm đi ân hạo ớn n g ự đánh cực đạo thiên nhi là sở tiên sinh n g ư i ừ ta, ta, ta, ta cho ngươi học một khóa hàn thiên nhi tức giận bất bình đấm ra một quyển ha ha ân hạo cười ha ha nhưng mà một giây sau hắn liền không cười được càng là trong nháy mắt hoảng sợ chừng lớn mắt ông chỉ thấy giờ phút này hàn thiên nhi oanh ra một q u y ề n này trong nháy mắt thổi lên cùng phong sinh ra uy thế như vậy để ân hạo chỉ cảm thấy một tòa núi lớn đột nhiên ép đi qua đầu dạng ngoa tạo qua loa đồng ân hạo bị hàn thiên nhi một quyền doanh bên trong trực tiếp bay ngược ra ngoài bay một tiếng k h ẳ n g tiến vào cách đó không xa một tảng đá lớn bên trong hiện trường trong nháy mắt gan vô cùng yên tĩnh vương tiêu cùng đinh tử quân cùng nhau trận mắt hốc m ồ m nhìn xem hàn thiên nhi bọn họ cũng đều biết ân hạo thực lực bây giờ đã là nhập môn tiểu thành cảnh tông sư lại bị hàn thiên nhi một quyền liền đánh bay ra ngoài liên ngăn cản c h i lực đều không có biểu mụi ngươi bây giờ thực lực gì vương tiêu cúng quýt do hỏi đại thành cảnh tông sư hàn thiên nhi thu hồi quyền mang theo một vòng n g o kiểu chi ý nhìn thoáng qua cách đó không xa k làm sao, làm sao hắn g tiến cũng t h ạ liền cùng hàn thiên nhi nhiều nhất một cái tháng không gặp một tháng thời gian từ cảm chi cảnh đột phá đến tôn g sư lại từ tổng sư lên tới tiểu thành cảnh tôn sư lại thăng đến đại thành cảnh tôn g sư cái này tốc độ tu luyện cũng quá dọa người liên đinh tử quân đều trận to mắt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là sở tiên sinh chỉ điểm ta hàn thiên nhi cho ra mà đáp án thì ra là thế vương tiêu cùng đ i n h tử quân bừng tỉnh đại ngộ nếu là sở tiên sinh chỉ điểm hàn thiên nhi hàn thiên nhi có thể có nhanh như vậy tốc độ tu luyện cũng l i ề n hợp tình hợp lý biểu mội n g ư ơ i thật may mắn à có thể được sở tiên sinh tự mình chỉ điểm ngươi chắc chắn được lợi trung thân vương tiêu khó nén tâm bên trong vẻ hâm mộ đạo đinh tử quân đồng ý nhẹ gật đầu mỗi người bọn họ đều muốn lấy được sở tiên chỉ điểm đáng tiếc không có cơ hội uy đến cá nhân đem ta từ trong viên đá lôi ra đến ân hạo tiếng gào chuyển tới không ai để ý tới ân hạo hàn g thiên nhi giờ phút này trợt nhớ tới trên thuyền sự t ì n h xoáy mà đem chuyện này nói ra khi đinh tử quân nghe được vị kia kim thuyền trưởng cho lâm cầm hiền làm việc tại sở thiên trước mặt luân phiên nói năng lộ mãng lúc lập tức sắc mặt đều là t r ợ n nhìn một điểm cái kia chiếc tàu chở khách là bọn hắn đinh thị tập đoàn s ả n nghiệp kim thuyền trưởng cũng là bọn hắn đinh thị tập đoàn người như vậy tại sở thiên trước mặt làm càn một khi sở thiên nhớ ở trong lòng hậu quả khó mà lường được đinh thiếu ngươi không cần lo lắng sở tiên sinh không cùng nhỏ như vậy nhân vật xo、so、đo hàn thiên nhi nhìn ra đinh tử quân lo lắng, nói, sở tiên sinh không cùng ngươi x á c h chuyện này cũng nói hắn cũng không trách tội đến các ngươi đinh ra trên đầu về sau các ngươi nghiêm ngặt quản thúc thủ hạ là được rồi nghe xong những lời này đinh tử quân nhẹ gật đầu xoáy mà hắn lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại ra ngoài khi sau khi gọi điện thoại xong đinh tử quân s ắ c mặt trong nháy mắt băng hàn s u n g dưới đồ h ô n trướng ta bản chỉ tính toán đưa ngươi xuống trước t r ụ c tuổi ngươi vậy mà đi đầu quân lâm cầm hiển còn không kiêng nghệ gì cả nói ngươi bây giờ là người lâm ra ta không có tư cách tiếp qua hỏi ngươi sự tỉnh nghe được câu này hàn tiên nhi cùng vương tiêu lấy nhau sắc mặt hai người đều là chầm xuống rất hiển nhiên cái kêu kim thuyền trưởng đầu nhập vào lâm cầm hiền lâm cầm hiền thế nhưng là cùng bọn hắn sợ tiên sinh có thủ cái kêu kim thuyền trưởng bây giờ như vậy đầu phục lâm cầm hiền không chỉ có là đang đánh chủ cũ đinh ra mặt càng là giống đối sợ tiên sinh một loại khiêu khích tốt rất tốt có tân chủ ngay cả ta cái này chủ cũ đều không coi vào đâu a đinh tử quân sắc mặt lạnh giá đến cực điểm hắn chưa bao giờ một khắc cảm thấy tức giận như vậy qua xoáy mà hắn trực tiếp đi tìm được Trừ sơn nói sư phụ ta cần hướng ngươi cho mượn một người chử sơn vừa rồi cũng nghe đến hàn thiên nhi nói lên trên thuyền sự tình cũng biết đinh tử quân tại sao lại tức giận như vậy đồng thời cũng biết đinh tử quân muốn mượn ai ta không thể một mình đáp ứng ngươi cần s ở tiên sinh đồng ý mới được ngươi chờ một lát ta hiện tại liên hệ lang sơn c h i thự nói xong chử sơn về tới bảo a n thất bấm lang sơn c h i thự điện thoại chương 647, không đúng lúc điện thoại giờ phút này lang sơn c h i thự công tử nguyên bản tại biệt thự đại s ả n h bên trong có chút buồn bực ngán ngẩm thần thần cùng hi hi đột nhiên gặp được trở về sở thiên hai người nhất thời mừng rỡ như điên sau đó hai người không hẹn mà cùng kính lao thẳng về phía sở thiên một trận thiếu nữ đặc biệt lại thấm vào ruột gan làn gió thơm bên trong thần thần cùng hi hi hai vị này tuyệt đại gia nhân một trái một phải nào vào sở thiên ngược bên trong các nàng đã gần hai năm không có nhìn thấy công tử cả ngày lẫn đêm đều đang mong đợi công tử trở về cái này một trông mong liền là gần thời gian hai năm bây giờ rốt cục chờ đến công tử trở về đối với thần thần cùng hi hi sở thiên cũng không có loại kia khó chịu từ cảm giác tùy ý hai người nào vào mình ngược bên trong sở thiên túi đầu nhìn xem ngược bên trong thần t hi ầ n h hi trong lòng có chút cảm t ạ trong n h y mắt hai nha đầu này đã đi tới bên cạnh ta bốn năm thứ hai tiểu cô nương biến thành đại cô đ ư ơ n g thần thần cùng hi hi đi vào bên cạnh h ắ n lúc chỉ có mười tám tuổi khi đó hai cái tiểu nha đầu vẫn còn tương đối ngây ngô trong n g y mắt cũng đã rút đi ngây ngô cái kia tuyệt đại dung nhan so với d i vãng càng thắng rồi hơn mấy phần keng keng lúc này biệt thự bên trong vang lên thông tin thanh em nhắc nhở s ở thiên thu hồi suy nghĩ thấy n mực bên trong hai người mà giả bộ như không nghe thấy không hề có động tinh gì bất đắc dĩ nói t ố t các người hai cái nhanh bông ra đi ngay à. Thần, thần cùng hi hi lúc này mới không tình nguyện bông lòng ra sợ thiên hai người tâm bên trong đối với hiện tại gọi điện thoại tới người đơn giản hận muốn chết các nàng thật vất vả mới trông mong trở về công tử đối phương lại không đúng lúc gọi điện thoại tới phá hư bầu không khí thần thần ấn xuống một cái cái nút nhận nghe điện thoại vừa tiếp thông thần thần liền băng lanh phun ra một chữ ai điện thoại một chỗ khác trừ sơn trong nháy mắt dùng mình một cái hắn cảm giác thần thần liền giống như là muốn giết mình đồng dạng bận bịu sợ mất mật nói ra thần thần đại nhân là ta trừ sơn hắn từ thanh â m phân biệt đi ra nghe người là thần thần ta biết thần, thần lạnh như băng nói chử sơn dọa đến da đầu đều tại run lên trong nháy mắt chính là ý thức được bây giờ sở tiên sinh vừa trở về mình không đúng lúc gọi điện thoại chỉ sợ là hòng thần thần đại nhân cùng sở tiên sinh vớt vẻ an ủi thời gian chử sơn thật muốn lập tức c ú t điện thoại nhưng nhớ tới chuyện thần yếu hắn vẫn là nhắm mắt nói thần thần đại nhân là như thế này hắn phi tốc đem sự tình nói ra người chờ thần thần lạnh như băng nói xong câu đó đi hướng sở thiên đi hướng sở thiên thời điểm thần thần trên dung nhan vẻ băng lãnh biến mất trở nên ôn nhu động lòng người thần thần đi vào sở thiên trước người ôn nhu em thay báo cáo công tử chử sơn cứ gọi điện thoại tới nói đinh tử quân một vị thủ hạ phản bội đinh ra đầu phục lâm cầm hiền bây giờ vị kia thủ hạ mượn nhờ lâm ra chi thế đã là trở nên không chút kiếm kỵ đinh tử quân hiện tại xin giúp đỡ tụ long trang muốn mượn dùng tụ long trang một vị cường giả sở thiên đã là biết đinh tử quân vị kia thủ hạ liền là trước kia cái kia kim a k i thuyền trưởng đồng thời cũng biết đinh tử quân cái này là muốn đi làm cái gì để hắn cho mượn a sở thiên khẽ gật đầu đáp ứng chuyện này cùng lúc đó tại tô thành một chỗ xa hoa tư nhân hội sở bên trong vị kia kim thuyền trưởng tại một vị lâm gia cường giả dẫn đầu dưới đi tới trong hội sở phòng khách chi bên trong lâm công tử kim thuyền trưởng c ũ n quýt cung cung kính kính thi lễ phòng khách chi bên trong lâm cẩm hiền đang ngồi ở bàn trà trước nhàn nhã tự nhiên nấu lấy trà thấy kim thuyền trưởng hướng mình thi lễ hắn khẽ gật đầu đưa tay ra hiệu ngồi đi kim thuyền trưởng cẩn thận từng ly từng tí tại bàn trà bên cạnh một cái chấu ngồi ngồi xuống đến nhấm nháp một chút ta tự tay pha trà lâm cẩm hiền rót một chén trà đưa cho kim thuyền trưởng lâm công tử quá k h á c h khí kim thuyền trưởng thụ s ủ n g ngực kinh c ũ n g b i ế t kích động tiếp được chén trà cũng không lo được nóng miệng trực tiếp là uống một mụn su nịnh nói tráng n o n lâm công tử không chỉ có siêu phàm chất tuyệt liên phà đều là như vậy phi phàm không cần lấy lòng ta lâm cẩm hiền cười c ngươi sau này sẽ là ta người lâm ra ở trước mặt ta ngươi không cần định ngọt ta không thích một bộ này nghe đồn đều nói lâm công tử phải thiết thực cùng chiêu hiền đại sĩ hôm nay gặp mặt quả là thế kim thuyền trưởng tràn ngập cảm khai nói sau đó hắn đứng lên đến cung cung kính kính hướng về lâm cẩm hiền không mình hành lễ có thể như vậy đi theo lâm công tử là kim mỗ vạn phần vinh hạnh thiên xuyên vạn xuyên định ngọt không sôi một bộ này vỗ mông ngựa xuống tới cho dù là lâm cẩm hiền biết rõ kim thuyền trưởng tại vớt mông ngựa hắn cũng cảm thấy rất được lợi lâm cẩm hiền ra hiệu kim thuyền trưởng ngồi xuống hỏi người nhà họ đinh đi tìm ngươi lâm công tử liệu sự như thần đinh tử quân vừa mới xác thực đánh cho ta qua điện thoại kim thuyền trưởng tận lực t o á t ra đối lâm c ẩ m hiền v ẻ kính nghệ hướng lâm c ẩ m hiền đạo đinh tử quân gọi điện thoại cho ta chính là vì trước đó tàu chở khách bên trên sự tỉnh ta đã hướng đinh tử quân tỏ rõ lúc ấy đi qua nhưng đinh tử quân ý nguyên không b u ô n g tha ta ta đã cảm giác được đinh tử quân đối ta động sát t â m quả là thế lâm c ẩ m hiền nhẹ gật đầu sắc mặt hắn lạnh một điểm nói sở thiên người này nhìn như rộng lượng k h ó n đạt trên thực tế nội tâm lại là cực kỳ âm trầm hắn lại tại thân phận của mình mặt ngoài không cùng ngư dạng này ở trong mắt hắn tiểu nhân v trên thực tế lại là sớm đã muốn đem ngươi đưa vào chỗ chết cho nên hắn sai s ử đình tử quân ra mặt lâm cầm hiền hai mắt sắc bén thâm thúy phản phất nhìn ra hết thảy cái này s ở thiên lại âm hiểm như thế kim thuyền trưởng vội lộ ra phẫn hận bộ dáng chán g h é t nói ta nhổ vào đường đường một cái thiên nam chúa tệ lòng ra hẹp hòi đến vậy mà hoàn toàn không thể chứa vật liên ta như vậy tiểu nhân vật đều không t h n g tha hiện tại ta mới biết được lâm công tử là cỡ nào không tầm thường liên ta như vậy không có ý nghĩa tiểu nhân vật lâm công tử đều sẽ ra tay cứu cùng lâm công tử so ra cái kia sợ thiên đơn giản liền là hiểm áp đến t ự c điểm kim thuyền trưởng còn phốn sở thiên đồng thời cũng không quên mượn cơ hội lấy lòng l â m cầm hiền lâm cầm hiền nhẹ gật đầu hắn nâng trung trà lên thưởng trà một n g ụ m chén bên trong trà ánh mắt thâm thúy nói ra đã sở thiên như vậy muốn đưa ngươi vào chỗ chết hắn tất nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ nếu như ta đoán không lầm hắn tất nhiên còn sẽ phái người đến chỗ của ta muốn người mà ngươi tới tất lại chính là ngươi chủ cũ đinh tử quân đảng kim thuyền trưởng nghe được câu này hoảng sợ thất sắc mánh liệt đứng lên thanh xác mang theo kinh hài nói lâm công tử xin cứu ta ngươi yên tâm ngươi đã là ta người lâm ra ta tự sẽ bảo đảm ngươi Lâm c m h i ề n từ từ u ố n g chén thanh bên trong trà, s ắ c bên t r o n nổi g lên m ộ t thiên, ta ngược lại thật vòng hẳn nói, ngược ý, lại sở sự là m u ố n nhìn mươi ộ t chút, n g là có hay không đúng như đúng tám a sở liệu, phải u ố n ngửi, lòng dạ âm chầm đinh ế n l ê dạng này n một tiểu â n v ậ tử đều được. Đinh dung không Trường 648, quân lan bóng đêm trầm trầm gián g lâm suy bánh xe ma sát mặt đất thanh âm tại hội sở bên ngoài văng lên xuống xe đinh tử quân trầm ngâm một chút ra hiệu thủ hạ ngừng ở bên ngoài cất bước đi vào hội sở đinh tiên sinh thiếu gia của chúng ta chờ trực ngươi đã lâu mời đinh tử quân k h ẽ gật đầu theo lâm gia thủ hạ đi tới hội sở lầu hai ở phòng khách bên trong gặp được lâm cẩm hiền lâm h i n h ta đến b ồ i tội đinh tử quân đi tới bàn trà bên cạnh ngồi xuống c h à ngập n g à nay hướng lâm cẩm hiền nói buổi trưa hôm nay thời điểm ta thực sự không ngờ tới s ở tiên sinh vậy trên thuyền lúc ấy đối lâm h i n h lãnh đạo là ta sai lầm nói xong hắn xuất ra mấy thứ đóng gói tốt c h ê n bảo đặt ở bàn trà bên trên đẩy lên lâm cẩm hiền trước mặt tục nói đây là ta đối lâm h u n h ngày nấy mong rằng lâm h u n h rộng lòng tha thứ đinh h u n h đến nhấm nháp một chút ta tự tay pha trà lâm cẩm hiền không để ý những cái kia chất bảo rót một chén trà đẩy lên đinh tử quân trước mặt vậy ta nếu từ chối thì bất kính đinh tử quân n â n g c h u n g trà lên nhẹ ngửi một cái hương trà sau đó lướt qua một ngụm chậm rãi p h ẩ m vị cuối cùng một tiếng tán thưởng trà ngon đây là nhà ta lão gia tử đã từng tự tay bồi dưỡng trà lâm cẩm hiền khẽ cười nói có thể uống đến lâm thánh y tự tay bồi dưỡng trà là ta vinh hạnh a đinh tử quân cảm khải nói lâm cẩm hiền gật đầu cười đinh minh b ồ i tội một chuyện liền miễn đi lâm cẩm hiền lời nói nhậm chính đề đem đinh tử quân đưa ra chân bảo đẩy trở về cười nhặt nói tương phản ta còn có một việc muốn nói với đinh minh lâm minh mời nói đinh tử quân tâm bên trong hơi c h ầ m xuống hắn đã là biết lâm cẩm hiền muốn nói gì chuyện lâm cẩm hiền vỗ tay một cái sau đó liền g ạ p kim thuyền trưởng đi tới phòng khách bên trong lâm công tử kim thuyền trưởng cung kính hướng về đinh tử quân thi lễ một cái đối với hắn chủ cũ đinh tử quân lại là làm như không thấy đinh huynh ta nhắc tới sự kiện cũng chỉ là không có ý nghĩa sự tình lâm cẩm hiền đi thẳng vào vấn đề mỉm gợi nhìn xem đinh tử quân bây giờ vị này kim thuyền trưởng đã không còn là các ngươi người nhà họ đinh mà là ta người lầm ra đinh h u n h sẽ không chú ý à quả nhiên là chuyện này đinh tử quân tâm bên trong lại chỉ một điểm hắn đã là nhìn ra lâm cẩm hiền nói như vậy lên chuyện này là xác định vững chắc muốn bảo đảm kim thuyền trưởng nếu là thường ngày giống như vậy người lâm hinh muốn bao nhiêu ta liền đưa bao nhiêu đinh tử quân cười cười không nhanh không chấm nói nhưng là hiện tại ta không thể đem hắn tặng cho ngươi không dối gạt lâm hình ta hôm nay tới đây nơi này ngoại trừ cho lâm hinh b ồ i tội vậy chính là vì việc này lâm cẩm hiền thu hồi ánh mắt chậm rãi vì chính mình châm lấy trả thản nhiên nói hắn hiện tại là ta người lâm ra tại ta đối đinh h u n h còn có một điểm hào cảm trước đinh、hình、vẫn là thức thời trở về đi kim thuyền trưởng ngươi bây giờ theo ta đi còn có đường sống đinh tử quân đứng lên đến lãnh đạo nhìn về phía kim thuyền trưởng kim thuyền trưởng đứng tại lâm cẩm hiền bên người bây giờ có lâm cẩm hiền vì chỗ dựa hắn mảy may cũng không sợ hai chủ cũ đinh tử quân lâm công tử quả nhiên liệu sự như thần cái kia sở thiên nội tâm cực kỳ âm trầm liên ta như vậy tiểu nhân vật đều không công tha đúng là phái người tới g i ế t ta vô ích hắn vẫn là cao cao tại thượng thiên nam chúa tể phi vô s ỉ như vậy tiểu nhân cũng xứng trở thành thiên nam chúa tể đây thật là thiên nam một buồn phiền một bã người muốn muốn tìm chết đinh tử quân sắc mặt lạnh chìm tới cực điểm hắn vốn còn nghĩ cho cái này kim thuyền trưởng một đầu a i biết kim thuyền trưởng có lâm cẩm hiền vì chỗ dựa về sau đ ú n g l à như vậy tùy tiện mảy may không có đem hắn cái này chủ cũ để vào mắt ha ha kim thuyền trưởng niệm a i mảnh cười một tiếng không nhìn thẳng đinh tử quân hắn không người hướng về lâm cẩm hiền nói lâm công tử ngài cũng nhìn thấy đinh tử quân giết ta chi tâm đã quyết liên ngài vì ta ra mặt biện hộ cho hắn đều không có để vào mắt bởi vậy có thể thấy được hắn chủ tử sở tiên h đến cỡ nào tùy tiện còn xin lâm công tử cho ta làm chủ lâm cẩm hiền nhàn nhạt nhẹ gật đầu để bình trà xuống nhìn về phía đinh tử quân đinh tử quân có mấy lời ta không thích nói lần thứ hai lâm c ẩ m hiền thanh sắc lãnh đạm nhìn xem đinh tử quân tại hắn nói chuyện ở giữa một mực lạng im chạm đứng sau lưng hắn lâm chắc tràn ngập ra bành trướng lực lượng làm cho phòng trung khí ấm đột nhiên vừa giảm đồng thời trong nháy mắt bao phủ hướng đinh tử quân đinh tử quân c ẩ m hiền thiếu ra đã là đối ngươi hết lòng quan tâm giúp đỡ đừng lại không biết điều lan lâm chắc lạnh lẽo nhìn đinh tử quân trầm giọng vừa quát cái này vừa quát lực lượng trong nháy mắt làm cho đinh tử quân thân hình lảo đảo lui lại khoe miệng càng là tràn ra một vòng máu tươi một bên kim thuyền trưởng thấy một mặt này t â m bên trong vui mừng trước đó hắn tận lực tại đinh tử quân trước mặt tùy tiện kích thích đinh tử quân l ử a giận sau đó lại thêm m ắ m thêm mối tại lâm cẩm hiền trước mặt kể ra s ở thiên h è n hạ âm hiểm bây giờ thành công khơi dậy đinh tử quân cùng lâm cẩm hiền t h ủ đối h ắ c h ắ c đinh tử quân trước kia ngươi là ta chủ cũ hắn chỉ có thể túi đầu không lưng bây giờ ta có lâm cẩm hiền tòa này chỗ dựa ngươi lại có thể bắt ta như thế nào ngươi muốn giết ta ha ha lâm cẩm hiền đều sẽ giúp ta trước đánh chân ngươi kim thuyền trưởng cười lạnh nhìn xem k h o miệm chảy máu đinh tử quân tâm bên trong cực kỳ đại ý đinh tử quân ổn định thân hình không có để ý hắn nhàn nhạt nhìn xem lâm cầm h i ề n lâm hình ta đã tiên lễ hậu binh qua nhưng nơi g ư y nguyên lựa chọn bảo đảm cái này tiểu nhân đã như vậy vậy ta cũng chỉ có thể đắc tội nói xong hắn đột nhiên một tiếng uống bậy đi ông tại đinh tử con uống tiếng vang lên s á t na một đạo giống như hắc vụ đồng dạng bành trướng hắc cám lực lượng đột nhiên liền từ bên ngoài vào tới phòng khách cửa sổ trong nháy mắt khí hóa hử lâm trác hử lạnh một thân lập tức hắn lực lượng b ộ c phát ra tuân hướng cái tia đạo đột nhiên tràn vào phòng khách hắc cám lực lượng ông cả hai lực lượng tại không gian bên trong giao phong vô hình giao phong trong nháy mắt làm cho lâm chắc khỏe miệng tâm hắn c bên trong kinh hoàng bất an một mực lạnh nhạt tự nhiên lâm cầm hiền giờ phút này nhún mày nhìn về phía đinh tử quân bên cạnh thân chỉ thấy giờ phút này một người mặc tụ long trang bảo an trang phục thần sắc ngốc trệ đờ đ ấ n nam tử trung niên tràn ngập l ệ n h thấu xương hắc cám lực lượng xuất hiện ở đình tử quân bên cạnh thân huyết tộc công tước huyết thủ bệ ấy đi lâm cẩm hiền đưa tay ngăn trở đem muốn tiếp tục động thủ lâm trác chậm rãi từ trên ghế ngồi đứng lên hắn đã là nhận ra được nam tử trung niên này là ai nam tử trung niên này chính là hai năm trước đó sở thiên mang về đến tụ long trang cuối cùng dùng đến trông giữ tụ long trang đại môn cái tia tứ đại huyết tộc công tức thứ nhất huyết thủ bệ ấy đi chương sáu trăm bốn mươi chín đã là có hy vọng đinh tử quân hắn đã là ta người lâm ra ngươi muốn ngay trước mặt ta giết ta người lâm ra lâm cầm hiền sắc mặt lạnh chìm ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm đinh tử quân ngươi phải suy nghĩ kỹ cái kia sẽ là hậu quả gì lâm hình như có chỗ đắc tội mong được tha thứ đinh tử quân đột nhiên nhìn về phía vị kia kim thuyền trưởng quắp vệ đi giết hãn lâm công tử cứu kim thuyền trưởng não hải bên trong ầm ầm nổ vang hắn hoàn toàn không thể tin được đinh tử quân biết cái này ngay trước lâm cầm hiền mặt giết hắn hắn c ũ n g quýt sợ hai hướng về lâm cầm hiền cầu cứu nhưng một câu nói còn chưa nói hết vệ đi lực lượng chính là trong nháy mắt vênh đến và n h kim thuyền trưởng bay ngược mà đi giữa không chung bên trong bạo trở thành đầy trời m á n vỡ làm cản Ông. lâm chắc lực lượng trong nháy mắt cùng bạo tuân r a sành bên trong hết thể sự vật đều tại đây khắc đ ỗ n g nhiên bạo liệt như là tử đạn tại không gian bên trong bay vụt đang muốn toàn lực xuất thủ đánh giết đinh tử quân thời điểm lâm cẩm hiền lại là đưa tay ngăn cản lâm chắc lâm cẩm hiền sắc mặt tái n h u ậ lạnh lẽo nhìn lấy đinh tử quân đạo đinh tử quân ngươi như vậy ở trước mặt ta tùy tiện ngay cả ta lâm ra đều không để vào mắt cậy vào liền là sở thiên a lâm minh chuyện này lúc đầu chính như lời ngươi nói chỉ là không có ý nghĩa sự tỉnh nhưng phát triển đến bây giờ tình trạng này là ngươi xuyên tạc sợ tiên sinh giết cái này kim thuyền trưởng là cá nhân ta ý tứ cùng sợ tiên sinh không có quan hệ nói đến đây lúc đinh tử quân trên mặt nổi lên quả thật c h i sắc tục nói lâm minh ta thiện ý thuyết phục ngươi một câu việc này cứ như vậy thôi tại tàu chở khách bên trên lúc sợ tiên sinh không cùng ngươi so đo là ngươi may mắn vạn chớ không thể lại trêu trọc sợ tiên sinh nói xong đinh tử quân không cần phải nhiều lời nữa dẫn theo bệ ấy đi rời đi thẳng đến đinh tử quân rời đi thật lâu lâm cẩm hiền chập trùng lồng ngực mới chậm rãi bình phục xuống tới đinh tử quân n g ư ơ i bây giờ đã c u ồ n g vọng đến dám can đảm không đem ta lâm ra để vào mắt ta thiên nam một cái nho nhỏ c h ú tệ đúng là có thể khiến cho ngươi c u ồ n g vọng như vậy bởi vậy có thể thấy được cái này sở thiên tất nhiên là càng thêm c u ồ n g vọng đến cực điểm dạng này người khống chế thiên nam hoàn toàn liền là thái họa lâm cẩm hiền sắc mặt lạnh giá đến cực điểm nhìn phía tụ long trang phương hướng âm thanh lạnh lùng nói sở tiên người giết ta lâm ra lâm cầm hàn một chuyện cùng bây giờ cho ta sỉ nhục ta chắc chắn sẽ mới cũ nợ cũ cùng tính một lượt lâm trác chúng ta về lâm ra nói xong lâm cẩm hiền lạnh lùng nhìn thoáng qua tụ long trang phương hướng thu hồi ánh mắt dẫn theo lâm chắc bọn người rời đi bóng đêm c h ầ m c h ầ m rút đi sáng sớm ánh nắng từ phía chân trời vương v ã i xuống lang sơn c h i thự bên trong s ở thiên ngồi tại bên cạnh bàn ăn nhàn nhạt tĩnh nhã dùng ăn lấy thần thần hi hi chuẩn bị bữa sáng thần thần hi hi thì là ngồi tại bên cạnh bàn ăn một mực nhìn lấy hắn nhìn lâu như vậy các ngươi cũng nên ăn điểm tâm a s ở thiên ngẩng đầu nhìn một chút thần thần hi hi đạo công tử hai chúng ta năm đều không có nhìn thấy ngươi cho nên chúng ta muốn bù lại hi hi là gan so thần, thần muốn lớn hơn một chút cười hi hi hi sở thiên không khỏi bị hi hi lời nói chọc c h ò cười cười sở thiên mặc cho hai nha đầu này một mực nhìn lấy mình một bên dùng đến bữa ăn một bên dò hỏi ta không trong lúc này gia ảnh có tin tức gì truyền về a lúc trước hắn tại nam dương tuyệt điệu bên trong lúc mặc dù nhìn như không có qua bao lâu thời gian nhưng ngoại giới lại là đã qua nhanh đến hai năm nghe được sở thiên trác hỏi thần thần hồi đáp có quan hệ huyền ngọc tàn phiến tin tức đến là còn không có bất quá có quan hệ thế giới biến hóa ra hiện b à i chỗ gia ảnh ngược lại là t r u y ề n về một chút công tử ngài xem qua đang khi nói chuyện thần thần điểm một cái trên cổ tay vòng tay xoáy mà hình chiếu ra một khối màn sáng sở thiên rời mắt nhìn về phía màn sáng màn sáng bên trong là từng đầu tin tức những tin tức này đều là thế giới đang biến hóa về sau xuất hiện một chút mới lạ i chi địa cùng địa phương nguy hiểm có quan hệ tin tức sở thiên ánh mắt rơi vào một cái tin tức bên trên cái tin này là biểu hiện tại s i n ga vào bên trong xuất hiện một chỗ mới không gian trước đó có người tiến vào chỗ này mới không gian một mực không có đi ra chúng ta t h á n h vực phái đi người vậy chưa hề đi ra sở thiên sở dĩ chú ý tới cái tin này cũng là bởi vì nó bên trong viết ra chuyện này ân chúng ta t h á n h vực người đại khái là tại ba tháng trước tiến vào chỗ này mới không gian nhưng một mực không có đi ra đằng sau phái đi một người vậy chưa hề đi ra bây giờ giả n h tự mình trước đi điều tra đến t ậ t cùng t h ầ n thần báo cáo ra chuyện này sở thiên nhẹ gật đầu đã giả n h tự mình trước đi điều tra lấy giả n h thực lực hắn vậy không có gì đáng lo lắng sở thiên lại nhìn một chút còn lại tin tức từ những tin tức này bên trong sở thiên đã là h i ể u được đương kim thế giới đại thể tình huống chỉnh thể tới nói linh khí phục tô một chút dẫn đến thế giới biến hóa còn không có ảnh hưởng đến thế giới cách cục công tử vì sao thế giới lại đột nhiên sản sinh biến hóa thân thần hiểu kỳ hỏi tham nàng lời nói vừa dứt hi hi nói tiếp đúng vậy à công tử ta cảm giác được nguyên bản khô kiệt linh khí đều so với trước kia đậm hơn một phần s ở thiên đối với thần thần hi hi hai người không cần thiết giấu giếm cái gì bàn tay hắn bên trong chống r i ô n g xuất hiện hiện ra huyền bí h à o quang huyền ngọc nói bởi vì nó bởi vì nó thần thần hi hi đôi mắt đẹp bên trong nổi lên không thể tưởng tượng c h i sắc s ở thiên nhẹ gật đầu nói trước đó ta tại nam dương trong tuyệt đ ị a cướp đoạt tuyệt địa đạo văn để nó khôi phục nguyên bản bộ dáng thế giới trận này biến hóa cùng linh khí phục tô một chút liên là nó khôi phục nguyên bản bộ dáng đưa đến thần t hi ầ n h hi nghe xong những lời này trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy vẻ khó tin cái này chẳng phải là nói nếu là tìm tới còn lại huyền ngọc tàn phiến để nó khôi phục nguyên bản bộ d á n g linh khí liền sẽ khôi phục càng nhiều hi hi ngạc nhiên nói ra s ở thiên nhìn xem tay bên trong huyền bí huyền ngọc trầm ngâm một chút khẽ gật đầu huyền ngọc nguyên bản bộ d á n g giống như khối này huyền ngọc tàn phiến đồng dạng ẩn chứa đạo văn cũng chính là đại biểu cho huyền ngọc bản thân ẩn chứa thiên địa đại đạo huyền ngọc tàn phiến hội tụ liền sẽ để hội tụ thiên địa đại đạo chi lực càng mạnh đến lúc đó chỉ sợ cũng đem dứt phát c à n g nhiều linh khí khôi phục. c ô bất quá cái này cuối cùng là có hy vọng nghĩ đến chỗ này lúc sở thiên vô ý thức vớt ve đeo tại trên cổ thiên tâm ngọc tâm bên trong lẩm bẩm nói ly nhi đã qua hơn và năm bây giờ ta rốt cuộc có hy vọng ta sẽ tìm được ngươi hoàn thành ngươi ta đã từng lời hứa chương một c thần thần hi hi. nhóm ba người đi tới lang sơn phía dưới lang sơn phía dưới vương tiêu ân hạo mọi người nhìn thấy sở thiên đi tới cung quýt cùng nhau hành lễ sở tiên sinh hàn tiên như vậy ở tại bên trong nàng vốn chính là dưới chân núi một mực mong mọi sở thiên xuất hiện nhìn thấy sở thiên xuất hiện lúc nàng trong nháy mắt chính là kích động vô ý thức liền muốn chạy hướng sở thiên nhưng mà khi nàng nhìn thấy sở thiên bên cạnh thần thần hi hi lúc nàng n h ư n g trong nháy mắt cứng đờ. hai nữ tử này thật đẹp hàn thiên nhi ngơ ngác nhìn xem sở thiên bên cạnh thần thần hi hi thần thần hi hi thật quá đẹp hàn thiên nhi tự nhận mình dung nhan đã rất đẹp thế nhưng là tại thần thần hi hi trước mặt nàng lại đột nhiên cảm giác tự ti mặc cảm nhất là thần thần hi hi ngoại trừ có được tuyệt đại dung nhan đồng thời loại tia thánh khiết cùng khí chất cao quý làm cho hàn thiên nhi đều ảm đạm phai mờ nguyên lai sở tiên sinh bên người có dạng này hai vị giống như tiên tử nữ tử hoàn mỹ hàn thiên nhi ngốc trệ nhìn về phía sở thiên hiện tại rốt c ụ c minh bạch sở thiên vì sao đối với mình thợ ơ sở thiên hướng về vương tiêu bọn người khẽ gật đầu rời mắt nhìn thoáng qua ngốc trễ bên trong hàn thiên nhi cũng không nói gì thêm thu hồi ánh mắt cùng thần thần hi hi rời đi đợi cho sở thiên rời đi tụ long trang về sau vương tiêu đi tới hàn thiên nhi bên người biểu mội đừng xem vương hà thấy hàn thiên nhi một mực ngơ ngác nhìn xem đi xa sở thiên hắn đã là nhìn ra chính mình cái này biểu mội đã thích sở tiên h sinh vương tiêu hít một tiếng nói sở tiên h sinh cùng chúng ta không phải cùng một cái thế giới người, người không cách nào đi vào nàng thế giới hàn thiên nhi trầm mặc không nói lúc này ân hạo nhảy đi qua t à t à hướng về hàn thiên nhi c ư ờ i nói thiên nhi không quan hệ ngươi còn có thể đi vào ta thế giới chi bên trong hắn lời nói vừa dứt b à ảnh hàn thiên nhi một quyền đem ân hạo đánh ra lại qua loa ân hạo lúc đầu chỉ là chỉ đùa một chút lại không nghĩ rằng trực tiếp bị hàn thiên nhi đánh bay một quyền này đánh cho hắn đau nhức nghe răng trận mắt lần nữa nện vào một tảng đá lớn bên trong khảm tạ i bên trong về sau còn dám nói những lời này ta đánh chết ngươi hàn thiên nhi hướng về ân hạo hừ lạnh một tiếng trực tiếp rời đi k ả m tạ trong viên đá ân hạo toàn thân run lên một cái hắn đã nhìn ra hàng thiên nhi không phải tại cùng hắn nói vừa ai vì sao sở tiên sinh như vậy hấp dẫn nữ nhân để ề ưa thích hắn ân hạo cảm khái liên tục cảm khái ở giữa hắn thấy tất cả mọi người muốn đi cũng vít lên tiếng hô lớn các ngươi chớ đi à tới cá nhân phụ một tay đem ta lôi ra đến không ai để ý tới ân hạo các tự rời đi lưu lại ân hạo tại tảng đá bên trong lộn xộn sở thiên cùng thần thần hi hi rời đi tụ long trang về sau dạo bước tại p h ổ n hoa tô thành bên trong thế giới mặc dù trải qua gần hai năm biến hóa nhưng tô thành ngoại trừ cùng nước ngoài mậu dịch chịu ảnh hưởng bên ngoài nhưng cũng là cũng không có phát sinh nhiều biến hoa lớn thành thị bên trong y nguyên cao lầu san sát mọi người y nguyên vội vàng trải qua mình sinh hoạt nhưng vẫn còn có chút chỗ khác biệt cùng nhau đi tới sở thiên cũng nghe được người qua đường tiếng nói chuyện các ngươi nghe nói không tây sơn xuất hiện r ã thú cắn giết mấy người không chỉ có tây sơn như thế trong kính hồ hồ thiên đ ả o bên trong vậy xuất hiện một chút hung tàn loài cá còn có một số phi cầm vậy so trước kia lớn mấy lần có chút lớn d à o người còn tốt chúng ta hoa quốc sớm đã xuất động chiến bộ đang toàn lực đánh giết trong nước các nơi dị biến ra thú không phải vậy chúng ta nào có như thế yên ổn sinh hoạt thật nghĩ đi ghi danh võ viện à dạng này liền có thể tu luyện ra lực lượng đáng tiếc chúng ta điều kiện không đạt tiêu chuẩn võ viện sở thiên chú ý tới cái từ này công tử võ viện là tại một năm trước từ quan phương thành lập đại lực khai triển chuyên môn tuyển nhận thiên phú tốt học sinh tiến vào võ viện sau bồi dưỡng võ đạo nhân tài thần thần giải thích nói sở thiên bừng tỉnh đại ngộ võ viện thành lập vậy là một loại phòng ngừa chú đáo bây giờ linh khí khôi phục một chút dẫn đến thế giới sinh vật đều sinh ra d ị biến nhất là hải dương bên trong những cái kia sinh vật biển đã là d i biến đến trực tiếp có thể kích giết nhân loại võ giả tương lai một khi hắn tìm tới mặt khác huyền ngọc tàn tiến làm cho linh khí khôi phục càng nhiều đến lúc đó tất nhiên còn sẽ xuất hiện c à n g sinh vật cường đại bây giờ phát triển võ viện bồi dưỡng cường giả mới có thể ứng đối tương lai nguy cơ trong bất chi bất giác ba người đã là du ngoạn đến tô thành hoan nhạc cốc công tử chúng ta đi hoan nhạc cốc chơi s ở thiên nhẹ gật đầu mua vé vào cửa về sau ba người tiến nhập hoan nhạc cốc thần thần cùng hi hi từ nhỏ sống ở thánh vực bao giờ cũng nhận lấy các loại huấn luyện có thể nói hai người không có tuổi thơ mà nói bây giờ đi vào hoan nhạc cốc bên trong hai người thần sắc bên trong đều là hiện đầy một vòng vẽ kích động các ngươi thỏa thích đi du ngoạn a sợ thiên mặc cho thần thần hi hi đi du ngoạn cũng coi là đến bù thần thần hi hi tuổi là bụ thơ. sở thiên đi tới hoan nhạc cốc bên trong nghỉ ngơi khu ngồi xuống nhìn xem thần thần hi hi vui vẻ chơi l ấ y hắn lại không khỏi nhớ tới rời đi h ắ n lúc hắn ngồi theo cũng ở nơi đây du ngoạn một ngày cái kia có lẽ là vui vẻ nhất một ngày a sở thiên tự lẩm bẩm nhất thời có chút thất thần không biết qua bao lâu một đạo mơ hồ truyền đến tiểu nữ hài tiếng khóc lôi trở lại sở thiên suy nghĩ nhưng đạo này tiểu nữ hài tiếng khóc chỉ vang lên một cái liền biến mất sau đó sở thiên liền mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện truyền đến ta vừa rồi kiểm tra qua tiểu nữ hài này các hãng số liệu biểu hiện tiểu nữ hải này thể chất dễ dàng thường nhân nàng phù hợp chúng ta bắt điều kiện chúng ta đưa nàng mang về cải tạo tất nhiên có thể nuôi dưỡng được một cái cường đại yêu nghiệt đi ra sau đó lại lấy nàng vì tiêu bản tất nhiên có thể chế tạo ra càng rất mạnh hơn người n g h e đến đó lúc sở thiên p h ó n g xuất ra thân thức theo mà điều tra đến một chỗ tương đối bí ẩn địa phương bên trong hai cái ngoại quốc nam tử đem một cái ước chừng ba bốn tuổi tiểu nữ hải trong nháy mắt mê đi dẫn tới một gian phòng ốc bên trong hai vị ngoại quốc nam tử hai mắt thả chỉ nhìn đã hôn mê tiểu nữ hải như là phát hiện bảo vật đồng dạng một người trong đó lấy ra một chi thuốc trích chuẩn bị đem bên trong dược dịch tiêm vào đến tiểu nữ hải trong cơ thể sinh vật người cải tạo sở thiên đã là cha ló ra hai vị kia ngoại quốc nam tử liền là singapore thần phạt bộ môn sinh vật người cải tạo tiểu nữ hải đã trở thành bọn hắn bắt mục tiêu như vậy rơi vào bọn hắn tay bên trong bị bọn hắn tiêm vào thuốc trích cái k i a đem bị bọn hắn mang về singapore nghiên cứu cải tạo biến thành quái vật singapore thần phạt bộ môn người đã lẻn vào đến hoa quốc đến sao lẩm bẩm tiếng nói bên trong sở thiên một sợi lực lượng tính bắn thẳng về phía hai vị kia sinh vật người cải tạo vị trí chỗ ở chương sáu trăm năm mươi mốt tiền nhị nữ nhi chuyện gì xảy ra Vị kia c ầ một t h u ố vị này đồng bạn đúng là tại trước mắt mình trong nháy mắt biến thành cho tàn kinh hai chi bên trong hắn sát na ý thức được có đáng sợ cường giả ở trong tối bên trong đang muốn cùng hóa thời điểm hắn vậy hoảng sợ thất sắc hắn phát hiện lúc này một sợi lực lượng chưa đi đến trong cơ thể mình sau đó hắn sợ hãi nhìn thấy thân thể của mình cũng là phi tốc biến thành cho tàn giết sát hai vị này sinh vật người cải tạo về sau sở thiên dùng thần thức dò xét một cái vị kia hôn mê tiểu nữ hải vị này tiểu nữ hải căn cốt tiên thiên liền so với t h ư ờ n g nhận cường nhiều gấp mấy lần đã là có thể đạt tới hư linh thể thể chất nếu là hảo hảo bồi dưỡng tương lai thành t i ể u chí ít sẽ không thua kém lạc thủy tiên tử sở thiên điều tra ra tiểu nữ hài thể chất tiểu nữ hài thuộc về tiên thiên luẩn dưỡng ra hư linh thể hư linh thể mặc dù không cách nào cùng linh thể đánh đồng nhưng là phải biết cho dù là tại linh khí thời đại hư linh thể đều là ngàn dặm mới tìm được một mới có thể xuất hiện một cái nơi này ngàn dặm mới tìm được một là chỉ tại người tu đạo bên trong ngàn dặm mới tìm được một các đại đạo môn bên trong cho dù là đỉnh cấp đạo môn có được hư linh thể người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay mà những người này không có chỗ nào mà không phải là đạo môn nội tình vị này tiểu nữ hải tiên tiên chính là h u n dưỡng ra hư linh thể tiên phú so với bình thường hư linh thể còn mạnh hơn một điểm như tại linh khí thời đại tất nhiên sẽ gây nên các đại đạo môn tranh đoạn bất quá đối với bây giờ sở thiên tới nói lại vậy không có hứng thú gì đi để ý tới những thứ này xác định tiểu cô nương chỉ là hôn mê cũng không nhận được tổn thương gì về sau sở thiên dùng thần thức để bé gái kia chậm rãi tỉnh lại sau đó thu hồi thần thức thần thức trở về thức hải sở thiên thu hồi suy nghĩ nhàn nhã ngồi tại trong khu nghỉ ngơi một bên uống vào đồ uống một bên nhàn nhạt quan sát hoan nhạc cốc trung du chơi thần thần hi hi cái này cho ngươi ăn một đạo nại thanh mãi khí thanh âm chuyển vào sở thiên thai bên trong sở thiên nhìn lại liền thấy mình vừa rồi cứu vị kia mập mạp đáng yêu tiểu nữ hải giờ phút này đi tới bên cạnh mình nàng mở to một đôi sáng long lanh mắt to nhìn xem mình tay bên trong chuyển đạt một viên kẹo que người bê ta sở thiên hiểu kỳ nhìn xem tiểu nữ hải tiểu nữ hải lắc đầu nhưng theo lại gật đầu một cái đây là ý gì sở thiên hơi nghi hoặc một chút ta cũng không biết ta không biết đại ca ca nhưng lại cảm thấy cùng đại ca ca rất quen thuộc tiểu nữ hải nghiêng cái đầu nhỏ cố gắng suy nghĩ một chút nghiêm túc trả lời chỗ ta xem ra đến đại ca ca lúc liền đến mời đại ca ca ăn k ẹ o que sở thiên cười cười vậy muốn không minh bạch tiểu nữ hải làm sao lại đối với mình có loại cảm giác này người tên là gì sở thiên hỏi ta gọi tri ân tiểu nữ hải n u thuận trả lời nàng lời nói vừa dứt hai đạo lo lắng tiếng gọi h m ý chính là vang lên không gian bên trong tri ân tri ân sở thiên theo tiếng nhìn lại khi thấy chính tìm kiếm khắp nơi cùng la lên tiểu nữ hai người lúc sở thiên không khỏi giật mình la lên tiểu nữ hai người chính là tiền nhị còn có vợ hắn trương hà ba ba mụ mụ ta tại cái này tiểu nữ h à i tiền tri ân nghe được tiền nhị cùng trương hà tiếng gọi ở mỹ cuốn quýt dắt non nớt cuống họng đ ắ p lại đồng thời vung mình mập mạp bàn tay cô bé này là tiền nhị nữ nhi sở thiên hơi kinh ngạc không nghĩ tới có thể như vậy xảo tiểu nữ h à i này là tiền nhị nữ nhi hiện tại hắn vậy minh bạch tiền tri ân tại sao lại là tiên thiên luẩn dưỡng hư linh thể lúc trước tiền tri ân mẫu thân trương hà tại sinh nàng thời điểm gặp khó sinh sinh tử treo ở một đường hắn tối bên trong dùng đan dược cùng huyền bí y thuật bảo vệ trương hà để tiền tri ân thuận lợi giáng sinh tiền tri ân luận dưỡng ra hư linh thể liên l ạ tại hắn cứu chữa trong thời gian này hình thành khó trách tiền tri ân sẽ cùng hắn có một loại cảm giác quen thuộc tri ân lo lắng b ạ n phần tiền nhị cùng trương hà hai người nghe được tiền tri ân tiếng đáp lại về sau rốt cục đang nghỉ ngơi khu thấy được tiền tri ân hai người cốn u pít lo lắng chạy hướng tiền tri ân nhưng mà khi tiền nhị nhìn thấy sở thiết lúc hắn trong nháy mắt ngốc trệ sở thiên tiền nhị ngốc trệ nhìn xem sở thiên trong lúc nhất thời đều không thể tin được mình con mắt hắn bên cạnh thân trương hà vậy đồng dạng ngốc trệ sở thiên thế nhưng là các nàng người một nhà ân nhân cứu mạng nàng làm sao lại không biết tiên nhị trương hà sở thiên nổi lên một vòng ý cười đứng lên đến sở thiên thật là ngươi tiên nhị lấy lại tinh thần cuốn q u y ế t đi tới kích động nói sở thiên ngươi biến mất nhanh thời gian ba năm ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi nói xong hắn vội ôm lên nhỏ c h i ân c h i ân mau gọi sở thúc thúc ngươi biết không ngươi có thể sống sót là bởi vì sở thúc thúc cứu được ngươi trương hà đi tới hướng về nhỏ tri ân tục nói tri ân sở thúc thúc không chỉ có cứu được ngươi vậy cứu được mụ mụ còn đã cứu ba ba của ngươi sở thúc thúc là chúng ta một nhà ân nhân ngươi muốn cả đời nhớ kỹ sở thúc thúc đại ân đại đức ân ba ba mụ mụ ta nhớ kỹ nhỏ tri ân mặc dù không biết ân nhân cùng đại ân đại đức là có ý gì nhưng nàng vẫn là nhu thuận gật đầu sở thúc thúc tri ân hội một mực nhớ kỹ ngươi đại ân đại đức nhỏ tri ân mở to sáng lóng lánh mắt to nhìn xem sở thiên như là thể nghiêm túc nói sở thiên mỉm cười gật đầu hắn hiện tại vậy là có chút m i mạch t i ê n nhị cùng trương hà tại sao lại cho nhỏ tri ân không có gặp mặt vừa vận nay ngày cũng là tri ân ba tuổi sinh nhật ta đem trần nha triệu c ă n cùng một chỗ kêu lên mọi người tốt tốt tụ họp một chút tiên nhị kích động nói ra sở thiên khẽ gật đầu đáp ứng xuống lúc này thần thần cùng hi hi trở lại đi tới sở thiên bên người hai người ngọt ngào hướng về tiên nhị cùng trương hà đạo các ngươi tốt ta là thần thần ta là hi hi tiên nhị cùng trương hà hai người đều nhìn l ê y người thật sự là bởi vì thần thần hi hi quá đẹp sở thiên hai vị này là tiên nhị nhìn về phía sở thiên ngốc trệ hỏi thăm hắn không nghĩ tới sở thiên bên người lại là có dạng này hai vị thiên tư quốc sắc nữ tử hai ta vị bằng hữu đi thôi sở thiên không có quá nhiều giới thiệu thần thần hi hi tiên nhị cách bọn họ q u á xa biết nhiều ngược lại sẽ để tiên nhị khó chịu tử tiên nhị vậy không còn hỏi thăm theo mà một đoàn người rời đi hoan nhạc gốc hành cầu bên trong tiên nhị nhìn thoáng qua sở thiên bên cạnh thân thần thần cùng hi hi tâm bên trong không khỏi hít một tiếng hắn vẫn cho là sở thiên cùng giang hiệu nguyệt là trời đất tạo nên một đôi vẫn luôn hy vọng giang hiệu nguyệt có thể cùng với sở thiên thế nhưng là bây giờ nhìn thấy thần hi hi hi xuất hiện tại sở thiên bên người hắn cũng đã biết cái này đã không thể nào đáng tiếc hiệu nguyệt tốt như vậy nữ hải c u trương hà n g c không lại lắc với Thiên. Tiên cùng nhị Sở thở đầu do à i thơm t bên r dự đáp ứng người đáp ứng t i ê n nhị không nghĩ tới vợ mình đáp ứng nhanh như vậy phải biết tại sơn hà trang tiêu phí cho dù là phổ thông tiêu phí đều muốn năm ngàn ngầm ư đầu lên nếu muốn lại đến điểm phẩm chất chỉ sợ đều muốn một hai vạn vợ chồng bọn họ hai một năm bất ă n bất mặc diệt trừ chi tiêu cũng liền mới dự trữ đến không đến bốn mươi ngàn khối một bữa cơm liền tốn hao một nửa tích xúc đây là bọn hắn nghị cũng không dám đi suy nghĩ chuyện tiên n h ị tại sách chuyện này lúc chỉ là ôm thăm dò thái độ không ôm hy vọng vợ mình hội đáp ứng lại không nghĩ rằng vợ mình không có một điểm do dự liền đáp ứng trương hà gật đầu cười thấp giọng nói sở thiên đối với chúng ta một nhà ba người đều có đại ân đại đức không có sở thiên chúng ta một nhà ba người sớm đã không tồn tại dạng này đại ân đại đức chúng ta lại không thể báo đáp dù là bữa cơm này dùng hết chúng ta tích xúc ta vậy mượn ý trong lúc nói chuyện nàng lặng lẽ nhìn sở thiên một chút thu hồi ánh mắt hướng về t i ề n nhị rồi nói tiếp sở thiên mặc dù cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng nhưng là chúng ta không thể quên hắn ân tình tích xúc sử dụng hết chúng ta có thể chậm rãi tổn nhưng đối với sở thiên phần ân tình này chúng ta phải dùng chân thành thái độ đi đối lãi ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau t i ề n nhị bị vợ mình những lời này cảm động đến hai người đàm lời mặc dù nhỏ giọng nhưng sở thiên lại là có thể rõ ràng nghe được t i ề n nhị cùng trương hà hai người mặc dù cũng không giàu có nhưng bọn hắn lại có thể lẫn nhau k é o hiểu lòng ư ờ i tương cứu trong lúc hoạn dạng này nhân sinh mặc dù bình thường nhưng cũng thắng lại nhân gian vô số sở thiên trong lòng dâng lên một vòng cảm xúc cảm xúc bên trong sở thiên đ ỗ n g nhiên cảm ứ n g được có hai vị sinh vật người cải tạo xuất hiện lần nữa hắn đã là cảm ứ n g được hai vị này sinh vật người cải tạo vậy là hướng về phía nhỏ tri ân đến nhìn trước khi đến hai vị kia sinh vật người cải tạo đem nhỏ tri ân các hạng kiểm trắc số liệu chữ tồn tại hệ thống bên trong còn lại sinh vật cải tạo người đều có thể biết những này số liệu trước tới bắt nhỏ tri ân sở thiên tâm bên trong lẩm bẩm ngữ một tiếng hướng thần thần hi hi truyền âm thần, thần hi hi các ngươi đi đem ẩn vào tô thành c h â có sinh vật người cải tạo xóa đi tuất công tử thần thần hi hi cũng là cảm ứng được xuất hiện sinh vật người cải tạo theo mà rời đi s ở thiên hai vị cô nương kia muốn đi tiên nhị thấy thần thần hi hi đột nhiên rời đi kinh ngạc hướng về s ở thiên hỏi ba ba hai vị xinh đẹp t ỷ t ỷ đánh bại hoại đi tiên nhị ngược bên trong nhỏ tri ân đột nhiên m ạ i thanh m ạ i khí nói ra đánh bại hoại tiên nhị ngạc nhiên mà chống đỡ s ở thiên cũng không khỏi ngơ ngác một chút nhưng xoáy mà cũng là giật mình nhỏ tri ân là tiên tiên hư linh thể đã là có thể cảm ứng được hai vị kia sinh vật người cải tạo xuất hiện các nàng có việc cần phải rời đi trước chúng ta đi thôi sợ thiên đơn giản giải thích một chút vậy được rồi t i ê n nhị vậy không nghĩ nhiều nữa đem mình trước kia hai ba mươi n g à n xỉ cổ tạng hàng nội địa xe l á i tới một đoàn người lên tới xe về sau hướng về sơn hà trang phương hướng mở đi ra sở thiên cùng nhỏ c h i ân ngồi ở hàng sau bên trên sở thúc thúc cho ngươi kẹo que ăn nhỏ c h i ân ngồi tại sở thiên bên người đưa tay bên trong kẹo que đưa cho sở thiên tựa như là tại nàng cảm nhận bên trong kẹo que là nhất độ tốt muốn cùng sở thiên chia sẻ sở thiên nhận lấy nhỏ c h i ân kẹo que sau đó như là làm ảo thuật tay bên trong trống giống nhiều một viên ngọc thạch nhỏ tri ân hôm nay là sinh nhật ngươi khối ngọc thạch này là tặng cho ngươi lễ vật tiên nhị tại kính chiếu hậu bên trong thấy được sở thiên xuất r a ngọc lập tức hiện ra kinh sợ hắn mặc dù đối ngọc thạch không hiểu rõ nhưng cũng có thể nhìn ra sở thiên đưa ra khối ngọc thạch này không phải vật bình thường sở thiên tri ân còn là tiểu hải tử không thể nhận quý trọng như vậy đồ vật ngươi nhanh thu hồi đi tiên nhị vội nói tiên nhị ngươi có lẽ đã nhìn ra một chút nhỏ tri ân chỗ khác biệt khối ngọc này là hộ thân ngọc có thể bảo hộ nàng bình yên lớn lên nói xong sở thiên đưa tay bên trong hộ thân ngọc đưa về phía nhỏ tri ân nói thích không ưa thích nhỏ c h i ân nhìn xem s ở thiên tay bên trong khối này tinh đều đạn sáng long lanh cực kỳ xinh đẹp hộ thân ngọc một đôi mắt to bên trong nổi lên qua mang liên tục không ngừng hướng s ở thiên gật đầu thế nhưng nàng dù cho thích vô cùng khối này hộ thân ngọc lại cũng không có đưa tay đi lấy nhỏ c h i ân nhìn về phía tay lái phụ bên trên trương hà m ạ i thanh m ạ i khi t r ư ơ n g cầu nói mụ mụ ta có thể nhận lấy sao trương hà chấm n g â m một lát nhất cuối cùng vẫn gật đầu tạ ơn s ở thúc thúc ca tụ ta tạ ơn sợ thúc, thúc nhỏ tri ân lúc này mới vui vẻ nhận lấy hộ thân ngọc ngọc n u n u cảm tạ sợ thiên thật xinh đẹp ngọc ca so ta kh nhỏ c h i ân vui vẻ chơi lấy hộ thân ngọc sau đó lại đem trên cổ mình khối kia ngọc lấy ra so sánh sở thiên nhìn xem nhỏ c h i ân như vậy vui vẻ mỉm cười khẽ vớt một cái nhỏ c h i ân cái đầu nhỏ tiểu gia hỏa này cùng mình cũng là có phần có duyên phận từ hắn xuất thủ cứu tiểu gia hỏa này một mạng thuận lợi xuất sinh nay ngày lại một lần nữa từ sinh vật người cải tạo tay bên trong cứu được một mạng đưa tiểu gia hỏa này một khối hộ thân ngọc hộ nàng trưởng thành vậy là tiểu gia hỏa cơ duyên sở thiên thu hồi suy nghĩ đang muốn thu hồi ánh mắt lúc ánh mắt của hắn lại là bỗng nhiên có chút dừng lại rơi vào nhỏ tri ân đeo khối kia trên ng khối ngọc này chỉ là phổ thông ngọc nhưng là sở thiên lại là chú ý tới phía trên kỳ lạ hoa văn những ngày hoa văn cùng huyền ngọc tàn phiến bên trên hoa văn có một tia tương tự chỗ sở thiên nhìn kỹ một cái những ngày kỳ lạ hoa văn ngạc nhiên đã đoán được kết quả này có một sát na hắn đều cho rằng đây là huyền ngọc tàn phiến nhưng trong nháy mắt bị hắn phủ định khối ngọc này chỉ là phổ thông rất phổ biến ngọc với lại hắn thiên tâm thạch vậy không có bất kỳ cái gì phản ứng đã nói rõ khối ngọc này không phải huyền ngọc tàn phiến vì sao một khối phổ thông ngọc bên trên sẽ có những n g y hoa văn sở thiên trong lòng có chút ngạc nhiên những n à y hoa văn thế nhưng là cùng hắn huyền ngọc tàn phiến bên trên hoa văn có chỗ tương tự không nên xuất hiện tại bình thường trên ngọc thạch mới đúng tiên nhị nhỏ tri ân đeo khối ngọc này là từ đâu mà đến sở thiên thu hồi suy nghĩ lên tiếng hỏi thăm đây là ta lúc tuổi còn trẻ đi tây bộ tàng tỉnh du ngọt lúc tại thiên mật cung cầu hộ thân phủ tiên nhị vừa lái xe một bên cười nói tri ân từ xuất sinh liền là nhiều tai nạn cho nên ta liền đem ta một mực mang khối ngọc này đeo ở trên người nàng xem ra ta phải đi tiên mật cung nhìn xem sở thiên nghe được khối ngọc này nơi phát ra về sau t chương làm r sáu trăm năm mươi ba đi vào sơn hà trang rất nhanh khi phái sơn hà trang trước mắt đang nhìn này tế đã là lúc chạm vào tối chính vào cơm chút thời gian từng chiếc xe sang trọng tại sơn hà trang bên trong tụ tập triệu can cùng trần nha hai người sớm đã tại sơn hà trang cửa vào chờ triệu can bên cạnh một vị nữ tử hướng về triệu c a n hỏi triệu can bằng hữu của ngươi thật sự là x i n ngươi ở chỗ này ăn cơm đó là đương nhiên triệu c a n nhẹ gật đầu nữ tử nhìn một chút xung quanh người đi đường tới đây ăn cơm người đều là mở ra xe sang trọng người giàu có người bình thường căn bản sẽ không đặt chân nơi này nàng không khỏi trong lòng nói không nghĩ tới triệu c a n sẽ có một vị có tiền bằng hữu đến lúc đó nhất định phải n h i ệ tình t nên đón hắn vị bằng hữu này thiền ca bọn hắn tới triệu c a n đ ỗ n g nhiên chỉ về đằng trước một chiếc xe đạo nữ tử nhìn lại lập tức lấy dại triệu căn vị bằng hữu này cũng chỉ là lái một chiếc hàng nội địa xe hơn nữa còn là xì cổ tạn tối đa cũng liền đáng giá hai ba mươi ngàn nàng vốn cho rằng triệu can vị bằng hữu này sẽ là người giàu có lại không nghĩ rằng cùng nàng muốn sai lệch quá nhiều lập tức tâm hắn bên trong nhiệt tình quét sạch sành xanh nàng lãnh đạm tại trong lòng nói quả nhiên vật cùng loại tụ người nghèo bằng hữu vậy sẽ chỉ là người nghèo triệu can cũng không hiểu biết nữ tử đang suy nghĩ gì hắn cùng trần nha trực tiếp nên hướng đến tiền nhị vợ chồng tiền ca t ẩ u tử hôm nay là thổi ngọn gió nào à vậy mà xa xỉ đến sơn hà trang ăn cơm đi triệu can cùng trần nha hai người cười hỏi các ngươi xem ai tới tiền nhị cười thần bí ai triệu can cùng trần nha ngạc nhiên vô ý thức nhìn về phía xe xe cửa sau mở ra nhỏ tri ân trước từ xe bên trong đi xuống khi nhìn thấy sở thiên từ xe bên trong đi xuống lúc triệu can cùng trần nha trong nháy mắt lê dại sở thiên xa cách ba năm không có gặp sở thiên nay ngày gặp lại lần nữa bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng triệu can trần nha sở thiên như vậy nhìn thấy triệu can cùng trần nha trong lòng cũng là nổi lên một vòng cảm khái thoáng c h ư ớ c mắt liền đã là quá khứ ba năm sở thiên thật đúng là ngươi triệu can cùng trần nha lấy lại tinh thần kích động đi tới đạo mấy năm này ngươi đi nơi nào chúng ta đều coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi đi khắp nơi đi sở thiên khẽ cười cười triệu can cùng trần nha đang muốn nói chuyện nhỏ c h i ân mãi thanh mãi khi âm thanh âm vang lên triệu thúc thúc trần thúc thúc các ngươi không nhìn thấy ta sao ha ha nhỏ c h i ân chúng ta làm sao lại không thấy được ngươi chúng ta là là nhìn thấy ngươi sở thúc thúc quá kích động trần nha cười lớn đem nhỏ c h i ân b ế lên có chút cả lầm mà nói triệu can nhớ tới một chuyện bận điệu đi đến vị nữ tử kia bên cạnh hướng đám người giới thiệu chư vị ta giới thiệu cho các ngươi một chút vị này là lý diễm bạn gái của ta sau đó hắn lại hướng lý diễm nhất nhất giới thiệu lý diễm vị này là tiệc ca vị này là trương hà t ẩ u tử lý diễm không có bao nhiêu phản ứng lạnh nhạt nhẹ gật đầu mà vị này là triệu c a n tận lực long trọng hướng về lý diễm giới thiệu sở thiên đạo vị này là sở thiên cũng là ta tại thư viện đồng sự ngươi cũng đừng nhìn sở thiên cùng ta đều là thư viện nhân viên quản lý nhưng hắn khác với chúng ta hắn nhưng là phi thường không tầm thường lý diễm đánh giá một chút sở thiên sở thiên mặc dù mặc còn có thể nhưng cái này một bộ quần áo liên bảng hiệu đều không có cũng không biết là cái gì hàng v ỉ hè hàng với lại liên một cỗ xỉ cộ tặn hàng nội địa xe đều không có có thể nghĩ có biết cái này sở thiên so triệu can còn muốn keo kiệt nàng không khỏi tại trong lòng nói triệu can những người bạn này thật đúng là một cái so một cái nghèo nếu không có trước đó triệu can nói là tại sơn hà trang ăn cơm nàng đến cũng sẽ không tới gặp triệu can những này nghèo bằng hưu cùng những người nghèo này gặp nhau cái tia thật quá thấp kém sở thiên bình thản nhìn thoáng qua lý diễm từ lý diễm thần sắc chi bên trong chính là đã đoán được lý diễm suy nghĩ cái gì bất quá vậy không nói gì thêm t ố t đại gia đều đến đông đủ chúng ta đi vào tiện n h ị mở miệng nói một đoàn người đi vào sơn hà trang bên trong hành cầu bên trong triệu can tận lực đi vào sở thiên bên người mang theo h y này hướng sở thiên thấp giọng nói sở thiên diễm diễm chính là như vậy tính tình xem ở ta phân thượng ngươi đừng tìm ngươi so đo hắn vừa rồi cũng là nhìn thấy lý diễm xem thường bạn hắn nhất là hắn nhìn thấy lý diễm đang nhìn mắt sở thiên thần lúc rõ ràng thoát ra một vòng k i n h thường ngươi rất thích nàng sở thiên bình thản hỏi ân ngươi cũng biết giống ta dạng này người hình dáng không ra sao lại không có cái gì tiền có thể bị diễm diễm coi trọng vậy thì thật là ta phúc phận triệu can sắc mặt từng đỏ đạo sở thiên khẽ gật đầu không nói gì nữa một đoàn người tại sơn hà trang phục vụ viên dẫn dắt d ư ớ i hướng về trong trang trước khi khách hiên đi đến hành tàu bên trong một đoàn người chợt thấy một bộ vô cùng có bài diện tràn diện chỉ thấy bên trái đằng trước cách đó không xa sơn hà trang một các vị cấp cao tự mình mở đường mười cái uy mánh bảo tiêu đường hẻm mà đi hộ tống ở giữa hai người hướng trong trang xa hoa nhất nơi trốn đi đến hai người kia những nơi đi qua liên đến sơn hà trang dùng cơm người giàu có đều chủ động tránh ra thật có bài diện à có thể làm cho sơn hà trang bên trong một các vị cấp cao tự mình mở đường để một đám giàu người chủ động nội bộ đây chính là chân chính đại nhân vật ta tiên nhị cảm t h ẳ n nói vị đại nhân vật này là ai triệu can hiếu k ỳ hỏi tiền nhị cùng trương hà còn có trần nha nhao nhao lắc đầu giống đại nhân vật như vậy không phải bọn hắn có thể nhận biết một người trong đó là hồ tông lý diễm nói ra hồ tông hồ tông là ai triệu can kinh ngạc mà c h ố n g đỡ lý diễm không trả lời ngay hắn nhìn thoáng qua tiền nhị mấy người thấy mấy người đều là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nàng trong lòng nói thật sự là một nhóm t h ổ ba ba liên hồ tông cũng không biết cuối cùng nàng lại liếc mắt nhìn sở thiên thấy sở thiên càng không có bất kỳ cái gì phản ứng nàng tâm bên trong dếu cận một tiếng quả nhiên là vật học theo loại a người này so với bọn hắn còn không chịu nổi liên một tia phản ứng đều không có cũng thế tại thư viện như thế h è n mọn hoàn cảnh bên trong làm việc không biết hồ tông đại nhân vật như vậy cũng là bình thường lý diễm thu hồi suy nghĩ lúc này mới giải thích nói đinh bằng các ngươi hẳn phải biết đi vị này hồ tông tại thiên nam liền là cùng đinh bằng đồng dạng tồn tại tại t à i phú p h ư ơ n g diện hồ gia khả năng so ra kém đinh bằng nhưng trên võ đạo hồ gia lại so đinh gia mạnh hơn một điểm ta ngày nguyên lai、like、chúng ta thiên nam còn có có thể cùng đinh bằng gia tộc so sánh tồn tại triệu can cùng trần nha lên tiếng kinh hô tiền nhị cùng trương hà cũng là cảm thấy kinh ngạc vô cùng thật sự là một nhóm bếp ngồi đ ấ y giếng lý diễm nhìn xem mấy người phản ứng tâm bên trong d ế cợt một tiếng lý diễm tiếp lấy tục nói nhưng ở cái này thiên nam còn có một vị chân chính đại nhân vật cho dù là hồ g i a cùng đinh ra tại vị đại nhân vật kia trước mặt đều phải tất cung tất kính cái gì còn có đại nhân vật như vậy triệu can tiền nhị mấy người mặt mũi tràn đầy không thể tin được mấy người phản ứng máy liệt lập tức dẫn tới bên cạnh mấy vị kia đi qua người giàu có kinh ngạc ánh mắt sau đó nhao nhao cười một tiếng rời đi rời đi ở giữa có người nói nhỏ những người này cũng tới sơn hà trang dùng cơm thật đúng là không thiếu cái là nghe đến mấy câu này lý diễm càng cảm giác khó chịu trong lòng nói cùng triệu c a n những này nghèo bằng hữu tới đây dùng cơm thật sự là mất mặt xấu hổ người xem chúng ta chỉ lo nói chuyện q u ê n chuyện chính đi đi đi đi trước khi khách hiên tiên nhị cười nói một đoàn người theo mà hướng về trước khi khách hiên đi đến sở thiên rời đi lúc nhìn thoáng qua h ồ tông phương hướng hắn cũng không phải là nhìn h ồ tông mà là nhìn nương theo tại h ồ tông bên người vị trung niên nam tử kia nam tử trung niên t n phát tóc nhàn nhạc khí tức để sở thiên cảm ứng đi ra người này là tảng tỉnh thiên mật cung người t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi bốn triệu can ôm đầu k h ó c giống một nhóm người đi tới trước khi k h á c hiên h trước khi k h á c hiên h xây ở bên hồ là một loại hành lang hình thức kiến trúc bốn phía không có vách tưởng từ màn châu rủ xuống đem mỗi cái bữa ăn vị ngăn cách không khí lưu thông lại còn có thể thưởng thức hồ bên trong canh đẹp dùng cơm hoàn cảnh cực kỳ ưu mỹ sở thiên ta cũng không biết ngươi thích ăn cái gì từ chính ngươi điểm a t r ư ơ n g h ạ gọi một vài món ăn phẩm về sau mịn người đem thực đơn tấm p h ẳ n g đưa về phía sở thiên ta không quan hệ các ngươi điểm a sở thiên cũng không thèm để ý những này hắn lời nói vừa dứt một cái tay trực tiếp đem thực đơn tấm phản cầm đi sở thiên bình thản nhìn thoáng qua lý diễm lấy đi thực đơn t ấ m phản người liền là lý diễm ta đến điểm lý diễm nhìn cũng chưa từng nhìn sở thiên một chút hắn cầm lấy thực đơn t ấ m phản chậm dại ấn mở xem xét cũng điểm lấy bên trong món ăn một bên triệu can nhìn thấy lý diễm điểm những ngày món ăn lập tức tâm bên trong lấy làm kinh hãi lý diễm điểm những ngày đồ ăn đều là một chút đặc sắc đồ ăn mặc dù chỉ là mấy món ăn nhưng bữa cơm này xuống tới tốn h a o sẽ không nhỏ hơn năm mươi ngàn hắn nhưng là biết tiền nhị cùng trương hà kinh tế tình huống bữa cơm này xuống tới chỉ sợ đều muốn dùng hơn một năm tích xúc đến thanh toán đã đủ rồi không cần điểm triệu can cuốn quýt kéo một cái lý diễm nhỏ giọng nhắc nhở nếu là đi ra ăn cơm vậy sẽ phải vui vẻ một điểm hào phóng một điểm lý diễm hời hợt nói một câu đem thực đơn tấm phẳng đưa trả cho trương hà đạo ta đã điểm thức ăn ngon xác định trương hà cầm thực đơn tấm phẳng nhìn một chút lập tức cứng đờ một bên tiền nhị cũng nhìn thấy thực đơn tấm phẳng bên trên biểu hiện hắn kém một chút ngày dựng lên lý diễm điểm mấy món ăn cùng rượu để bữa cơm này xuống tới tổng cộng phải hao phí sáu mươi n g h n tám trăm chín t á m tám bên cạnh vị phục vụ kia từ tiền nhị cùng trương hà phản ứng nhìn ra hai người cũng không phải là kẻ có tiền dạng này chi tiêu để hai người tiếp nhận khó khăn. nàng nguyện chuyển nói ra hai vị nếu có chút món ăn cùng rượu không hợp các ngài tâm ý các ngài có thể tuyển ra đến ta giúp ngài nhóm hủy bỏ hoặc sửa chữa nàng lời nói vừa dứt lý diễm âm thanh lạnh lùng nói ngươi tại xem thường ai vậy là tại biểu đạt chúng ta liên một bữa cơm đều ăn không nổi có phải hay không ta muốn khiếu nại ngươi thật xin lỗi thật xin lỗi ta không có ý tứ này vị phục vụ viên kia vội nói xin lỗi b ị lý diễm tiểu nói này nguyên bản định hủy bỏ một chút món ăn c h ư n g hà cuối cùng vẫn là bỏ đi ý nghĩ này đồng thời vậy đưa tay để ép tiền nhị lao tiền hôm nay là chúng ta mở tiệp chiêu đại sở tiên không cần như thế không vui nàng hạ giọng thuyết phục tiền nhị một câu về sau cưỡng chế lộ ra tiểu dung đem tấm thẳng đưa cho vị phục vụ viên kia cười nói cứ dựa theo phía trên mang thức ăn lên à. sở thiên nhìn thoáng qua lý diễm lại nhìn mắt triệu can cuối cùng không nói gì chỗ gọi món ăn phẩm cùng rượu bên trên rất nhanh không một lát nhân viên phục vụ liền đem đồ ăn cùng rượu bên trên tới trương hà tối bên trong chọc lấy một cái tiền nhị tiền nhị minh bạch l í tứ cũng biết hôm nay là vì mở tiệc chiêu đại sở thiên không thể bị lý diễm hỏng bầu không khí đến chúng ta cùng sở thiên xa cách từ lâu trùng p ù n g một chén rượu này chúng ta kính sở thiên tiền nhị cười ha ha lấy bưng chén rượ triệu can cùng trần nha hai người vậy bưng chén rượu lên trương hà thì là lấy t r à thay rượu sở thiên bưng chén rượu lên uống xong chén rượu này đây có lẽ là hắn cùng tiên nhị triệu can trần nha bọn hắn một lần cuối cùng gặp nhau sau này thời gian bọn hắn có lẽ không có cơ hội gặp lại mình một chén rượu này cũng coi là cùng bọn hắn phân biệt rượu một chén rượu uống xong đại gia bắt đầu dùng nữa triệu can nhìn thoáng qua bên cạnh lý diễm tại vừa rồi mời rượu bên trong lý diễm thờ ơ liên cai chén đều không có bưng lên triệu can tâm bên trong khó chịu hắn biết lý diễm không chỉ có là xem thường sở thiên vậy xem thường hắn còn lại bằng hữu. sở thiên ta mời ngươi một chén triệu can tâm bên trong khó chịu bưng chén rượu lên hướng sở thiên mời rượu nói xong lúc hắn trực tiếp đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sở thiên khẽ gật đầu bưng chén rượu lên uống một ngụm thiên ca tẩu tử ta vậy mời các ngươi một chén triệu can lại đổ đầy một chén rượu hướng về tiền nhị cùng trương hà mời rượu Tốt, nay ngày đại gia gặp nhau huynh đệ chúng ta mấy cái uống thật sảng khoái t i ề n nhị vậy nhìn ra triệu can bởi vì lý diễm sự tình mà tâm bên trong khổ sở đây là đang hướng về hắn nói xin lỗi tiên nhị cũng không trách triệu can bồi tiếp triệu can thông khoái uống trận này rượu, uống rượu sao có thể thiếu đi ta trần nha cười bưng chén rượu lên đối với một màn này lý diễm lại là thợ ơ phản phất triệu căn là cái gì cảm thụ không có quan hệ gì với nàng đồng dạng nàng phối hợp dùng đến bữa ăn trong lòng nói cái này một bữa kết thúc về sau cũng l à nên cùng triệu căn cái này nghèo kết hủ lậu chia tay nàng vẫn luôn chẳng qua là đem triệu căn xem như lốp xe dự phòng lợi dụng triệu căn mua cho mình muốn xa xỉ phẩm bây giờ triệu căn cũng bị nàng ép không sai bị lắm cũng không có giá trị lợi dụng không có giá trị đồ vật tự nhiên nên ném đi sợ thiên thản nhiên nhìn một chút lý diễm lại cũng không có nhiều lời thu hồi ánh mắt bình thản tĩ nhiên dùng đến bữa ăn Qua qua rượu, ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ đồ vị về、sau. sở a u s thiên buông đua xuống, nói, các ngươi các chầm dùng, triệu a xin lỗi không tiếp được một cái. Đứng vậy, đi không Đứng một được dậy, a n g o à Ta tiếp một t vậy xin lỗi không tiếp được một cái. i không được r can vậy đuổi ứ n ngoài.、Sở、thiên. g dậy, đi i theo t ra r Sở ệ can đ kịp sở thiên có chút men say hắn hướng sở thiên đạo chúng ta có thể không thể trò chuyện một hồi sở thiên nhẹ gật đầu tại một chỗ nghỉ ngơi trên ghế cùng triệu can ngồi xuống sở thiên ngươi có thể hay không xem thường ta triệu can thấp giọng dò hỏi ngươi rất ưa thích lý diễm sở thiên minh bạch triệu can vì sao muốn hỏi như vậy triệu c a n nhẹ gật đầu thân sắc bên trong tràn ngập đắng chát sợ thiên cha mẹ ta mất sớm ta ở trên đời này vẫn luôn là không chỗ nương tựa ngoại trừ ngươi cùng tiền ca còn có trần nha cùng h i ể u nguyện liền không còn thân nhân bằng hữu từ nhỏ ta liền biết cái gì là cảm giác cô độc ta sợ hãi loại cảm giác này thằng đến có một ngày lý diễm xuất hiện nàng tốt với ta cùng đối ta quan tâm để cho ta cảm nhận được chưa bao giờ có nhà cảm giác ngươi chuẩn bị cưới nàng sợ thiên hỏi triệu c a n gật đầu đắng chát thân sắc bên trong hiện ra ảm đạm cùng khổ sở ta biết nàng tốt với ta cùng quan tâm đều là hư tình già ý chỉ coi ta là thành hữu dụng lốp xe dự phòng nhưng là ta nguyện ý tin tưởng đây hết thầy không phải giả thế nhưng vừa rồi hiện thực đã nói cho ta biết hết thầy đáp án nói đến đây thời điểm triệu c a n phảng phất là nói đến chỗ thương tâm đường đường nam tử hán rơi xuống nước mắt đến nàng trung quy là xem thường ta thậm chí ta còn làm liên lụy các ngươi s ở thiên thật xin lỗi tại nay ngày cùng ngươi đoàn tụ cái này vui vẻ thời kỳ bị ta làm cho tất cả mọi người không thoải mái nói xong lời cuối cùng triệu c a n ôm đầu khóc lên sợ thiên nhìn xem triệu căn như vậy thống khổ thút thít bộ dáng không khỏi nhớ tới ba năm trước đây trong tiệm sách lần kia sự tình đó là thần sứ minh người tìm tới cửa vì bức bách hắn giao ra linh tuyển m à bắt lấy triệu can ba người sự tình lúc ấy triệu can tình nguyện chết tại thần sứ minh nhân thủ bên trong vậy không muốn trở thành hắn bị thần sứ minh người uy hiếp thẻ đánh bạc đối mặt tử vong triệu can đều không có lùi bước một điểm bây giờ lại là bởi vì một cái không đáng thích nữ nhân mà như vậy thống khổ xem ra triệu can xác thực rất ưa thích lý diễm sở thiên tầm bên trong thở dài một tiếng sở thiên trầm ngâm một chút đứng vậy đưa tay vô vô triệu can đổi vai nói nàng đối ngươi cũng không phải là hư tình giả ý về sau nàng còn biết đối ngươi nói gì ngay nấy trở về đi nói xong sở thiên không có lại nói cái gì đứng dậy rời đi chương sáu trăm năm mươi năm thiên mật cung trúc c h ấ n lý diễm sẽ đối với ta nói gì ngay nấy triệu can nghe được sở thiên câu nói này không khỏi n g â y dại ngẩng đầu lên nhìn về phía sở thiên đã thấy sở thiên đã là đi xa triệu can cười khổ một cái hắn biết đây là sở thiên tại tự an ủi mình lao sạch nước mắt triệu can hít sâu bình phục lại tâm cảnh về tới trước khi khách hiên vẫn không khỏi n g â y dại lý diễm đã không ở nơi này triệu can lý diễm để ta cho ngươi biết một tiếng nàng có việc gấp muốn đi trước một bước tiên nhị thấy triệu can trở về ngốc trệ đứng tại chỗ vội vàng cười hướng triệu can giải thích kỳ thật lý diễm lúc đi đợi không nói gì ngay cả chào hỏi đều không có đánh một tiếng liền đi triệu can còn đứng lấy làm cái gì mấy anh em tiếp tục uống không say không về trần nha nói gấp、Tốt. triệu ố t t can cầm chén rượu lên liền tiếp tục uống hắn biết lý diễm đi lần này chỉ sợ hắn cùng lý diễm hết thể đều gáy mất lúc trước hắn đối lý diễm làm ra hết thể đều đem tan thành m â y khói mình như vậy yêu lý diễm đổi lấy lại là lý diễm vô tình cùng xem thường nghĩ đến chỗ thương tâm lúc triệu can bưng chén rượu uống thả cửa sở thiên cùng triệu can phân biệt về sau hướng về tụ long trang quầy thu ngân đi đến gần bảy mươi ngàn tiêu phí là tiền nhị hai vợ chồng hơn một năm t í c h xúc cái này nếu là thanh toán hai người sinh hoạt chắc chắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sở thiên chuẩn bị đi đem phí tổn thanh toán s ở tiên h sinh chính hành đi bên trong bên cạnh truyền đến một đạo kinh ngạc thanh âm s ở thiên q u a y đầu nhìn lại gọi mình người là một vị nam tử trung niên ngươi là sợ thiên hơi nghi hoặc một chút cũng không nhận ra vị trung niên nam tử này sợ tiên sinh thật là ngươi nam tử trung niên xác định quả thật là sở thiên sau khi mặt trong nháy mắt hiện ra k i n h sợ sau đó hắn c u ố n g quýt bước nhanh đi tới cung cung kính kính hướng về sở thiên hành lễ nói sở tiên h sinh ta là người nhà họ hồ đồng thời cũng là h ồ nhị gia trợ thủ t ừ n g tại tụ long trang gặp quang à i sở thiên bừng tỉnh đại ngộ trước đó hồ tông đi cùng vị kia thiên mật cung người vậy tới nơi này làm hồ tông trợ thủ tự nhiên vậy đi cùng ở tại bên trong sở thiên sinh n g à i ở chỗ này dùng cơm nam tử trung niên cúng quýt cẩn thận từng ly từng tí hỏi sở thiên nhẹ gật đầu sở tiên sinh có thể tới chúng ta h ồ g i a sơn hà trang dùng cơm là chúng ta h ồ g i a vạn phần vinh h ạ n h a nam tử trung niên thần sắc bên trong hiện ra vẻ kích động đạo sở tiên sinh ta lập tức đi thông trì nhị ra không cần ta chỉ là đi cùng bằng h ư u ở chỗ này tụ họp một chút sở thiên cũng không thích bị người chú ý mình nói xong cất bước rời đi nam tử trung niên nào dám lãnh đạo hắn nhưng là rõ ràng biết vị này sở tiên sinh cường đại đừng bảo là toàn bộ thiên nam đều không có gia tộc nào dám ngẫu nghịch sở thiên liền làm ấy đại thế gia cũng không dám tại sở thiên trước mặt lỗ mãng bây giờ sở thiên đến bọn hắn hổ ra sơn hà trang vậy thì thật là bọn hắn hổ ra vạn phần vinh hạnh hắn làm sao có thể không đi thông chi hồ tông lập tức nam tử trung niên lấy tốc độ nhanh nhất, nhất hướng về sơn hà trang mặt phía bắc cấp cao nhất bách lợi lâu chạy tới giờ phút này xa hoa bách lợi lâu bên trong hồ tông chính ngồi theo thiên mật cung vị trung niên nam tử kia dùng cơm hồ tông hướng về nam tử trung niên mời một ly rượu nói chúc tiên sinh biết được ngươi muốn tới tô thành lúc ta đặc biệt phân phó h ạ n nhân vì ngươi chuẩn bị những n à y đồ ăn ăn không biết phải chăng là hợp trúc tiên sinh miệng hồ tiên sinh có lòng chúc chấn nhẹ gật đầu khá lịch sự trả lời một tiếng không biết t r ú c tiên sinh đến tô thành không biết có chuyện gì hồ tông thăm dò hỏi thăm đạo nếu là có dùng đến hồ mỗi lời nói t r ú c tiên sinh cứ mở miệng t r ú c chấn còn chưa mở lời nói chuyện trên bậc thang liền chuyển đến đinh đinh t h ù n g t h ù n g chạy âm thanh hồ tiên sinh ngươi chính là như vậy quản giáo thủ hạ t r ú c chấn sắc mặt lãnh đạo một điểm t r ú c tiên sinh là ta quản giáo thủ hạ không chu toàn hồ tông chân mày c a o lại lúc trước hắn đã đã phân phó tại hắn cùng t r ú c chấn dùng cơm đàm luận thời điểm hết thể cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến đến lại không nghĩ rằng lại có người xông vào hồ tông nhớ mày quay đầu nhìn lại khi nhìn thấy là mình trợ thủ hồ hồ hắn sắc mặt càng thêm khó chịu làm vì chính mình trợ thủ lại như vậy làm trái mình mệnh lệnh đây không phải đang đánh hắn mặt mà hồ tông xem ra ngươi thật sự là quản giáo không thủ h ạ t r ú c chấn cười lạnh một tiếng hắn vậy nhận biết hồ hiển là hồ tông trợ thủ ngay cả mình trợ thủ đều ước thúc không được cái này hồ tông được bao nhiêu vô năng có chuyện gì hồ tông sắc mặt tái nhật hướng về đến hồ hiền đạo hồ hiển cuốn quít bám vào hồ tông bên h a i đem sở thiên đến sơn hà trang sự tình nói ra đàng trong nháy mắt hồ tông quá sợ hãi đột nhiên từ trên ghế ngồi đứng lên chúc tiên sinh xin lỗi không tiếp được một cái hồ tông vội vàng nói với trúc trấn một câu cơ hồ là trong nháy mắt liền phong xuống lầu trúc trấn cùng sở thiên so r a hoàn toàn liền không thể so sánh bây giờ sở tiên h sinh tới nơi này cho dù là thiên vương lão tử đều phải trước m ắ t qua một bên thi càng đừng đề cập trúc trấn trúc trấn thấy hồ tông vậy mà bỏ xuống mình đi gặp người khác s á t mặt trong nháy mắt âm trầm xuống ta thiên mật cung người có thể tìm tới các ngươi hồ gia để ngươi hồ tông tiếp đãi là các ngươi hồ gia thiên đại vinh hạnh hiện tại ngươi cũng dám như vậy lãnh đạm tại ta đây là đang đục nhã ta thiên mật cung a trúc trấn nhìn xem rời đi vô cùng lo lắng rời đi hồ tông trong ầ m t r sân lãnh trang nhìn c h cảm thấy một màn này người giàu có không có chỗ nào mà không phải là nghẹn họng nhìn chân chối cảm thấy không dám tin lý diễm giờ phút này chính tự rời đi nàng vừa đi vừa trào phúng triệu căn những người bạn này mỗi một cái đều là nghèo kết hủ lậu bộ dáng cùng với bọn họ gặp nhau thật sự là mất mặt nhất là cái kia sở thiên ngoại trừ dáng rất đẹp mắt một điểm có thể nói không còn gì khác lại còn trang giống như là rất lợi hại bộ dáng thật sự là buồn cười lý diễm nghĩ đến sở thiên một mực bình thản tĩnh nhiên bộ dáng chính là càng thêm trào phúng chỉ là một cái thư viện nhân viên quản lý lại còn cố làm ra vẻ thật sự là buồn cười đến cực điểm lúc này nàng chợt nhìn thấy đem người vô cùng lo lắng chạy hướng một cái phương hướng hổ tông tang này là sơn hà trang xảy ra đại sự gì vẫn là hồ tông muốn đi gặp người nào đó lý diễm nhìn thấy một màn này lúc toàn bộ mà đều là kinh ngạc đến trận mắt hốt mồm xoáy mà tại lòng hiếu kỳ cho phép d ư ớ i nàng cũng vội vàng chạy tới muốn xem xét đến tuổi cùng nhưng mà không có chạy bao xa lý diễm bước chân lại là bỗng nhiên im bặt mà dừng phản phất tại thời khắc này nàng gặp được một bộ không thể tin được hình tượng cả người đều như là hóa đá đồng dạng cứng đ ở thân xác bên trong càng là từ không thể tin được chuyển biến thành hoảng sợ chương sáu cuối cùng tình ngộ sợ tiên sinh giờ phút này hồ tông đem người đi tới sở thiên trước người cung cung kính kính hướng về sở thiên hành lễ phía sau hắn hồ hiện bọn người đồng loạt không b ì n h hành lễ đại s ả n h bên trong thấy cảnh này người cùng nhau hoảng sợ thất sắc nhất là nó bên trong mấy cái chính tính tiền người giàu có bọn hắn trước đó giọng mang trào phúng đối sở thiên mấy người nói qua dạng này người cũng tới sơn hà trang dùng cơm thật sự là không thiếu cái lạ bây giờ thấy cảnh này sắc mặt đều dọa trận nhìn hồ tông là ai đây chính là thiên nam đ ỉ n h cấp đại lão có thể cùng hồ tông bình khởi bình toàn g ư ờ i cũng chỉ có đinh bằng cùng lương đô đốc bây giờ lại là cho sở thiên hành lễ lạch c h vị tia chính cầm ngân hàng thẻ đi tới muốn đem ngân hàng thẻ trả lại cho sở thiên thu ngân viên thấy cảnh này toàn bộ mà ngẩn ngơ ngân hàng thẻ từ tay bên trong trượt rơi xuống hồ tông thế nhưng là nàng đại lão bản a vậy mà như vậy tự mình đến cung kính hướng về sở thiên hành lễ t r ờ i ạ cái này nhìn bình thường thanh niên đến tột cùng là ai còn không mau n h ặ t lên một tiếng quát lớn từ sơn hà trang một các vị cấp cao bên trong c h u y ể n r a vị này nhân viên thu ngân nữ lúc này mới phản ứng lại lập tức toàn thân run lên liên trắng bệnh cả mặt thật xin lỗi thật xin lỗi sắc mặt nàng trắng bệnh cuốn quýt đem ngân hàng thẻ nhật lên hai tay run run trả lại sở thiên không quan hệ sở thiên hiền lành tiếp nhận ngân hàng thẻ quay người rời đi thu ngân đại s ả n h hồ tông đem người cuốn quýt đuổi theo vị tiêu nhân viên phục vụ nữ ngơ ngác nhìn xem rời đi sở thiên đại nhân vật như vậy lại có thể như vậy bình dị gần gũi thật là đẹp trai a nàng ngơ ngác lẩm bẩm nữ sở thiên đi tới thu ngân đại s ả n h bên ngoài ánh mắt rời về phía cách đó không xa lý diễm hồ tông thấy sở thiên nhìn về phía lý diễm lập tức cho hai vị thủ hạ nháy mắt ra giấu hai vị thủ hạ lập tức đi hướng lý diễm lý diễm khi nhìn đến sở thiên lúc gặp lại khuôn mặt dọa đến chấm bệnh trong nháy mắt liền muốn chạy đi cùng chúng ta quá khứ hai vị tia thủ hạ ngăn chặn lý diễm đường đi lạnh như băng nhìn xem lý diễm đem lý diễm dẫn tới sở thiên trước mặt sở sở thiên lý diễm sắc mặt sắt trắng như tờ giấy toàn thân run dậy sợ hãi nhìn xem sở thiên trước đó nàng còn tưởng rằng sở thiên so với tiền nhị bọn hắn còn muốn công bằng bây giờ mới biết được sở thiên thân phận lại là lớn như vậy để nàng sợ hãi làm càn một vị thủ hạ nghe được lý diễm như vậy đối sở thiên gọi thẳng tên lập tức một bạt thai quăng về phía lý diễm chỉ bất quá hắn một bạt thai còn không có đụng tới lý diễm trên mặt lý diễm chính là bởi vì mãnh liệt sợ hãi dọa đến có cắp trên mặt đất sở tiên sinh sở tiên sinh ta sai rồi là ta mắt cho coi thường người khác có mắt không biết thái sơn ngài đại nhân có đại lượng tha ta một lần lý diễm sợ h a i đến toàn thân run dậy than thở khóc lóc liên tục cầu xin tha thứ ta là triệu c a n bạn gái cầu ngài xem ở triệu c a n trên mặt mũi tha ta một mạng triệu c a n rất thích ngươi hắn vì ngươi đã bỏ ra hết thẻ có biết không sở thiên bình thẳng nhìn xem lý diễm đạo giống lý diễm dạng này nữ nhân ở trong mắt hắn liên một phấn cũng không tính nhưng nhớ tới triệu căn trước đó ô n đầu khóc giống bộ g á n g hắn cũng đã biết triệu căn là thật tâm ưa thích lý diễm đã triệu căn nữa thích hắn liền giút triệu căn một lần ta biết ta biết lý diễm nghe được sở thiên nhắc lên triệu can phản phất bắt lây cuối cùng cây cỏ cứu mạng liên tục gật đầu đạo ta về sau đều sẽ đối triệu can tốt tuyệt sẽ không c ố phụ triệu can ta nguyện ý gả cho hắn chiếu cố hắn một đời một thế sở thiên sinh ngài là triệu can bằng hữu ngài xem ở do mặt mũi hắn tha ta một lần được chứ lý diễm sắc mặt t r ắ n g bệnh cầu xin nhìn xem sở thiên làm hắn nô bục ngươi có nguyện ý hay không sở thiên lạnh nhạt nói ta nguyện ý, ta nguyện ý. lý diễm liên tục không ngừng nhỏ gật đầu như gà mồ thóc sở thiên không lại nói cái gì lạnh nhạt nhìn xem lý diễm bấm tay một đạn hai sợi lực lượng vô hình cách chỉ mà ra một sợi lực lượng vô hình bay về phía triệu can chỗ phương hướng một sợi lực lượng trực tiếp chưa đi đến lý diễm my tâm bên trong lý diễm trong nháy mắt toàn thân chấn động vê anh n á o hải bên trong càng là hướng đột nhiên nổ tung loại kia cảm giác sợ hãi để lý diễm kém chút mất đi nhưng loại này cảm giác sợ hãi chớp mắt tức thì hết thể lại lần nữa khôi phục bình thường lý diễm nóc trệ có q u ắ p trên mặt đất nàng đ ỗ n g nhiên có một loại cảm giác kỳ quái mình giống như cùng triệu can nối liền với nhau từ nay về sau ngươi chính là triệu can người hầu nếu có một tia phản bội tâm h ã n nghĩ ngươi hội đau đến không muốn sống sở thiên bình thản nhìn xem ngốc trệ bên trong lý diễm đạo mà triệu can cũng đã nắm trong tay ngươi quyền sinh sát lý diễm trận mắt hốc mồm nhìn xem sở thiên hoàn toàn không tin trên đời này sẽ có như thế chuyện ngoại hạng ừ lý diễm tâm bên trong hừ lạnh một tiếng âm thầm tại trong lòng nói ta mặc dù không dám chống lại ngươi nhưng là muốn ta làm triệu can nô buộc đó là làm a lý diễm tâm bên trong một câu nói còn chưa nói hết chính là kêu t h ả m lên trong cơ thể nàng đột nhiên truyền đến thực cốt đốt đ a u lòng k ổ sợ tiên sinh ta biết sai rồi mau cứu ta lý diễm kêu thảm cầu khẩn ngươi tự hồ quên ta vừa mới nói gì với ngươi s ở thiên thản n h i n nói lý diễm trong nháy mắt minh bạch tin tưởng s ở thiên lợi mới vừa nói cũng biết đ ị n h chỉ đối triệu can bất kính ý nghĩ quả nhiên trong cơ thể cái kia đáng sợ thống khổ cảm giác biến mất cái này đây đều là thật lý diễm sắc mặt t r ắ n g bệnh lòng như trong ngội nàng thật trở thành triệu can người hầu từ nay về sau triệu can nắm trong tay nàng sinh tử nàng lấy trước kia đối triệu can như triệu can về sau muốn trả thù nàng, nàng liền chỉ có một con đường chết ngươi rất rõ ràng triệu can là toàn tâm toàn ý vì ngươi sở thiên bình thản tĩnh nhiên hướng lý d i ệ m nói ngươi cũng không biết trước đó triệu can đuổi kịp ta cùng ta h à n huyên cùng ngươi có liên quan sự tình nói tới chỗ thương tâm lúc hắn ở trước mặt ta ôm đầu khóc ổ lên một cái nam nhi làm đến b ư ớ c này đã nói rõ đối ngươi tâm ý lý d i ệ m ngơ ngác nhìn xem sở thiên nàng trước kia mặc dù biết triệu can rất ưa thích mình nhưng là nàng một mực đem triệu can xem như lốp xe dự phòng l i ế m chó bây giờ nàng mới biết được triệu can yêu mình yêu sâu như vậy từ nay về sau ngươi toàn tâm toàn ý đối triệu can triệu can hội càng thêm yêu quý ngươi như thế nào đi làm từ ngươi tự mình lựa chọn sở thiên nói xong câu nói sau cùng không nói nữa lý diễm nghe xong những lời này nhớ tới triệu can đối với mình c ắ t che chở triệu can thật coi nàng là thành một cái bảo tại che chở lấy nhớ tới những n à y lý diễm cuối cùng tình ngộ nhân sinh có thể gặp được dạng này một cái yêu mình nam tử cũng là nàng nhân sinh may mắn s ở tiên h sinh cám ơn ngươi lý diễm đứng lên đến chân thành cảm kích sở thiên trở về đi đừng nói cho triệu can chuyện gì xảy ra hắn sẽ vì ngươi trở về mà cảm thấy cao hứng s ở thiên khẽ gật đầu nói ân lý diễm thoải mái gật đầu quay người hướng về trước khi khách hiên phương hướng đi đến sợ thiên nhìn thoáng qua trước khi khách hiên phương hướng c hồ u muốn y này, ly ệ n hắn cũng lán nên rời đi. Nhưng chính muốn ly khai lúc, sở thiên phản như ứng nhìn phương hướng. Trưng 657, bắt đi nhỏ chi ấn chỗ lúc, cảm được cái cái chi khai phất phía h mắt bắt mắt. gì, rời rời đi. đi một sở về tông không cần lại để bọn hắn đi theo sở thiên bình thản hướng về bên cạnh thân hồ tông nói một câu cất bước hướng về một cái phương hướng đi đến hắn vừa mới cảm ứng được t r ư ơ n g h ạ tại mang theo nhỏ c h i ấ n đi t o i l e t đồ bên trong đột nhiên bị người đánh m ấ t xỉu đem nhỏ c h i ấ n mang đi hồ tông vẫy lui một đám thủ hạ một mình đi theo sở thiên hắn thấy sở thiên là đi hướng bách lợi lâu coi là sở thiên cảm ứng được thiên mật cung trúc chấn hắn bận bịu thận trọng nói sở tiên h sinh thiên mật cung trúc c h ấ n đi tới tô thành ta trước đó liền là tại bách lợi lâu thiết tiến khoản g đại hắn hiện tại hắn ngay tại bách lợi lâu bên trong chuyện này ta trước đó còn chưa kịp hướng ngài báo cáo chúc c h ấ n hắn tại thiên mật cung chức vị gì sở thiên lên tiếng hỏi thăm hắn là thiên mật cung đại thiện sư hồ tông thanh sắc cung kính trả lời sở thiên khẽ gật đầu hắn tự nhiên giải thiên mật cung thiên mật cung thuộc về thiên tông tại tàng tỉnh địa vị rất cao vượt qua tám mươi phần trăm người đều tin phụ thiên mật cung những người này vô luận làng h è o khó vẫn là giàu có đều sẽ đem hơn phân nửa gia tài quên cho thi có thể nói thiên mật cung có thể cùng nam dương vu môn n ổ i danh nó bên trong đại thiện sư thân phận địa vị cùng thực lực gần với thiên mật cung thiện chủ hắn đến tô thành cần làm chuyện gì sở thiên hỏi thăm ta trước đó vậy dự định nói bóng nói gió hỏi ra hắn đến tô thành mắt nhưng không hỏi đi ra hồ tông đạo sở thiên không có lại nói cái gì hướng về sơn hà trang mặt phía bắc bách lợi lâu đi đến hắn tuy là cũng không thèm để ý trúc chấn đến tô thành làm cái gì nhưng là hiện tại hắn cảm ứng được bị bắt đi nhỏ tri ân đang bị mang đi bách lợi lâu lấy sở thiên suy đoán rất có thể liền là mang đến cho trúc chấn quả nhiên như sở thiên suy đoán đồng dạng đem nhỏ c h i ân bắt đi người kia trực tiếp đem nhỏ c h i ân dẫn tới bách lợi lâu bên trong lên tới lầu hai phòng khách chúc t r ấ n đại nhân ta đã đem người mang đến người kia cung kính hướng chúc t r ấ n thi lễ một cái đem hôn mê bên trong nhỏ c h i ân đặt ở sảnh bên trong trên ghế salon sau đó tự hành lui qua một bên chúc t r ấ n lấy ra một khối thanh ngọc đi hướng nhỏ c h i ân theo hắn cùng nhỏ c h i ân khoảng cách rút ngắn tay hắn bên trong thanh ngọc nổi lên h à o quang khi đi đến nhỏ tri ân trước người lúc tay hắn bên trong thanh ngọc trên đó màu xanh hảo quang trở nên càng thêm đầm đậm thậm chí đã thanh mang bên trong nổi lên một thật sự là một bộ hoàn mỹ thể chất a trúc chấn hai mắt thả chỉ nhìn hôn mê bên trong nhỏ tri ân tay hắn bên trong thanh ngọc chính là trinh sát thể chất đặc thù ngọc thạch thể chất càng là đặc thù thanh ngọc tán phát tóc hào quang liền sẽ càng thêm đồng đọng như loại này nổi lên một vòng lam hào quang đơn giản có thể xưng hoàn mỹ là bọn hắn thiên mật cung sử thượng trinh sát đến hoàn mỹ nhất thể chất chuyến đi này không tệ chuyến đi này không tệ a nếu đem nàng mang về thiên mật cung rời cây lấy mạch thiện chủ đại nhân chắc chắn có thể đứng nạo nghệ nhân gian rời cây lấy mạch liền đem nhỏ tri ân căn cốt cùng huyết mạch tháo rời ra với lại là tại nhỏ tri ân thanh tình trạng thái dưới thi pháp sống sờ sờ cùng thân thể nàng tách rời loại kia tàn nhẫn cùng đáng sợ tựa như trong địa ngục k ố c hình nhất là tại thi pháp quá trình bên trong nhỏ tri ân sẽ không chết hội một mực sống sờ sờ tiếp nhận loại kia như địa ngục thống khổ thẳng đến rời cây lấy mạch kết thúc về sau mới có thể chết đi đối với một cái vẹn vẹn ba bốn tuổi tiểu hài tới nói cái này là bực nào t ă n khốc nhưng là cái này rơi ở trong mắt trúc chấn lại là để hắn vạn phần kích động hiện tại thi triển định linh chú g i a n cầm nàng linh sau đó đưa nàng mang về thiên mặc cung trúc chấn không trần chờ nữa lập tức bắt đầu thi pháp nhưng lúc này dưới lầu lại chuyển tới thủ hạ thanh âm hồ tiên sinh ngươi bây giờ còn không thể đi vào hồ tông về đã đến rồi sao t r ú c chấn ngừng thi pháp t r ú c chấn đại nhân phải t r ă n g đem hồ tông đổi đi bên cạnh thủ hạ dò hỏi không cần chỉ là một cái hồ tông còn hủy không được chuyện của ta hắn vậy không có can đảm kia dám nhúng tay chuyện ta t r ú c chấn khinh thường cười cười đạo để hắn đi lên vị kia thủ hạ lập tức đi đi xuống lầu đi t r ú c chấn tại sảnh bên trong trên ghế s a lon ngồi xuống hắn đã vừa mới cảm ứng qua chỉ có hồ tông một người đến lấy hắn suy đoán hồ tông tất nhiên là hướng hắn bội đối với nhỏ tri ân tồn tại hắn không chút nào tiến hành che giấu dù là hắn nói cho h ồ tông hắn muốn làm gì cho h ồ tông mười cái lá gan cũng không dám nhúng tay việc khác tiếng bước chân tại trên bậc thang truyền ra t r ú c t r ấ n rời mắt nhìn lại trong n g a y mắt t r ú c t r ấ n thần sắc bên trong nổi lên vẻ kinh ngạc h ồ tông vậy mà không làm ộ t người đến t r ú c t r ấ n kinh ngạc nhìn xem đến sở thiên hắn vừa rồi tận lực cảm ứng qua thật sự rõ ràng chỉ cảm ứng được chỉ có h ồ tông một người đến chứ ngoài ra không còn cảm ứng được bất luận kẻ nào hiện tại hắn vậy mà nhìn thấy hổ tông bên người còn có một người trước đó hắn thế mà không có cảm ứng được sở thiên tồn tại sở thiên nhìn cũng chưa từng nhìn trúc trấn một chút ánh mắt rơi vào trên ghế salon ở vào hôn mê bên trong nhỏ tri ân trên thân nương theo tại sở thiên bên cạnh thân hồ tông vốn đang coi là sở thiên là tới gặp trúc trấn nhưng bây giờ thấy sở thiên nhìn về phía nhỏ tri ân hắn rốt c ụ c minh bạch sở thiên vì sao muốn tới nơi này nguyên lai、like、sở tiên h sinh là vì tiểu nữ h à i này đến hồ tông là bực nào thông minh người lập tức liền đoán được tiểu nữ h à i này rất có thể là sở thiên bằng h ư u nữ nhi t r ú c tiên sinh ta vừa rồi nghe nhân viên công tác nói có vị khách nhân nữ nhi chạy mất đi nguyên lai、like、nàng chạy đến nơi đây đến ngủ thiết đi hồ tông tự nhiên có thể nhìn ra nhỏ c h i ân là bị người làm mê muội mê nhưng hắn không có chút nào toát ra tới hắn cười đi hướng trên ghế s a lon nhỏ c h i ân hồ tông vừa đi tỏ một chút bày ra hãy náy t r ú c tiên sinh là ta quản lý bất thiện để một cái tiểu nữ h à i chạy đến nơi đây tới quay g i à y đến ngươi ta sẽ nàng mang đi là ta để cho người ta đưa nàng đưa đến nơi này t r ú c chân ánh mắt từ trên người sở thiên thu hồi nhìn về phía hồ tông cười nhạt một tiếng nói nàng là ta nhìn chúng người ta muốn đem nàng mang đi ngươi muốn ngăn trở chúc tiên sinh ngươi hẳn là minh bạch nơi này là thiên nam hồ tông sắc mặt trầm xuống vừa rồi hắn bị trúc chấn ra tay ngăn cản bên ngoài tâm bên trong liền tức giận tại mình trên địa bàn đúng là để ngoại nhân lỗ mãng hiện tại trúc chấn lại như vậy làm rõ mắt không kiêng nể gì cả uy hiếp mình hoàn toàn liền là không có đem hắn để vào mắt thiên nam trúc chấn liền như là là nghe được một cái thiên đại tiếu thoại khinh thường cười một tiếng ở trong mắt ta các ngươi thiên nam cùng sâu kiến không có gì khác biệt nói đến đây lúc trúc chấn không hứng thú lại để ý tới hồ tông không kiên nhận k h o á t tay á o nói hồ tông thừa dịp ta hiện tại tâm tình còn tốt thức thời rời đi ta không hứng thú dễ ngươi hồ tông sắc mặt một mảnh tái n h u ậ chương á i này Trúc ô n sáu trăm năm mươi tám kiên kỵ sở thiên chúc chấn, chấn, chấn hai mắt sắc bén khiếp người nhìn chăm chú sở thiên di căn thủ mạch loại này thần bí chi pháp cho dù là tại thiên mật c u n g cũng là bí mật chỉ có thiện chủ cùng bọn hắn mấy đại đại thiện sử biết chuyện này liên thiên mật cung người đều như thế ngoại nhân càng là không thể nào biết được sở thiên đúng là biết chuyện này nếu như ta không có đ o á n sai ngươi hẳn là thiên nam vị kia thần bí c h ú a tể t r ú c trấn nhìn chăm chú sở thiên trước đó h ồ tông vội vàng rời đi đem hắn m ắ t qua một bên một chuyện để hắn trong nháy mắt chính là đ o á n được có thể khiến cho h ồ tông làm như thế người tại cái này thiên nam cũng chỉ có vị kia thần bí c h ú a tể sở thiên nhẹ gật đầu r ờ i mắt nhìn thoáng qua trên ghế s a lon hôn mê bên trong nhỏ tri ân về sau sở thiên nhìn về phía chúc trấn bình thản hỏi ngươi hôm nay tới đây tô thành mắt cũng là bởi vì nàng a ta có một tiêu n g h i hoặc các ngươi thiên mật cung là làm thế nào biết nàng tồn tại điểm này để sở thiên sinh ra một vòng h i ế u kỳ thiên mật cung người là rất ít đến ngoại giới hành t ẩ u dù cho đến ngoại giới hành t ẩ u vậy không thể lại như vậy chuẩn sắc không sai tìm được nhỏ c h i ân ta hy vọng các ngươi thiên nam cùng chúng ta thiên mật cung nước vào không đáng nước sông nước sông trúc trấn cũng không trả lời sở thiên vấn đề sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m sở thiên nói vì một cái không có ý nghĩa tiểu n ữ hài cùng chúng ta thiên mật cung đối nghịch còn không đáng đến làm sơ trầm ngâm một chút về sau hán tục nói đã ngơi ra mặt xem ở mặt mũi ngươi bên trên ta đưa nàng mang đi về sau sẽ cho cha mẹ của nàng phong phú bồi thường lấy cha mẹ của nàng sinh hoạt tình huống có những n à y bồi thường về sau quang đời còn lại tất nhiên có thể áo cơm không lo nói xong hắn hướng sảnh bên trong vị tia thủ hạ thu chiêu vị tia thủ hạ hiểu ý đem một chương thẻ đem ra đặt ở trên mặt bàn t r ú c chân tục nói trong tấm thẻ này có mười triệu đây là cho cha mẹ của nàng bồi thường việc này như vậy thôi ta đã lui bước người tốt nhất không còn đúng tay chuyện này hắn không phải người ngu có thể trở thành thiên nam chúa tể người sao lại là người tầm thường nhất là tại sở thiên theo hồ tông đến lúc hắn vậy mà chỉ cảm ứng được hồ tông cũng không có cảm ứng được sở thiên tồn tại cái này khiến t r ú c chấn ý thức được người thanh niên này không tầm thường càng làm cho hắn xác định cái này phán đoán là người thanh niên này đúng là biết gì căn thủ mạch c h u y ệ n này t r ú c chấn càng thêm không còn dám khinh thị trước mắt cái này nhìn như bình thường thanh niên hồ tông nghe xong t r ú c chấn những lời này trên mặt nổi lên cười lạnh vừa rồi t r ú c chấn ở trước mặt hắn còn côn g vọng không có xem thiên nam làm kiến hôi bây giờ đối mặt sở tiên h sinh đúng là kiên kỵ sở tiên h sinh đến chủ động nội bộ tự mình đánh m ì mặt sở thiên không để ý đến chúc chấn nội bộ hắn trầm tư một lát rốt cục bừng tỉnh đại nộ là các n g ư ơ i thiên mật cung hộ thân ngọc để cho các n g ư ơ i cảm ứng được cùng chuẩn xác tìm được nàng sở thiên muốn minh bạch chúc chấn có thể như vậy biết nhỏ tri ân thể chất đặc thù cùng chuẩn xác tìm tới nhỏ tri ân chính là tiền nhị đã từng đi tàng t ì n h dung loạn tại thiên mật cung cầu đến khối k i a hộ thân ngọc bây giờ bị tiền nhị đeo ở nhỏ tri ân trên thân ngươi biết nhiều lắm chúc chấn con ngươi đột nhiên co rụt lại chính như sở thiên nói bọn hắn thiên mật cung có thể biết nhỏ tri ân thể chất đặc thù cùng chuẩn xác tìm tới nhỏ tri ân chính là bởi vì nhỏ tri ân chỗ mang khối kế hộ thân ngọc loại ngọc, này, tên là hộ thân ngọc dùng để bảo hộ tín đồ nhưng trên thực tế là thiên mật cung dụng ý khó giỏ loại ngọc này là thiên mật cung dùng để trinh sát thể chất đặc thù người một khi trinh sát ra thể chất đặc thù tất nhiên sẽ bị thiên mật cung trong bóng tối bắt đi t r ú c chấn không nghĩ tới sở thiên vậy mà có thể khám phá đây hết thảy ông t r ú c chấn lời nói vừa dứt thủ hạ hắn trong nháy mắt bạo phát ra quần bạo lực lượng lấy thế x é t đánh lôi đ ỉ n h đột nhiên hướng về sở thiên đánh g i ế t mà đi muốn chết sở thiên bên cạnh hồ tông cười lạnh một tiếng hắn nhưng là biết sở thiên thực lực như vậy tại sở thiên trước mặt độc thủ cùng muốn chết không hề khác gì nhau sở thiên lạnh nhạt tự nhiên nhìn cũng không nhìn một chút vị tia đánh tới thiên mật cung cường giả b à ảnh vị tia thiên mật cung cường giả còn chưa tới sở thiên phụ cận chính là bị một đạo lực lượng vô hình anh bên trong trực tiếp bay ngược ra ngoài còn giữa không trung bên trong chính là biến thành cho t à n sở tiên h sinh quả nhiên cường đại a hồ tông kinh hại không thôi hắn mặc dù biết sở thiên cường đại nhưng cái này còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy c ả m thụ loại tia giết người tại lực lượng vô hình để tâm hắn kinh đồng thời càng thêm sùng kính sở thiên người đã vậy còn quá cường chúc chân trong nháy mắt lách mình lư lại thân xác bên trong nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc hắn vốn là dự đoán sở thiên rất mạnh nhưng không nghĩ tới s o hắn tưởng tượng còn mạnh hơn hắn nhưng là thần cảnh a thậm chí ngay cả sở thiên như thế nào đánh g i ế t thủ hạ hắn đều không nhìn ra chúc chấn trong nháy mắt chính là ý thức được mình hôm nay sợ rằng đã mang không đi nhỏ c h i ân định linh chú chúc chấn không chút do dự đang nháy sau lưng lui ở giữa trong nháy mắt thi triển định linh chú ông không gian kỳ huyền ba động bên trong chúc chấn thi triển r a định linh chú lập tức liên tập một sợi hiện ra huyết sắc hảo qua lực l ư ợ n trực tiếp hướng về trên ghế xa lon nhỏ tri ân và tới ta nay ngày mang không đi nàng nhưng muốn nàng mạng sống ngươi sẽ đích thân đưa nàng đưa tới cửa chúc t r ấ n gần giọng nói bọn hắn tiên mật cung định linh chú ngoại trừ bọn hắn tiên mật cung người bên ngoài không ai có thể giải một khi nhỏ tri ân bên trong định linh chú sở thiên không thể không tự động đem nhỏ tri ân đưa đến bọn hắn thiên mật cung hh ắ c ắ c tương lai n g ư ơ i n g o a n ngoan ngoán đưa nàng đưa tới a chúc t r ấ n thi xong định linh chú về sau nhìn cũng không nhìn cái kia sợi bắn về phía nhỏ tri ân lực lượng không có chút nào dừng lại trong nháy mắt t ư ở n g đổ rời đi đây hết t h ả y phát sinh quá nhanh cơ hồ đều chỉ phát sinh đang hô hấp ở giữa sở tiên sinh hồ tông đến lúc này mới phản ứng được lập tức quá sợ hãi nhìn về phía sở tiên sở thiên bình thản tĩnh nhiên đứng tại chỗ không để ý đến cái kia sợi bắn về phía nhỏ tri ân định linh c h ú lực lượng càng không có để ý rời đi trúc chấn hồ tông tâm bên trong hít một tiếng hắn đã làm i n h bạch tại trúc chấn như vậy quyết định thật nhanh thi pháp cùng đào tẩu tình huống phía dưới sở tiên sinh cũng là không kịp xuất thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trúc chấn đạt được cùng đào tẩu một vị thần cảnh như vậy quyết đoán chi vì lấy sở tiên sinh thực lực vậy không cách nào ngăn cản ông nhưng mà đang lúc hồ tông tâm bên trong, thở dài lúc, đột nhiên, phòng bên trong chuyển đến một đạo kỳ dị vô cùng không gian gợn sóng hồ tông xứng sở về sau chính là đột nhiên nhìn lại hắn thình lình thấy được phòng bên trong trên ghế salon cái tia hôn mê bên trong nhỏ c h i ân trên cổ một khối ngọc phản phất là gặp được nguy hiểm h ộ chủ đột nhiên hiện hiện ra một đạo thần dị quan mang đạo này thần dị quan mang trực tiếp đem định lình chú cái tia đạo lực lượng trong nháy mắt thôn vệ ngay sau đó ông không gian lần nữa thần dị chấn động sau đó hồ tông liền hai mắt không tự chủ được phóng đại một điểm hắn hoảng sợ nhìn thấy nhỏ c h i ân trên cổ khối kia ngọc đột nhiên bạo phát ra một đạo huyền bí mà lại làm người ta kinh ngạc lạnh mình lực lượng cường đại đạo này lực lượng cường đại trong nháy mắt hướng về rời đi chúc trấn văn giết mà đi chương sáu trăm năm mươi chín hình thần đều là diện tiểu nữ hài này chúng ta định hồn chú về sau nếu không có ta lực lượng duy trì chỉ có mấy ngày mạng sống thời gian đến lúc đó hắn không thể không tự mình đưa nàng đưa tới cửa cho đến lúc đó liền là hắn tự k ỳ dám can đảm nhúng tay chúng ta thiên mật cung sự t ì n h chỉ có một con đường chết quyết định thật nhanh rời đi trúc chấn tâm bên trong cười lạnh lẩm bẩm ngữ lẩm bẩm ngữ r ứ t tiếng hắn q u a y đầu xa nhìn một cái sơn hà trang bên trong bách lợi lâu liền là cái nhìn này trúc chấn hai mắt đ ỗ n g nhiên phóng đại cái này sao có thể hắn vậy mà nhìn thấy nhỏ tri ân trên cổ một vật đột nhiên tách ra kỷ huyền con mang trực tiếp đem hắn định hồn chú lực lượng thôn vệ nhất là để hắn kinh hãi là nhỏ c h i ân trên cổ vật kia thôn vệ định hồn chú lực lượng về sau đúng là bạo phát ra một đạo cường đại huyền bí lực lượng trực tiếp hướng về hắn truy sát mà đến ông cái kiêu đạo huyền bí lực lượng những nơi đi qua không gian một mảnh chấn động dùng mắt thường liền có thể thấy những nơi đi qua không gian tạo nên từng tầng từng tầng gợn nước gợn sóng huyền bí vô cùng đồng thời cũng là khiến người ta run sợ không thôi ừ chỉ là tiểu đạo cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng chúc chấn hử lạnh một tiếng trong cơ thể lực lượng trong nháy mắt lan chắn ra như là hỏa diễm tại hắn quanh người bốc hơi đồng thời tay hắn bên trong hóa quyết miệng bên trong vừa quát thiên thiện phật ấn lập tức l i ề n gặp, quanh người hắn lực lượng phun trào một đạo cự đại thần phật h ư ảnh phơi bày ra xuất hiện sắt na thần phật loại kia thần thánh cùng vĩ nạn khí tước chính là tràn ngập toàn bộ không gian các ngươi mau nhìn đó là cái gì t a n à y là thần phật hiện hiện h ư ảnh sơn hà trang bên trong tất cả mọi người thấy được không bầu trời xa xa chi bên trong xuất hiện một đạo cự đại thần phật h ữ ảnh tất cả mọi người n ẹ n họ nhìn chân chối không thể tin được thế gian vậy mà lại xuất hiện thần phật h ữ ảnh ấn nay thế chúc chấn tay bên trong hóa quyết một trường ấn g a bao phủ lại hắn cái này đạo cự đại thần phật hư ảnh đồng thời bàn tay biến thành cự đại phật ấn nương theo lấy c h ú c chấn động tác này trực tiếp ấn hướng phóng tới cái kia đạo huyền bí lực lượng ông cả hai giao phong tại thiên không bên trong nhấc lên còn như sóng chiều không gian g ư ợ t sóng thần phật hư ảnh lực lượng trong nháy mắt bị đánh tan cái kia đạo huyền bí lực lượng trực tiếp hướng về c h ú c chấn phóng tới cái này sao có thể c h ú c chấn đông nhiên phun ra một n g ụ máu m tươi toàn bộ mà đều là hoảng sợ thất sắc thần sắc bên trong hiện đầy vẻ không thể tin được thiên thiện thần ấn là bọn hắn tiên mật cung cường đại thuật pháp a với lại hắn vẫn là thần cảnh dạng này thực lực thi triển gì nó cưng hãn đánh g i ế t một vị thần cảnh đều có thừa tại đạo này huyền bí lực lượng trước mặt đúng là không chịu được như thế một k í c h kinh hãi chi bên trong cái k i ế đạo huyền bí lực lượng trong chấp mắt chưa đi đến trúc c h ấ n trong cơ thể trúc c h ấ n trong nháy mắt vẻ hoảng sợ trong cơ thể hắn lực lượng đúng là không đối kháng được cái này đạo lực lượng cái này đạo lực lượng đáng sợ muốn để hắn hóa thành cho tàn thần hồn ra trúc c h ấ n trong nháy mắt ý thức được thân thể của mình giữ không được hoảng sợ thất sắc bên trong trúc chân quyết định thật nhanh khống chế mình thần hồn thoát cách thân thể của mình chỉ cần thần hồn vẫn còn lấy bọn hắn thiên mật cung năng lực hắn về sau còn có phục sinh cơ hội thu này hận này ngày khác ta chắc chắn sẽ gấp đội hoàn trả t r ú c chấn nhìn về phía bách lợi lâu nhìn đến bên trong sở thiên chính mình thản tĩnh nhiên nhìn xem mình t r ú c chấn đã đoán được đây hết thể đều là sở thiên gây nên thu này hắn tương lai cho mượn thể phục sinh về sau tất yếu không tiếp bất cứ giá nào đem sở thiên át thì vạn đoạn nhưng mà sau một khắc t r ú c chấn lại sợ hãi sao chuyện gì xảy ra ta thần hồn làm sao làm sao lại không thể rời bỏ thân thể t r ú c chấn đột nhiên sợ hãi phát hiện mình thần hồn phản phất bị trói buộc trong thân thể rốt cuộc không thể rời bỏ thân thể a chúc chấn đeo thê lương thảm thiết một tiếng không chỉ có thân thể của hắn tại hóa thành cho tàn hắn thần hồn vậy tại tiêu tán người rốt cuộc là ai t r ú c chấn sợ hãi nhìn qua bách lợi lâu bên trong một mực bình thản tĩnh nhiên nhìn xem mình sợ tiên h lần thứ nhất cảm giác được như vậy sợ h ã i cùng dùng mình hắn không cách nào tưởng tượng sợ tiên h rốt cuộc là ai đáng sợ như vậy liên hắn thần hồn đều có thể tùy tiện diệt s á t têu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong t r ú c chấn triệt để biến thành cho tàn theo gió tiêu tán cứ như vậy liền đánh chết chúc chấn hồ tông ngơ ngác nhìn xem một màn này đến bây giờ hắn đều còn có chút không dám tin tưởng cường đại chúc chấn đúng l ạ như vậy liền bị diệt xác đây hết thể đều là sở tiên sinh gây nên a hồ tông nghiêng đầu nhìn về phía sở tiên tâm bên trong sùng kính càng thêm đậm hơn một phần sở tiên thu hồi ánh mắt cất bước đi tới cạnh ghế s a lon nhỏ tri ân trước người nhỏ tri ân cũng không có thụ thương chỉ là vẫn hôn mê lấy tại nhỏ tri ân trên cổ treo hai khối cùng một khối là lúc trước hắn đưa cho nhỏ tri ân khối kế hộ thân ngọc giờ khác này ở cái kêu đạo lực lượng trở về chưa đi đến nó về sau thu lại hào quang khôi phục được bình tĩnh mà đổi thành một khối ngọc thì là tiền nhị tại thiên mật cung cầu khối kế hộ thân ngọc Thiên mật cung có thể như vậy điều tra đến nhỏ chi ân thể chất đặc thủ, như nhỏ chi chuẩn thiên điều thiên cung đến ân cùng vậy có đặc sở tiên h đem đem mật thiên từ trên thành tàn. khối nhỏ chi cho biến cung ngọc này, ân xuống, cổ gỡ sinh ở t h ê s i n chúc chấn hôm nay tới đây tô thành chính là vì tiểu cô nương này hồ tông đi tới sở thiên bên cạnh có chút không thể tưởng tượng hỏi hắn thấy thế nào cũng nhìn không ra tiểu cô nương này thực sự quá làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi sở thiên khẽ gật đầu nói hồ tông sau đó ngươi đi liên lạc một chút long tộc để bọn hắn cùng nhỏ tri ân gặp một lần bọn hắn biết phải làm sao tốt hồ tông hoảng vội cung kính đáp ứng sở thiên dối ngón tay hôn mê bên trong nhỏ tri ân mi tâm bên trên nhẹ điểm một cái lập tức liên tục hôn mê bên trong nhỏ tri ân trên hai mắt lông mi dài có chút giật giật rất sắp tỉnh lại sở thiên lại đưa tay hướng về bên cạnh dối ra bên cạnh cách đó không xa trên mặt bàn tấm k i ế thẻ trực tiếp đi tới bàn tay hắn bên trong sở thiên đưa tay bên trong thẻ giao cho hồ tông nói sau đó nhỏ tri ân liền sẽ tỉnh lại ngươi đem chương này thẻ cùng nhỏ tri ân cùng một chỗ đưa đến cha mẹ của hắ đây hết thảy ngươi đừng nhắc lại đến ta hồ tông hoảng vội cung kính đáp ứng sở thiên không lại nói cái gì rời đi bách lợi lâu nhìn thoáng qua tiền nhị mấy người phương hướng đây có lẽ là hắn cùng tiền nhị mấy người một lần cuối cùng gặp nhau sau này có thể sẽ không gặp lại công tử lúc này thần thần hi hi đến báo cáo ẩn vào tô thành sinh vật người cải tạo đã toàn bộ trừ đi đi thôi chúng ta đi tàn g tỉnh sở thiên nhẹ gật đầu thu hồi suy nghĩ rời đi sơn hà trang hướng về tàng tỉnh thiên mật cung tiến phát t h i ê n mật cung loại kiêm ngọc trên đó có được hoa văn cùng huyền ngọc bên trên hoa văn có một phần tương tự c ó lẽ đi t h i ê n mật c u n g đ i ề u t r a m ộ t phen sáu ẽ mươi thiên mật cung trợt hiện tiền phật hư ảnh lao tiền lao tiền c h i ân không thấy tại sở thiên rời đi sơn hà trăng lúc trước khi khách hiên bên trong đang cùng triệu can trần nha uống rượu tiền nhị c h ẳ n nghe vợ mình trương hà thanh âm c h i ân làm sao lại không thấy tiền nhị cuốn quýt để ly rượu xuống thật âm thanh h ỏ i t h ă m ta không biết ta vừa rồi đột nhiên h u y ễ n hôn mê bất tỉnh khi tỉnh lại đã không thấy tăm hơi trương hà mắt bên trong nổi lên nước mắt lo lắng bất an trả lời nàng hoàn toàn không biết trước đó chuyện gì xảy ra nàng nhớ rõ ràng mang theo nhỏ tri ân đi toilet nhưng không biết vì cái gì nàng đột nhiên liền hôn u y ễ n h mê bất tỉnh tỉnh lại lần nữa giờ đã không thấy t â m hơi nhỏ tri ân tiên ca tậu tử không cần phải gấp gáp chúng ta chia ra đi tìm nhỏ tri ân đồng thời ngươi đi thông chi sơn hà trang nhân viên công tác triệu can cuốn quýt nhắc nhở đúng đúng hiện tại đi thông chi nhân viên công tác tiên nhị phản ứng lại mấy người đang muốn vô cùng lo lắng chia ra hành động thời điểm đã thấy giờ phút này một đoàn người đến người cầm đầu chính là hồ tông mà tại hồ tông bên người còn có một vị tiểu n ư hải đúng là bọn họ muốn tìm nhỏ tri ân nhìn thấy h ồ tông như vậy lôi kéo nhỏ tri ân đến nguyên bản lo l ắ n g mấy người không khỏi n g â y dại thậm chí đều có chút không dám tin tưởng h ồ tông sẽ đích thân đem nhỏ tri ân trả lại tiểu nữ hài này thân phận gì vậy mà có thể làm h ồ nhị ra tự mình lôi kéo nàng trở về trước khi khách hiên còn lại khách nhân n h a u n h a u ngừng dùng cơm kinh ngạc vô cùng nhìn xem một màn này hiện trường bên trong chỉ có triệu can bên cạnh lý diễm biết h ồ tông như vậy tự mình đem làm mất nhỏ tri ân trả lại là bởi vì sở thiên nguyên nhân ba ba mụ mụ nhỏ tri ân lúc này chạy tới ôm vào trương hà ngược bên trong trước ngươi chạy đi đâu trương hà ôm nhỏ tri ân hoàng hỏi v ta cũng không biết cái kia là nơi nào nhỏ tri ân cũng không biết trước đó chuyện gì xảy ra chỉ biết mình ngủ một giấc khi tỉnh lại liền là hồ tông lôi kéo nàng trở về hai vị hồ tông đi tới mỉm cười hướng tiền nhị cùng trương hà đạo các ngươi nữ nhi tại chúng ta sơn hà trang bên trong lạc đường chạy đến khu nghỉ ngơi ngủ thiết đi trùng hợp để cho ta gặp được ta lo lắng các ngươi sốt ruột cho nên tự mình đưa nàng trả lại tạ t a ơn hồ tiên sinh t i ề n nhị khi nào gặp qua hồ tông đại nhân vật như vậy kích động cảm kích hồ tông lúc không chỉ có công n h liền âm thanh đều là có chút phát run không khắc khí hồ tông hiền lành cười, cười. sau đó hắn lấy ra một chương thẻ chương này thẻ là t r ú c t r ấ n trước đó tại sở thiên trước mặt nhượng bộ lấy ra tấm kia thẻ t r ú c t r ấ n chết về sau sở thiên liền đem chương này thẻ giao cho hắn để hắn mang cho tiền nhị hồ tông cầm thẻ đem đưa về phía tiền nhị t i ề n nhị còn tưởng rằng hồ tông truyền đặt là danh thiếp hắn hoảng vội vàng hai tay tiếp được nhưng xem xét phía dưới tiền nhị liền n g â y dại chương này thẻ không phải danh thiếp mà là một chương ngân hàng thẻ hồ tiên sinh đây là t i ề n nhị kinh ngạc nhìn xem hồ tông đồng thời hắn kinh ngạc thần sắc bên trong vẫy t o á t ra cảnh giác hồ tông như vậy tự mình mang theo nữ nhi của hắn trở về hiện tại lại như vậy lấy ra một tờ ngân hàng thẻ cho hắn để hắn trong nháy mắt hoài nghi h ồ tông là vì nữ nhi của hắn đến không nên hiểu lầm h ồ tông nhìn ra tiền nhị hiểu lầm mình ý tứ hắn trầm n g â m một chút cuối cùng vẫn nói cho tiền nhị nói chương này thẻ không phải ta cho các ngươi là các ngươi một vị bằng hữu trước lúc rời đi để cho ta chuyển giao cho các ngươi sợ tiên h tiền nhị trong nháy mắt ý thức được h ồ tông nói là ai cũng q u y ế t hỏi thăm các ngươi vị bằng hữu nào rời đi trước cũng đã đem phí tổn giao sóng chư vị chúc các ngươi dùng cơm vui sướng ta không quáy dày các ngươi hồ tông cũng không trả lời tiền nhị nói xong hồ tông đem người rời đi tiên nhị ngơ ngác nhìn xem tay bên trong ngân hàng thẻ hắn đã biết đây là sở thiên cho hắn đồng thời cũng là biết sở thiên rời đi tiên nhị khẽ thở dài một tiếng sở thiên cái này từ biệt về sau chúng ta chỉ sợ không tiếp tục gặp mặt cơ hội a tiên nhị tâm bên trong thản nhiên dâng lên một vòng thương cảm hắn đã là ẩn ẩn đoán được đây cũng là bọn hắn cùng sở thiên một lần cuối cùng gặp nhau trần nha cùng triệu ca ngơ ngác đứng tại chỗ bọn hắn cũng là ẩn ẩn biết về sau chỉ sợ không có cơ hội gặp lại sở thiên nhớ tới từng tại trong tiệm sách thời gian hai người tâm bên trong cũng không khỏi dâng lên thương cảm chi ý triệu can giờ phút này cảm thấy một tay n ắ m ôn nhu cầm mình hắn bay đầu nhìn lại thấy được lý diễm chính ôn nhu nhìn xem mình triệu can thật xin lỗi lý diễm thật sâu nhìn xem triệu can đôi mắt chi bên trong lộ ra yêu thương ôn nhu nói với triệu can trước kia là ta bị l ò n g hư vinh che đôi mắt hiện tại ta mới ý thức tới ngươi mới là ta muốn tìm người kia triệu can ngươi nguyện ý cùng ta làm bạn đến lao yêu triệu can ngơ ngác nhìn xem lý diễm hắn thật chính cảm thấy lý diễm đối với mình yêu thương ta nguyện ý triệu can hai mắt bên trong ẩn ẩn nổi lên màn lệ cầm thật chặt lý diễm tay hắn một mực đối lý diễm nỗ lực rốt c ụ c đổi lấy kết quả sở thiên cảm ơn ngươi triệu c a n nhớ tới trước đó sở thiên nói với hắn những lời kia đã là ẩn ẩn đ o á n được lý diễm cuối cùng tỉnh ngộ yêu mình là bởi vì sở thiên nguyên nhân này thế cùng một mảnh dưới bầu trời hoa quốc tây bộ tàng tỉnh tòa kia xây dựng ở cả tòa núi bên trên to lớn thiên mật cung bên trong một cố lạnh thấu xương lực lượng đột nhiên phóng lên tận trời chớp mắt quáy phong vân sau đó liên lạc một đạo cự đại trận mắt thần trời chớp mắt quáy phong vân không có chỗ nào mà không phải là kích động v t phần quỳ lệ trên mặt đất kích động mà thành k í n h cầu nguyện giống như triều bái thần minh nhưng thiên mật cung nội nhân giờ phút này lại là kinh hoàng v t phần mặc dù bọn hắn cũng là quỳ lệ trên mặt đất nhưng là mỗi người đều là toàn thân run dày liền ngay cả thân ở thiên mật cung bên trong đại thiện sư trúc y ê u cùng mặt khác mấy vị đại thiện sư giờ phút này đều là kinh hại không thôi thần sắc bên trong toát ra sợ h ã i chi ý bọn họ cũng đều biết đáng sợ trận mắt thiền phật đột nhiên xuất hiện là bởi vì thiện chủ tức giận nguyên nhân thiện chủ đã hơn hai trăm năm không hề tức giận bây giờ đúng là đột nhiên tức giận như vậy t r ú c viu cùng mấy vị đại thiện sư cảm thấy có chút hoảng sợ không biết chuyện gì xảy ra sau một lúc lâu về sau trận mắt thiền phật hư ảnh rốt c ụ c tiêu tán t r ú c viu bọn người lúc này mới dám đứng lên đến cũng là tại lúc này t r ú c viu toàn thân chấn động chuyện gì xảy ra còn lại mấy vị đại thiện sư c u ố n g quýt nhìn về phía t r ú c viu hỏi thăm bọn hắn đã là biết thiện chủ đại nhân đã là đem sự tình nói cho t r ú c viu thiện chủ đại nhân nói t r ú c chấn chết tại thiên nam tô thành liên thần hồn đều là tan thành mây khói chúc viu thần sắc bên trong nổi lên một vòng sợ hay nói cái gì mấy vị đại thiện sư nghe được tin tức này lập tức hoảng sợ nghẹn、nào. chúc Trấn tại mưu sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo đối phương như vậy đánh chết chúc chấn vẫn còn dám cổn g vọng đến bọn hắn thiên mật cung đến cái này hoàn toàn liền là đối bọn hắn thiên mật cung khiêu khích bọn hắn tiên mật cung khi nào nhận qua dạng này sỉ nhục nghĩ tới đấy lúc l ệ n h thấu xương thấu xương sắc ý trong nháy mắt từ trúc vựu trong cơ thể tràn n g ậ p ra chương sáu trăm sáu mươi mốt hạng gia huy ngội hai ngày sau đó sở thiên cùng thần thần hi hi tiến nhập tàng tỉnh đi đi trên đường thần thần ngạc nhiên nói ra công tử tàng tỉnh khôi phục linh khí giống như so địa phương còn lại nồng một điểm sở thiên khẽ gật đầu hắn vậy cảm ứng được điểm này từ xưa đến nay tàng tỉnh đều là có rất nhiều sắc thái thần thoại mà tại linh khí thời đại tàng tỉnh chỗ phiến khu vực này cũng là không sai chỗ tu luyện mặc dù bây giờ cùng linh khí thời đại so ra nơi này đã hoàn toàn thay đổi So、n、so so、Đồng. Đồng. ba người bây g l nói h khí h chuyện bên trong chợt nghe phía trước chuyển đến oanh kích thanh nhâm công tử phía trước cách đó không xa có người nhận lấy dã thú công kích sở thiên khẽ gật đầu bình thản tĩnh nhiên hướng về phía trước đi đến đi không bao xa sở thiên chính là nhìn thấy tại phía trước trên đường mấy chiếc bị hủy xe chính bốc khói lên nổ nang lộn xộn hủy hoại đổ vào trên đường hủy hoại đội xe bên cạnh hai cái có chút chật vật nam nữ bị mấy vị võ giả bảo hộ ở tại bên trong còn lại võ giả tại một vị nam tử trung niên xuất linh g i ớ i chính đánh g i ế t lấy vài đầu hùng tàn sói những ngày sói mỗi một cái đều so phổ thông sói đại hơn hai lần chỗ có được lực lượng càng là so với đồng dạng võ giả còn mạnh hơn bị hủy đội xe liền là những n g y sói công kích tạo thành g i ờ phút này tiếng nổ lớn bên trong đầu kia thực lực mạnh nhất sói bị vị trung niên nam tử kia một trường bánh sát còn lại vài đầu sói phản phất là cảm ứ n g được nam tử trung niên mang đến nguy cơ nghẹn ngao một tiếng trong nháy mắt từ bỏ tiếp tục công kích còn lại võ giả nhao nhao đào tẩu trong chớp mắt chính là biến mất tại núi non trùng điệp chi bên trong hai vị kia bị võ giả bảo hộ lấy thanh niên nam nữ thấy đáng sợ sói đều trốn rốt cục thở dài một hơi nó bên trong người thanh niên kia đi hướng nam tử trung niên lòng mang cảm kích nói ra hà đại sư lần này may mắn mà có ngơi tại bằng không chúng ta chỉ sợ đều phải t á n thân miệng sói hạng tiên sinh khắc khí Ta thủ tiên thuê, hạng sinh chỗ thuê, bảo h ộ hạng t đơn sinh cùng h ạ vị tia u thư tuổi n g tác ước chừng chừng hai mươi làn da chấm nón dung nhan cực kỳ nữ tử xinh đẹp đi lên đến đây nàng là hạng văn kiệt nội mội hạ văn tư. không sai hạ tiên sinh không cần phải lo lắng có ta ở đây những g i ã thú k i a không đáng để lo hà toại nghe được hạ văn tư tán dương cực kỳ hưởng thụ tự đ á p ý đầy cam đoan vậy làm phiền hà đại sư hạ văn kiệt tiết lòng vị này hà đại sư thực lực đã là đại thành cảnh t ô n g sư có hắn bảo hộ lấy mình dọc theo con đường này tự nhiên không có nguy hiểm hạ văn kiệt thu hồi suy nghĩ chính m u ố n ly khai lúc hắn chợt chú ý tới con đường hậu phương s ở thiên cùng thần, thần hi hi cụ thể tới nói là chú ý tới thần thần hi hi nhìn thấy thần thần hi hi lần đầu tiên dù là hạng văn kiệt sinh ra ở đại phú đại quý danh môn v ọ n g tộc gặp qua các loại mỹ lệ nữ tử giờ phút này đều là ngây dại thật sự là thần thần hi hi đẹp để hạng văn kiệt kinh động như gặp thiên nhân bên cạnh thân hạng văn tư cũng là thấy được thần thần hi hi liền thân v ị nữ nhân nàng đều là trợn mắt hôm ộ n nàng khó có thể tin trên đời tại sao có thể có dạng này giống nhau như lúc còn có lấy tuyệt đại dung nhan nữ tử ở trước mặt các nàng nàng cũng cảm giác mình có chút tự ti mặc ả m cho dù là lấy hà toại định lực tại nhìn thấy thần thần hi hi lúc đều là trong nháy mắt động dung hai mắt tỏ sợ hai thán phục hai nữ tử này vẻ đẹp giống như xảo đoạt thiên công tạo hóa hai vị các ngươi đây là muốn đi tát thành hạ văn kiệt lấy lại tinh thần nho nhã lễ độ hướng về thần thần hi hi hỏi thăm thần thần hi hi sắc mặt lại là trong nháy mắt lạnh xuống hai người bọn họ liên công tử cùng một chỗ là ba người hạ văn kiệt vậy mà không nhìn các nàng công tử thật có lỗi thật có lỗi hạ văn kiệt cũng là ý thức được mình nói sai cũng biết đầy cõi lòng ế y náy đổi r ộ n g nhìn về phía sở thiên vị tiên sinh này các ngươi ba vị cũng là đi tát thành sở thiên khẽ gật đầu con đường này là thông hướng tát thành mà thiên mật cung chính là tọa lạc tại tát thành vậy thì thật là tốt chúng ta cũng là đi tắt thành trên đường đi có nhiều g i ã thu ẩn hiện chúng ta cùng một chỗ cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau hạng văn kiệt hướng về sở thiên đề nghị Ca, ngươi quản bọn họ làm cái gì một bên hạng văn tư lập tức không vui vừa rồi nàng nhìn thấy thần thần hi hi sắc mặt đá lạnh xuống cái này khiến nàng tâm bên trong rất bất mãn anh của nàng h ả o ý hỏi thăm hai nữ nhân này vậy mà bày sắc mặt cho các nàng nhìn không cần sở thiên bình thản cự tuyệt hạng văn kiệt hạ văn tư nhìn thấy sở thiên như vậy bình thản tĩnh nhiên bộ dáng càng là coi là sở thiên tại cho các nàng bày sắc mặt t â n bên trong họa khí lập tức liền vào ra ngươi cho rằng ngươi là ai a ngươi nghĩ rằng chúng ta còn muốn x i n ngươi cùng chúng ta đồng hành à, bày cái gì mặt thối sắc cho chúng ta nhìn ca đừng để ý tới bọn hắn chúng ta đi hạng văn tư kéo lại hạng văn kiệt anh của nàng như vậy chủ động cho sở thiên đề nghị sở thiên vậy mà cho các nàng bày sắc mặt không biết tốt xấu như vậy người bị ra thú ăn tốt nhất hạng văn kiệt còn muốn lên tiếng một bên hà toại mở miệng hạng tiên sinh ba người bọn hắn chỉ là người bình thường mang lên bọn hắn chỉ sẽ trở thành vương hữu liên lụy chúng ta ta trách nhiệm chỉ là bảo vệ ngươi cùng h ạ tiểu thư những người khác không tại ta bảo vệ phạm vi bên trong nghe được hắn kiểu nói này hạ văn kiệt không thể không từ bỏ để sở thiên ba người cùng mình đồng hành suy nghĩ vị tiên sinh này vừa rồi nhà m ộ i những cái kia vô lễ lời nói ở đây ta xin lỗi ngươi xin đừng chấp n h ậ t với nàng hạ văn kiệt tâm bên trong hít một tiếng chân thành hướng về sở thiên nói một tiếng xin lỗi không lại nói cái gì sau đó một đoàn người rời đi hà toại tại trước khi rời đi vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua sở thiên bên cạnh thần thần hi hi đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng tạ ý hắn tại trong lòng nói dạng này hai vị t ự c phẩm mỹ nhân nhi lại đi theo dạng này một người bình thường thật sự là phung phí của trời đ ạ bọn hắn gặp được dã thú về sau t chương sáu trăm sáu mươi hai diện hà toại t h ấ n la vương công tử muốn cho bọn hắn một chút giáo hơn a thần thần hi hi tiếu mỹ trên gương mặt nổi lên sưng lạnh vừa rồi hạ văn tư đối với mình nhà công tử vô lễ những lời kia để các nàng rất chú ý không cần sở thiên cũng không thèm để ý những này cất bước đi thẳng về phía trước nơi này cách thiên mật cung khoảng cách đã không xa đại khái nửa giờ liền có thể đến tới đi không bao lâu đột nhiên nga ô một đạo r u n g khắp không gian tiếng sói chu vang vọng mảnh này núi non t r ù n g đ i ệ p lang vương s ở thiên bình thản lẩm bẩm ngữ một tiếng hắn đã l à biết trước đó đào tẩu cái kia vài đầu sói trở về sói nhóm bên trong đem lang vương tìm tới vừa rồi hạng văn kiệt bọn hắn giết vài đầu sói bây giờ lang vương tự mình đến báo thủ nghe được đạo này đáng sợ tiếng sói chu người còn tại đi tại phía trước hạng văn kiệt bọn người hà đại sư đây là cái gì sói thanh âm hạng văn kiệt hồi hộp hướng một bên hà toại hỏi lang vương hà toại sắc mặt sản sinh biến hóa lan vương phát ra đạo thanh âm này để hắn đều là tim đập nhanh không thôi thậm chí từ cái này đạo thanh âm này bên trong hắn đều cảm ứ n g được đáng sợ cảm giác nguy cơ ào ào ào lúc này hai bên đường chuyển đến cây cối cảnh lá lắc lư âm thanh lập tức liền đập từng đầu đáng sợ rừng r ậ m sói từ hai bên sơn lâm bên trong đi ra cái này còn không hết con đường phía trước cùng hậu phương cũng là xuất hiện đáng sợ sói chỗ có vài chục đầu mắt sói bên trong tản r a dày đặc lục quang nhìn chăm chú lên hạng văn kiệt mọi người nhai răng trận mắt thanh âm làm cho người dùng mình bị bị bao vây hạ n g văn kiệt sắc mặt chuyển trận nhìn một điểm Ca, n g ư ơ i mau nhìn cái kia nơi đó bên cạnh thân hạ n g văn tư toàn thân run dày tay run run chỉ c hướng ỉ h bên cạnh cách đó không xa một đỉnh núi nhỏ hạ n g văn kiệt nhìn lại lập tức sắc mặt hoàn toàn chẳng bệnh hắn nhìn thấy tại cách đó không xa đỉnh núi nhỏ hùng cứ một đầu cự lang đầu cự lang này hình thể so với một đầu trưởng thành mánh hổ còn muốn đại một điểm tại dưới bầu trời đêm nó di tán lấy quần quận hung uy đang dùng nó cặp kia xanh mơn mượn khiếp người hai mắt chằm chằm tới sói lang vương hạ văn kiệt sắc mặt tái nhật toàn thân khó mà mình run dày hà tiên sinh hiện tại làm sao hạng văn kiệt cũng quýt run d ẩ y nhìn về phía một bên hà toại hà toại giờ phút này cũng là sắc mặt t r ắ n g bệnh hắn đã là từ lang vương tán lộ khí tức cảm ứng đi ra đầu này lang vương thực lực chí ít đã là viên mãn cảnh tông sư thực lực mà hắn lại mới là đại thành cảnh tông sư thực lực căn bản không phải đầu này lang vương đối thủ nhìn xem đầu kia lang vương hướng về bên này c h ầ m c h ầ m đến hà toại chỉ cảm thấy ra đầu đều muốn nổ tung một loại đáng sợ cảm giác nguy cơ tập đầy hắn toàn bộ trong lòng các ngươi tự cầu phúc ca hạ à văn kiệt nghe được hạ toại câu nói này nhìn thấy hạ toại như vậy bỏ xuống bọn hắn lập tức náo bên trong oanh minh hắn hoàn toàn không thể tin được hạ toại đúng là như vậy không có tín dự trực tiếp bỏ xuống bọn hắn hạ đại sư hạ đại sư hạ văn tư sắc mặt tái nhuận như tờ giấy khản giọng hô to trước đó nàng còn tâm tình nhẹ nhõm coi là có hà toại tại, cái gì dã thú đều không đáng để lo nhưng là bây giờ hà toại đúng là dọa đến đem các nàng bỏ xuống mình trước trốn giống không gian bên trong vang lên lần nữa đầu kia lang vương thanh â m theo mà đàn sói gào thét cùng nhau hướng về hạng văn kiệt hạng văn tư cùng hạng ra một đám võ giả hùng manh đ á n h tới đầu kia lang vương giống như dưới bầu trời đem một đạo như thiểm điện trực tiếp truy sát hướng đào tàu hà toại đầu này lang vương vậy mà truy sát ta tới cực tốc rời đi hà toại đ ỗ n g nhiên hồi hộp cảm ứng được đầu kia đáng sợ lang vương truy sát chính mình tới hà toại sắc mặt tái nhận một điểm tại đầu này đáng sợ lang vương truy sát giới hắn căn bản không có cơ hội đào tàu đ ồ n g nhiên hắn thấy được phía trước trên đường có ba người đi tới hh ắ c ắ c liền dùng ngươi đến đỡ một chút lang vương hà toại mang trên mặt nghe răng cười cùng bạo hướng về sở thiên đột nhiên lao đi hắn tay phải bên trong phi tốc xúc tích lực lượng bấm tay thành trào trực tiếp chụp vào sở thiên chỉ cần hắn bắt lấy sở thiên đem mình lực lượng oanh k í c h sở thiên trong cơ thể hắn lực lượng liền sẽ k í c h phát tóc sở thiên tiềm năng đến lúc đó sở thiên bạo thể mà chết lúc liền có thể b ộ c phát ra lực lượng cường đại hơn như vậy liền có thể tạm thời ngăn trở truy sát mà đến lang vương sở thiên bình thản nhìn xem lệnh thấu xương trộm tới hà toại thần sắc bên trong không có một tia gợn sóng bình thản tự nhiên đi tới nương theo ở bên người hắn thần thần hi hi tiếu m ị gương mặt lại là băng hàn xuống dưới người này dám tới giết các nàng công tử thật sự là thiên đường có đường không đi muốn tự tìm đ ư ờ n g chết thật sự là đáng tiếc dạng này hai vị cực phẩm mỹ nhân n h ư a hà toại lệnh thấu xương trộm vào sở thiên đồng thời nhìn về phía thần thần cùng hi hi thần, thần hi hi thật quá làm cho hắn tâm động hắn nguyên bản kế hoạch tìm cơ hội giết sở thiên sau khi liền mình chiếm hữu thần, thần hi hi một mình hưởng thụ nhưng bây giờ lang vương truy sát không thể không khiến hắn từ bỏ ý nghĩ này thật sự là trời không theo ý người a hà toại tiếp h ậ n thở dài nhưng mà một giây sau hắn liền ngây dại chỉ thấy giờ phút này hi hi giơ lên trường đến một trưởng vô hướng về phía hà toại và anh lực lượng đáng sợ làm cho không khí đều là trong nháy mắt chấn động cái này sao có thể lực lượng đáng sợ trực tiếp đem hà toại đánh cho bay ngược mà đi hà toại lực lượng cùng trong cơ thể các đại kinh mạch tại hi hi một trưởng này chi lực dưới trong nháy mắt tán loạn vỡ vụn hà t o ạ sợ hãi nhìn xem hi hi hoàn toàn không thể tin được hi hi đáng sợ như vậy và anh hà toại còn giữa không chung bên trong chính là bạo trở thành một đoàn huyết vụ đã chết ngay cả cặn cũng không còn hậu phương truy sát hà toại mà đến đầu kia lang vương cũng là nhìn thấy màn này giống như là cảm ứng được đáng sợ nguy cơ nguyên bản tựa như tia chớp chạy nhanh đến hắn đột nhiên khống chế thân hình dừng lại s ù i tốc độ nó thực sự quá nhanh giống như phi nhanh ô tô dừng nhanh trên mặt đất trực tiếp trượt trực tiếp trượt đến cách sở thiên chỉ có một mét gạo lúc đầu này lang vương mới ngừng lại được vừa dừng thân hình nó liền b ỗ n nhiên cảm giác được một cố lực lượng giống như vô hình kinh khủng giống như núi cao ép đem trên người nó muốn đem nó đánh giết ôôô lang vương trong nháy mắt tứ chi nằm rạp trên mặt đất phát ra tiếng ô ô âm như là tại hướng về sở thiên cầu xin tha thứ để sở thiên tha mình một lần sở thiên bình thản nhìn xem đầu này lang vương chầm ngâm một lát mở miệng nói vạn vật đều có linh ta tha cho ngươi một cái mạng cũng được nhưng từ nay về sau tại ngươi không có có nhận đến nguy hiểm lúc ngươi không được công kích nhân loại ô ô lang vương phảng phất như nghe minh bạch sở thiên lời nói liên tục không ngừng gật đầu ngươi đi đi sở thiên thu hồi mình lực lượng lang vương như là cảm kích sở thiên ân không biết hướng về sở thiên dập đầu một cái sau đó đứng lên thân hình hóa thành một đạo tiệm điện hướng về hạng văn kiệt cùng hạng văn tư phương hướng lao đi chương sáu trăm sáu mươi ba một ba m hai a tiếng kêu thảm thiết tại hạng văn kiệt chỗ phương hướng bên trong v ă n g lên chỉ thấy giờ phút này bảo hộ hạng văn kiệt cùng hạng văn tư cái k i a m ộ t đám hạng r a võ giả tại đàn sói công kích chi bên trong từng cái chết thảm hiện tại chỉ còn lại có hạng văn kiệt cùng hạng văn tư hai người văn tư cẩn thận hạng văn kiệt chợt thấy hai đầu sói hung manh hướng về hạng văn tư đánh tới hạng văn kiệt không chút do dự trong n h mắt buộc phát ra mình lực lượng lách mình ngăn tại hạng văn tư trước người đấm ra một quyền và n h hai đầu nào h về phía hạ n g văn tư sói bị hạ n g văn kiệt một quyền này chi lực trực tiếp b a n h sát ném bay ra ngoài hạ n g văn kiệt mình cũng là phun ra một vùng máu phản p h ấ t một quyền này dành thời gian h ắ n lực lượng sắc mặt sắt trắng như tờ giấy bất lực mềm ngã xuống k nhanh ăn vào hạ n g văn tư sắc mặt tái nhật cốn u quýt đỡ lấy hạ n g văn kiệt đem một viên thuốc nhanh chóng bỏ vào hạ n g văn kiệt miệng bên trong ăn vào cái này viên thuốc về sau hạ n g văn kiệt trắng bệnh trên mặt mới khôi phục một tia huyết sắc giống xung quanh vang lên đàn sói tiếng gầm g ự còn lại cái t i ê mười mấy đầu hung tàn sói cùng nhau hướng về hạ văn kiệt g ữ tợn gà ghét sau đó cùng bạo hướng về hạng ư ớ n g về h văn kiệt cùng hít ạ Hạng văn Tư đánh tới. Ca, chúng ta, chúng ta. hạng tại. Hạng n Văn đánh chúng chúng Văn nhuận như tờ giấy, toàn thân run nắm thật chặt hạng Văn、kiệt. Không cần sợ hãi, còn Văn g giấy, Tư tới. ta, ta. Tư mặt tái tờ thật chặt Kiệt. hãi, h Kiệt Ca, sắc có ca sợ dày sâu một hơi thần xác bên trong nổi lên cứng cỏi chi sắc hắn muốn bạo phát tóc một lần cuối cùng bạo phát một lần cuối cùng về sau hắn vậy hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng bản thân hắn liền ngày giờ không nhiều có thể trước khi chết cứu bội mượn mình cũng là chết có ý nghĩa nhưng mà đúng lúc này hạng văn kiệt lại là khẽ giật mình hắn nhìn thấy nguyên bản hung tàn đánh tới đàn sói vào lúc này lại là đột nhiên ngừng lại sau đó tiên tính lui ra đến bọn chúng tại sao dừng lại hạ văn kiệt không thể tưởng tượng nhìn xem một màn này k k bên cạnh thân chuyến đến hạ văn tư run dày sợ h ã i thanh âm hạ văn kiệt quay đầu nhìn lại liền gặp được hạ văn tư run dày dối ngón chỉ vào một cái phương hướng hạ văn kiệt rời mắt nhìn lại trong trước mắt hạ văn kiệt trên mặt lại không hết u y sắc lang vương hạ văn kiệt nhìn thấy to lớn lang vương trở về xong hạ văn kiệt thần sắc bên trong trong nháy mắt nổi lên tuyệt vọng lấy hắn thực lực dù là một lần cuối cùng bạo phát lực lượng vậy căn bản không phải lang vương đối thủ hắn lần này mang theo cùng hạ n g văn tư rời đi hương thành không xa ngàn dặm đi vào tàn g tỉnh liên la tới tìm cầu thiên mật cung tướng cứu m ì n h mệnh lại không nghĩ rằng bây giờ lại muốn táng thân tại miệng sói bên trong nhưng ở giây tiếp theo hạ văn kiệt nhưng lại n g â y dại chỉ thấy giờ phút này cái kia so với trưởng thành m á n h hổ còn hùng tráng hơn một điểm đáng sợ lang vương dừng bước cặp kia tản ra khiếp người lục quang hai mắt thản nhiên nhìn hạ văn kiệt cùng hạ văn tư một chút mà sau đó xoay người chưa đi đến núi non trùng điệp trì bên trong còn lại sói từ bỏ công kích hạ văn kiệt cùng hạ văn tư cũng là theo lang vương rời đi chốc lát ở giữa biến mất tại núi non trùng điệp bên、trong. bọn chúng đều đi hạng văn kiệt kinh ngạc nhìn xem biến mất tại núi non trùng điệp chi bên trong lang vương không thể tưởng tượng lẩm bẩm ngữ kỳ quái lấy lang vương trước đó tính tình không có khả năng bông tha chúng ta mới đúng làm sao trở lại sau liền đổi tính tình Ca, ngươi không sao chứ lúc này bên cạnh thân truyền đến hạng văn tư lo lắng tiếng hỏi ta không sao hạng văn kiệt thu hồi suy nghĩ cười cười đạo ngươi không cần lo lắng cho ta vừa rồi bạo phát lực lượng còn không cần ta ra lệnh hắn không có nói cho hạng văn tư vừa rồi bạo phát tóc đã để hắn sinh cơ càng ngày càng yếu chỉ sợ hắn cũng liền còn sót lại thời gian một năm có thể sống ngược lại là ngươi ngươi có bị thương hay không hạ văn kiệt rời đi chỗ khác chủ đề ta không có ca chúng ta nhanh rời đi nơi này vạn nhất đầu kia lang vương lại trở về chúng ta liền phiền mái hạ văn tư lắc đầu nói gấp hạ văn kiệt nhẹ gật đầu m ộ i m ộ i của hắn nói không sai một khi lang vương trở lại bọn hắn căn bản cũng không có mạng sống cơ hội đang muốn cùng hạ văn tư lúc rời đi hạ văn kiệt chợt nhìn thấy sở thiên cùng thần thần hi hi ba người đến bọn hắn vậy mà không có việc gì hạ văn kiệt giật mình hắn vừa rồi nhớ kỹ hạ toại bỏ xuống bọn hắn đào tàu phương hướng cùng lang vương truy sát hạ toại phương hướng liền là sở thiên hiện tại đến phương hướng lang vương như vậy trở lại tất nhiên là đánh chết hà toại nhưng ở cùng một cái phương hướng bên trong sở thiên cùng thần thần hi hi vậy mà không có việc gì chẳng lẽ lang vương đột nhiên đ ổ i tính vung thai chúng ta cũng là bởi vì hắn hạ n g văn kiệt hai mắt phóng đại một điểm lẩm bẩm ngữ ra cái này suy đoán lúc liên chính hắn đều không thể tin được bởi vì hắn hạ n g văn tư nghe được hạ n g văn kiệt lẩm bẩm tiếng nói nàng xem thấy đến sở thiên khinh thường nói giống hắn không biết tốt xấu như vậy người bình thường không chết ở lang vương miệng bên trong đều là hắn may mắn làm sao có thể để lang vương đổi tính tử hắn hiện tại hoàn hảo tốt khẳng định là lang vương ở nửa đường bên trên liền diện sát hà thoại không có gặp được hắn bằng không sớm một ngụm đem hắn cắn chết nương theo lấy sợ thiên đi tới thần thần hi hi nghe được hạng văn tư nói những lời này tâm bên trong lập tức lạnh lẽo nếu không phải là các nàng công tử đối đầu kia lang vương mở một mặt lưới cái này hạng văn tư chết sớm các nàng công tử gián tiếp cứu được hạng văn tư một mạng hạng văn tư vẫn còn muốn như vậy nói năng lô mãng thần thần hi hi thật nghĩ tiến lên cho hạng văn tư một bạt h a y nhưng gặp tự mình công tử bình thản tĩnh nhiên bộ dáng các nàng lại đem ý nghĩ này để ép xuống hạng văn kiệt nghe xong hạng văn người thanh niên này cùng hai nữ tử này cũng chỉ là người bình thường làm sao lại lệnh lang vương đ ổ i tính tử bông tha chúng ta bọn hắn như vậy bình an vô sự tất nhiên là như văn tư nói lang vương tại đánh giết hà toái lúc không có gặp được bọn hắn thấy sở thiên đi tới hạ văn kiệt thu hồi suy nghĩ hướng sở thiên cười nói vị tiên sinh này không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt chúng ta như vậy bộ dáng chật vật để ngươi chê cười bất quá còn t ố t vừa rồi các ngươi không có cùng chúng ta cùng một chỗ a hắn là thật vì sở thiên không có lựa chọn cùng bọn hắn đồng hành mà thay sở thiên cảm thấy may mắn sở thiên không nói gì thêm hướng về hạng văn kiệt khẽ gật đầu về sau từ hạng văn kiệt cùng hạng văn tư bên người đi tới u i ngươi người này là thật không biết tốt xấu sao hạng văn tư thấy sở thiên cứ như vậy lạnh nhạt đi qua lập tức tâm bên trong bức h ỏ a nàng vẫn cho rằng sở thiên bình thản bộ dáng là tại cho các nàng b ả y sắc mặt hạng văn tư mang theo tức giận hướng đi qua sở thiên nói muốn không phải chúng ta đem lang vương đ ổ i chạy thay các ngươi ngăn cản một kiếp ngươi sớm đã bị đàn sói cắn chết ngươi không cảm kích chúng ta coi như xong lại còn tại trước mặt chúng ta cố làm ra vẻ loại người như ngươi sớm muộn muốn bị dã thú cắn chết nghe đến mấy câu này nương theo tại sở thiên bên cạnh thần thần rốt cuộc nhịn không được nàng trực tiếp trở lại đi vào hạng văn tư trước mặt tại hạng văn tư ngạc nhiên ánh mắt bên trong đưa tay một bàn thai vung ra ba trói thai cái tát tâm thanh trong nháy mắt từ hạng văn tư trên mặt truyền ra chương sáu trăm sáu mươi b ố tiến vào tắt thành ngươi ngươi lại dám đánh ta hạng văn tư bưng bít lấy mình nóng bỏng đau đớn mặt ngốc trệ nhìn xem thần thần nàng không thể tin được thần thần lại dám đánh mình thần, thần đi thôi sở thiên bay đầu nhìn thoáng qua khẽ lắc đầu về sau còn dám đối công tử nhà ta nói năng lô mãng ngươi chịu cũng không phải là một bàn tay thần thần lạnh lẽo nhìn hạ văn tư một chút n u thuận về tới sở thiên bên người theo sở thiên rời đi ngươi ngươi đứng lại đó cho ta thấy thần thần theo sở thiên đã đi xa hạ văn tư lúc này mới chỉ h o à n qua thần đến lập tức lựa dẫn công tâm từ nhỏ lớn nhỏ liên cha mẹ của hắn đều không có đánh qua nàng mà tại hương thành tòa kia quốc tế thành phố lớn bên trong nàng đều là minh châu ý hệt đừng bảo là có người dám đánh nàng liền là liền đối nàng bất kính đều không ai dám nay này hắn lại bị một cô gái xa lạ đánh một bậc hai cái này là bực nào xỉ đục ta muốn giết ngươi hạ văn tư không thể chịu đựng được dạng này x ỉ n h ụ muốn rách cả mỹ mắt tràn ngập ra mình lực lượng văn tư tính toán hạ văn kiệt đem hạ văn tư ngăn ngăn lại đạo là ngươi luân phiên đã làm sai trước hiện tại cũng coi là hòa nhau Ca, nàng đánh là mội mội của ngươi ngươi làm sao còn muốn giúp đỡ nàng nói chuyện ngươi có phải hay không bị sắc đẹp của nàng mê hoặc hạ văn tư tức giận không thôi ta là vì ngươi tốt hạ văn kiệt lắc đầu cười khổ chúng ta đi ra ngoài bên ngoài không so được tại hương thành tại hương thành ngươi như thế nào kêu căng có hạng gia tại người khác không dám đối ngươi như thế nào nhưng rời đi hương thành ngươi như lại như vậy kêu căng t r e o chọc đến người khác trong lúc lơ đãng liền sẽ dẫn tới họa s á t h ơ n hạng văn kiệt tận tình khuyên bà khuyên hạng ra tại hương thành thế lực cường đại nhưng là ở bên trong một chút thế lực căn bản sẽ không đem hạng ra để vào mắt ta hừ ba người bọn hắn cũng chỉ là người bình thường người bình thường đều dám khi dễ đến trên đầu ta chúng ta hạng ra còn mặt mũi nào mà tồn tại hạng văn tư cực kỳ không cam tâm chỉ sợ bọn họ không phải người bình thường hạng văn kiệt rời mắt nhìn phía sở thiên đi xa phương hướng trước đó hắn vậy vẫn cho rằng sở thiên ba người chỉ là người bình thường nhưng ở thần thần vừa rồi cho mội mội của hắn một cái tát kia lúc hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được sở thiên ba người cũng không phải là giống như là người bình thường nơi này không chỉ có sói thi thể còn có bọn hắn hạng ra võ giả thi thể tại loại hoàn cảnh này bên trong người bình thường đã sớm dọa đến sở r u n sở thiên ba người đúng là không có một tia phản ứng nhất là tại thần thần đánh mội mội của hắn lúc tốc độ nhanh chóng liền thân v ì tổng sư võ giả hắn đều không có thể kịp phản ứng ngăn cản cái này khiến hạ n g văn k i ệ t ý thức được là hắn nhìn lầm sở thiên ba người rất có thể không phải người bình thường hạ văn tư nghe được hạ văn kiệp còn tại thay sở thiên ba người nói chuyện Tâm bên trong cảng là tức bên cảng giận là k hạng ô thôi, n chính mình cái này KK, khẳng định là bị thần thần mê đến thần hồn điên g cái ca ca, mê là đ bị i liên n à cô mội mội này bị người khi này bị dễ, văn ậ y chuyện, thấy mặc muốn lúc kệ. Đang đã phẫn nộ lúc nói chuyện, đã thấy hạng v k i ệ tư giờ ngụm Hạng nhiên phút đột tuân một t này đến. Văn đã màu ra Ca. quá sợ hãi cũng ít lần nữa xuất ra một viên thuốc cho hạng văn kiệt tan vào theo dược hoàn tại thể nội tan ra tốt một lát hạng văn kiệt mới chậm lại ta không sao hạng văn kiệt hít thở sâu mấy lần trong cơ thể thống khổ mới thư chậm lại đi thôi nơi này cách thiên mật cung đã không xa ừ chúng ta nhanh đi thiên mật cung đến thiên mật cung sau liền có thể để ngươi khôi phục bình thường hạ văn tư cốn u quýt vịn hạ văn kiệt hướng về thiên mật cung phương hướng đi đến màn đêm trầm trầm tán đi sáng sớm sương mù dần dần tràn ngập tại không gian bên trong trên đường người đi đường cùng cỗ xe chậm rãi nhiều hơn sở thiên cùng thần thần hi hi đi tới tắt thành tắt thành làm tàng tỉnh thủ phủ không chỉ có là tàng tỉnh nhất thành phố lớn cũng là phồn hoa nhất thành thị nơi này thành thị cùng nó tỉnh thị khác biệt lớn nhất chính là nơi này kiến trúc tràn đầy dân tộc thiểu số đặc sắc tại tắt thành quản hạt phạm vi bên trong là người khác chú ý nhất phương tiện là tòa kia xây dựng ở trên núi nguy nga hùng vĩ thiên mật cung thiên mật cung cũng không tại tắt thành chi bên trong là tại tắt thành mặt phía bắc năm km bên ngoài ngày mật trên núi sở thiên cùng thần thần hi hi hướng về thiên mật cung phương hướng đi đến hành tẩu bên trong sở thiên chú ý tới bên cạnh thần thần h ầ hi hi vừa đi vừa hiếu kỳ đánh giá ven đường những cái kia quay ăn vặt ăn một chút gì lại đi thiên mật cung cũng không mượn sở thiên đạo công tử thật có thể chứ thần thần hi hi tiếu mỹ trên gương mặt nổi lên vui mừng sở thiên mỉm cười nhẹ gật đầu hắm đến thiên mật cung chỉ là đi thăm dò tuân loại kia trên ngọc thạch hoa văn nơi phát ra vậy không n ó n g n ả y như vậy mang theo thần thần hi hi đi ra thần thần hi hi có thể như vậy vui vẻ cũng liền để tùy nhóm theo m à một nhóm ba người đi hướng quán ven đường từ nhà thứ nhất quán ven đường bắt đầu ăn lên một đường ăn lên đi mà phía sau vang lên từng cái lao bản tiếng gọi ở mỹ mỹ nữ tìm người tiền không cần tìm t ặ n g cho ngươi một đám lao bản trận mắt hốt mồm không thể tin được hai cái này dáng dấp xinh đẹp như vậy mỹ nữ đã vậy còn quá hào phóng có chút cũ rắn tại có chút băn k h n lại là bởi vì chỉ cần mấy chục khối quả vặt thần thần hi hi tiện tay liền để xuống mấy chương tiền có chút rất mỹ vị lại nhìn nhìn rất đẹp đồ ăn thần thần hi hi coi là rất đáng tiền tiện tay liền để xuống một sắp tiền thanh này quán nhỏ lão bản đều hù dọa những n à y quán nhỏ lão bản bận bịu hai hùng khiếp vía đổi kịp sở thiên phát dung nói tiểu huynh đệ những vật này chỉ trị giá mấy mười đồng tiền không dùng đến nhiều tiền như vậy nói chuyện quán nhỏ lão bản c ũ n g q u y ế t đem một sắp tiền trả lại sở thiên người giữ đi các nàng cầm tiền vậy không có tác dụng gì chỉ cần các nàng vui vẻ là được sở thiên khẽ cười, cười mang theo thần thần hi hi rời đi cái này khiến một đám quán nhỏ lão bản hóa đá ngay tại chỗ chân mắt hốc mồm nhìn xem rời đi sợ thiên cùng thần thần hi hi đại khái dùng tiếp cận hai giờ thần thần hi hi mới ngừng lại được nấc thần thần hi hi riêng phần mình đánh một ợ no nê n công tử chúng ta thất thố thần thần hi hi tiếu mỹ trên gương mặt nổi lên một vòng đỏ như vậy ở trước mặt công tử ở hơi thật mất m ặ ta các ngươi vui vẻ là được rồi sợ thiên trên mặt khó được nổi lên tiếu dung ân thần, thần hi hi nhu thuận gật đầu sau đó một nhóm ba người lúc này mới tiếp tục hướng về tắt thành mặt phía bắc thiên mật cùng phương hướng đi đến công tử hôm nay là thiên mật cung c h i ề u b á i thời gian hành tẩu bên trong thần thần hi hi thấy được thông hướng thiên mật cung ven đường bên trong đại lượng tín đồ ba bái chín khâu hướng về thiên mật cung mà đi sở thiên nhẹ gật đầu nay này g thật là thiên mật cung c h i ề u b á i thời gian không một lát nguy nga hùng vĩ thiên mật cung xuất hiện ở trước mắt tại sáng sớm ánh mặt trời chiếu xuống huy hoàng thiên mật cung phát xạ quan mang như là cho thiên mật cung phụ thêm một tầng thần thánh s á t thái chỉ bất quá tại đến thiên mật cung chân núi trên quảng trường lúc sở thiên lông mày lại hơi hơi nhữ một cái